Chương 1. Xuất viện. Chương 1. Xuất viện ân, đặt tới xuất viện tiêu chuẩn. Bạch Nghiên Lương bác sĩ trưởng trình đại phu để tay xuống bên trên hồ sơ bệnh lý đơn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Nghiên Lương à, rời viện sau phải thật tốt sinh hoạt, gặp được vấn đề nhớ kỹ kịp thời cùng ta liên hệ, không nên khách khí, dù sao, trình thúc cũng coi là nhìn xem người lớn lên." Trình đại phu ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình thanh tú người trẻ tuổi. "Bạch Nghiên Lương, nam, từng cuốn vào một sự kiện cực kỳ tàn nhẫn án nhưu sát, người bị hại là hắn thân nhân duy nhất, ca ca Bạch Nghiên nhân 10 năm trước bản án kia vành động toàn bộ nghiệp thành." Không chỉ có là bởi vì bạch niên nhân tử trạng quá mức khủng bố, cũng bởi vì gây án hiểm nghi lớn nhất người chỉ có một cái thân đệ đệ bạch Nghiên lương. Cảnh sát đuổi tới án mạng hiện trường lúc, trừ trong phòng thi thể bên ngoài, chỉ có ngồi yên ở trên mặt đất bạch Nghiên lương, mà lại từ trên tường tới mặt đất, lại đến còn sót lại hiện trường hung khí, không có chỗ nào mà không phải là bạch niên lương thủ tấn màu đỏ như máu, mà càng khiến người ta dùng mình là người chết tử vong thời gian. nghiệp thi báo cáo phát hiện bạch niên nhân đã bị giết dòng dã một ngày, ý vị này tuổi quá trẻ bạch niên lương một thân một mình cùng thi thể ở một ngày một đêm, không ai biết hắn đã làm gì, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. không có bi thương không hề khóc lóc không có sợ hãi mà không biểu tình hắn gương mặt non nớt phảng phất mang theo một cái sinh động như thật mặt nạ để cho người ta nhìn không ra mảy may cảm xúc sau khi được tâm lý chuyên gia nghiên cứu phát hiện hắn tự hồ là phản xã hội rối loạn nhân cách loại người này nghiên cứu chướng ngại lại được xưng là vô tình rối loạn nhân cách rõ rệt nhất biểu hiện chính là tính công kích mạnh giỏi về nói láo cùng thao túng nhân tình của hắn tự không nhìn xã hội quy phạm đạo đức dễ dàng làm ra đại đa số người khó mà tiếp nhận hành vi người bình thường tại nghiêm trọng bị tổn thương có thể là kinh hãi tình huống giới mới có thể làm ra một chút xúc động hành vi Tỷ như giết người hoặc là phòng vệ quá trớn chút. Những hành vi này tại tạo thành hậu quả nghiêm trọng đằng sau, người bình thường tưởng thường sẽ cảm thấy lo nghĩ, hay nấy, hối hận. Nhưng phản xã hội rối loạn nhân cách sẽ không. Bọn hắn có thể yên tâm thoải mái làm ra tổn thương người khác sự tình, mà còn toàn sẽ không cảm giác được người bị hại thống khổ, càng đừng đề cập vì đó hàng đêm khó ngủ, đêm không thể say giấc. Bọn hắn không có đồng lý tâm, làm lên chuyện xấu đến thành tạo điều luyện, lợi dụng người khác thiện lương cùng tín nhiệm, thêu dệt lời hoang đường cũng không chút nào thụ lương tâm khiển trách. Chuyện này huyên náo rất lớn, cảnh sát lập án xử lý. Hiện trường còn xuất lại chứng cứ cùng Bạch Niên Lương nhân cách chướng ngại không một không đang nói do hắn chính là hung thủ. Cuối cùng Bạch Niên Lương bị nghiệp thành bệnh viện tâm thần thu nhận quản lý, chữa cho tốt nhân cách chướng ngại đằng sau mới có thể ra viện. Trên thực tế, đây chỉ là trung thân giam cầm một loại khác lý do thoái thác thôi. Bởi vì nhân cách chướng ngại loại bệnh tật này căn bản cũng không có chữa trị khả năng. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh, tại Bạch Niên Lương nhập viện sau năm thứ ba bắt đầu, hắn mỗi tháng một lần trạng thái tinh thần kiểm tra bắt đầu chậm chạp phát sinh biến hóa, đương nhiên là hướng phương hướng tốt. Hắn không còn trầm mặc ít nói, không còn nôn nóng bất an. So với âm u gấp tượng, hắn càng ngày càng thích xem rộng lớn bầu trời. Chứ mới vừa vào viện 3 năm, Bạch Nghiên Lương không còn có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua thân thể xung đột, thậm chí không có lên trải qua cạnh tranh. Hắn tự học tất cả cơ sở chương trình học, cũng hướng bác sĩ mượn xem rất nhiều khô khan thư tịch hắn là một người bình thường, hắn không nên bị cả một đời nhốt tại trong bệnh viện tâm thần. Loại nhận biết này theo Bạch Nghiên Lương càng ngày càng ôn hòa thân mật hành vi dần dần bị tất cả bác sĩ y tá tiếp nhận. Càng về sau, hắn thậm chí trở thành một cái duy nhất có thể độc lập đi dạo hết toàn bộ bệnh viện tâm thần, không cần giám thị bệnh nhân. mà lại theo trình bác sĩ biết càng ngày càng nhiều vừa tới thực tập tiểu cô nương đã bị hắn mê đến không biết đông tây nam bắc dù sao hắn không chỉ có tính tình ôn hòa còn sinh trưởng một tấm tú khí mặt từ gần nhất người trẻ tuổi ưa thích minh tinh đến xem mặt của hắn hiển nhiên là rất được hoan nghênh loại hình cảm ơn chính thuốc bạch nghiên lương đứng dậy cùng trình bác sĩ nắm tay vừa cười vừa nói mặc dù nghe có chút kỳ quái nhưng nơi này là ta cái nhà thứ hai ta sẽ thưởng trở về thăm hỏi mọi người trình bác sĩ nhìn xem người trẻ tuổi này đưa tay vô vũ bạch nghiên lương bà vai cũng cười nói đi thôi chiếu cố thật tốt chính mình bạch nghiên lương gật, gật đầu quay người rời đi trình phòng làm việc của thầy thuốc. nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Trình Bác Sĩ trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý niệm kỳ quái. Phản xã hội rối loạn nhân cách, am hiểu lừa gạt, ngụy trang muốn. Làm sao có thể Trình Bác Sĩ cười cười, vô vô đầu của mình, bỏ rơi cái kia không thiết thực ý nghĩ. Nếu như Bạch Niên Lương tất cả biểu hiện đều là giả vờ, cái kia không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Từ nhỏ đã bắt đầu ngụy trang biểu diễn, một mực tiếp tục đến bây giờ. Bên kia, Bạch nhiên Lương có chút quay người, ở văn phòng cửa sắp bị hắn mang lên một khắc cuối cùng, đống nhiên vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, Trình Bác Sĩ. Trình Bác Sĩ khẽ giật mình, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ có đã bị Bạch Niên Lương đóng cửa lại bốn. Tiểu Bạch, ngươi muốn xuất viện rồi ngươi sẽ còn trở về nhìn ta sao? Không nên quên ta, à, Tiểu Bạch. Mấy cái tuổi trẻ Tiểu Y tá trông mong lôi kéo Bạch Niên Lương ống tay áo, đi theo hắn một đường đi ra cửa lớn ân. Các ngươi phải thật tốt làm việc, ta sẽ trở lại thăm mọi người. Bạch nhiên Lương nhìn xem những này sức sống thanh xuân gương mặt, vừa cười vừa nói ân. Nói xong a, tại một đám lưu luyến không rời trong ánh mắt, Bạch Nghiên Lương phất phất tay, rốt cục bước ra cái này chính mình ngây người mười năm địa phương mười năm. ca Bạch Niên Lương ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thấp giọng nhỉ non nói đi ra. Một cái trầm thấp khàn khàn nam trung âm tại Bạch Niên Lương phía bên phải lên. hắn quay đầu nhìn lại một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón ăn mặc rất tùy tiện hơn 40 tuổi nam nhân chính tựa ở bên cạnh xe một bên hút thuốc một bên nhìn xem hắn dương Thúc. bạch nhiên lương kêu một tiếng có chút ngoài ý muốn vẫn được còn tưởng rằng chỉ nhớ rõ tiểu cô nương không nhớ rõ ta dương vạn long đem tàn thuốc nhét vào dưới chân một bên giống diệt một bên cười ha hả nói làm sao lại qua nhiều năm như vậy chỉ có dương Thúc mỗi năm bỏ ra chút thời gian đến bệnh viện nhìn ta cảnh sát hình sự làm việc vốn là bận điệu đừng nói những này lên xe dương vạn long không để ý chút nào hô bạch nhiên lương gật đầu cười không có cự tuyệt dương vạn long hào ý lấy hành lý lên đối phương xe việt dã mới ra đến không có chỗ ở đi trước thuốc nhà dương vạn long tùy ý nói một lát sau hắn lại móc ra một điếu thuốc lá vừa mới chuẩn bị đốt lại thấy được ngồi ở chỗ ngồi phía sau bạch nghiên lương tiện tay đem khói quăng ra câu chuyện nhất chuyện đừng không đáp ứng chờ ngươi tìm được việc làm thuốc không lưu ngươi mà lại có nhiều thứ đặt ở ta chỗ ấy nên cho ngươi đồ vật bạch nghiên lương như mày lập tức giống như là nghĩ tới điều gì nghiêm túc nhìn về phía dương vạn long bên mặt tân ca của ngươi di vật cảnh sát một mực bảo còn lấy nên trả lại ngươi chương 2. chìa khóa chương 2 chìa khóa. Bạch Nghiên Lương trầm mặc không nói, có chút quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời sáng rỡ vẩy hướng Nghiệp Thành mỗi một góc, tựa hồ ngay cả cực kỳ nhỏ bụi bặm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sợ cảm ơn ngươi, Dương thuốc. Nói cái gì đó tiểu tử ngốc. Dương Vạn Long trung quy là nhịn không được, ngậm một điếu không có nhóm lửa thuốc lá tại khóe miệng, qua qua làm nghiện 10 năm. Bạch Nghiên Lương thanh em rất nhẹ, hắn ăn tính nhìn xem san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, Nghiệp Thành đã so 10 năm trước thay đổi rất rất nhiều. Nhưng, tổng cũng có hay không biến Dương thúc vì cái gì ngươi từ đầu đến cuối tin tưởng 10 năm trước nghiên người bản án không có quan hệ gì với ta đâu. Bạch Nghiên Lương rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chuyên tâm lái xe Dương Vạn Long sách. Nhất định phải nói vì cái gì lời nói. Dương Vạn Long đưa ra tay phải gãi gãi cái hốc, hẳn là ta khi còn bé cũng đã gặp tương tự bản án. Dương thúc khi còn bé. Bạch Nghiên Lương nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỉ như Dương Vạn Long phát hiện đầu mối gì loại hình, nhưng lại chưa từng nghĩ tới lý do này. Người trung niên này cảnh sát hình sự, cảnh sát hình sự đã 42 tuổi, hắn khi còn bé chí ít cũng là 30 năm trước sự tình, 30 năm trước bản án muốn. Ân, tiểu tử kia gặp phải cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng là đó, là ta chính mắt thấy. Dương Vạn Long rốt cục đốt lên thuốc lá. Từ sau xem trong kính, Bạch Nghiên Lương nhìn thấy Dương Vạn lòng con ngươi tại có chút thu nhỏ, giống như là nghĩ tới điều gì để hắn sợ hãi sự tình. Là cái gì có thể để một cái thường thấy các loại án mạng ly kỳ trung niên cảnh sát hình sự cảnh sát hình sự lộ ra sợ hãi thân sắc. Bạch Nghiên Lương có chút hiếu kỳ khi đó, trong nhà nghèo, buổi sáng học, thả đường ngày trâu, xế chiều hôm nay, ta giống như ngày thường đi trên sườn núi Trăn Châu, sau đó, ta mắt thấy một cọc quỷ dị án giết người. Dương Vạn long tay tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên mặc dù sự tình đã qua hơn 10 năm, nhưng này sự kiện không chỉ có không có chút nào theo thời gian trôi qua bị quên lãng, ngược lại giống như là cất vào hầm nhiều năm lão kiểu, còn chưa để lộ giấy rắn đã có thể gửi được hương khí trong thôn Dương nhị hoa, ở trong núi cha hắn Dương Lão Thành. ta hiện tại cũng còn nhớ rõ bộ dáng kia của hắn, mặt mũi tràn đầy giữ tận và mẹo, động tác cũng quái dị rất, tựa như là bị quỷ phụ thân một dạng. nói đến đây, Dương Vạn Long diệt thuốc lá, nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ cảm giác có chút miệng đang lơi khô. Bạch Nghiên Lương cũng trông thấy môi của hắn rất khô, làm được trắng bệnh ta trốn ở lưng châu sau, doa đến thở mạnh cũng không dám, châu cũng không cần tranh thủ thời gian hướng trong nhà chạy. sau đó thì sao? về sau Dương Nhị Hoa bị bắt, hắn bị bắt thời điểm cùng người năm đó giống nhau như lúc thần sắc ngốc trệ, ngồi tại cha hắn trong thi thể sưng sờ, sẽ không khóc, không biết lời, cha hỏi cũng không trả lời. lại về sau nghe nói tiểu tử kia trong tù treo cổ tự sát, Dương Vạn Long nhìn thoáng qua kinh chiếu hậu bạch nghiên lương, lại không có thể từ bạch nghiên lương trên nét mặt nhìn ra cái gì cho nên Dương thúc là sợ ta cũng tự sát, cho nên mới mỗi năm bỏ ra chút thời gian đến bệnh viện tâm thần xem ta đi. bạch nghiên lương cười hỏi xem như thế đi Dương Vạn Long từ chối cho ý kiến. bạch nghiên lương biết Dương Vạn Long muốn hỏi cái gì. nhân loại làm sao lại có khí lực lớn như vậy. Bạch nghiên nhân bản án mặc dù tại hiện trường phát hiện một thanh dao gọt trái cây, nhưng chỉ bằng vào một thanh hoa quả nhỏ đao hoàn thành ác liệt như vậy hành vi là một cái niên kỷ nhẹ nhàng hài tử có thể làm được sao? Húng Chi từ hiện trường tình huống cùng về sau kiểm tra thi thể báo cáo đến xem, Bạch nghiên nhân thi thể cũng không giống là bị lợi khí cắt mà là bị cự lực ăn một bún. Cái này cùng Dương Vạn Long khi còn bé chính mắt thấy bản án kia cơ hồ không có sai biệt, Bạch nghiên lương tựa hồ cùng Dương nhị hoa một dạng là cái kia đột nhiên điên cuồng, sau đó giết mình người chí thân. Bạch Nghiên Lương cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thật không có chút nào nhớ kỹ. Trong óc của hắn không có một chút một giọt liên quan tới năm đó hiện trường phát hiện án ký ức đúng rồi, ca của ngươi cùng Dương lão thành một dạng, mặc dù được xác nhận tử vong, nhưng thi thể nhưng không thấy. Dương Vạn Long đông nhiên nói đến, cho tới bây giờ đều không có tìm tới. Dương Vạn Long tựa hồ đất có ý vô ý nhìn Bạch Nghiên Lương một chút nghiên nhân thi thể. Bạch Nghiên Lương lại là không biết tin tức này ẩn, các người hai huynh đệ phòng cho thuê đều lục soát khắp cũng không tìm được, phụ cận mấy con phố cống thoát nước, chúng rác cũng lật ra mấy lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Bạch Niên Lương im lặng không nói. dương vạn long cũng không nói thêm cái gì không nói một lời lái xe sau 20 phút xe tại một cái tương đối cấp cao cư xá trước ngừng lại tại chỗ này đợi ta thúc đi dừng xe bạch Nghiên lương gật gật đầu lấy hành lý xuống xe đứng ở cổng khu cư xá do viên cư xá bạch Nghiên lương nhìn thoáng qua tên của tiểu khu nơi này tựa như là tương đối phồn hoa khu ngã tư sắt vách là nghiệp thành di bờ khu nổi danh trung tâm thương nghiệp phố đi bộ trung tâm giải trí cái gì cần có đều có không đợi bao lâu dương vạn long rất nhanh liền trở về hai người dẫn theo hành lý một chiếc một sau hướng một tòa tầng ba cao lầu ở đi đến chính là chỗ này a di ngươi chết sớm một bộ căn phòng lớn chỉ có ta cùng hai cái khuê nữ ở, khuê nữ tại nam khu bên trên phụ viện ngày thường không trở lại, bây giờ trong nhà cũng chỉ có ta cùng Dương Nhất Nhất nha đầu kia, năm nay nàng cũng việc học bận rộn, 9 giờ tối mới về nhà. Dương Vạn Long vừa nói, một bên nhấn xuống lầu 18 nút thang máy. Bạch Nghiên Lương an tính nghe, nói đến hai cái nữ nhi thời điểm Dương Vạn Long ngữ điệu rõ ràng cao một chút, hiển nhiên hắn đối với hai cái khuê nữ bảo bối rất. Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng Bạch Nghiên Lương vẫn là làm ra mau chóng tìm một công việc rời đi Dương thúc nhà quyết định, dù sao chính mình không thân chẳng quen, Dương Thúc làm việc lại bận điệu, cùng khuê nữ của người ta trưởng kỳ ở tại trong một ngôi nhà quá không ra gì vào đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lầu 18. Dương Vạn Long mở cửa phòng ra, theo sáng lên đèn của phòng khách tùy ý ngồi, ta đi đem ngươi ca đổ vật cho ngươi. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, đánh giá một vòng căn phòng này. Ba phòng ngủ một phòng khách, đại khái hơn 120 mét vuông, tại tốc đất tốc vàng nghiệp trong thành đã coi như là rất không tệ gia đình cho. ca của ngươi 10 năm trước làm chính là thám tử tư, trước khi chết giống như đang điều tra nghiệp vụ gì, nhưng cùng hắn bản án quan hệ không lớn, ngươi xem một chút, đây là ca của ngươi lưu lại làm việc tư liệu. còn có cái này. vừa nói, dương vạn long một bên đưa qua một kiện đồ vật. bạch nghiên lương đầu tiên là tiếp nhận từng phần văn bản tài liệu, sau đó lại tiếp nhận dương vạn long đưa tới vật nhỏ. hắn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay lạnh lẽo, rời đi ánh mắt nhìn, đúng là khé giật mình chìa khóa. đây là địa phương nào chìa khóa? gặp hắn thần sắc nghi hoặc, dương vạn long cũng là giang tay ra, không biết, không ai thử qua nó có thể mở ra cái gì. bạch nghiên lương nắm buốt chìa khóa, nhìn thật kỹ, nó toàn thân màu bạc, một đầu là hình tròn điêu khắc điêu khắc thần bí hoa văn nắm, một đầu hướng về phía trước duỗi ra, nhô ra ba cái tiểu điểm. nhìn ra được, nó mặc dù làm công rất tinh xảo. nhưng nhìn qua nhiều năm rồi đó cũng không phải khóa cửa chìa khóa bạch nghiên lương nếu mày không biết vì cái gì nắm thanh này đẹp đẽ nhưng lại dị thường cổ quái chìa khóa đáy lòng của hắn lại có xa lạ tim đập nhanh cảm giác dần dần tuân ra giống như là cái gì được mở ra một dạng chứ ba mở cửa chứ ba mở cửa phần này tim đập nhanh tới rất đột nhiên đột nhiên đến bạch nghiên lương thậm chí không kịp bung ra nắm chìa khóa tay cũng may mấy hơi thở đằng sau cái kia cố làm cho lòng người đấy phát lạnh cổ quái xúc cảm liền phi tốc tối lui tựa như nó chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng ngắn ngủi như thế quái dị cảm thụ nếu như là người khác, có lẽ cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng Bạch Niên Lương sẽ. Sự tình của riêng mình hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. 10 năm trước, tâm lý chuyên gia Trần Bệnh kết quả là nhân cách của hắn không bình thường, là không tính hiếm thấy phản xã hội rối loạn nhân cách. Cái kết luận này không đúng, nhưng cũng không tính toàn sai. Trên thực tế, từ khi hiểu chuyện bắt đầu, Bạch Niên Lương ca ca Trắng Niên người liền biết đệ đệ của mình ra phương diện nào đó vấn đề. Trải qua thời gian dài quan sát, Trắng Niên người rốt cuộc xác nhận chuyện này, Bạch Niên Lương hoàn có nghiêm trọng nhận chi chứng ngại. Nhưng Bạch Niên Lương nhận chi chứng ngại nhưng lại cũng phổ thông nhận chi chứng ngại khác biệt. Bình thường cho là nhận chi chướng ngại là chỉ học tập ký ức cùng tư duy phán đoán có liên quan đại não cao cấp trí năng gia công trong quá trình xuất hiện dị thường, từ đó gây nên nghiêm trọng học tập ký ức chứng ngại, đồng thời kèm thêm tắt tiếng, mất dùng, mất nhận hoặc mất đi các loại cải biến bệnh lý quá trình. Nhưng Bạch Niên Lương nhận biết chướng ngại lại cũng không là như thế này, hắn đối với hết thể nhận biết cũng không phải là xây dựng ở ta thị giác thứ nhất bên trong. So với lấy ta thị giác đi tìm hiểu thế giới, Bạch Niên Lương càng giống là giống như nằm mơ thị giác. Dùng Bạch Niên nhân hình dung tới nói lời nói, gọi là quan sát. Tại Bạch Niên Lương thị giác bên trong, chính hắn cũng không phải là chính mình nhân vật chính. Tư duy phương thức cũng không phải lấy ta làm hệ tâm, hắn càng giống là một cái người xem, không chỉ có là trắng nhiên người, liền ngay cả bạch niên lương chính mình cũng cảm thấy, có lẽ hắn chỉ là ở tại bạch niên lương thể xác bên trong một linh hồn khác, bởi vì đối đại thế giới góc độ quá kỳ dị, dẫn đến tâm tình ba động của hắn cơ hồ là không, vui sướng, phẫn nộ, bi thương, cảm kích, sung sướng, sợ hãi, kinh hoàng, tưởng niệm, ghen ghét, xấu hổ, vân vân vân vân, hết thảy cảm xúc đều nhạt giống như là lọt vào đại hải giọt nước bình thường, mặc dù có thể nện lên một cái nho nhỏ gợn sóng, nhưng cơ hồ không cách nào bị phát ra được. hắn có thể nhìn thấy cảm xúc lại không thể điều động nó cho nên lại được xưng là vô tình dối loạn nhân cách phản xã hội dối loạn nhân cách tại phương diện nào đó vừa vặn có thể đối ứng được bạch niên lương không cho rằng chính mình là trời sinh ác ôn tâm tình của hắn rất nhạt nhưng cũng không phải là không có hắn biết không phải là đúng sai biết thiện ác quy tắc hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm hắn cũng biết trắng nghiên người là đợi chính mình cực tốt anh ruột hắn sẽ không để cho nghiên người cứ như vậy không minh bạch bi thảm tử vong mà cái chìa khóa này hiển nhiên là mấu chốt bởi vì nó vậy mà để bạch niên lương cảm nhận được một cỗ xa lạ nguyên thủy nhất cảm xúc sợ hai đúng rồi, còn có cái này. Dương Vạn Long đông nhiên nói ra, chỉ gặp hắn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới ca của ngươi tích xúc, mật mã ta cũng không biết, có thể là hai huynh đệ các ngươi sinh nhật loại hình, chính ngươi nghiên cứu một chút. Bạch nghiên lương nhận lấy thẻ ngân hàng, đối với mật mã, hắn ngược lại là trong lòng hiểu rõ phòng ở đã dọn dẹp xong, cái này ba gian phòng ở vốn là ta cùng hai khuê nữ một người một gian, bất quá bây giờ chỉ dung ở tại phụ viện trong ký túc xá, rất ít về nhà, đồ đạc của nàng cũng ít, cơ hội đều mang đến phụ viện, chỉ còn lại có một đống thượng vàng hạ cám sách, ngươi chấp nhận lấy ở đi, ta khách ở sảnh là được rồi. ở tại lý công phụ viện trong phòng ngủ không tốt lắm bạch Nghiên lương không biết dương vạn long là nghĩ thế nào nữ nhi của mình gian phòng là có thể làm cho nam nhân xa lạ ở sao coi như không có gì đồ vật cái này tại cổ đại cũng gọi là khuê phòng a này đừng lằng nhà lằng nhẳng cái gì tốt không tốt phòng ở trống không cũng là chống không có phòng trống không để cho ở để cho ngươi ngủ phòng khách ngươi đem ngươi thuốc xem như người nào đừng nói nữa cứ như vậy ta ra ngoài mua chút thức ăn chính ngươi thu thập một chút dương vạn long khoát tay áo ngoài miệng ngậm một điếu thuốc liền muốn đi ra ngoài hắn ngược lại là thật yên tâm chính mình bạch Nghiên lương nhìn xem dương vạn long rời đi bóng lưng ánh mắt có chút lấp lóe hắn đối với mình tốt có chút quá mức dù sao để một cái còn lương đeo tội giết người tên phạm nhân và ở trong nhà vốn là đã rất bất khả tư nghị bạch Niên lương nghĩ nghĩ đoán được một ít gì đó nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng bởi vì hắn rất rõ ràng tráng nghiên nhân bản án xác thực không liên quan đến mình chuyện này bị hắn ném ra sau đầu lần nữa cầm lên thanh kia đẹp đẽ cổ điện chìa khóa ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nó nhưng mà lần này làm cho người không thể tưởng tượng sự tỉnh phát sinh tay trái của hắn khẽ run lên vậy mà chậm rãi giơ lên cũng cao cao nâng quá đỉnh đầu. bạch Nghiên lương rất xác định đầu góc của mình tuyệt đối không đối tay trái hạ đạt nâng lên mệnh lệnh tương phản tại tay trái này quỷ dị nắm vớt chìa khóa dơ lên đằng sau bạch nhiên lương trước tiên liền thử nghiệm không chế nó không có tác dụng hắn hoàn toàn mất đi đối với tay trái khống chế tiếp lấy chuyện càng đáng sợ phát sinh hắn ngồi ở trên ghế salon lon thân thể vậy mà cũng chậm dại đứng lên nhưng tư thế có chút quái dị không giống như là chủ động đứng lên càng giống là bị cao cao dơ chìa khóa tay trái bức lên tới loại này quỷ dị kinh khủng cảm thụ có lẽ sẽ để thường nhân hoảng sợ gào thét nhưng đối với bạch nhiên lương tới nói đó cũng không phải một kiện quá mức dọa người sự tình. bởi vì tại hắn thị giác bên trong thân thể cùng linh hồn một mực chính là lấy phương thức như vậy cùng tồn tại lấy bất quá tuy là nói như vậy nhưng bạch Nghiên lương vẫn cảm nhận được một cỗ để hắn đều đáy lòng phát lệnh quỷ dị khí tức tại lan tràn hắn biết rõ chính mình gặp cái gì trong con ngươi chớp động lên kinh nghi hiếu kỳ bất an còn có một tia nhỏ xíu hưng phấn thế giới này tựa hồ ẩn giấu đi một chút không người biết đến bí mật tại bạch Nghiên lương đại não còn tại điên cùng suy tư thời điểm thân thể của hắn lại bắt đầu tự tiện động chân trái chân phải chân trái chân phải bốn từng bước một Tựa như cái sắc không hồn bình thường hướng về một gian đóng kín cửa phòng ngủ đi đến. Bạch Niên Lương không biết đó là ai phòng ngủ, cũng không biết bên trong có cái gì, càng không biết là cái gì xuất phát từ mục đích gì đang điều khiển lấy chính mình đi về phòng ngủ. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt. Tại người bình thường tám thành sẽ co giật sụp đổ tình huống dưới bảo trì đầy đủ lý trí. Trơ mắt nhìn cao như mình nâng tay trái chậm rãi rũ xuống. Sau đó, đem chìa khóa cắm vào khóa cửa. Làm sao có thể? Khí tức quỷ dị còn tại lan tràn, lần này càng phát ra để Bạch Niên Lương khó có thể tin. thanh này cổ điện chìa khóa vô luận từ hình dạng hay là lớn nhỏ đều cùng cửa phòng ngủ lỗ khóa hoàn toàn không xứng đôi nhưng nó thật cứ như vậy không trở ngại chút nào cắm đi vào thân thể động tác của mình không có đình chỉ tại bạch nghiên lương nhìn chăm chú phía dưới tay trái của hắn bắt đầu chậm rãi vận động lên chìa khóa cũng một chút xíu đẩy ra cửa phòng ngủ nhìn qua động tác của nó cũng không nhẹ nhõm phản phất cái này phiến đơn bạc cửa phòng ngủ có nặng ngàn cân một dạng nhưng mà có chút mở ra một đầu khe cửa sau bạch nghiên lương đã có thể khẳng định phía sau cửa tuyệt đối không phải phòng ngủ ấm lãnh quỷ dị quái đản đoán đầu căm hận từng luồng từng luồng cực kỳ mặt trái khí tức từ trong khe cửa tràn ra nhưng cùng lúc đó bạch niên lương thân thể động tác nhưng không có đình chỉ đang đánh mở một đường nhỏ sau động tác của nó tựa hồ dễ dàng rất nhiều <cười> một tiếng bình thường tiếng mở cửa vang lên bạch nhiên lương chân một bước phóng ra đi vào chân 4. phía sau cửa chân 4. phía sau cửa lạnh bước vào phía sau cửa còn chưa kịp nhìn quan sát thân thể đã trước phản hồi ra cảm thụ này loại băng lanh này tựa hồ không phải tới từ nhiệt độ trung quanh mà là trong lòng thanh sau lưng vang lên tiếng đóng cửa cũng là lúc này quyền khống chế thân thể rốt cục về tới bạch nghiên lương trên thân hắn trước tiên quay đầu nhìn lại sau lưng chỉ có một mảnh xương mù xám xịt nơi nào có cửa gì a ba thế lương thét lên tại trong xương mỏng vang lên là một nữ nhân nơi này có những người khác bạch nghiên lương sắc mặt rất bình tĩnh nhưng đại não lại dị thường sinh động bốn phương tám hướng đều là xương mù xám xịt chỉ có đỉnh đầu cái kia không biết có phải hay không bầu trời địa phương treo lấy một đôi to lớn hẹp dài ám hồng sắc vật thể chính phóng thích ra để cho người ta bất ta đạo ánh sáng cái cuối cùng người mới cũng đến thanh âm của nam nhân ở phía trước trong xương mỏng vang lên bạch niên lương thân thể kéo căng nhìn về phía trước ai nhưng mà cái nhìn này lại là để bạch niên lương con người thích chặt không gian này xương mù màu xám tựa hồ ngay tại dần dần tán đi lít nha lít nhít bóng người bắt đầu ở trong xương mỏng dần dần xuất hiện bọn hắn lặng yên không một tiếng động đứng đấy giống như là từng bộ thi thể bình thường an tính đối với bạch niên lương phương hướng a hơi có vẻ hiếu kỳ giọng nữ cũng xuất hiện ở phía trước không chỉ có là nàng Trung quanh lít nha lít nhít bóng người tựa hồ cũng bắt đầu động tác đứng lên thường đạo làm cho lòng người đấy phát lạnh ánh mắt bắt đầu ngưng tụ đến bạch nghiên lương trên thân có ý tứ người mới đã vậy còn quá bình tĩnh lời này âm hạ xuống xong trung quanh xương mù rốt cục đều tắn đi ảm đạm ánh sáng phía dưới bạch nghiên lương rốt cục thấy được trước mắt mình hết thảy người đủ loại người dây tây quần áo tà tơi thể phách cường kiện nhỏ gầy hay mọn xinh đẹp động lòng người giản dị tự nhiên muôn hình muôn vẻ người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hoặc là nói bọn hắn một mực tại bạch nghiên lương trước mặt đứng đấy chỉ là bị sương mù màu xám che lại thân ảnh hoang nên các ngươi người mới nói chuyện chính là một cái chừng ba tuổi nho nhã nam nhân từ thanh âm nghe trước đó cái kia nói chuyện cũng là hắn bạch nghiên lương nhìn về hướng hắn khuôn mặt nho nhã tuấn tú dáng người thẳng tắp mặc đáp thể Âu phục, mang theo ngân khung hình vuông kính mắt không đợi bạch nghiên lương đối với hắn lời nói làm ra đáp lại một thanh âm khác đông nhiên kêu lên người các ngươi là ai a mau thả ta nơi này là nơi nào mau thả ta ra ngoài bằng không mà nói ta phải báo cho cảnh sát nữ nhân thanh âm cao vút mang theo một chút run rẩy trước đó cái kia thét lên người cũng là nàng mời các ngươi trước tỉnh táo cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình là như thế nào tiến vào nơi này Âu phục nam tử thanh âm không tình lớn nhưng rất có một loại để cho người ta an tâm hương vị. Bạch Niên Lương quay đầu nhìn bên cạnh một chút, một cái hơn 20 tuổi nữ tử trẻ tuổi chính ngã ngồi tại bên cạnh mình, sắc mặt kinh hoàng sợ hãi. Trừ cái đó ra, còn có một cái cùng Bạch Niên Lương một dạng, từ đầu đến cuối không nói một lời nam nhân trung niên, chỉ là ánh mắt của hắn không hề giống Bạch Niên Lương dạng này bình tĩnh. Từ hắn hơi nhíu lên lông mày, mũi chân hướng phương hướng, còn có không ngừng co vào con ngươi đều có thể nhìn ra bất an của hắn cùng sợ hãi. Chỉ là hắn tại cương ép đè nén không có biểu hiện ra ngoài ta mặc kệ. Ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, mau thả ta rời đi nơi này. Giọng của nữ nhân vẫn bén nhọn chói, hai người cảm thấy người nào có thủ đoạn đem mấy chục người trong nháy mắt đưa đến một chỗ như vậy. Âu Phục Nam tử thái độ vẫn là như vậy ôn hòa, cũng không có bởi vì nữ nhân cuồng loạn giống như cố tình gây sự mà phẫn nộ. Câu nói này rốt cục để nữ nhân này ngậm miệng lại, vừa rồi hết thảy, chẳng qua là nàng đang trốn tránh hiện thực thôi. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn có chút khủng hoảng mà ngốc trệ, có lẽ nàng muốn đem đây hết thảy xem như một trận có thể tỉnh lại ác ngậu. Ngươi là? Chu lễ. Lúc này cái kia không nói một lời, trung niên nhân bỗng nhiên nói chuyện. Thanh âm của hắn mang theo vài phần kinh nghi, nhưng lại có mấy phần xác định. Ánh mắt của hắn chính đặt ở Âu phục Nam tử trên thân. Chu lễ ngạc nhiên nhìn về phía hắn, ngài nhận biết ta? Cự tuyệt 20 nhà công ty tài chính thiên tài, ta đương nhiên nhận biết. Nhận ra một cái nhìn quen mắt người sau, nam nhân trung niên tuổi hồ thở dài một hơi. Ta là Thân thành Bách Thắng liên hợp tập đoàn tổng giám đốc Thẩm Trường Vinh. Trên một lần tụ hội gặp qua ngươi. Người tại Thân thành. Bạch Niên Lương lại là bỗng nhiên xen vào hỏi. Thẩm Trường Vinh tuổi hồ cũng ý thức được cái gì, nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, nhẹ gật đầu, không sai, vừa rồi ta đang đánh xây dựng công thất cửa, ai biết sau khi tiến vào lại là nơi này. người ta làm việc thành bạch niên lương đáp lại nói đạt được đáp án sau hắn không nói nữa mà là nhìn về hướng cái này tên là chu lễ nam nhân nhìn ra được hắn là phía sau hắn cái này mấy chục người ở trong cùng loại với lãnh tụ nhân vật ai biết bạch niên lương nhìn về phía chu lễ thời điểm chu lễ cũng chính nhìn xem bạch Nghiên lương ánh mắt của hắn mang theo ngạc nhiên thưởng thức tán thưởng từ đấy lòng nói ra chúng ta đã gặp không ít người mới trong đó đại bộ phận cũng giống như vị tiểu thư này mở dạng số ít người tỉnh táo cũng giống thẩm tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an kinh nghi Tiên sinh, ngươi là ta đã thấy cái thứ ba vừa tiến vào nơi này liền không có bất luận cái gì khủng hoảng cảm xúc người. Bạch nghiên lương nghe vậy trong lòng hơi động, đưa tay ra, Bạch nghiên lương. Chu lễ. Chu lễ đưa tay cùng Bạch nghiên lương nắm chặt lại, hai người trao đổi danh tự. Lập tức, hắn không tiếp tục đơn độc cùng Bạch nghiên lương nói những gì, mà là đối với Bạch nghiên lương, Thẩm Trương Vinh, còn có còn tại ngẩn người nữ tử nói ra, ta biết mấy vị có thật nhiều nghi vấn cùng bất an, nhưng thời gian không cho phép ta làm nhiều giải thích, lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần. Tới. Bạch nghiên lương trong lòng hơi động, trên thực tế tại Chu lễ cùng người phía sau hắn xuất hiện đằng sau. Hắn cũng cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng tựa hồ là năm bè bảy mảng. Loại tình huống này rất hiếm thấy, nhân loại tại ở vào một cái trong tập thể lúc, dù cho không có tốt đẹp cá nhân quan hệ, cũng thường thường lại bởi vì tính nết, lợi ích các loại nhân tố hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Nhưng, Bạch Nghiên Lương không thể nhìn ra loại quan hệ này, tới tương phản, đám người này từ đầu đến giờ trừ trầm mặc bên ngoài, còn như có như không tản ra một loại nhỏ xíu cảm xúc. Loại tâm tình này, Bạch Nghiên Lương từng làm việc thành bệnh viện tâm thần cả qua, nó gọi tuyệt vọng. Trừ cái đó ra, mặc dù đám người này đứng chung một chỗ, nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách cảm giác nhưng cũng rất rõ ràng bạch nghiên lương một chút liền có thể nhìn ra giữa bọn hắn để phòng lẫn nhau không chỉ hắn thần trường vinh cũng đã sớm nhìn ra những này duy nhất cái gì cũng không biết sợ là chỉ có cái này còn tại xứng sở nữ nhân tiếp lấy gặp nữ nhân này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía chu lễ đằng sau hắn cuối cùng là nói ra trên thực tế ai cũng không biết đây là nơi nào người nơi này đều như thế tại không hiểu thấu mở ra một cánh cửa đằng sau đã đến nơi này không có chút nào căn cứ không có chút nào lo gì mà lại chúng ta không thể không chu kỳ tính đi hoàn thành một chút đáng chết gặp quỷ nhiệm vụ Chu Lễ sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn nhìn xem ba người, thấu kính sau con mắt chớp động lên không cam lòng cùng bất đắc dĩ, ta cũng không phải là tại hình dung nhiệm vụ đáng giận trình độ, ta nói, là thật gặp quỷ. Chương 5, Nguyên rủa. Chương 5, Nguyên rùa. Thật gặp quỷ. Chu Lễ tìm từ để bạch nghiên lương trong lòng hơi động. Trạng thái tinh thần một mực không đúng lắm tuổi trẻ nữ nhân cũng mở to hai mắt Chu Lễ. Ý của ngươi là? Thậm trường Vinh bao nhiêu cùng Chu Lễ từng có gặp mặt một lần, lúc này hắn ngược lại là hỏi trước ra vấn đề này. Chu Lễ gật gật đầu, có chút những người, ra hiệu một chút phía sau mình một mực trầm mặc mấy chục người, người khổ nói: chúng ta cùng các ngươi một dạng, rõ ràng là một cánh phổ thông cửa, mở ra sau khi lại không giải thích được xuất hiện ở nơi này, mà lại cùng các ngươi suy đoán một dạng, nơi này có đến từ cả nước các nơi, các ngành các nghề người, người, tính cả các ngươi, hết thảy 49 cái. Thậm trường Vinh sắc mặt rất khó nhìn, đáy lòng của hắn không muốn tin tưởng loại này không có chút nào lo di sự tình, nhưng mình bây giờ xác thực đi tới cái này không gian quỷ dị, hắn đã sớm thử nghiệm gọi điện thoại báo động, nhưng mà nơi này không có tín hiệu chút nào. Kỳ quái là nữ nhân trẻ tuổi ngược lại là không khóc náo loạn, nàng đuối thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. duy nhất sắc mặt như thường vẫn như cũng là bạch Nghiên lương nhưng hắn đáy lòng lại cũng không như hắn mặt ngoài dạng này bình tĩnh không phải đang sợ hãi bất an mà là hắn phát hiện chính mình chỗ không đúng vô luận là chu lễ hay là vừa rồi thẩm trường vinh đều không nhắc tới đến chìa khóa bọn hắn là chủ động mở ra cửa thân thể cũng không có bỗng nhiên không bị khống chế chính mình giống như là không giống với bạch nghiên lương hiện tại rất muốn đem trong túi chìa khóa lấy ra nghiên cứu một chút nhưng cũng chỉ là ngấm lại mà thôi cái kia nơi này có thể rời đi sao thẩm trường vinh mở miệng lần nữa lần này chu lễ nhẹ gật đầu nhìn về phía ba người nói tại hoàn thành nhiệm vụ của nó đằng sau chúng ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về thế giới hiện thực nhưng cũng không phải là chúng ta có thể lựa chọn chủ động rời đi mà là trong nháy mắt bị bắn ra đi liền giống bị ấn vào trong nước phao bơi mở dạng vung tay ra sau lập tức liền nổi lên mặt nước chu lễ thuyết pháp rất dễ hiểu dễ hiểu nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong bất quá mặc dù không cách nào lựa chọn chủ động rời đi nhưng chúng ta có thể lựa chọn phải trăng tiến vào nói đến đây hắn lại liếc mắt nhìn ba người cười nói nhưng là ta hy vọng các ngươi tốt nhất đừng lựa chọn trốn tránh mỗi lần nó triệu hắn đến lâm thời khác Đấy lòng của ngươi liền sẽ sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, còn có ngạt thở cảm giác, lúc kia, ngươi tốt nhất tại trong vòng 3 phút tìm tới một cánh cửa, sau đó, mở ra nó. Nếu như không có làm như vậy đâu. Ngoài dữ liệu, hỏi ra câu nói này lại là cái kia cảm xúc một mực rất kịch liệt nữ nhân đây chính là ta nói chúng ta có thể lựa chọn phải trăng tiến vào, nếu như lúc này ngươi thờ ơ, liền mang ý nghĩa từ bỏ lần này nhiệm vụ, mà trường phạt là tiếp tục một tháng phi thường đáng sợ sự tình. Phi thường đáng sợ sự tình muốn. Loại này hình dung để cho người ta rất bất an, đến cùng là phương diện nào đáng sợ sự tình. Sau một tháng đâu? Bạch Nghiên Lương đột nhiên hỏi đến, thanh âm của hắn không tính lớn, nhưng ở giờ phút này yên tính trong không gian lại bị đám người nghe được rõ ràng à. Một tiếng mang theo mười phần ý trào phúng cười khẽ không biết từ nơi nào truyền ra. Tiếp lấy, một cái tiểu mỹ thanh âm nữ nhân từ trong đám người truyền ra, "Nếu như ngươi có thể kiên trì một tháng, nói không chừng ngươi có thể vĩnh cửu thoát ly cái địa phương quỷ quái này cũng có nói, thế nào? Lần sau có muốn thử một chút hay không?" Bạch Nghiên Lương thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ nhân đi ra đám người, nàng từ trên xuống dưới quét Bạch Nghiên Lương một chút, bỗng nhiên che miệng cười một tiếng, "A, có lỗi với Ta quên, ngươi trước tiên cần phải sống qua lần này mới có thể có lần sau đâu Lý Duyệt Quân, bất tranh cãi. Chu Lễ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Niên Lương, giải thích nói, trên thực tế, không phải không người lựa chọn chống cự cái địa phương quỷ quái này triệu hoán, nhưng cho đến trước mắt, kiên trì đến lâu nhất người chỉ khiên ba ngày. Bạch Niên Lương gật gật đầu, Minh Bạch Chu Lễ ý tứ, cưỡng ép chống cự ý chí của nó chính là một chết, hắn còn không biết Chu Lễ trong miệng đáng sợ sự tỉnh chỉ đến cùng là cái gì, nhưng lại tự dưng liên tưởng đến ca ca của mình. Bạch Niên người, chìa khóa là nguyên nhân di vật, như vậy hắn. từ trước đến nay nơi này có liên hệ nào đó sao bạch nhiên lương còn tại suy nghĩ sâu xa thời điểm không khí nơi này đột nhiên biến đổi liền ngay cả một mực bình tĩnh nói chuyện chu lễ đều sắc mặt nghiêm trọng nhìn về hướng mê vụ chỗ sâu tới tại bạch Nghiên lương các loại ba cái người mới kinh nghi bất định trong ánh mắt chuyện quỷ dị phát sinh sương mù màu xám trên không trung vạn mẹo xoắn suýt dần dần thành hình lít nha lít nhít xếp đầy một đại diện không gian bạch Nghiên lương nhìn kỹ lại cái tên lại là từng cái tên người lý mộ phong thụ tuyết đỗ thượng cảnh Lâm biến dương tu chính Gai, dù hàng chu ngưu bình lý đại hữu chu lễ hoàng hữu dung kỷ niệm, Thẩm Trừng Vinh, Bạch Nghiên Lương, bảy tên một hàng, hết thảy bảy hàng. 49 người danh tự tất cả đều là do xương mù xám ngưng tụ mà thành, sâu kín lơ lửng ở giữa không trung. Lấy Lý Mộ cầm đầu, Bạch Nghiên Lương phân cuối. Bạch Nghiên Lương cảm thấy khẽ nhúc đích, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cái cuối cùng tiến vào chỗ không gian này, cho nên mới xếp tại cuối cùng. Như vậy, xếp tại đệ nhất Lý Mộ chính là trước mắt 49 người bên trong trước hết tiến vào người nơi này. Phòng đoán hợp lý, nhưng cần tìm cơ hội nghiệm chứng. Tại mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới ngưng tụ thành hình 49 người tên bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Huyết sắc dần dần bò lên trên xương ngũ xám, nhanh chóng luồn dần, một cái tên lặng yên biến thành huyết hồng sắc, Ngụy Tu. Theo tên hắn biến hóa, lại có 5 cái danh tự dần dần biến thành huyết hồng sắc. Thần Tư Sảo, Viên Bằng Phi, Kim Văn, Lã Sảng, Thẩm Trường Vinh. 3 nam hai nữ, 5 cái sắc mặt khác nhau người đi ra đám người, tiếp lấy, một cái chừng 30 tuổi thể trạng cường tráng nam nhân chừng mắt liếc Thẩm Trường Vinh, tới. Thẩm Trường Vinh thân là bách Thắng Liên hợp tập đoàn tổng giám đốc, đâu chịu nổi loại này lớn tiếng quát trói hai. Nhưng hắn hiểu hơn địa thế còn mạnh hơn người đạo lý, mặt không đổi sắc, cất bước mà ra cùng 5 người đứng chung một chỗ. theo 6 người ra khỏi hàng, vòng tiếp theo biến hóa lại đang phát sinh. Lần này, cái thứ nhất biến thành huyết hồng sắc danh tự chính là Du Ham Chu. Khi hắn danh tự biến thành hồng sắc đằng sau, Bạch Nghiên Lương rõ ràng cảm giác được đám người có chút bạo động, nhưng lại không rõ ràng loại biến hóa này nguyên nhân là cái gì. Tiếp lấy, lần này lại là 7 cái danh tự đồng thời biến thành huyết hồng sắc đồng an, Hoa Nho nhỏ, Lục Quá, Tôn Văn Kiệt, Chu Trường Phong, Ma Tử Vinh, cùng Kỷ Niệm. Nhìn đến đây, Bạch Nghiên Lương xác nhận chính mình chắc chắn xuất hiện tại vòng thứ ba. xem ra, cái gọi là người mới, tất nhiên sẽ xuất hiện tại nhiệm vụ bên trong. Mà hai vòng đằng sau Ở đây đại bộ phận danh tự không biến thành huyết hồng sắc người đều thở một hơi, nói như vậy, vòng thứ ba chính là một nhiệm vụ cuối cùng, cũng là so ra mà nói tỷ lệ sống sót cao nhất nhiệm vụ, không, có quất chúng tốt hơn, nếu là quất chúng, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều sinh cơ. Tại kỷ niệm cũng há miệng run rẩy cùng còn lại 6 người đứng chung một chỗ đằng sau, một vòng cuối cùng, bắt đầu đến phiên ta sao? Bạch Nghiên lương ánh mắt nhìn về phía cái kia ở vào cuối cùng một hàng cuối cùng tên của mình. Huyết sắc lặng yên xuất hiện, từng tia từng sợi lan tràn lên phía trên, cơ hồ chỉ là một lát, sương mù xám đã bị huyết hồng sắc xâm nhiễm. Nhưng mà lần này, ánh mắt mọi người đều trở nên khó có thể tin. Bởi vì, cái kia trước hết nhất biến thành huyết hồng sắc danh tự là. Bạch Nghiên Lương, chương 6. Xuất phát. Chương 6, xuất phát đây là. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Thượng Cảnh nhíu mày, nhìn xem Bạch Nghiên Lương cái kia đỏ đến gần như sắp nhỏ máu ra da danh tự Lý Mộ, Người gặp qua loại tình huống này sao? Đỗ Thượng Cảnh quay đầu, hỏi đến bên người cái này 25-26 tuổi bộ dáng, tướng mạo phổ thông, nhưng dáng người phi thường hoàn mỹ người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, so với những người khác, Đỗ Thượng Cảnh càng rõ ràng hơn Lý Mộ đáng sợ. Còn nhớ rõ vừa tiến vào cái địa phương quỷ quái này lúc chính mình là thứ 47 người, mà khi đó Lý Mộ liền đã tại chủ vị 4 không có ai biết Lý Mộ là lúc nào tiến vào nơi này, hắn tựa hồ chưa từng có mặt trái cảm xúc. Cùng hắn phân đến cùng một chỗ, tỷ lệ sinh tồn sẽ lên thăng rất nhiều, hắn kiểu gì cũng sẽ đủ khả năng trợ giúp tất cả mọi người. Nếu như tương lai có một ngày nơi này 49 người cần hoàn thành cùng một cái nhiệm vụ, không hề nghi ngờ, hắn sẽ có được ủng hộ của mọi người. Tại cái địa phương quỷ quái này, loại trình độ này tín nhiệm liền xem như đồng dạng xuất sắc chu lễ cũng không chiếm được. Nhưng ở đối thượng cảnh trong mắt Lý Mộ tựa hồ càng ngày càng thấp điệu, càng ngày càng thần bí. Theo lý thuyết. Lý Mộ Ngũ quan không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ lúc, tấm này tuổi trẻ mặt lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Liền ngay cả dễ dàng nhất biểu lộ nội tâm con mắt cũng đầy là bình tĩnh ôn hòa, không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng Lý Mộ. Đỗ Thượng cảnh lần nữa khẽ gọi một tiếng ân. Có lỗi với ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. Lý Mộ nói xong, ánh mắt từ huyết sắc danh tự bên trên chậm rãi rơi xuống, rơi xuống bạch nghiên lương trên thân loại tình huống này ta cũng chưa từng thấy. Theo lý thuyết, người mới vô luận như thế nào cũng không có khả năng đạt được triển đoán giả tư cách mới đối. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. nhìn xem lý mộ thiện đàm một câu sau lập tức lâm vào trầm mặc ngậm miệng không nói đỗ thượng cảnh cũng nhìn về hướng bạch nhiên lương như có điều suy nghĩ đúng vậy à. chiến đoán giả đây là chuyện tốt nhưng cũng là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình bốn mà lúc này phần lớn người thần sắc lại không giống lý mộ cùng đỗ thượng cảnh dạng này coi như bình tĩnh nhất là cùng bạch nhiên lương một tổ bốn người theo bạch nhiên lương danh tự hoàn toàn biến thành huyết sắc lại có bốn người danh tự dần dần xuất hiện biến hóa hứa tri an phùng Hưng hán khương lê còn có lý duyệt quân bạch nhiên lương nhìn về phía đám người bốn cái sắc mặt cực kỳ khó coi người đi ra trong đó Cái kia Lý Duyệt Quân, quả nhiên chính là vừa rồi sặc nữ nhân của hắn. Bất quá bây giờ trên mặt của nàng cũng rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm phục ý, ngược lại tái nhợt sợ hãi, vừa hận vừa sợ. Danh tự đầu tiên biến đỏ, đến cùng đại biểu cho cái gì? Hẳn là ta có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Bạch Nghiên Lương suy nghĩ một lát, vừa định mở miệng đặt câu hỏi, lại nghe Chu Lê nói chuyện, hắn ngự tốc rất nhanh, phản phất cái gì đang truy đuổi lấy một dạng người mới nghe, phải tránh hành động độc lập. "Con có, đợi lát nữa sẽ xuất hiện ba hàng văn tự, danh sách phân biệt đối ứng các ngươi tổ bà thứ tự trước sau, nhất định phải nhớ kỹ chính mình tổ kia văn tự." Cẩn thận phân tích, đó là thoát ly đi qua mấu chốt. Chu Lễ lời nói để thẩm trường Vinh cùng kỷ niệm có mấy phần mở mịt luôn cuống cùng đối với không biết sợ hãi, chỉ là một cái biểu hiện được rất rõ ràng, một cái cố nén mà thôi. Chỉ có Bạch nghi Lương, hắn tự hồ cái gì đều không có phát ra được. Chu Lễ vừa nói xong, một cái thanh âm nu hòa từ đám người sau xa xa chuyển đến, "Các ngươi, không nên tin bất luận kẻ nào." Đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Mộ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua ba cái người mới, cũng không nói gì thêm nữa, đô thượng cảnh thần sắc có chút kinh ngạc, không chỉ có là hắn, Chu Lễ cũng là bộ dáng như vậy. Lúc này, dị biến rốt cục phát sinh. Cái kia linh nha nhít sắp xếp trên không trung 49 cái danh tự, trừ đã biến thành huyết sắc 19 cái bên ngoài, còn lại 30 người danh tự đúng là ẩm vang tản ra, lần nữa hóa thành xương mù màu xám nhìn kỹ. Chu lễ thanh âm vang lên lần nữa. Thẩm Trường Vinh cùng kỷ niệm có chút mờ mịt luôn uống, trong lòng bối rối, nhưng gặp tất cả mọi người nhìn chằm chằm biến ảo khó lường xương mù xám, hai người bọn họ cũng liền bận bịu nhìn về hướng bên kia. Bạch Nghiên Lương tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là ánh mắt của hắn có chút như có điều suy nghĩ. Tại mọi người nhìn soi mói, 30 danh tự hóa thành xương mù màu xám lần nữa nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành từng hàng văn tự nhất, ẩn trang trong núi. đái nước vớt qua tài hạn ba ngày nhị gặp tính chớ mở mắt khẽ gọi chớ quay đầu còn sống một ngày ba dán có ngủ dưới thân mất hồn tỉnh mộng bên trong hạn bảy ngày bạch nghiên lương có cái cực lớn sở trường đó chính là trí nhớ tốt chỉ cần hắn nguyện ý tận lực đi ký ức trong đầu in dấu xuống vết tích liền vô luận như thế nào cũng sẽ không quên trừ mười năm trước trận kia bị kịch cho nên mỗi chữ mỗi câu nhìn xem ba hàng câu chữ hắn đúng là đem mặt khác hai tổ văn tự cũng ghi tạc đáy lòng mà theo văn tự xuất hiện tổ thứ hai mặt người sắc đột nhiên trở nên cực kỳ trắng bệnh rụ chu Lại là Sinh Tồn Nhiệm Vụ, Đỗ Thượng cảnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem cái kia ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi. Du Hàm Chu, du thành phụ viện trẻ tuổi nhất văn học, lịch sử học hai lớp tiến sĩ, đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ, tiền đồ vốn nên bất khả hạn lượng. Nhưng, trong lúc vô tình tiến nhập cái này đáng chết địa phương quỷ quái sau, cuộc sống bình thường liền cùng hắn vô duyên. Trong hiện thực, hắn vẫn như cũng là cái kia nho nhã lễ độ, cổ đại công tử giống như xuất chúng nhân vật. Nhưng không ai biết, Du Hàm Chu đã tại cái này quái đản kinh khủng trong thế giới vùng vây ròng rã năm bốn. mà lần này, hắn rốt cục gặp được Sinh Tồn Nhiệm Vụ. Mặt ngoài đến xem dù hàm chu một tổ gặp kính chớ mở mắt khẽ gọi chớ trở về đầu còn sống một ngày nhiệm vụ là đơn giản nhất trong văn tự tựa hồ đã tả minh bạch kiêng kỹ chỗ mà lại thời hạn cũng chỉ là ngắn ngủi một ngày mà thôi nhưng tuyệt đại bộ phận người đều biết sinh tồn nhiệm vụ mới là kinh khủng nhất gian nan nhất nhất làm cho tâm thần người sụp đổ nhiệm vụ bốn hàm chu ẩn sâu lo lắng nữ tử kêu gọi tại dụ hàm chu sau lưng vang lên nghe được thanh âm quen thuộc kia dù hàm chu lại là không quay đầu lại đi xem ngược lại là cùng hắn một tổ người biết một chút giữa hai người sự tỉnh quay đầu nhìn nữ nhân kia một chút tốt Thiến, du thành phụ viện học viên Thế sự chính là như vậy vô xào bất thành thư, vượt qua ngàn dặm, hết lần này tới lần khác 49 người liền có hai người đến từ cùng một cái thành thị, hay là cùng một chỗ phụ viện. Có lẽ là bởi vì giống nhau cảnh ngộ lại có lẽ là linh hồn hấp dẫn, nàng tại mới vào nơi này nhìn thấy dụ hàm chu đằng sau, đúng là vui vẻ quá nhiều sợ hãi. Nhưng dụ hàm chu nhưng vẫn không có đã cho tô tiến bất kỳ đáp lại nào, cũng một mực duy trì lễ phép khoảng cách. Có lẽ dụ hàm chu biết, tiến vào người nơi này, đã đã mất đi thu hoạch được hạnh phúc quyền lực. hắn đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác thông kim bác cổ làm sao không rõ sớm biết như vậy vấp lòng người hạ như lúc trước chớ quen biết đạo lý đối với tình yêu dù hàm chu không dám đụng vào mảy may dù sao bọn hắn đều là hãm tại nguyền rùa bên trong người ảm đạo ánh sáng bên dưới 49 người lặng im một mảnh không có bị chọn lựa 30 người cũng không có lộ ra cái gì may mắn chi sắc ngược lại đang nhìn hướng dụ hàm chu chỗ tổ thứ hai lúc trong mắt lóe lên một tia thọ tử hồ bi bạch niên lương đầu nhìn xem cái kia ba hàng xương mụ chữ lần nữa đi cũng hóa thành đồng vụ lồng hướng được tuyển chọn mười người kinh hoàng sợ hãi thất thần tuyệt vọng thần tình trên mặt không phải trường hợp cá biệt. Rốt cục, Bạch Nghiên Lương cũng bị sương mù nồng đậm bao phủ bao trùm, từng tia lạnh buốt thấm xương khí tức từ lòng bàn chân cuốn đi lên, thẳng đến che đợi hai mắt. Tại 30 người trước mặt, Bạch Nghiên Lương một nhóm bị xương mù xám bao phủ, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có 19 cái đỏ tươi rớt đất danh tự treo lơ lửng giữa không trung, giống như một loại vĩnh hằng nguyên lần rủa. Tất cả mọi người biết, những tên này nếu là tiêu tán một cái, vậy liền mang ý nghĩa người kia vĩnh viên không về được. Chương 7. Quỷ dị. Chương 7. Quỷ dị đinh linh linh linh. Bạch Niên Lương mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là trắng bệnh trần nhà. Nơi này là bốn hắn tử trên giường bỏ lên nhìn quanh một vòng sau cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tủ đầu giường nhật lịch bên trên thứ 9 tiết điểm thời gian nơi này là 13 năm trước đây hay là một thế giới khác bạch nhiên lương xoay người xuống giường quan sát tỉ mỉ lên căn này bình thường phòng ở cùng mình cùng đi người đã hoàn toàn biến mất hứa tri an phùng hưng hán khương lê lý duy quân Trừ lý duy quân ba người khác bạch nhiên lương không có chút nào hiểu rõ về phần lý duy quân trước mắt bạch nhiên lương đành phải ra nàng là một cái thần kinh mất cảm cô độc khao khát cảm giác tồn tại đáng thương nữ nhân kết luận bốn người bọn họ ở nơi nào không đúng Bạch Nghiên Lương lần nữa quan sát một chút căn phòng này, cấu tạo đây không phải dân cư, đây là quán trọ. Nói như vậy, ta là tới nơi này lữ hành nghị phép, lại hoặc là ta là quán trọ nhân viên. Vô luận như thế nào, hiện tại khẩn yếu nhất là biết rõ ràng thân phận của mình cốc cốc cốc. Lễ phép rất nhỏ tiếng đập cửa đánh gãy Bạch Nghiên Lương suy nghĩ, xuyên thấu qua mắt mèo, hắn rốt cục thấy được một cái người quen. Hứa chị An. Hắn chừng 30 tuổi, văn viên cách tân mặc, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, thân hình lại có chút còn xuống, tựa hồ đã thành thói quen xoay người. Nhưng Bạch Niên Lương cũng không có mở cửa phòng. Tương phản Bạch Nhiên Lương thối lui đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn thoáng qua dưới lầu, nơi này là lầu 44. Nhưng là căn phòng cách vách ban công ngược lại là có thể mạo hiểm bỏ qua đi Bạch Tiên Sinh. Người ở đâu? Hứa Chi An thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Bạch Nhiên Lương tựa ở bên cửa sổ, không nói một lời Bạch Tiên Sinh, là ta ạ. Ta là Hứa Chi An. Hứa Chi An thanh âm có chút vội vàng, tựa hồ hắn rất không muốn bị giam ở ngoài cửa, lâu dài đứng trong hành lang. Bạch Nhiên Lương vẫn không có để ý tới hắn, mặc dù không quá lễ phép, nhưng Bạch Nhiên Lương có chắc chắn tám phần 10 xác định ngoài cửa Hứa tri An cũng không phải là Hứa Chi An. Hắn sau khi tỉnh lại không có bất kỳ cái gì và ở quán trọ này ấn tượng, tin tưởng những người khác cũng không khác mình làm mấy, thậm chí tỉnh lại thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Như vậy, ngoài cửa Hứa Tri An là từ đâu biết được gian phòng của mình muốn, mà lại bên cạnh hắn không có người ai. Theo lý thuyết, coi như Hứa Tri An chi đạo tất cả mọi người chỗ ở, cũng hẳn là đầu tiên tìm kiếm mình người quen biết mới đối. Bạch Nghiên Lương cũng không cảm thấy mình cùng hắn rất quen phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa biến lớn, sắc trời ngoài cửa sổ tại dần dần sáng lên, hiện tại là thứ chín tiết điểm thời gian dạng sáng năm giờ nữa. Bạch nhiên Lương đã một chân lật ra ngoài cửa sổ. chuẩn bị leo đến căn phòng cách vách đi, hắn không có đi xác nhận một chút ngoài cửa hứa Tri An là thật là giả hứng thú, chỉ cần có hoài nghi, như vậy đủ rồi phanh, phanh, hứa Tri An giống như tức giận, màu trắng tinh cửa gỗ bị hắn nện đến điên cuồng lắc lư, mà lại từ vừa rồi bắt đầu, hắn cũng không nói một lời. Bạch Niên lương cưới tại trên lan can, không chớp mắt nhìn xem cửa ra vào, chỉ cần cửa có chút một chút bị mở ra dấu hiệu, hắn liền sẽ không chút do dự vượt qua đi, sau đó nhảy đến sắt vách trên ban công. Kỳ quái là, hắn động tĩnh, giống như nhỏ y, khoảng cách vừa rồi mãnh liệt phá cửa, đã qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Rời đi. Bạch Nghiên Lương như có điều suy nghĩ, trong lúc vô tình, hắn nhìn thoáng qua lầu bốn dưới mặt đất. Lúc này, hắn bỗng nhiên thu hồi lật tại bên ngoài lan can một cái chân, nhanh chóng chui vào trong phòng. Ngay tại vừa rồi, lầu một bên ngoài trên mặt đất, Bạch Nghiên Lương thấy được chính ngựa đầu nhìn mình chằm chằm hứa chi an. Hắn ánh mắt tràn ngập áp động, sắc mặt trắng bệnh giống như là bị soát một tầng sơn, người bình thường nhìn lên một cái, nhất định sẽ dọa đến tay chân như nhũn ra, chính thành sẽ từ trên lan can té xuống hô. Tim đập của ta vậy mà lại ra tốc Bạch Nghiên Lương tự lẩm bẩm. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được trái tim của mình ngừng một nhịp. sau đó lấy so ngày thường tốc độ nhanh hơn khôi phục ngày lên hô hấp theo nhịp tim tăng lên mà trở nên hơi có vẻ lộn xộn nhưng bạch nghiên lương cũng không chán ghét loại cảm giác này trên thực tế hắn thậm chí có chút ưa thích loại cảm giác này loại này rõ ràng chi giác có thể làm cho hắn phát giác được chính mình còn sống tâm tình chập trần nhỏ bé cũng không phải là một chuyện tốt từ nhỏ đến lớn bạch nghiên lương phần lớn thời gian đều đang tự hỏi chính mình có phải hay không đã chết không phải vậy một người sống tại sao phải rất khó cảm giác được cảm xúc đâu thu hồi suy nghĩ bạch nghiên lương không tiếp tục đi bậy cửa sổ nhìn xuống một chút ý nghĩ mà lại thông qua vừa rồi sự kiện kia bạch nhiên lương xác định một sự kiện đó chính là hắn giống như cũng không thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh từ lầu 4 xuống đến lầu một hắn bỏ ra tiếp cận một phút đồng hồ mà lại nếu quả như thật có thể dịch chuyển tức thời lời nói lúc này hắn cũng đã xuất hiện tại trong phòng của mình mới đối. vừa nghĩ đến đây thừa dịp hứa tri an còn tại lầu một đứng không bạch Nghiên lương mở cửa phòng ra lúc này một tiếng gà gáy văng lên trời đã sáng bạch nhiên lương quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lờ mờ tại này nháy mắt tiêu tán rất nhiều mặc dù thái dương bị ngăn tại tầng mây dày đặc bên ngoài Nhưng tốt xấu là trời đã sáng kẹt. kẹt. Vừa mở cửa phòng Bạch Nghiên Lương liền nghe đến đối diện cũng vang lên tiếng mở cửa đồng thời, nửa cái đầu sợ hãi rụt rè ló ra. Tại tiếp xúc đến Bạch Nghiên Lương ánh mắt sau, nàng đầu tiên là co rụt lại, tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó, liền đẩy ra cửa phòng Bạch Nghiên Lương. Ân. Lý Duyệt Quân thanh âm tại Bạch Nghiên Lương nghe cũng không làm sao động lòng người, cho nên nét mặt của hắn rất bình thản. Lý Duyệt Quân phát giác được Bạch Nghiên Lương bộ này không mặn không nhạt cảm xúc, có chút bất mãn, vừa định nói chút gì lúc, tâm mắt của nàng, trong lúc vô tình rơi vào Bạch Nghiên Lương, sau lưng trong phòng đó là một cái cùng nàng phòng ở bố trí không sai biệt lắm gian phòng, một cái giường, một cái giường đầu tủ, một cái đồng hồ báo thức, một bộ lịch bản, còn có một máy không có mở đặt ở góc tường vì e nào hải tóm lại, là rất điển hình quán trọ bố trí, cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng là, Lý Duyệt Quân thân thể, tại lúc này lại giống như là bị đông lại bình thường toàn thân cứng ngắc. Tại Bạch Nghiên Lương sau lưng, giường phía dưới, thình lình xuất hiện một tấm trắng bệnh, mắt mở to nữ nhân gương mặt. Tấm này đáng sợ mặt xuất hiện đến cực kỳ đột ngột, làm cho Lý Duyệt Quân căn bản phản ứng không kịp. Lý Duyệt Quân dọa đến trái tim đột nhiên ngừng. Lão đạo đầu ngồi dưới đất, che miệng hoảng sợ chỉ vào Bạch Niên Lương dưới giường. Trên thực tế, tại Lý Duyệt Quân nét mặt cổ quái khi mới xuất hiện Bạch Niên Lương liền đã nhận ra, nhưng hắn cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Không phải không muốn, là không thể. Một đạo đầy cõi lòng ác ý ánh mắt không thêm mảy may che giấu bắn ra tại trên lưng của hắn. Bạch Niên Lương thậm chí có thể xác định, nếu như mình quay đầu lời nói nhất định sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Cho nên hắn một bộ phảng phất giống như không biết bộ dáng, đi đến Lý Duyệt Quân trước cửa, một bên đỡ dậy nàng vừa nói, Lý tiểu thư, ngươi thế nào? Chương 8. Chỉ đoán. Chương 8. Chiến đoán đụng phải Lý Duyệt Quân bả vai thời điểm, Bạch Niên Lương càng rõ ràng hơn cảm giác được nàng sợ hãi, nàng toàn thân rung động như run rẩy, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, con người cũng run rẩy kịch liệt lấy. Nhưng mà, tại Lý Duyệt Quân một cái chớp mắt đằng sau, lại nhìn về phía Bạch Niên Lương gầm giường, nơi đó đen kịt một màu, không có cái gì, nhưng là đã trải qua hai lần nguyền rủa chi hành Lý Duyệt Quân phi thường rõ ràng, đây cũng không phải là nàng hoa mắt, càng không phải là cái gì ảo giác không có. Ta không sao. Lý Duyệt Quân cương ép khắt chế sợ hãi của nội tâm, nhưng tay trái lại gắt gao nắm lấy Bạch Niên Lương cánh tay. người đang sợ hai đương thời trong ý thức buộc phát ra lực lượng là rất lớn bạch nhiên lương cánh tay phải đã bị nàng bén nhọn móng tay bóp ra huyết nhưng hắn sắc mặt lại không có chút nào biến hóa chỉ nói là vậy là tốt rồi chúng ta đi tìm bọn hắn đi lập tức hắn cũng không quay đầu lại cứ như vậy khép cửa phòng lại lý duyệt quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra đợi nàng hoàn toàn lấy lại tinh thần lúc đã bị bạch nhiên lương mang theo đi tới bên cạnh thang máy thang máy từ lục lâu hạ đến dừng ở trước mặt hai người bên trong không có một ai. bạch nhiên lương sắc mặt như thường tiến vào thang máy lý duyệt quân vội vàng cũng đi vào theo cho đến lúc này Nàng mới phát hiện chính mình đem Bạch Nghiên Lương cánh tay phải cào nát ngươi. Ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Lý Duyệt Quân có chút khó chịu nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nữ khí rất sông. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại lắc đầu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bị cào nát tay một chút, chỉ là dùng quần áo tùy ý xoa xoa huyết, nói ra, không đau. Lý Duyệt Quân khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem hắn. Nàng rất rõ ràng chính mình là hạng người gì, đi vào sương mù tập 3 tháng đã nhanh đem nàng bước điên lên rồi, tâm tình của nàng càng ngày càng kịch liệt, trở mặt người cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù dung mạo của nàng cũng không khó nhìn, nhưng ham tại mượn rựa bên trong người nói đến cùng cũng chỉ là một đống sắp chết người mà thôi. không ai sẽ đối với một đống cảm xúc sắp sụp đổ đục cảm hứng thú cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nàng không thể không nói bạch nhiên lương thấy rất chuẩn nàng xác thực rất cô độc nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy sợ hai cùng cô độc để tính tình của nàng càng ngày càng quái đản quái dị hình thành tuần hoàn ác tính trong thang máy trầm mặc một mảnh bạch Niên lương nhìn thoáng qua cái nút nhà này quán trọ lại có 6 tầng hắn không có khả năng xác định vị kia hứa tri an còn ở đó hay không lầu một nhưng bây giờ lại cùng tình huống vừa rồi không giờ mới lúc này trời đã sáng mặc dù nói không nên lời cụ thể chỗ nào phát sinh biến hóa cũng không thể khẳng định sắc trời sáng lên đối với hắn có ảnh hưởng hay không, nhưng căn này quán trọ không khí tốt xấu từ làm cho người hít thở không thông kiểm chế trở nên dễ dàng một chút. Nếu như không thừa dịp ban ngày triển khai điều tra, Bạch Nghiên Lương không cho rằng ban đêm là một thời cơ tốt em đến lầu một thanh âm nhắc nhở đánh thức lý duyệt quân, nữ nhân này sắc mặt cổ quái nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng gặp Bạch Nghiên Lương đã cất bước ra thang máy, nàng liền tranh thủ thời gian đi theo, trung là không có mở miệng. Lầu một là coi như không tệ lại sảnh, loại này trang hoàng đã rất khá. Một vị chừng 30 tuổi nhân viên phục vụ nữ đối diện đi tới, hỏi: "Tiên sinh Tiểu thư, cần chuẩn bị bữa sáng sao? Thái độ của nàng rất nghề nghiệp, dáng tươi cười vừa đúng, nhưng trong giọng nói lại nghe không ra nửa điểm vui vẻ cảm xúc. Ngược lại, có một tia nhàn nhạt tác ý Bạch Niên Lương đối với cảm xúc phản ứng rất mất cảm. Mặc dù chính hắn cảm xúc phản ứng rất nhạt, nhưng cái này không trở ngại hắn quan sát người khác. Mà lại từ đối phương xưng hô đến xem, chính mình hai người tựa hồ là vừa tới nơi này ân, Xin giúp ta bọn họ chuẩn bị hai phần bữa sáng. căn cứ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn đạo lý? Bạch Nghiên Lương cười đáp lại nói. Phục vụ viên vừa nhẹ gật đầu, Bạch Niên Lương đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, tùy ý hỏi, đúng rồi. các ngươi nơi này là không phải có cái gì hắn còn chưa nói xong, phục vụ viên biểu lộ đã hoàn toàn thay đổi tiên sinh. nếu như ngươi là phóng viên lời nói, xin ngươi lập tức rời đi, không phải vậy ta sẽ lập tức gọi bảo an. sắc mặt của nàng rất khó coi, một đôi sâu sao mắt nhìn chẳng chậm, chậm bạch nghiên lương, tựa hồ muốn đem hắn nhìn cái thông thấu. bạch nghiên lương trong lòng hơi động, loại này giấu đầu lòi đuôi thái độ đơn giản quá mức làm ra vẻ đối phương phản phất là cố ý muốn nói cho hắn, nơi này phát sinh qua cái gì một dạng. nhưng trên mặt mũi bạch nghiên lương lại lắc đầu, nói, không, ta không phải phóng viên, ta chỉ là tới đây vượt qua một cái kỳ nghỉ mà thôi. đúng rồi. vừa rồi ta muốn hỏi chính là các ngươi có thể hay không giúp ta đổi một cái gối đầu trên thực tế đêm qua ta ngủ được không quá dễ chịu phục vụ viên biểu lộ rất kỳ quái nàng ánh mắt quái dị tại bạch nhiên lương cùng lý duyệt quân trên thân quanh quẩn một chỗ nhưng bọn hắn một cái lạnh nhạt cùng nàng đối mặt một cái túi đầu không biết đang suy nghĩ gì một lát sau nàng nói đến tốt ta ta sẽ giúp ngài thay xong gối đầu hy vọng ngài ngủ được cắt ổn nàng tựa hồ có ý riêng nhưng bạch nhiên lương lại một bộ nghe không hiểu dáng vẻ bốn phía nhìn thoáng qua lần này hắn thấy được ba người hứa tri an phùng hưng hán khương lê Hứa Tri An cùng trước đó thấy qua bộ dáng giống nhau như lúc, văn viên cách gắn mặc, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, tuổi không lớn lắm, nhưng thân eo có chút còn xuống. Phùng Hưng hắn tựa hồ là trường kỳ tòng sự lao động chân tay người, hắn thể trạng cũng không cao lớn, nhưng lại rất cường tráng, cùng Dương Vạn Long không sai biệt lắm niên như kỷ, nhưng thân thể nhìn qua lại so Dương Vạn Long vị kia tòng sự cảnh sát hình sự công tác còn tốt hơn. Mà Khương Lê lại là có chút kỳ quái, Bạch nghiên lương vậy mà nhìn không ra hắn giới tính. Hắn giữ lại tóc ngắn, thân trên là áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một đầu hưu nhàn quần jean, tuổi tác không lớn, tựa hồ còn không có hai tuổi. con mắt cũng chính không chút kiên kỵ quét mắt bạch Nguyên lương bạch Nguyên lương cùng lý duyệt quân đi vào đại sảnh bên cửa sổ cạnh ghế salon rốt cục cùng ba người hội hợp ngồi đi hứa tri an thanh âm có chút mệt ngọc nhìn xem hai người nói đến bạch Nguyên lương mặt không đổi sắc ngồi ở đối diện bọn họ trên ghế salon loại thể nghiệm này thật đúng là mới lạ dù sao trước đây không lâu một cái cùng hắn giống nhau như lúc hứa tri an đến gõ qua chính mình cửa bây giờ nghĩ lại nếu như vừa rồi tự mình lái cửa khả năng trận này sinh cùng tử trò chơi lập tức liền kết thúc không nghĩ tới ngươi một người mới lại là lần này truyền báo giả hứa tri an tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt. Thanh âm khàn khàn đến hết sức lợi hại. Triển đoán giả. Bạch Niên Lương mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bốn người. Đây đúng là hắn vừa nghe được một cái danh từ mới còn nhớ rõ tại xương mù tập lúc. Danh từ trước hết nhất biến đỏ ba người sao? Phùng Hưng hắn đông nhiên mở miệng. Sương mù tập. Xem ra đây chính là bọn họ đối với phía sau cửa cái tia địa phương quỷ dị xương hô. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cái này cường tráng nam nhân trung niên cái gọi là triển đoán giả. Tên như ý nghĩa chính là dễ dàng nhất bị lệ quỷ quấn lên người, như hiện tại. Nếu như xác suất là 100 lời nói, chúng ta bị lệ quỷ để mắt tới xác suất chính là 50% mà ngươi, là 90% mà khi chúng ta cùng ngươi đồng thời bị nó phát hiện, ngươi bị để mắt tới xác suất lại biến thành 100. Phú hưng hán không có cái gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, dù sao, vô luận là 50% hay là 90% kết quả cuối cùng chỉ có sinh cùng tử hai loại mà thôi. Cái này không có gì đáng được ăn mừng bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chiến đoán giả chỉ cần độ an toàn quá tiền nhiệm vụ, lần tiếp theo nhiệm vụ liền nhất định sẽ không bị sương mù tập cho chúng. Bạch Nghiên Lương hiểu rõ gật đầu, lúc này, hai tên phục vụ viên bưng điểm tâm đến đây mấy vị tiên sinh, tiểu thư, đây là các ngươi bữa sáng. Chương 9. Vô giải. Chương 9. Vô giải. Bạch Nghiên Lương một bên tiếp nhận nam phục vụ viên đưa cho mình bữa sáng, một bên tùy ý hỏi đến, "Đúng rồi, vừa rồi vị phục vụ viên kia đâu, nàng đáp ứng ta muốn thay đổi gối đầu, cũng đừng quên." Hai tên phục vụ viên sắc mặt có chút quá dị, nhưng mặt ngoài vẫn là hồi đáp, "Tốt, tiên sinh." "Đúng rồi. Tiên sinh, về sau nàng xin ngài đừng quá mức để ý, nàng." Gần nhất áp lực quá lớn, có lẽ tinh thần xuất hiện một vài vấn đề. một vị phục vụ viên cười nói đến cũng không cho bạch Niên lương tiếp tục nói chuyện cơ hội cùng một người khác quay người rời đi có vấn đề nói chuyện chính là hứa tri an hắn chính nhìn xem hai tên phục vụ viên bóng lưng như có điều suy nghĩ các ngươi nhìn xem cái này lúc này phùng hưng hán đông nhiên lấy ra một phần báo chí đưa cho bạch Niên lương cùng lý duyệt quân bạch nhiên lương nhận lấy nhanh chóng nhìn lướt qua sau đó ánh mắt tại một thì tin tức miêu tả bên trên ngừng lại như ý quán trọ lão bản đinh lỗi thê tử mất tích sáu ngày cảnh sát nhiều lần điều tra lấy chứng nhưng lại chưa phát hiện bất luận manh mối gì trên phố nghe đồn đinh lỗi thê tử đã bị sát hại hung thủ rất có thể là đinh lỗi bản nhân bạch nhiên lương gấp tờ báo lại đưa cho lý duyệt quân ánh mắt lại rơi tại đại sành quầy hàng chỗ như ý quán trọ nơi này không phải liền là như ý quán trọ sao đinh lỗi thê tử là quỷ bạch nhiên lương nhìn về phía phùng hương hán ba người hứa tri an cái thứ nhất lắc đầu không xác định liền xem như cũng sẽ không đơn giản như vậy trong này khẳng định có nội tình bọn hắn trong miệng cái kia tinh thần áp lực rất lớn phục vụ viên khả năng biết cái gì bạch nhiên lương gật gật đầu hỏi đúng rồi ta có một cái nghi vấn câu kia rắn có ngủ dưới thân mất hồn tỉnh mộng bên trong hạn bảy ngày là có ý gì bạch Niên lương nghi vấn đề ở đây ánh mắt của bốn người đều rơi vào trên người hắn lần này mở miệng lại là cái kia không ngừng đánh giá bạch Niên lương khương lên nói đến ta vậy mà suýt nữa quên mất ngươi là vừa tiến vào xương mù tập người mới bạch tiên sinh ngươi thật đúng là không tầm thường ngươi tự hồ không có cái gì mặt trái cảm xúc bạch Niên lương cười cười không nói gì hắn đâu chỉ không có tâm tình tiêu cực chính diện cũng cơ hồ không có bốn mỗi lần giải ngữ đều chỉ thị sinh lộ hoặc ám chỉ chỉ cần có thể thấy rõ còn sống ra ngoài sẽ không quá khó khăn bất quá giải ngữ chi trung cũng sẽ cất dấu lừa dối cùng bấy dập đến tuột cùng lý giải ra sao liền hoàn toàn nhìn người khương lê thanh âm cùng tuổi của hắn một dạng tuổi trẻ thanh tịnh nam trung âm cũng rốt cục để bạch Nghiên lương hiểu do hắn giới tính cái kia hạn bảy ngày đâu không hiểu liền hỏi là bạch Nghiên lương một mực bảo trì thói quen tốt lần này trả lời hắn là lý duyệt quân trên thực tế đây cũng là nàng xuống đến lầu một sau câu nói đầu tiên thời hạn là điểm cuối cùng ngươi hẳn là cũng phát hiện thế giới này cũng không phải là cái gì thế giới khác mà là tồn tại ở quá khứ hiện thực thời không chuyện nơi đây đều là đã từng phát sinh qua sự tình bảy ngày là cái này quá khứ thời không có thể duy trì cực hạn chỉ cần chúng ta có thể chống nổi bảy ngày liền có thể an toàn trở lại hiện thực cái kia cái này cùng vị kia dụ hàm chu nhiệm vụ khác nhau ở chỗ nào đâu bạch nghiên lương nhớ kỹ dù hàm chu tổ kia nhiệm vụ là gặp kính mạc mở mắt khẽ gọi chớ trở về đầu còn sống một ngày một cái là còn sống một cái là thời hạn nhưng nói cho cùng đều là bảo trụ mệnh trời lấy rời đi tiểu hòa tử tuổi tác lớn nhất phùng hưng hắn nhìn xem hắn nói ra không nên xem thường nơi này còn sống nhiệm vụ cùng thời hạn nhiệm vụ chỉ có một cái khu đừng đó chính là còn sống trong nhiệm vụ lệ quỷ là không có bất kỳ nhược điểm nào chân chính quỷ mà thời hạn trong nhiệm vụ quỷ chỉ cần tại thời hạn bên trong tìm tới nhược điểm của nó chúng ta liền có thể sớm kết thúc nhiệm vụ trở lại hiện thực tương đương với nhiều một đầu đường rời đi sao bạch nghiên lương trầm mặc gật đầu nhưng là hứa tri an nhận lấy câu chuyện tiếng nói vẫn là khàn khàn nhìn xem hắn nói thời hạn càng tiếp cận điểm cuối cùng hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh thẳng đến nhược điểm hoàn toàn biến mất trở thành vô dải lệ quỷ bị hứa tri an nhìn chăm chú lên bạch nghiên lương có chút không quá dễ chịu dù sao một người dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc người vừa lên qua chính mình cửa. mà lại, Bạch Nguyên Lương thậm chí không cách nào xác định, cái này hứa Chi An chính là chân chính hứa Chi An muốn. Nói không chừng, hứa Chi An đã sớm chết. Hắn sắc mặt như thường, nhìn về phía bốn người nói thừa dịp ban ngày, chúng ta chia ra hành động đi. Bạch Nguyên Lương thái độ lại một lần nữa ngoài mấy người dự kiến, Khương Lê càng là có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, nói vốn cho rằng chúng ta sẽ lãng phí một phen miệng lưỡi tới khuyên phục ngươi, nghĩ không ra chính ngươi liền đưa ra chia ra hành động ý nghĩ. Ngươi xác thực rất không giống mới Bạch tiên sinh. Bạch Nghiên Lương giống như là không nghe ra đối phương bên ngoài thanh âm một dạng, cười uống một ngụm trong chén sữa đậu nành, đưa mắt nhìn bốn người riêng phần mình rời đi. không sai bốn. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chia ra hành động lại là hữu hiệu nhất xuất biện pháp, cũng là đối với mọi người biện pháp tốt nhất, dù sao. Có truyền đoán giả loại dị thường này hấp dẫn lệ quỷ thân phận đem bữa sáng sau khi ăn xong, Bạch Nghiên Lương lau miệng, hắn cũng chuẩn bị xuất phát. Về phần hắn mục tiêu, có lẽ cùng mọi người có chút không giống vậy. Ký niệm nhanh đi rồi. Nàng có thể tinh tường nhìn thấy dụ Hàm Chu sau lưng trên vách tường dị dạng đó là dấu chân, vết dâm dề, giống như là mới từ phòng tắm đi ra một dạng. Nhưng, nhân loại có thể ở trên tường đi đường sao? Nàng toàn thân run rẩy lợi hại, không chỉ có như vậy từ vừa rồi bắt đầu nàng đã cảm thấy bên thai của mình có một người đang không ngừng thở khí thức này hơi lạnh để nàng toàn thân cứng ngắc phản phất huyết dịch đều động lại mọi người nhớ kỹ tuyệt đối không nên quay đầu coi như đi vào góc chết cũng muốn lui về đi tới còn có chú ý tấm gương trước mắt biệt thự này bên trong còn không có phát hiện tấm gương nhưng giải ngữ lý như là đã nhắc nhở qua vậy liền không phải là hư giả dù hàm chu nghiêm túc nhìn xem ngồi vây quanh thành một vòng người lần này hắn không chỉ có trở thành chiến đoán giả mà lại tổ này người tăng thêm chính mình vậy mà cao tới dòng tám người mà xui xẻo nhất hay là quất đến sinh tồn nhiệm vụ ý vị này biệt thự này bên trong lệ quỷ vô giải không có bất kỳ biện pháp nào có thể tổn thương đến nó nhân loại có thể làm chỉ có đạo mệnh cũng từ ngắn ngủi giải ngữ bên trong tìm ra sinh lộ may mắn lần này giải ngữ để dụ hàm chu tạm thời thở dài một hơi nó cũng không cao thâm thậm chí có thể nói đơn giản ngay thẳng gặp tính mặc mở mắt khẽ gọi chớ trở về đầu đây chính là lệ quỷ này cấm kỵ chỗ chỉ cần đừng đụ vào mặc dù sẽ gặp được một chút khó có thể tưởng tượng khủng bố chẳng cảnh nhưng chí ít sinh mệnh không có trở ngại vừa nghĩ đến đây dù hàm chu lần nữa cường điệu nói vô luận phía sau của ngươi xảy ra chuyện gì ngươi tại người khác sau lưng nhìn thấy cái gì đều đừng nói đừng quay đầu một ngày mà thôi chịu được. đám người mặc dù thần sắc khác nhau nhưng dụ hàm chu nhân duyên rất không tệ lúc này cũng không có người phản bác cái gì mã tử vinh bẹ bẹ cổ hắn cảm giác thân thể của mình rất cứng ngắc đi vào sương mù tập chỉ có một tháng đây là tháng thứ hai cũng là hắn nhiệm vụ lần thứ hai đối với dụ hàm chu lời nói mã tử vinh rất tán thành hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì làm đến giải ngữ bên trong chỉ thị liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nhưng mà ngồi vây quanh thành một vòng người nhìn về phía hắn ánh mắt lại càng ngày càng hoảng sợ mọi người đây là thế nào a ta không có ngẩng đầu a vì cái gì có thể nhìn thấy trần nhà chương 10. gặp quỷ. chương 10, gặp quỷ. mã tử vinh nghi vẫn không có đạt được giải đáp bởi vì một giây sau hắn liền đã triệt để đã mất đi ý thức cổ hiện lên một cái quỷ dị góc độ ngước nhìn trần nhà hắn chết chết tại trước mắt bao người dù hàm chu con người thích chặt hắn tận mắt thấy một cái trắng bệnh tay từ mã tử vinh sau lưng trong hắc cám đưa ra ngoài sau đó bóp lấy cổ của hắn từ từ dùng sức mã tử vinh vậy mà giống như là không cảm giác bình thường đối với cái này không phản ứng chút nào thằng đến cổ hoàn toàn bị bóp hắn đều không có nói qua nửa câu Tiêu thảm qua một tiếng nhưng ngược lại bởi vì dạng này lạc yên không một tiếng động chết tại mọi người trước mắt trái tim tất cả mọi người đấy càng là dù mình toàn thân nổi ra gà ngoài cửa sổ là đêm đen như mực bên hai có ố ô yết tiết phong nó giống như là tại căn xé rơi đầy cho bụi xong cửa sổ chính kẹt kẹt rung động không có ai biết biệt thự này bên trong đã từng phát sinh qua cái gì dù hàm chu cũng hoàn toàn không có đi hiểu rõ tiền căn hậu quả hứng thú đây là còn sống nhiệm vụ cũng không phải là thời hạn nhiệm vụ Biệt thự này bên trong lệ quỷ, không có bất kỳ nhược điểm nào, nó đã hoàn toàn bị để cho người ta tuyệt vọng án độc kéo vào thâm uyên, nó không còn có bất kỳ ý thức nào, chỉ có đem trước mắt sinh mạng còn sống kéo vào giống như nó địa ngục dục vọng. Dù Hàm Chu quay đầu nhìn biệt thự phòng khách trên tường treo đồng hồ treo tường một chút, hiện tại là 11304. Thật dài kim đồng hồ cùng kim phút màu đỏ tươi đến đặc biệt trước mắt, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian dạng này dài dằng dặc qua đến nơi này thời gian là buổi tối 7 giờ, ý vị này, còn muốn tại nhà này kinh khủng không người trong biệt thự ngốc tiếp cận mươi Mà đáng sợ nhất là, cái này quỷ đã bắt đầu động thủ. Ngay tại dụ Hàm Chu trầm tư không nói lúc, đám người lại bắt đầu hoảng loạn rồi không, không có khả năng. Mã Tử Vinh làm sao lại chết? Hắn an vị tại ta đối diện, hắn không có nhìn tấm gương, cũng không có quay đầu, hắn tại sao phải bị giết? Tôn Văn Kiệt muốn rách cả mí mắt, thân sắc có chút không đúng chẳng lẽ giải ngữ là giả? Không có khả năng nhìn tấm gương, không thể quay đầu, đều là lừa dối chúng ta. Có lẽ, có lẽ quay đầu mới thật sự là sinh lộ. Đồng An cũng bắt đầu dao động, hắn vô ý thức nói ra chính mình suy đoán, càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Lúc này, một cái một mực trầm mặc không nói không nói một lời người đột nhiên trở nên sắc mặt trắng bệnh hắn giống như là nghĩ tới điều gì đang chuẩn bị nói ra được thời điểm nhưng vẫn là nhịn được bất quá ánh mắt của hắn bị dụ hàm chu xem ở trong mắt lục quá ngươi phát hiện cái gì lục quá khẽ lắc đầu sắc mặt của hắn rất khó coi hắn từ trong đấy lòng không nguyện ý tin tưởng mình phỏng đoán bởi vì nếu như ý nghĩ của hắn là thật chính hắn cũng sẽ chết mà lại lần này tám người cơ hồ tất cả đều muốn chết chứ bốn lục quá dị dạng để dụ hàm chu để ý hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bắt đầu tranh chấp đám người giờ này khắc này duy nhất không có lâm vào hỗn loạn chỉ có chính mình lục quá Chu Trường phòng, còn có cái kia nữ người mới, kỷ niệm. Thẳng thắn tới nói, dù hàm chu trong lòng của mình cũng là một đoàn đầy rối, Mã Tử Vinh là hắn tận mắt thấy, hắn cứ như vậy quỷ dị chết tại mọi người trước mặt, hắn đến cùng xúc phạm cái gì cấm kỵ, không nghĩ ra, hoàn toàn không cách nào lý giải. Tấm gương, quay đầu. Hắn không quay đầu lại, cũng không có nhìn tấm gương. chuẩn sát mà nói, cái này trong phòng khách căn bản cũng không có tấm gương muốn. Tấm gương muốn. Dù hàm chu trong não linh quang lóe lên, ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bắt lấy cái gì, hắn nhíu chặt lông mày, hung hăng vô vô đầu của mình đang chết. Rõ ràng nghĩ tới điều gì. nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào hình thành cụ thể mạch suy nghĩ đúng lúc này kỷ niệm bỗng nhiên há miệng run dậy nói đến ngươi các ngươi người thấy sao nàng vốn cũng không trọng yếu trên thực tế người mới tại sương mù tập cơ hồ không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng húng chi là kỷ niệm xui xẻo như vậy người mới nàng vậy mà lần thứ nhất liền gặp được sinh tồn nhiệm vụ rất nhiều người lúc đầu không mê tín từ khi tiến vào quỷ dị sương mù tập đằng sau bọn hắn cũng không thể không tin tưởng một chút thuyết pháp tỉ như có ít người vận khí trời sinh cực kém cùng những người kia tiếp xúc quá gần tuyệt đối không có chỗ tốt rõ ràng chính là kỷ niệm chính là loại người này Tiện thể nhấc lên, Bạch Niên Lương tại xương mù tập lão nhân trong lòng cũng là loại người này. Dù sao, người mới trở thành chiến đoán giả, đây là không may đến chuyện xưa nay chưa từng có. Bất quá, nghe được kỷ niệm tuyết pháp sau, mọi người vẫn vô ý thức lưu tâm. Tại loại này du quan sinh tử địa phương, không có người sẽ không tối tha. Chống chi, nữ tính trực giác cùng mẫn cảm là phi thường trọng yếu, cũng là phi thường đáng tin cậy vũ khí. Lần này, đám người rốt cục người thấy kỷ niệm trong miệng đồ vật bốn. Đây là nhan nha hương hoa nhà khí, còn có một cỗ huyết nhục hư thối hôi thối, phi thường bái dị hương vị, nó xen lẫn mùi thơm ngất cũng bọc lấy làm cho người buồn nôn hôi thối dần dần tới gần sắc trời càng ngày càng muộn thời gian cũng càng ngày càng tiếp cận mười hai h bốn ken, keng keng keng đồng hồ treo tường đống nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên tiếp lấy chỉ nghe biệt thự phòng khách ngoài cửa vang lên thanh âm rất nhỏ cạch cạch đám người con mắt đột nhiên trở to đây là tiếng bước chân dù hàm chu vươn người đứng dậy, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm đám người gấp giọng nói hai người một tổ chia ra đi đám người khe giật mình nhìn về phía hắn ánh mắt có chút phức tạp mã tử vinh ly kỳ tử vong Dạng này phương pháp phân loại, mang ý nghĩa có một người nhất định phải một thân một mình tại biệt thự này bên trong lần nút, mà nhìn Dụ Hàm Chu thái độ, hắn tự hồ dự định trở thành người này bốn. Trong những người này, không biết có mấy cái tại niệm tình hắn tốt, lại có mấy cái đang nói hắn ngu xuẩn. Nhưng ở Dụ Hàm Chu chính mình xem ra, chính mình chỉ là làm ra lựa chọn chính xác nhất mà thôi. Bảy người rất nhanh phân tốt tổ, không dám quay đầu, cứng đờ hướng biệt thự các nơi tản đi. Dụ Hàm Chu cái cuối cùng rời đi, hắn nhìn thoáng qua đã mở ra một đường nhỏ phòng khách cửa lớn, một cái vặn vẹo trắng bệ cánh tay đã đưa vào. Hắn lại không chỉ hoãn, quay người lên lầu 24. Như ý quan trọ Bạch Nghiên Lương nói ra chia ra hành động đằng sau, đi tới một cái tất cả mọi người không nghĩ tới địa phương 405 thất. Hắn tỉnh lại gian phòng. Mở ra vốn là không có khóa lại cửa phòng, Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua trong phòng. Giường, tù đầu giường, lịch bàn, góc tường tivi, một cánh cửa sổ 4. Hết thẻ đều là lúc rời đi dáng vẻ. Nhưng lần này, Bạch Nghiên Lương biết mình trong phòng còn có một cái khác đồ vật bốn. Trí nhớ của hắn rất tốt, cho nên trước đó Lý Duyệt Quân ngồi sập xuống đất lúc, con mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phương hướng hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ. Hẳn là tại dưới giường. Bạch Nghiên Lương đóng cửa phòng, tuy nói đáy lòng có chút nắm chắc, nhưng vẫn là đã lâu địa tâm nhạy tăng nhanh chút. Bất quá, loại cảm giác này hắn cũng không chán ghét. Có chút hít một hơi, Bạch Nghiên Lương tùy một chân xuống đất, túi người xuống, đột nhiên thăm dò tiến vào gần giường. Một tấm trắng bạch nữ nhân mặt đột nhiên xuất hiện. Nàng dán rất gần, cùng Bạch Nghiên Lương mặt chỉ có vài cm. Nồng đậm hư thối hôi thối đột nhiên chui vào Bạch Nghiên Lương xoắn mũi, không có con người ác ý ánh mắt cùng hắn cũng chỉ có mảy may khoảng cách. Nhưng giờ này khắc này, Bạch nhiên Lương lại còn cười cười, mở miệng nói ra ngươi tốt, có một số việc muốn hỏi ngươi. Chương 11. Điều tra chương 11, điều tra con người khi còn sống luôn luôn đang không ngừng làm lấy các loại chuyện ngu xuẩn nhưng nói như vậy sẽ không bao quát chủ động đi gặp quỷ nếu như bạch nhiên lương cử động bị sương mù tập những người khác biết bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy hắn là thằng điên sương mù tập bên trong người đều biết quỷ có hai loại một loại là vẫn còn sót lại lấy một chút ý thức tình cảm kỳ vọng lấy báo thù hắn quỷ nói như vậy bọn chúng báo thù đối tượng cũng không phải là sương mù tập chung người nhưng quỷ lập trường cũng không phải là kiên định như vậy càng không quan trọng danh giới cuối cùng nhìn thấy nhân loại lúc chưa chừng cũng sẽ thuận tay rất chết tựa như hành tàu ở trên đường trong lúc vô tình giẫm chết một con kiến một dạng có lẽ nó cũng không có nhằm vào người nào đó nhưng nó đáng sợ nhân loại lại hoàn toàn không chịu nổi mà đổi thành một loại thì là đã đã mất đi tất cả ý thức lâm vào vô tận đoán hận cùng ác độc bên trong lệ quỷ bọn chúng không còn có bất luận nhược điểm gì không cố kỹ chút nào cũng không có bất luận cái gì còn sót lại tình cảm bọn chúng tồn tại duy nhất mục đích chính là mạn sát trận này sợ hai trò đùa bên trong tất cả mọi người bởi vậy đối với quỷ vô luận nó thuộc về một loại nào Nhân loại đều tuyệt sẽ không lựa chọn chủ động đi tiếp xúc, dù sao, đó cùng chủ động đem đầu đặt ở chát đao phía dưới không có gì khác nhau đương nhiên. Bạch Niên Lương cũng không biết dương ngủ tập trung quỷ có hai loại thuyết pháp, nhưng hắn lại có phán đoán của mình, đó chính là dưới giường cái này quỷ cũng sẽ không đả thương người. Dù sao, nó thế nhưng là sớm ngủ ở Bạch Niên Lương dưới thân, nhưng lại một mực không có bất kỳ cái gì động tác. Bạch Nghiên Lương không cảm thấy chính mình có để quỷ từ bỏ công kích bị lực dưới giường quỷ nếu quả như thật muốn động thủ lời nói, Bạch Niên Lương thi thể có lẽ đều lạnh. Mà chân chính để Bạch Niên Lương xác nhận chính mình đoán lại là câu kia giải ngựa rắn có ngủ dưới thân. mất hồn tỉnh mộng bên trong nửa câu đầu rất hiển nhiên chỉ chính là nó dựa theo hứa Tri An đám người thuyết pháp giải ngự cũng sẽ tồn tại lừa dối cùng bấy dập, nhưng trước mắt từ kết quả đến xem lần này giải ngự đúng là ám chỉ dù sao bạch nghiên lương vừa tỉnh dậy ngay tại căn phòng này mà căn phòng này dưới giường có nó tồn tại nếu như nó thật có mang ác ý nói sương mù tập căn bản sẽ không đem bạch nghiên lương trực tiếp phóng tới nó bên người cái kia mang ý nghĩa trận này trò chơi từ vừa mới bắt đầu bạch nghiên lương liền vua bạch nghiên lương nhìn xem con mắt của nó không có lẽ là nàng không có con ngươi con mắt ý nghĩa không rõ địa đại mở to tản ra để cho người ta hít thở không thông ác ý nồng đậm hôi thối điên cuồng hướng bạch nghiên lương trong lỗ mũi chui mặt của nàng được không quá phận tóc dáng rất quá phận nàng có chút nít môi tựa hồ đang cười quá dị, lại tựa hồ chuẩn bị ăn dài nhỏ tóc đen đã lặng yên quấn lên bạch nghiên lương mắt cá chân cũng không rộng dai trong phòng tràn ngập quỷ dị mà khí tức nguy hiểm bạch nghiên lương cũng không có hoảng sợ bối rối trên thực tế đang làm ra quyết định này đằng sau hắn liền đã làm xong dự tính xấu nhất mặc dù tại hắn nghĩ đến cái này quỷ sẽ giết hắn sát xuất hẳn là rất thấp mà lại bạch nghiên lương sợ sẽ tìm đến nàng cũng cùng chính hắn tính cách có quan hệ Hắn là một cái hành động lực rất mạnh người, xác nhận kế hoạch đằng sau, hắn liền sẽ làm từng bước đi tiến hành, liền xem như 7 năm, hắn cũng sẽ không chút do dự, hoàn toàn như trước đây. Nàng đại trương lấy miệng đã lộ ra tràn đầy buồn nôn nước bọt răng nanh, nhưng Bạch Nghiên Lương vẫn như cũ chỉ là an tĩnh nhìn xem nàng, nói lần nữa, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi là? Bà chủ sao? Động tác của nàng mắt trần có thể thấy dừng một chút, đã lướt đến bên thai miệng cũng lặng yên ngừng lại. Răng bén nhọn cùng nước bọt tích tắc hướng xuống chảy xuôi, con ngươi của nàng vẫn như cũ hung lệ, khủng bố. Nhưng, nhiều hơn một phần thất thần. Bạch Nghiên Lương rất vững tin, hắn hiểu rất rõ các loại cảm xúc mặc dù chính hắn cũng không có quan sát cũng suy nghĩ sau đó tính nhắm vào khai thác biện pháp đây chính là hắn có thể thuận lợi xuất viện mấu chốt càng khỏa càng chặt mái tóc đen dài dần dần rụt trở về nàng trắng bậy khuôn mặt cũng đang lui về phía sau cho đến co lại đến gầm giường chỗ sâu hạ cám hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa từ đầu đến cuối cái này quỷ đô không có nói qua bất luận cái gì một câu trên thực tế bạch nghiên lương rất hoài nghi những quỷ này đến cùng có biết nói chuyện hay không tựa như vị kia hứa tri ăn hắn xác thực mở miệng nhưng này chỉ là hắn vụng về bắt trước mà thôi chân chính hắn biết nói chuyện sao bất quá Mặc dù đối phương không có mở miệng, nhưng Bạch Nghiên Lương đã được đến mình muốn tình báo, bước kế tiếp chính là xác nhận. Bạch Nghiên Lương đứng dậy, nhìn thoáng qua mắt cá chân chính mình, nơi đó đã bầm đen một mảnh. Xem ra, về sau không có khả năng như thế lô mãng cùng bọn chúng giao thiệp. Hắn cài đóng cửa phòng, hướng phía dưới một chỗ đi đến, thừa dịp. Hiện tại hay là ban ngày 4? Trương tiểu thư. Hứa Chi An nhẹ giọng gọi đến trước mắt cái này tựa hồ đang ngẩn người người. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái cường tráng nam nhân, chính là Phùng Hưng Hán. nếu như bạch nghiên lương ở chỗ này nhất định có thể nhận ra vị trường tiểu thư này chính là cái kêu hỏi thăm chính mình cùng lý duyệt quân nhân viên phục vụ nữ hứa chi an kêu gọi đánh thức nàng ánh mắt của nàng sáng lên giống như là đột nhiên hồi thần lại đông nhiên nhìn chung quanh một phen gặp bốn bề vắng lặng liền bắt lại hứa chi an tay các ngươi rốt cuộc đã đến ta cho ngươi biết ta tất cả đều nói cho ngươi cái gì trương tiểu thư hứa chi an ngây ngẩn cả người hắn quay đầu nhìn thoáng qua phùng hưng hán vừa nhìn về phía trương tiểu thư hỏi ngươi muốn nói cho chúng ta biết cái gì ngươi không cần phải giả bộ đâu chính là ta gọi điện thoại đến các ngươi tòa báo cũng là ta dặn dò tòa báo để cho các ngươi đừng bảo là chính mình là phóng viên, ngươi yên tâm, nơi này là ta phòng nghỉ, không ai sẽ đến. Trương tiểu thư thần sắc có chút quỷ dị, nàng tựa hồ cười đến rất vui vẻ, một đôi mắt càng mở càng lớn, đang theo dõi hứa Tri An phùng Hưng Hán hai người a a. À, à. Mặc dù không rõ vị Chương tiểu thư này cùng tòa báo có cái gì ước định, nhưng gặp nàng tựa hồ dự định nói cho hai người một ít gì đó, hứa Tri An rất quả quyết lựa chọn ngụy trang thành ký giả tòa soạn. Phùng Hưng Hán cũng ý thức được, vị Chương tiểu thư này tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Bất quá, nàng giống như cũng không làm sao bị người chào đón, một đường nghe qua đến. nàng không nghỉ vậy mà tại nhân viên khu nhất nơi hẻo lánh gian phòng bên cạnh chính là nhà vệ sinh làm cho vị tiểu thư này trong phòng luôn luôn tung bay một cột như có như không mùi cổ quái hai người đang nhiệt tình đến quá phận trương tiểu thư lôi kéo bên dưới ngồi ở bên giường của nàng cũng nhận lấy một chén mùi có chút kỳ quái chất lỏng hứa tri an cùng phùng hưng hán lướt nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi nước này là bốn uống a các ngươi không khát nước sao trương tiểu thư ngẹo đầu cổ quái nhìn xem hai người gặp bọn họ không có chút nào động tác còn tại hai mặt nhìn nhau trương tiểu thư tựa hồ gốc nàng trực tiếp bưng lên tấm nước hướng trong miệng cô đông cô đông ró hứa chi an cùng phùng hưng hắn nhìn xem nàng trên dưới núc nít tiết hầu trong dạ dày từng đợt hơi đau đau nước mạnh liệt nôn mửa rục vọng dâng lên vị trương tiểu thư này đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng nước trong bình trang căn bản cũng không phải là nước mà là hôn tạp các loại cặn bã nôn huyết chương 12. hai nghi hoặc chương 12, hai nghi hoặc trừ buồn nôn bên ngoài hứa chi an ấy lòng còn dâng lên một cỗ mánh liệt sợ hãi nữ nhân này rất cổ quái nàng là quỷ sao nếu như là hiện tại muốn chạy trốn sao hay là ta nghĩ nhiều rồi trương tiểu thư chỉ là nếu như hắn phục vụ viên nói tới một dạng chỉ là tinh thần ra chút vấn đề không sự tình hẳn không có ta muốn đến bết bát như vậy. Phùng Hưng Hán đứng tại chỗ mảy may không lúc đích, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Hứa Tri An cảm thấy an tâm một chút. dù sao, Phùng Hưng Hán cũng là trải qua nhiều lần sương mù tập nhiệm vụ lao nhân, đối với nguy hiểm cứu giác phi thường linh mẫn. a, Hứa Tri An có chút liếc nhìn Phùng Hưng Hán, trong lúc vô tình ánh mắt quét đến Phùng Hưng Hán dưới chân lúc vẫn không khỏi khẽ giật mình. Phùng Hưng Hán xác thực còn đứng ở bên cạnh hắn, chỉ là, hắn tại sao muốn điểm lấy mũi chân? nói đến, lúc đầu đã nói xong chia ra hành động, Phùng Hưng Hán nhưng vẫn là tìm đến mình hợp tác. Hứa Tri An nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn vậy mà không nhớ rõ Phùng Hưng Hán là lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình bốn lúc này Hứa Tri An đột nhiên dùng mình một cái bốn không đúng Phùng Hưng Hán xác thực cùng ta tách ra bốn lúc trước hắn đã từng nói muốn đi tòa báo hỏi thăm một chút tin tức bốn Phùng Hưng Hán căn bản không tại trong khách sạn như vậy cái này người là ai Hứa Tri An vừa nghĩ một bên liếc về phía bên người Phùng Hưng Hán một cố ý lạnh từ sau lưng của hắn phun lên đại não trên cánh tay càng là toát ra lít nha lít nhít nổi da gà hắn vô ý thức thân thể dần dần hướng về sau xây dịch thẳng đến tựa vào cạnh cửa đột nhiên Phùng Hưng Hán điểm lấy mũi chân, thân thể mảy may không núc đích, đầu lại quỷ dị ôn lẹo tới, nhìn chậm chầm hứa Tri An nói thế nào. Quỷ, Phùng Hưng Hán là chân chính quỷ. Hứa Tri An đầu góc chống rỗng, hắn đung nhiên kéo ra cửa lớn, mất mạng giống như ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng mà một thanh âm lại như là như giỏi trong xương đồng dạng tại phía sau hắn vang lên thế nào. Bốn, như ý tiểu điểm đình lâu. Lý Duyệt Quân đứng tại bên cửa sổ đánh giá trung quanh, thỉnh thoảng nhìn xem Khương Lê tìm kiếm trong phòng làm việc văn bản tài liệu tư liệu. Có một việc rất nhiều người đều tính sai đó chính là Khương Lê cũng không phải là nam nhân, mặc dù nàng không chỉ bên ngoài. ngay cả âm thanh đều là thành tịnh giọng nam nhưng nàng đúng là nữ hải hai người tới căn phòng làm việc này đã nhanh một giờ nhưng vẫn không có tìm tới vật gì có giá trị xem gia vị này đinh lỗi tiên sinh đối gia đình rất bất mãn đâu khương lên ném đẻ xuống văn bản tài liệu ở trên bàn làm việc không khách khí chút nào ngồi lên đinh lỗi lao bạn chỗ ngồi căn phòng làm việc này hẳn là nhà này như ý quán trọ lão bản đinh lỗi cá nhân phòng làm việc đương nhiên hai người lúc đến nó là khóa chặt nhưng loại này khóa ngay cả lý duyệt quân đều ngăn không được chớ nói chi là khương lên ngươi có cái gì phát hiện không thể không nói nếu như lý duyệt quân nói chuyện giọng điệu lấy ôn hòa thay thế mệnh lệnh lại hoặc là không cần giống một cái bành trướng nhím biển một dạng nàng sẽ được hoan nghênh rất nhiều khương lê cũng không nhìn nàng một chút ôm đầu trên ghế ngồi tả hữu khẽ động tuyệt không như cái nữ hải nói ra ngươi không có phát hiện vị này đinh lỗi lao bản phòng làm việc một tấm hình đều không có sao tấm hình lý duyệt quân không rõ ràng cho lắm chiếu cố phiến chuyện gì à quên ngươi trong hiện thực chỉ là cái viên chức nhỏ theo ta quan sát vô luận là cha ta vẫn là hắn lao bản các bằng hữu trên bản công tác cuối cùng sẽ bày biện một hai tấm con cái có thể là thê tử tấm hình chân tình thực lòng cũng tốt giả vờ giả vị cũng được cái này đã nhanh thành một loại quy tắc mặc dù bây giờ là thời không song song nhưng ta cho là thời đại này bày ra gia đình tấm hình xác suất sẽ lớn hơn mới đúng lý duyệt quân cẩn thận nghĩ nghĩ cũng cảm thấy giống như xác thực như khương lê lời nói như vậy vị này đinh lỗi lao bản gia đình xảy ra biến cố gì đâu nhìn cái này khương lê tiện tay con ra một tấm tờ giấy mỏng bay tới lý duyệt quân vội vàng tiếp được phía trên viết đầy lít nha lít nhít chữ đây là một phong thư không đúng đây là một phong thư tình. trương văn viết cho đinh lỗi thư tình. trương văn là ai Thê tử của hắn không phải gọi Lý Ngọc Hoa sao? Lý Duyệt Quân vô ý thức hỏi không biết, chúng ta không phải đã hẹn 11 giờ tại lầu một đại sảnh gặp mặt sao? Đến lúc đó hỏi bọn họ một chút. Khương Lê không phải quá để ý vấn đề này, hoặc là nói, nàng có càng để ý vấn đề. Ly hôn. Chẳng lẽ, đây là một trận bởi vì ly hôn mà đưa tới án nhưu sát. Người bị hại chính là đinh lỗi vợ cả thế tử Lý Ngọc Hoa. Như vậy, lần này quỷ chính là Lý Ngọc Hoa sao? Nếu muốn tìm đến quỷ nhược điểm, thiết yếu nhất chính là hiểu rõ nó khi còn sống là ai, đến cùng xảy ra chuyện gì, nguyên nhân cái chết, hung khí, còn có nó khi còn sống hoảng sợ nhất đồ vật ba món đồ này là sớm kết thúc trận này đáng chết đùa dỡn mấu chốt đi thôi ta cũng không muốn tại một châu ngốc quá lâu Khương lê mặc dù không giống một nữ hải nhưng nàng xác thực có được nữ hải không hiểu giác quan thứ sáu từ vừa rồi bắt đầu nàng đã cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ biến lạnh rất nhiều đồng dạng lý duyệt quân cũng phát hiện điểm ấy hai người lên nhau không chỉ có hoàn toàn không có chỉnh lý bị lật đến dối bởi phòng làm việc ý tứ thậm chí còn cố ý đẩy nã hai tấm chỗ ngồi sau đó đóng cửa lại nhanh chóng rời đi bốn ngươi tốt xin hỏi ngươi biết nàng là ai chăng thằng tắp dáng người nu cười nu con mắt thâm thúy. khí chất thần bí. Khi bạch nghiên lương lấy ra một tờ tranh phát họa hỏi thăm lúc hoàn toàn không có lọt vào phục vụ viên tiểu cô nương tự tuyệt. Hắn am hiểu biểu diễn, mặc dù trong lòng của hắn không có nửa điểm ý cười, nhưng cái này không trở ngại hắn cười đến rất sảng lạ. Về phần phát họa, thì là bạch nghiên lương vừa rồi tự mình động thủ vẽ, nó không khó, nghiệp thành bệnh viện tâm thần cũng không cấm bệnh nhân khai triển nghệ thuật hoạt động nhà, đây không phải lão bản đệ muội sao? đệ muội. Ân. trước đó vài ngày nàng tới qua, giống như gọi. gọi trương xảo. phục vụ viên tiểu cô nương cau mày suy tư, đối với, liền gọi trương xảo. bạch nghiên lương khẽ giật mình. Như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết, nàng tới nơi này làm gì sao? Biết à, chúng ta đều biết đâu nhân viên phục vụ nữ ngọt ngào nói đến, nàng cùng lao bản đệ đệ là đến tuần trăng mật lữ hành, ở chỗ này chơi mấy ngày liền đi, cũng không có đi đâu. Nàng thế nhưng là, cả một đời đều lưu tại nơi này ân, cảm ơn ngươi. Bạch nghiên lương gật gật đầu, thanh khẩn nói lời cảm tạ không. Không khách khí. Tiểu cô nương thanh em rất nhỏ, giống giống như mỗi kêu thấp giọng đáp lại, nhưng nàng lại không chú ý tới. Bạch nghiên lương bước chân càng ngày càng nhanh, rất nhanh liền tiến vào hành lang không thấy, không khỏi bạch nghiên lương không đội. Phục vụ viên mặc dù nhận biết người trong bức họa, nhưng lại không biết Bạch Nghiên Lương là căn cứ họa gì. Phát họa bên trên nữ nhân kia chính là vừa rồi, Bạch Nghiên Lương căn cứ ký ức vẽ ra gầm giường con quỷ kia mặt. Dựa theo nhân viên phục vụ nữ thuyết pháp, nàng căn bản không phải đinh lỗi mất tích thê tử Lý Ngọc Hoa, mà là đệ tử của hắn muội, Trương Sảo. Cái kia, mất tích đinh lỗi thê tử ở nơi nào? Trương Sảo trợ phụ, đinh lỗi đệ, đệ lại đang chỗ nào? Chương 13. chương 13. Ngoài ý muốn. Chương 13, ngoài ý muốn. Sương mù tập. Sương mù màu xám trên bầu trời, vẫn như cũ treo hai vòng hẹp dài hùng nguyệt, tựa như một đôi. Con mắt màu đỏ tươi 30 hám sâu nguyền rủa bên trong quỷ xui xẻo cũng không hề rời đi, mà là lặng lặng chờ ở chỗ này, thỉnh thoảng nhìn một chút phảng phất muốn nhỏ xuống tiên huyết danh tự. Nay cũng cũng không phải là đám người ở giữa tình cảm sâu bao nhiêu, trên thực tế, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn thân thiết với người quen sơ, dù sao, nếu như đều là tử vong lời nói, một cái không phải quen thuộc như vậy người mất đi bi thống, dù sao cũng tốt hơn một cái chính mình yêu bằng hữu, người yêu. Nhưng tất cả mọi người chờ ở nguyên địa căn bản nguyên nhân, là bởi vì, người sống đều đi ra trước đó, sương mù tập không cách nào rời đi. Ma càng Kỳ Lạ, lại là nơi này thời gian, nó tốc độ chạy cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. coi như tại sương mù tập trung không ăn không uống, không ngủ không nghỉ mấy tháng, cũng lại không chút nào cảm thấy đói khát, ra rời. Bởi vì tại trong hiện thực, mỗi người thời gian chỉ qua ngắn ngủi vài giây lát mà thôi. Đỗ Thượng Cảnh thường xuyên đang suy nghĩ, dạng này chính mình còn tính là còn sống sao? Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ sâu xuống dưới, sương mù tập trung bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao cùng kinh hô Đỗ Thượng Cảnh như mày. Vô ý thức hướng Lý Mộ nhìn lại đã thấy Lý Mộ sắc mặt nghiêm chỉnh cực kỳ khó coi mà nhìn chằm chằm vào đầy trời huyết sắc danh tự Đỗ Thượng Cảnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, lập tức xông lên một cô cực sâu sợ hãi vì sao lại sẽ thành dạng này? đến cùng xảy ra chuyện gì đỗ thượng cảnh nghỉ non bên trong mang theo sợ hãi cùng khó có thể tin không chỉ có là hắn tất cả mọi người ở đây đều lâm vào cực độ hoảng sợ cùng trong rung động tổ thứ nhất Ngụy tu được tuyển chọn là chiến đoán giả đi qua thế giới vậy mà trong nháy mắt biến mất 6 cái danh tự nguy tu thần tư xảo viên bằng phi kim văn lã Sảng, còn có vừa mới tiến tới người mới thẩm trường vinh tên của bọn hắn đã hóa thành từng đoàn từng đoàn xương mù màu xám dung nhập mảnh này quỷ bí trong hư không cái này ý vị tổ thứ nhất đoàn diện đáng chết tại sao có thể như vậy Ai còn nhớ kỹ tổ thứ nhất giải ngữ? Sương mù tập trung thanh âm liên tiếp ta nhớ kỹ tổ thứ nhất giải ngữ là ẩn trăng trong núi đáy nước vớt quan tài ẩn trăng trong núi đáy nước vớt quan tài Đỗ Thượng Cảnh khinh đọc một lần giải ngữ tại sao có thể như vậy vậy rốt cuộc là địa phương nào là cần Ngụy Tu bọn hắn xuống đến đáy nước đi vớt một bộ quan tài sao Lý Mộ đây có phải hay không là mang ý nghĩa có người nhìn xem Lý Mộ âm thanh run rẩy bên trong mang theo sợ hai ánh mắt của mọi người cũng nhìn phía hắn Lý Mộ nhìn qua đã triệt để tiêu tán sáu cái danh tự ý vị này có sáu người đã triệt để chết tại đi qua rốt cuộc không về được. quay người đối mặt ánh mắt của mọi người lý mộ xác nhận gật gật đầu nói ân ẩn trăng trong núi đáy nước vớt quan tài chẳng cảnh sẽ tại nửa năm sau trở thành ở đây tất cả mọi người nhiệm vụ nhìn thoáng qua con người dung mạnh đám người lý mộ mặc mặc thu hồi câu nói tiếp theo nếu như nửa năm sau mọi người còn sống bốn theo lý mộ xác nhận sương ngủ tập lần nữa yên tĩnh trở lại chỉ có sốc xếp thở dốc thấp giọng khóc nước nở cùng vô năng quát mắng thỉnh thoảng vang lên đỗ thượng cảnh cũng không khỏi đến trong lòng căng thẳng hắn đi vào sương ngủ tập thời gian không tính là mượn nhưng cũng chưa từng trải qua loại sự tình này trên thực tế chuyện như vậy tựa hồ chỉ có lý mộ một người đã từng trải qua Những người khác chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Tương truyền, mỗi một lần sương ngủ tập trong nhiệm vụ, chỉ cần tồn tại đoàn diện tất cả mọi người tiết điểm thời gian, như vậy, tiết điểm thời gian kia tồn tại trạng cảnh sẽ tại nửa năm sau trở thành tất cả mọi người nguyền rủa nhiệm vụ. Mà bởi vì lần trước đoàn diện, không ai có thể sống đến thời hạn kết thúc về sau, cũng không có người có thể tại thời hạn đến trước tìm tới quỷ duy nhất được điểm. Cho nên, lần tiếp theo, nó sẽ biến thành chân chính vô giải chi quỷ, không còn có bất luận cái gì hành chi hữu hiệu thủ đoạn có thể chế được nó. Duy nhất có lẽ có dùng, chỉ có giải ngữ bên trong truyền đạt tin tức muốn. Ẩn trăng trong núi, đáy nước vớt quan tài 4 vậy rốt cuộc là cái gì địa phương bảy Sương ngủ tập trung hết thảy thân ở quá khứ thế giới đám người tự nhiên là sẽ không biết được trên thực tế hiện tại cơ hồ mỗi người đều ở kinh hoàng cùng trong sự sợ hãi nhưng cái này không bao gồm bạch Nguyên lương mặc dù hắn rất muốn thể hội một chút sợ hãi cực độ là cái dạng gì đi qua hành lang chuyển qua chỗ ngặt vừa muốn tiến vào lầu một đại sảnh bạch niên lương liền đối diện đụng phải một tấm mặt tái nhật. cũng may mắn là hắn biến thành người khác đến tuyệt đối sẽ dọa đến hoảng sợ gào thét bạch Nguyên lương hứa tri an ngạc nhiên kêu lên tiếng lập tức giống như là nghĩ tới điều gì vội vàng muốn tóm lấy bạch niên lương cổ tay mau cùng ta đi thế nào Bạch Nghiên Lương ánh mắt ngưng lại, xảo rượu tránh qua, tránh né Hứa Tri An bắt tới tay, cả người cũng kéo về phía sau mở một chút khoảng cách, nghi ngờ hỏi: "Ai biết?" Hứa Tri An đang nghe Bạch Nghiên Lương nghi vấn đằng sau, sắc mặt tái nhợt đến càng thêm lợi hại, tóc tức thì bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, một sợi một sợi ngưng kết tại trên chán, cũng không còn trước đó chỉnh tề quỷ, cái kia nhân viên phục vụ nữ là quỷ. "Trương Văn, còn có một người nam, ta không biết hắn là ai, có hai cái quỷ." Cái này như ý con trỏ, có hai cái quỷ a. Hứa Tri An cảm xúc có chút kịch liệt, nhìn ra được hắn nhận lấy rất lớn tính hại. Lần này, Bạch Nghiên Lương không có né tránh hắn lôi kéo. Tùy ý hắn mang theo chính mình đi hướng lầu một đại sảnh, Ngầm đầu nhìn một chút thời gian, mười điểm năm mươi ước định cẩn thận 11 giờ ở đại sảnh tụ hợp, không biết có bao nhiêu người có thể đến. Bạch Niên Lương cùng Hứa Tri An ngồi lúc trước trên ghế salon, An Tinh trở lấy còn lại ba người. Trên thực tế, An tính chỉ có Bạch Niên Lương một người. Hứa Tri An giống như là cái mông bị nóng một dạng, đứng ngồi không yên, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại cảnh giác liếc Nghiên Lương một chút. Bạch Niên Lương trong lòng thầm than, không biết hắn gặp cái gì, chỉ là ngắn ngủi mấy giờ không thấy, cái này nhìn có chút tinh minh tuổi trẻ văn viên liền hốc mắt sâu, hình dung Tiểu Thụy, phản phất đột nhiên già đi rất nhiều. Lúc này, hai người từ trong thang máy đi ra. Lý Duyệt Quân cùng Khương Lê trước sau chân ra thang máy, ánh mắt vừa vặn cùng Bạch Nghiên Lương cùng hứa Tri An đối đầu đối với hứa Tri An bộ dáng, hai người cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng có thể đoán được hắn tất nhiên là gặp cái gì đáng sợ sự tình các ngươi có thu hoạch gì. Khương Lê đại đại liệt liệt ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, không có cởi giày. Mặc dù là tại hướng hai người tra hỏi, trên thực tế ánh mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương một người. Bạch Nghiên Lương trong lòng không có chút rung động nào, phản phất không có cảm giác đi ra nàng đối với mình hứng thú có một ít, các loại phùng tiền sinh đến chúng ta sẽ cùng nhau nói đi. Bạch Nghiên Lương vừa nói xong câu đó, liền nghe đến đại sảnh cảnh cửa truyền đến Phùng Hưng Hán thanh niên người tuổi trẻ bây giờ đều rất đúng giờ thôi. Bốn người đồng loạt quay đầu đi, nhìn về phía Phùng Hưng Hán. Trong đó, đặc biệt Hứa Tri An ánh mắt là cổ gái nhất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Hưng Hán, sắc mặt giữ tận lại dẫn sợ hãi. Phùng Hưng Hán vừa hướng bên này di chuyển bước chân, đông nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy một vòng vẻ kinh hãi hiển hiện, hiện hốt mắt. Hắn chỉ vào lầu một thông đạo an toàn đầu bậc thang, con mắt chừng đến cực đại, run giọng nói, nơi đó làm sao còn có một cái lê. Chương 14. Giao lưu. Chương 14. giao lưu nơi đó làm sao còn có một cái khương lê phùng hưng hắn lời nói đầu tiên là để đám người khẽ giật mình tiếp lấy chính là một cỗ thật sâu hàn ý xông lên đầu trước tiên liền đứng lên tránh qua tránh né trên ghế salon khương lê khương lê sắc mặt biến đến hết sức khó coi nàng cũng không có giải thích cái gì chỉ là theo ánh mắt của mọi người cùng một chỗ hướng về đầu bậc thang nhìn lại nhà này quán trọ tổng cộng có 6 tầng ngày thường trừ trên dưới hai bộ thang máy bên ngoài còn có từ lầu một hoàn chỉnh liên tiếp đến lầu 6 thang lầu cũng làm khẩn cấp đường hầm chạy trốn lúc này lầu một đầu bậc thang một cái cùng khương lê giống nhau như lúc người đang đứng ở nơi đó nàng nhìn chằm chặp đám người ánh mắt nhất là tại khương lê trên thân vừa đi vừa về lấp lóe tiếp lấy chỉ thấy nàng không nói một lời quay người chui vào thang lầu mất tung ảnh đám người thở dài một hơi nàng chạy xem ra nàng hẳn là giả cái kia khương lên là quỷ giả trang lý duyệt quân chỉ cảm thấy tay mình đủ lạnh bước hai cái giống nhau như lúc người tại trước mắt của mình xuất hiện đây quả thực quá quỷ dị ân trả lời thanh âm của nàng có hai cái một cái là hứa tri an mà đổi thành một cái thì là bạch Nghiên lương nghe được bạch Niên lương thanh âm hứa tri an cũng có chút kinh ngạc các người biết cái này quỷ năng lực Phùng hưng hắn một bên nhìn chằm chằm đầu bậc thang. vừa đi đến hứa chi an gật gật đầu đồng thời ánh mắt có chút rời rạc mà nhìn xem phùng hưng hán ngươi có lẽ không tin kỳ thật thẳng đến 10 phút đồng hồ trước ta đều một mực tại bị ngươi truy sát hứa chi an nhìn xem phùng hưng hán nói đến ta phùng hưng hán lơ ngơ hắn cũng ngồi ở trên ghế salon không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đám người gặp mọi người ánh mắt tụ vào hứa chi an thâm hít vào một hơi nói ra chính mình gặp phải cho nên ý của ngươi là ngươi giữa bất chi bất giác bị một cái ngụy trang thành ta quỷ tới gần sau đó đi vào một cái tên là trương văn nhân viên phục vụ nữ gian phòng phùng hưng hán ánh mắt rất nghiêm trọng thân thể đều căng thẳng Hứa Chi An hung hăng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Bạch Niên Lương Bạch Tiên Sinh, ngươi thật giống như cũng biết con quỷ kia có được ngụy trang năng lực. Hứa Chi An vấn đề đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến Bạch Niên Lương trên thân. Trên thực tế, mặc dù Bạch Niên Lương một mực biểu hiện được rất bình thường, nhưng ngược lại là phần này bình thường càng phát ra đưa tới mọi người chú ý không quan hệ mặt khác, thuần túy là bởi vì hắn bình thường quá mức. Hắn tựa hồ cứ như vậy chuyện đương nhiên tiếp nhận thế giới này có quỷ thuyết pháp, chuyện đương nhiên tiến nhập xương ngũ tập, thậm chí là chuyện đương nhiên tiến hành nguyện nhiệm vụ. Từ đầu đến cuối Bạch Niên Lương đều không có thể hiện ra sợ hãi, phàn phẫn nộ. chán nản vân vân tự nếu như không phải biết bạch nhiên lương đúng là người mới mọi người thậm chí sẽ cho là hắn là quá khứ thế giới dân bản địa cái này bạch nhiên lương giống như có chút cổ quái bốn đây là trước mắt bốn người đối với bạch nhiên lương đại thể ấn tượng mà lúc này bạch nhiên lương vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng nhìn lướt qua mọi người nghiêm túc nói kỳ thật tại vừa mới chưa tỉnh lại ta gặp qua cái kia sẽ ngụy trắng quỷ cái gì người gặp qua vừa mới chưa tỉnh lại chuyện gì xảy ra mọi người bị bạch nhiên lương tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút trở tay không kịp không hắn, mấu chốt là bạch nghiên lương biểu hiện được quá bình thường, hắn giống như căn bản không có ý thức được chuyện này cỡ nào do người. Ân, ta vừa khi tỉnh lại, hứa tri an tiên sinh đến gõ qua ta cửa, ta từ mắt mẹo nhìn ra phía ngoài, hắn tướng mạo cùng hứa tiên sinh giống nhau như lúc, ngươi không cho hắn mở cửa. Cha hỏi chính là lý duyệt quân, nữ nhân này giờ phút này cho mày, hai tay cũng khẩn trương bóp cùng một chỗ, nhìn chằm chằm bạch nghiên lương. bạch nghiên lương lắc đầu, nói ra chính mình ngay lúc đó phỏng đoán ta đánh giá ra lúc đó xuất hiện hứa tiên sinh cũng không phải là bạn thân hắn, bởi vì ta tìm không ra hứa tiên sinh như thế hành động lý do, cho nên. ta không có mở cho hắn cửa. Bạch nhiên Lương nói đến hơi hận, nhưng lại nghe được đám người dùng mình. bọn hắn không cách nào tưởng tượng Bạch Niên Lương mở cửa sau sẽ phát sinh cái gì, càng thêm không cách nào tưởng tượng nếu như là chính mình gặp phải sự kiện kia, đến cùng có thể hay không mở cửa bốn. Mà suy tư đằng sau, một trận nổi ra gà lập tức xấu ra. Bởi vì để tay lên ngực tự hỏi sau, mọi người phát hiện chính mình có rất lớn có thể sẽ cho Hứa Tri An mở cửa bốn. Nghĩ tới đây, mấy người nhìn về phía Bạch Niên Lương ánh mắt đã là thay đổi. Người mới này không chỉ có sẽ không cản trở, mà lại đầu não cực kỳ tỉnh táo, tư duy rõ ràng, góc độ đặc biệt bốn. Nghĩ không ra, ta cũng bị nó ngụy trang qua. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít chúng ta có thể xác định cái này quỷ năng lực. Hứa chi an trên khuôn mặt tái nhợt mang theo một tia may mắn. Bạch Nghiên Lương mang theo nghi hoặc, nhìn về phía mấy người. Hắn không che giấu chút nào nghi hoặc rất nhanh bị chú ý tới, Lý Duyệt Quân nói ra, thời hạn trong nhiệm vụ xuất hiện quỷ, đều chỉ sẽ có được một loại lực lượng quỷ dị, thuần di, phản trọng lực, cự lực, biến dị, nhập động, cùng lần này, ngụy trang thành nhân loại lực lượng quỷ dị. Hiện tại nó như là đã biểu hiện ra ngụy trang, liền tuyệt sẽ không có được mặt khác lực lượng quỷ dị, đây là quy tắc, xương ngủ tập quy tắc. bạch Nghiên lương hiểu rõ gật đầu chính mình cũng đoán được cái đại khái dù sao lúc đó con quỷ kia từ lầu 4 xuống đến lầu một dùng không sai biệt lắm một phút đồng hồ nhưng là cái kia trương văn đến cùng phải hay không quỷ hứa Chi an lại hỏi tất cả mọi người đang trầm mặc chỉ có phùng hưng hán bỗng nhiên dương lên trên tay lapop là... mở miệng nói nàng hẳn không phải là quỷ ta nhớ được ngươi nói ngươi là đi ứng thành nhật báo báo xã người tra được hứa Chi an vội vàng ngồi thẳng thân thể hỏi cái gọi là ứng thành nhật báo chính là trước đó bữa sáng lúc mọi người thấy báo chí danh tự mà ứng thành chính là chỗ này một hàng đơn vị tại thứ chín tiết điểm thời gian một cái thành nhỏ sở dĩ thời gian sử dụng trồng sen kẽ là tiêu ký là bởi vì trong thế giới hiện thực cũng đồng dạng có ứng thành cùng như ý quan trọ nghe được hỏi tham phùng hưng hắn cũng không thừa nước đục thả câu lật ra lapoten cha được trên thực tế thông qua tòa báo thả ra quán trọ lao bản đinh lối thê tử lý ngọc hoa mất tích tin tức này chính là trương văn quả nhiên là nàng sao hứa chi an đối với tin tức này cũng không làm sao ngoài ý muốn bất quá cái này cũng xác thực loại bỏ trương văn là quỷ khả năng bởi vì quỷ tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện như vậy hoặc là nói quỷ thủ đoạn là rất trực tiếp thế nhưng là nàng tại sao muốn thả ra tin tức này đâu hứa tri an lại hỏi A tạo áp lực đi dù sao nàng thế nhưng là đinh đại lão bản tiểu tình nhân lý duyệt quân nói ra một người khác đám người chưa từng hiểu rõ tin tức gặp mọi người nhìn chính mình lý duyệt quân thần sắc có chút không được tự nhiên nhưng vẫn là nói ra trước đó ta cùng khương lê đi lật ra đinh lỗi phòng làm việc tại hắn trong ngăn kéo tìm được trương văn viết cho đinh lối thư tình. đám người giật mình nhưng bạch niên lương lại như mày sự tình càng phát ra khó bể phân biệt bạch niên lương là có chô dầu diếm thì như dưới giường nữ quỷ kia tên của nàng gọi trương xảo nàng là đinh lỗi đệ muội, như vậy đinh lỗi đệ, đệ đâu cái này sẽ chỉ ngụy trang quỷ đến cùng là nam hay là nữ, thân phận chân thật đến cùng là ai, mà lại căn cứ hứa tri an thuyết pháp, trương văn hành vi đơn giản lạ thường quá dị cũng như bị điên, nhưng là bạch nghiên lương lại cảm thấy nàng tựa hồ là có ý thức tại phối hợp lấy con quỷ kia hành động một dạng bốn, vì cái gì chương 15, kế hoạch chương 15, kế hoạch, câu đố quá nhiều, cũng may thời gian cũng còn đầy đủ, bạch nghiên lương nhớ kỹ rất rõ ràng, nhiệm vụ này thời hạn là bảy ngày, bảy ngày sau coi như không thể giải khai hết thệ câu đố, chỉ cần còn sống. cũng có thể bình yên vô sự trở lại sương ngủ tập bên trong chúng ta nhất định trả bỏ sót rất nhiều mấu chốt tin tức sau khi ăn cơm trưa xong mọi người thừa dịp trời còn sáng tiếp tục chia ra hành động đi hứa chi ăn mèo nhóm mũi có chút mệt mỏi nói cho chút ta còn có một việc không nói phùng hưng hán nhìn xem bản bút ký của mình nói nhanh theo ứng thành nhật báo báo xã thuyết pháp trương văn còn đăng một thì tin tức yêu cầu tại ngày mai công bố ta dùng một chút thủ đoạn sớm đạt được tin tức phùng hưng hán không có cụ thể nói mình là thế nào làm ra những tin tức này chỉ là nhìn xem trên tay laptop gàn từng chữ nói chướng xảo hắn nhìn về phía bốn người khép lại laptop tòa báo nói trương văn yêu cầu ngày mai đăng cái này tên là trương xảo nữ nhân tin tức cũng là mất tích tin tức trương xảo nàng là ai lý duyệt quân nghi hoặc không còn che giấu không chỉ có là nàng những người còn lại cũng là bộ dáng này bạch Nghiên lương suy tư một lát rốt cuộc quyết định không còn giấu giếm tin tức này thế là hắn cử đi nhấc tay nói ta biết người ánh mắt của mọi người nhìn về hướng hắn bạch nhiên lương gật đầu xác nhận nói lần nữa ta biết trương xảo nàng là đinh lỗi để muội trước đó vài ngày cùng tân hôn trượng phu đến ứng thành hưởng tuần trăng mật sau đó chết chết Hứa chi An chừng to mắt khan khan cũng học lên tiếng kinh hô làm sao ngươi biết nàng chết? Ngươi chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy nàng chết Lý Duyệt Quân vừa định nói tiếp, lại phát hiện Bạch Nghiên Lương chính nhìn xem nàng còn nhớ rõ ngươi thấy quỷ sao? Bạch Nghiên Lương ngữ khí rất bình thản, thái độ cũng rất bình thản, nhưng Lý Duyệt Quân lại có chút rất không được tự nhiên cảm giác các bác, nàng vô ý thức nhẹ gật đầu cái quỷ gì? Còn lại ba người đối với Bạch Niên Lương cùng Lý Duyệt Quân đối thoại cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm, nghe hai người ý tứ, tựa hồ nhà này trong khách sạn còn có một cái khác quỷ. Chương xảo, nàng ngủ ở dưới giường của ta. Bạch nhiên Lương lần nữa ném ra một viên tạc đạn, cơ hồ đem tất cả mọi người chấn động đến miệng trừng ngươi muội. Hô hấp dồn dập ngươi. Ngươi nói cái gì? Bạch Niên Lương không có trả lời cái này, không có chút ý nghĩa nào vấn đề, mà là phối hợp nói ra trước đó. Ta về tới tỉnh táo lại gian phòng, muốn nhìn kỹ một chút tướng mạo của nàng, sau đó ta nhớ kỹ bộ dáng của nàng, dùng phát họa hình thức vẽ ra, cũng tại trong khách sạn bốn chỗ hỏi thăm, phục vụ viên nói cho ta biết, nàng cứ gọi trương xảo, là đình lỗi đệ muội. Chờ chút, ý của ngươi là, dương của ngươi dưới có một con quỷ? Phùng Hưng hắn một cái cường tráng hán tử thanh âm đều có chút phát run, hỏi ra câu nói này lúc chỉ cảm thấy một cỗ lương khí ở phía sau lưng trôi Vân, Lý Tiểu Thư cũng nhìn thấy qua. Bạch Nghiên Lương gật đầu xác nhận, sau đó nhìn về hướng Lý Duyệt Quân. Ai biết, Lý Duyệt Quân giờ phút này cũng chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem hắn, chỉ là trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi ngươi. Ngươi trở về đi tìm nàng. Chỉ là vì thấy rõ mặt của nàng. Lý Duyệt Quân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đi giường của mình dưới đáy tìm quỷ là một loại tình huống như thế nào, hắn là tên điên sao? Bạch Nghiên Lương nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại rời đi ánh mắt, nhìn về hướng Khương Lê ba người, những này không trọng yếu, trọng yếu là thân phận của nàng, nàng chính là Trương xảo, bất quá, nàng đã chết, hiện tại biến thành một con quỷ dấu ở dưới giường của ta, cái kia Trương Văn đang tìm người tin tức ý đồ là cái gì? Nàng lại cùng Trương Sảo là quan hệ như thế nào? Cùng. Trương Văn tại cái này hai lần mất tích sự kiện. Không, nói đúng ra là cùng một chỗ án mưu sát cùng cùng một chỗ mất tích sự kiện bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Không thể không nói, Bạch Nghiên Lương phân tích rất có đạo lý, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Lâm vào trong trầm tư, Bạch Nghiên Lương hiển nhiên không có phát hiện điểm này, trên thực tế coi như phát hiện hắn cũng không nhất định sẽ để ý tốt. Đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục chia ra hành động đi, 6 giờ chiều ở chỗ này tụ hợp, về phần cơm trưa, tùy tiện đối phó một chút là được rồi. thời gian quan trọng phùng hưng hắn vừa nói một bên vô ý thức nhìn xem bạch nghiên lương gặp hắn không có phản đối liền không giải thích được thở dài một hơi tiếp tục đối với mọi người nói ra vị tia đinh lỗi đinh lão bản cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện theo phục vụ viên nói hôm nay là chủ nhật đinh lỗi ngày mai mới sẽ đến đi làm trên người hắn nhất định cất giấu rất nhiều bí mật đám người nhẹ gật đầu rốt cục bình phục một chút bạch nghiên lương mang cho mọi người cổ quái cảm xúc mắt thấy mọi người dần dần tán đi bạch nghiên lương chợt gọi lại lý duyệt quân lý tiểu thư xin chờ một chút lý duyệt quân hơi có vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn xem hắn đồng thời Chuẩn bị cùng nàng cùng đi Khương Lê cũng nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương nếu có thể, xế chiều hôm nay có thể cùng ta cùng một chỗ hành động sao. Ta là người mới, có nhiều thứ không phải quá rõ, vạn nhất không cẩn thận chạm đến cái gì cấm kỵ lời nói Bạch Nghiên Lương tựa hồ có chút không có ý tứ, lúc nói lời này không dám nhìn hai người con mắt. Lý Duyệt quân trong lòng có chút im lặng, ngươi sẽ còn sợ sẽ đụng vào cấm kỵ. Ngay cả quỷ đô dám lên nhìn đằng trước cái cẩn thận, hiện tại bắt đầu sợ. Nhưng Bạch Nghiên Lương lời nói xác thực cũng có đạo lý Lý Duyệt Quân mặc dù là một cái nói chuyện rất làm cho người ta chán ghét nữ nhân, tính tình cũng càng ngày càng quái đạn ác liệt, nhưng nàng bản tính cũng không xấu, cho nên đang nghe Bạch Nghiên Lương lý do thoái thác đằng sau nàng lâm vào lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Khương Lên là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, hai người cùng một chỗ hành động là trước kia hình thành ăn ý hiện tại muốn vứt xuống Khương Lê cùng Bạch Nghiên Lương cùng đi sao? Lý Duyệt Quân hơi lúng túng một chút. Trên thực tế, nàng mặc dù dáng người vô cùng tốt, dung mạo cũng không kém, nhưng nàng cũng không phải là một cái được hoang nên nữ nhân, như hôm nay tình hình như vậy, vẫn còn là Lý Duyệt Quân lần thứ nhất gặp phải Khương tiểu thư, có thể chứ? lý duyệt quân còn tại do dự thời điểm bạch nhiên lương vậy mà đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía khương lê đây là lý duyệt quân tuyệt đối không nghĩ tới mà lại cái này hiển nhiên cũng ngoài khương lê đoạn trước chỉ gặp trong này tính nữ nhân không nói một lời quay đầu rời đi chỉ là bóng lưng tựa hồ có chút khó chịu bốn bạch nhiên lương nhìn xem khương lê trầm mặc đi xa rốt cuộc đối với lý duyệt quân cười một tiếng lý tiểu thư chúng ta đi thôi lý duyệt quân cũng không ngu ngốc lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ bạch nhiên lương dụng ý nàng nhẹ gật đầu trong lòng dị dạng sau khi lại có chút hiếu kỳ Vừa định hỏi cái gì thời điểm, lại nghe Bạch Nghiên Lương mở miệng trước Lý tiểu thư, ngươi cùng Khương tiểu thư một mực tại cùng một chỗ hành động sao? Nửa đường chưa từng tách ra. Lý Duyệt Quân khẽ giật mình, đi theo Bạch Nghiên Lương vấn đề nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như, đúng là một mực tại cùng một chỗ hành động. Bạch Nghiên Lương gặp nàng thần sắc, bỗng nhiên cười nói đến, nói đến, ta trước đó lần đầu tiên nhìn thấy Khương Lê tiểu thư thời điểm, còn đem nàng nhận thành nam tính, nhưng lần này, nhưng không có đâu, vô luận hành vi động tác, nàng đều càng giống một cái to lớn liệt liệt nữ hài tử. Lý Duyệt Quân nghe vậy thần sắc biến đổi, hư han từ trên trán tràn ra. Dừng bước lại nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương, ta nhớ ra rồi, chúng ta ở lầu chốt các loại thang máy thời điểm, nàng đi lên một nhà vệ sinh, rất nhanh liền trở về. Chương 16: Trong nước. Chương 16: Trong nước. Như vậy phải không muốn? Bạch Niên Lương đã có thể xác định, vừa rồi cái kia chạy trốn khương Lê mới thật sự là Khương Lê. Nguyên nhân cũng không phải bởi vì giống hắn vừa rồi đối với lý duyệt có nói, cái gì Khương Lê hành vi có chút kỳ quái. Hắn đối với trên ghế salon Khương Lê hoài nghi từ chỗ thang lầu vị kia Khương Lê xuất hiện một khắc kia trở đi, liền sinh ra. Cũng không phải là bởi vì hắn xem thấu thật giả. mà là tại bạch niên lương xem ra trông thấy một cái giống nhau như lúc chính mình chạy trốn mới là nhân loại nên có phản ứng rất hiển nhiên cái kia khương lê phản ứng rất chân thực như vậy hiện tại cái kia khương lê trốn đến đi nơi nào chứ hiện tại một thân một mình nàng vô cùng vô cùng nguy hiểm bốn lý tiểu thư xin ngươi giúp ta điều tra một sự kiện được không ta chợt nhớ tới có một kiện chuyện rất trọng yếu cần ta đi làm bạch niên lương ấy náy đối với lý duyệt quân cười cười lý duyệt quân xứng sở nàng chưa hoàn toàn từ bạch niên lương vừa rồi để lộ ra khương lê có thể là quỷ tin tức này bên trong lấy lại tinh thần liền nghe đến thỉnh cầu của hắn nàng kinh ngạc nhìn bạch nhiên lương, vô ý thức nhẹ gật đầu xin ngươi. bạch nhiên lương tới gần lý duyệt quân, nói khẽ với nàng nói vài câu. lý duyệt quân sắc mặt càng đổi càng cổ quái, nhưng lại vẫn là nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn về phía bạch nhiên lương ánh mắt có chút kỳ quái như vậy. sau điểm gặp, bạch nhiên lương khoát tay áo, cũng không quay đầu lại hướng một cái góc đi đến. lý duyệt quân nhìn xem bóng lưng của hắn, lại có chút sắc mặt trắng bệ. dù sao, địa phương của hắn đi, là khẩn cấp chạy trốn thang lầu a bốn. nhân viên khu nghỉ ngơi, nhà vệ sinh. trương văn đầu tóc dối bời mặt mũi tràn đầy nước đọng, chậu rửa mặt bên trong cũng tích đầy nước nàng chính tinh thần tan rã một chút một chút nâng nước tùy ý nó bốn chỗ chạy sôi văn tỉ trương văn động tác dừng lại quay đầu lại xem xét bỗng nhiên nết miệng cười nói tiểu tưởng a tưởng siêu kiệt là đồng nghiệp của nàng nhưng lại không phải bình thường đồng sự cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi theo đuổi nàng đã nhanh một tháng nhưng có một số việc tưởng siêu kiệt cũng không biết tỉ như trương văn một mực là đinh lỗi tình phụ có chuyện gì không trương văn quay đầu không nhìn hắn nữa văn tỉ kỳ thật ta tưởng siêu kiệt sắc mặt hơi trắng bệnh lại có chút hư phấn kỳ thật ta thấy được liên quan tới bà chủ sự tỉnh trương văn thân thể cứng đờ quay đầu lạnh lùng nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó tưởng siêu kiệt sắc mặt quái gì, giống như sợ hãi lại như lưng phấn mà nói ta ta hiểu văn tỷ ta biết cùng ngươi nói cái gì đều không dùng nhưng là văn tỷ ngươi phải nhớ kỹ ta thích ngươi ta so bất luận kẻ nào đều thích ngươi tưởng siêu kiệt rời đi trương văn vô thanh vô tức nhìn xem bóng lưng của hắn thẳng đến biến mất tại góc rẽ sau đó nàng cúi người xuống cánh tay cứng đờ nâng lên nước hướng trên mặt vô tới tiếp lấy nàng mặt không thay đổi gục đầu xuống an tĩnh nhìn xem trong ao chính mình khuôn mặt mơ hồ nhưng mà trong ao mặt căn bản cũng không phải là mặt của nàng đó là một nữ nhân khác sắc mặt xương vụ trắng bệnh hai mắt tràn ngập oán độc bốn Trương văn khỏe miệng một phát giống như là điên rồi đưa tay sở về phía trên mặt nước gương mặt kia nói khẽ xảo nhi đừng sợ tỷ tỷ giúp ngươi báo thủ tỷ tỷ nhất định giúp ngươi báo thủ bốn nô giai di là một cái phục vụ viên bên người nàng trương Hiểu hồng cũng là bà chủ mất tích gần một tuần lễ còn không có tìm tới ai ngô giai di một bên rửa mặt một bên nhỏ giọng nói ra rất nhiều người đều không biết như ý quán trọ phục vụ viên tại cơm trưa sau có 2 giờ rưỡi thời gian nghỉ ngơi mọi người chỉ cần chớ quấy giày não làm cái gì đều có thể đây đã là cực kỳ tốt đãi ngộ đương nhiên phần lớn người đều sẽ đem hai cái này giờ dùng để nghỉ trưa. nô giai di dạng này trương Hiểu hồng cũng dạng này nghe được nô giai di lời nói trương Hiểu hồng lại có chút khinh thường hừ. muốn ta nói à mất tích cũng tốt cái kia thời mãn kinh lão nữ nhân không sinh ra hài tử tính tình ác độc rất lao bản đều nói không có quan hệ việc nhỏ bị nàng bắt được lời nói không thể thiếu chính là một chầu thoáng mạn hiện tại mất tích mọi người mang thai đều thanh tịnh "Phía sau cũng đừng nói người nói xấu Nô Giai Di dựng thẳng lên một ngón tay nhỏ giọng nói ngươi nha, chính là quá mềm yếu." Trương Hiệu Hồng cầm chính mình khăn mặt, vừa nói, "Một bên vào phòng, ta phải ngủ ngủ trưa, đợi lát nữa gặp." Nô Giai Di nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất ở sau cửa, khẽ lắc đầu. Lúc này, nàng trong lúc vô tình liếc qua buồn rửa mặt trên tường tấm gương, chỉ gặp một đạo hắc ảnh chui vào Trương Hiệu Hồng phòng ở dọa đến nàng tranh thủ thời gian rùi dụi con mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Hồng ra phòng. "Không hề có động tĩnh gì ta là, quá mệt mỏi sao?" Nô lầm bầm nói, chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, tranh thủ thời gian ôm đồ vật của mình trở về nhà sách. Kỳ quái, Trương Hiểu hồng lật qua lật lại, vô luận như thế nào đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Mà lại, hiện tại là tháng 9, ứng thành tháng 9 có thể chính là thu láo hổ độc các thời điểm, nhưng kỳ quái là, hôm nay ngủ ở trên giường nàng lại cảm giác toàn thân rất run. Vì thế, nàng không chỉ có đóng quạn, thậm chí còn đóng một tầng thật mỏng chăn mền, nhưng mặc dù như vậy, hay là cảm giác băng lãnh tận xương. Trương Hiểu hồng lần nữa bọc lấy chăn mền, rốt cục cảm thấy chỗ không đúng ai đem ta chăn mền làm ướt. Nàng xoay người đứng lên, vén chăn lên, điểm khả nghi mọc thành bụi mà nhìn mình rừng chiếu. Từ chăn mền đến ga giường, vậy mà hoàn toàn đã ướt đẫm. Mẹ nó là ai làm ai hướng trên giường của ta hát nước đừng để lão nương bắt được ngươi trương Hiểu hồng ba mươi mấy tuổi tính tình rất là mạnh mẽ lúc này liền chỉ vào vách tường mắng lên cũng không biết đang mắng ai nhưng mà khi nàng xuống giường dẫm lên mặt đất đằng sau đúng là phù phù một tiếng chuyển đến trương Hiểu hồng hướng xuống nghi ngờ nhìn lại lập tức trận mắt hốc mồm cái này đây là có chuyện gì vì cái gì trong phòng khắp nơi đều là nước chẳng lẽ là ống nước phá trương Hiểu hồng bay đầu nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm dòng nước nơi phát ra nhưng mà mỗi cái địa phương đều tìm khắp là Nàng vậy mà cũng hoàn toàn tìm không thấy nước là từ đâu tới. Trương Hiểu Hồng bắt đầu kinh nghi bất định. Không thích hợp, muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi gian phòng mới được. Trương Hiểu Hồng trong đầu toát ra ý nghĩ này, sau đó khi nàng di chuyển bước chân thời điểm, mới phát hiện chuyện quỷ dị. Dưới chân nước, vậy mà dị thường nặng nề. Mặc dù nó không sâu, chỉ là bao phủ đến trương Hiểu Hồng mắt cá chân chỗ, nhưng lại quả thực là để nàng nâng không nổi chân đến. Trương Hiểu Hồng luống cuống, sợ hãi giống như là bị nhen lửa ngọn lửa bình thường nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền chiếm hết đáy lòng của nàng sao. Chuyện gì xảy ra a? Cứu mạng a. Có người hay không nghe được? Nhanh mau cứu ta." Bén nhọn giọng nữ đâm rách vết tường, theo lý thuyết có thể truyền ra rất xa, thậm chí là cả tòa quán trọ đều có thể nghe thấy mười đối. Nhưng là, giờ khắc này, thế giới này vậy mà không gì sánh được tĩnh. Trương Hiểu Hồng toàn thân run rẩy, tích tích đáp đáp nước động thuận bắp đùi của nàng hướng xuống nhỏ xuống, cái này quỷ dị đến cực hạn hết thể đã để nàng gần như mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, một giọt nước lặng yên nhỏ xuống đến trên trán của nàng, để Trương Hiểu Hồng sợ hãi cả kinh. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về hướng trần nhà. Lập tức, con mắt của nàng trừng đến vô cùng cực đại. trên mặt huyết sắc tởi đến sạch sẽ tiết hầu ô ô tiết rốt cuộc nói không nên lời một câu chương 17. bảy khương lê chương 17. bảy khương lê tỉnh táo tỉnh táo khương lê một lần một lần tự đủ. nàng cũng không phải là một người nhắc gan hoặc là nói từ nhỏ kinh lịch sáng tạo ra nàng gan to bằng trời tính cách nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng sẽ không cảm thấy sợ sệt nàng tin tưởng nhớ kỹ chính mình cùng lý duyệt quân đem đinh lỗi phòng làm việc ngụy trang thành một bộ gặp tặc dáng vẻ đằng sau đi lầu sáu cuối cùng lên nhà vệ sinh nhưng mà nhưng nàng từ nhà vệ sinh đi ra lúc lại hãi nhiên phát hiện chính mình vậy mà đang đứng tại Lý Duyệt Quân bên người. Mạch liệt cảm giác sợ hãi lập tức từ bốn phương tám hướng vào tới, kém chút để nàng ngã thở. Khương Lê bưng bít lấy miệng của mình, trơ mắt nhìn Lý Duyệt Quân cùng Khương Lê tiến nhập trong thang máy. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Cái kia rõ ràng chính là quỷ. Lý Duyệt Quân thế nào? Quỷ đối với nàng động thủ sao? Ta nên làm cái gì bốn? Khương Lê lâm vào cực đoan thống khổ cùng trong dãy rủa. Nàng bưng bít lấy đầu, chán nản ngồi tại góc tường, trong lòng xoắn xuýt cực kỳ phức tạp đáng chết. Khương Lê xiết quả đấm hung hăng đập một quyền vách tường, làm ra một cái quyết định. Nhắc nhở bọn hắn nhất định phải nhắc nhở bọn hắn. 11 giờ là mọi người tụ hợp thời gian. Nếu như không có khả năng phát giác được Khương Lên là cái tên giả mạo, khả năng tất cả mọi người sẽ chết. Coi như bọn hắn không phân rõ thật giả, nhưng chỉ cần có hoài nghi là tốt. Có hoài nghi như vậy đủ rồi bốn. Nghĩ tới đây, Khương Lên hung ác xuống tâm, nhìn sang đen kịt đường hầm khẩn cấp, quay người đi vào. Hết thề như nàng sở liệu, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Khương Lên xác thực đưa tới mọi người sợ hãi cùng hoài nghi, nhưng Khương Lên chính mình cũng bị uy hiếp từ lớn. khi khương lê đi theo đám người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía đường hầm khẩn cấp miệng chính mình lúc cái kia không che giấu chút nào ác độc chỉ có khương lê có thể trông thấy bốn nan dọa đến xoay người chạy có thể làm ta đã đều làm khương lê tựa ở lầu bốn thang lầu bên tường một cô tuyệt vọng khí tức đang tràn ngập lúc này đột nhiên chuyển đến rít lên một tiếng sao chuyện gì xảy ra a cứu mạng a có người hay không nghe được nhanh mau cứu ta chương hiểu hồng cái kia bén nhọn thanh âm nữ nhân từ lầu một nơi nào đó đâm rách vách tường vậy mà chuyển đến khương lê trong thai cái kia là ai tiếng kê trong tiếng thét trói thai truyền lại ra sợ hãi cùng tuyệt vọng đơn giản để cho người ta dùng mình, mà Khương Lê phản ứng đầu tiên chính là đi, mau chóng rời đi lầu bốn khu vực. Không phải là bởi vì mặt khác, mà là, tựa hồ thanh âm này chỉ có chính mình có thể nghe được. Theo lý thuyết, dạng này thét lên bị người nghe thấy tuyệt đối sẽ gây nên quán trọ bạo động, nhưng sự thật lại là, hết thảy gió hêm sóng lặng, tựa như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Khương Lê cắn răng, vừa mới chuẩn bị rời đi, Chẳng nghe được một trận tiếng vang cạch, cách cách, chậm chạp lại tiết tấu rõ ràng tiếng bước chân dưới lầu trên cầu thang vang lên, càng ngày càng rõ ràng. Khương Lê con ngươi thích chặt, nổi da gà lên một thân, nó tới. nó tới tìm ta khương lê lại không chỉ hoãn lúc đầu nàng còn dự định bảo tồn thể lực không muốn để cho chính mình vận động quá kịch liệt nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn không cố được nhiều như vậy càng ngày càng gần tiếng bước chân phảng phất dần dần gõ vang trung tang một loại quỷ lập tức tới ngay bên người ý thức trong đầu sinh ra loại này để cho người ta ra đầu tê dại cảm giác sợ hãi làm rối loạn khương lê tất cả kế hoạch khi nàng dừng bước lại thời điểm đã là thở không ra hơi toàn thân sủi lơ tựa ở bên tường đã đến lầu sáu lại về tới nơi này nhà này quán trọ cấu tạo là bên trái cuối cùng là thang lầu phía bên phải cuối cùng là hai bộ thang máy do một đầu hẹp dài hành lang kết nối với lúc này khương lê ngay tại lầu 6 bên cạnh thang máy nàng vừa rồi dùng hết toàn lực từ cửa thang lầu xông qua hành lang đến bên cạnh thang máy hẳn là vứt bỏ nó đi khương lê nhìn chằm chặp cuối hành lang chỗ đầu bậc thang cái kia đen như mực địa phương phảng phất địa ngục cửa ra vào để cho người ta sợ hãi cũng may quỷ tội hồ không cùng tới khương lê rốt cục nhẹ nhàng thở ra bốn nhưng mà đúng lúc này khương lê phía sau dựa vào thang máy bỗng nhiên văng lên keng tiếng trung thanh thúy để khương lê toàn thân dung mạnh nàng ngẩng đầu nhìn lên lầu năm có người ngồi thang máy đến lầu năm hắn là ai hắn là người sao màu sắc sặc sỡ suy nghĩ tại khương lê trong đầu hiện lên nàng càng ngày càng không cách nào làm cho chính mình tỉnh táo lại không được tiếp tục như vậy không được muốn. tránh muốn tìm một chỗ trốn đi khương lê đấm đấm đầu của mình cưỡng ép để cho mình tỉnh táo nàng nhìn chung quanh tìm lấy khả năng chỗ ẩn thân rốt cục nàng nhìn thấy một cái phòng chứa đồ khương lê hào bất do dự chui vào không để ý chút nào cùng bên trong nấm mốc mùi thối đóng cửa lại ẩn thân tại một đống dụng cụ làm vệ sinh bên trong trên thực tế cái này phòng chứa đồ chính là cất dữ dụng cụ làm vệ sinh địa phương nó là tại góc tường đào ra một cái cực nhỏ cái hố bên trong đá hắc cám lại thấp bé chật hẹp dung nạp một người mười phần miễn cưỡng cũng may khương lê vóc dáng cũng không cao lớn dáng người cũng không cồng kềnh nhân loại cầu sinh ý chí là rất đáng sợ khương lê bây giờ tình huống chính là như vậy mặc dù dị thường sợ hãi nhưng nàng vậy mà khống chế được hô hấp của mình cùng thân thể không có phát ra dư thừa tâm phòng chứa đổ bên trong hắc cám giống như là thật nhỏ con kiến một dạng gắm nuốt lấy khương lê nội tâm ở chỗ này ở lâu một phút đồng hồ tựa hồ cũng là một loại dày vỏ một phút đồng hồ bốn ba phút bốn năm phút đồng hồ bốn khương lê sở lấy mạch đập của chính mình đếm thầm lấy thời gian đại khái mặc dù giờ phút này khẩn trương đến quá phận nàng mạch đập đã rất không đáng tin nhưng cái này cuối cùng cũng coi như một loại phân tán lực chú ý phương thức để nàng có thể chuyển di một bộ phận sợ hãi đúng lúc này cách đó không xa thang máy vang lên keng lâu năm người đi lên làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta nên làm cái gì khương lê gắt gao che miệng mình mắt mở thật to Phòng chứa đồ khe cửa không cách nào hoàn toàn đóng lại còn có một tia khe hở dọ dỉ ra một chút xíu ánh sáng nhà xuyên thấu vào không có ai biết ta ở chỗ này nói không chừng, bọn hắn cho là ta là quỷ. Khương Lê Tâm Tư bắt đầu phân loạn và mèo, nàng thậm chí bắt đầu căm hận cái kia làm quyết định đi nhắc nhở mọi người chính mình. Nếu như không phải tự mình đa tình vĩ đại, nói không chừng chính mình cũng sẽ không bị quỷ cho để mắt tới bốn. Hiện tại, Khương Lê có thể làm chỉ có cầu nguyện hắn không gặp qua tới đây, sẽ không đánh mở phòng chứa đồ không cần. Không cần mở cửa. Van cầu ngươi, không cần mở cửa. Khương Lê mặc niệm im mặt mà dừng, một đôi mắt bởi vì sợ hãi mà mở dị thường lớn. Bởi vì tiếng bước chân từ nơi thang máy vang lên cạch cạch cạch. Tới gần, tới gần, hắn tại ở gần nơi này. Làm sao bây giờ? Đáng chết, ta nên làm cái gì? Mãnh Liệt sợ hãi xông lên đầu, Khương Lê bưng bít lấy miệng của mình, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, trong lòng tuyệt vọng đã chiếm hết mỗi một hẻo lánh. Cách, cách. Bước chân đình chỉ. Khương Lê xuyên thấu qua khe cửa, thấy được một cái mơ hồ thân ảnh màu đen hắn tựa hồ chính ác độc mà nhìn mình. Xong muốn? Khương Lê trong lòng kéo căng lấy dây lặng yên sổ đổ ánh mắt tan ra tuyệt vọng. Chương 18. Thật giả. Chương 18. Thật giả. Bạch Nghiên Lương một mực đang nghĩ một vấn đề đó chính là, vậy chỉ có thể ngụy trang thành người khác quỷ vì cái gì không động thủ? Hắn rõ ràng tìm được rất nhiều đám người lạc đàn cơ hội, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có động thủ, mà trong đó kỳ quái nhất, không ai qua được Hứa Tri An gặp phải. Hứa Tri An tựa hồ là cố ý bị hắn đưa đến Trương Văn Gian phòng đi bốn. Cho nên Bạch Niên Lương quyết định đánh cược một lần. Cử động của hắn có lẽ nhìn rất nguy hiểm, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nói không chừng, sự tình lại so với trong tưởng tượng đơn giản bốn. Truyền thuyết người tại sắp gặp tử vong thời điểm trong đầu sẽ phi ngựa đèn giống như quay đầu qua lại nhân sinh. Thương Lê cảm thấy mình bây giờ ngay tại kinh lịch giai đoạn này, con nhỏ phụ mẫu ly dị, phụ thân bệ nhiều việc làm việc, bỏ bê quản giáo. làm quen một đám hồ bằng cầu hữu khương lê biết mình dáng dấp cũng không dễ nhìn cũng biết cái gọi là các bằng hữu sát suất lớn là hướng về phía tiền của mình tới nhưng nàng cũng không thèm để ý nàng để ý là phụ thân ánh mắt bốn nàng thậm chí đang mong đợi nhìn xem chính mình làm hỏng phụ thân sẽ hung hăng đánh chính mình một trận bốn nhưng khương lê thất vọng nàng trong chờ mong phụ thân căn bản cũng không có phát hiện nữ nhi của mình biến hóa đối với khương lê ngày càng tăng trưởng kinh tế nhu cầu khương phụ luôn luôn như vậy khẳng khái hào phóng tựa hồ cho đủ nhiều tiền liền biểu đạt đủ nhiều yêu bốn thế nhưng là tại trong xã hội tiền cùng yêu cũng có thể vẽ lên năng bằng nhưng ở thân tử quan hệ ở giữa cái này hiển nhiên cũng không thành lập khương lê càng phát ra gan to bằng trời càng phát ra tùy ý làm bậy. Thẳng đến khương lê sinh nhật lúc nàng chợt phát hiện chính mình thật biến thành số 4. nàng cũng không còn cách nào đối với cái kia thành công thương nhân cái kia luôn luôn dùng tiền tài cân nhắc hết thệ thương nhân ôm lấy bất luận cái gì chờ mong hoặc là nói nàng cũng không còn cách nào đối với bất kỳ người nào ôm lấy chờ mong nàng chỉ tin tưởng mình tại thu đến khương phụ giải rác mấy lời vội vàng chúc phúc tin tức đằng sau khương lê châm chọc cười một tiếng mở cửa phòng ra một cái trống rông phòng ở không có khả năng tính nhà nhưng mà mở cửa phòng sau khương lê vậy mà vừa bước một bước vào một cái tràn đầy xương mù xám không gian bốn thứ kinh hoàng sợ hãi đến nhìn quen sinh tử khương lê bản cho là mình đã sớm quen thuộc đây hết thảy nhưng hiện tại xem ra đây đều là chính mình nội tâm bản thân thôi miên mà thôi nàng sợ chết phi thường sợ chết bốn nàng không muốn chết tại cái này đáng chết mê vụ không gian nàng còn có rất nhiều người sinh muốn sống nhưng đây hết thảy đều sẽ tại cái kia khe cửa thân ảnh nhìn chăm chú phía dưới tan thành mây khói bốn khương lê tuyệt vọng nhắm mắt lại bên hai truyền đến kéo ra phòng chứa đồ thanh âm đầu của nàng trôn rất thấp cứ việc nàng biết cái này không hề có tác dụng để kẹt. Cứ mở một chùm sáng chốt xuống mà vào nhưng mà trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện ngược lại vang lên một cái không tính thanh âm xa lạ khương tiểu thư đây là bạch nghiên lương thanh âm khương lê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên chính một tay kéo ra phòng chứa đồ cánh cửa không phải là bạch nghiên lương sao thời khắc này khương lê thật giống như gặp được chúa cứu thế một dạng không đối với thời khắc này nàng mà nói bạch nghiên lương chính là chúa cứu thế có trời mới biết nội tâm của nàng đến cỡ nào sợ hãi cỡ nào bất an nhưng mà chính là như thế làm người tuyệt vọng tình hình bên dưới bạch nghiên lương xuất hiện ra đi khương tiểu thư Bạch Nghiên Lương đối với Khương Lê đưa tay ra, nó thon dài lại trắng nón. Khương Lê kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời còn không có từ đại khởi đại lạc trong kích thích lấy lại tinh thần. Nàng vô ý thức đưa tay cho Bạch Nghiên Lương. Văng hào băng tay bốn. Khương Lê sợ run cả người, tiếp lấy liền bị Bạch Nghiên Lương nhẹ nhàng một vùng, kéo ra khỏi phòng chứa đầu ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Khương tiểu thư. Bạch Nghiên Lương một mực nhìn chăm chú lên nàng, thấy Khương Lê có chút xấu hổ. Nàng cảm giác rất kỳ quái, loại này thẹn thùng cảm xúc đã thật nhiều thật nhiều năm chưa từng xuất hiện ngươi. Là tới tìm ta. Khương Lê ngửa đầu nhìn xem Bạch Nghiên Lương, biểu lộ nhu hòa không biết. Bạch nghiên lương cười cười, không nói gì đi thôi, ta đưa người đi lầu một. Bạch nghiên lương không nói gì thêm nữa, quay người dẫn đường, nhấn xuống thang máy keng. Thang máy còn chờ tại lầu sáu, giờ phút này đông nhiên liền mở đứng tại thang máy trước, phía sau là hành lang dài dằng dặc. Không biết vì cái gì, tại cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, một cỗ băng lánh, ở bớt, để cho người ta cảm giác không thoải mái đột nhiên xuất hiện, để Khương Lê vô ý thức kháng cự. Nhưng Bạch nghiên lương lại tựa hồ như không phát hiện chút gì, vẫn là mỉm cười nhìn nàng, chớ trì hoãn, Khương tiểu thư, nơi này rất không an toàn. mặc dù biết bạch nhiên lương nói rất có lý nhưng khương lê vẫn là không quá nguyện ý đi vào bộ thang máy kia đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác để khương lê tâm lý dị thường khó chịu nhưng sau một khắc bạch nhiên lương đã đi đầu một bước đi vào thang máy cũng để xuống cái nút chờ đợi nàng bị hắn nhìn chăm chú lên khương lê có chút do dự rốt cục nàng nô ra chân chuẩn bị bước vào chờ chút đột nhiên một tiếng kêu gọi xa xa vang lên thanh âm nơi phát ra là cuối hành lang nơi thang lầu chờ chút hai chữ này mặc dù rất phổ thông nhưng ở hiện tại khương lê nhĩ lý không thua gì lấy mạng thanh âm bởi vì hô lên hai chữ này thanh âm nàng vừa mới đã nghe qua. Khương lê bỗng nhiên quay người quay đầu nhìn về hướng cuối hành lang chỗ một cái tú khí người trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó đó là bạch nghi lương lại một cái bạch nghi lương một cố ý lạnh từ lưng dâng lên Khương lê thậm chí không kịp quay đầu nhìn một chút trong thang máy bạch nghi lương liền hướng trước mánh liệt chạy mấy bước đứng ở trong hành lang cạnh trong thang máy bạch nghi lương bước ra một chân nô ra thân thể lo lắng nhìn xem Khương lê hô Khương tiểu thư người đang làm gì chớ tin hắn mau tới đây a hắn cấp bách tỉnh chân ý thiết một cước kẹp lấy cửa thang máy thần sắc không giống làm. nhưng mà một bên khác, cái kia từ chỗ thang lầu chạy tới bạch niên lương lại không lên tiếng phát, chỉ là an tĩnh nhìn xem khương lê cùng nơi thang máy, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. ai thiệt hai giả tựa hồ liếc qua thấy ngay. nhưng đối với thời khắc này khương lê mà nói, nếu như chọn sai, liền mang ý nghĩa chính mình sẽ được mánh quỷ giết chết, chết tại mê vụ không gian thế giới. làm sao bây giờ bốn? ai là thật, ai là giả? khương lê tựa vào vách tường, khi thì nhìn về phía bên trái, khi thì nhìn về phía bên phải. nơi thang máy bạch niên lương gấp đến độ đều nhanh toát mồ hôi, mà nơi thang lầu bạch Nghiên lương lại một bộ âm trầm an tĩnh bộ dáng. con ngươi không đứng ở giữa hai người vừa đi vừa về khương tiểu thư ngươi lại không đến ta liền đi nơi thang máy bạch nghiên lương tựa hồ đợi không được hắn nô ra tới chân cũng đang dần dần thu hồi cùng lúc đó nơi thang lầu bạch nghiên lương vậy mà cũng bước ra bước chân từng bước một hướng về khương lê tới gần thung thung bốn thung thung bốn thung thung bốn khương lê nhịp tim như là nổi trống một dạng kịch liệt khí huyết điên cuồng dâng lên con mắt của nàng hiện đầy tơ máu tạ hữu quay đầu tốc độ càng lúc càng nhanh ai là thật ai là giả ta đi nơi thang máy bạch nghiên lương hạ tối hậu thư chân của hắn bỗng nhiên rụt trở về tựa hồ chuẩn bị từ bỏ nàng Khương Lê tâm lắc một cái, rốt cục hạ quyết tâm. Nàng di chuyển bước chân, đúng là hướng về nơi thang lầu chạy đi. Chương 19. chín, khúc chết. Chương 19, chín, khúc chết đối với Khương Lê lựa chọn, Bạch Niên Lương lần thứ nhất hiện lên có thể bị chính mình phát giác được, một loại vi diệu cổ quái cảm xúc. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhất là khi nữ hải nhi này không chút do dự lôi kéo góc áo của hắn, trốn ở phía sau hắn đằng sau. Loại này xa lạ cảm xúc lần nữa bị phóng đại bốn. Cố gắng phán đoán đằng sau, Bạch Niên Lương rốt cục xác định, loại tâm tình này hẳn là được tín nhiệm vui vẻ. Bất quá, loại cảm giác này rất tốt. Bạch Nghiên Lương túi đầu nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, mà là nhìn về hướng nơi thang máy. Không sai, Khương Lê thành công, nơi thang lầu đi lên Bạch Nghiên Lương mới thật sự là Bạch Nghiên Lương. Về phần trong thang máy vị kia, giờ phút này cặp mắt của hắn chính tỏa ra không che giấu chút nào hôm quang. Sau đó, cửa thang máy khép lại. Nhìn xem hắn thân ảnh biến mất, Khương Lê rốt cục thở dài một hơi. Nàng cũng nhìn thấy cái kia Bạch Nghiên Lương ánh mắt, hiện tại, nàng rốt cục có thể khẳng định bên người gia hỏa này là chân chính Bạch Niên Lương. Chỉ là, Khương Lê trong lòng đã tuân ra một cỗ để cho mình xấu hổ tại thừa nhận rung động, nàng không nghĩ tới. Chân chính Bạch Niên Lương vậy mà thật sẽ tới cứu mình, mà lại là bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Bất quá, Bạch Niên Lương ý tưởng chân thật nếu như bị nàng biết, nữ hài nhi này có thể muốn thất vọng. Dù sao, cứu nàng là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu là vì xác nhận Bạch Niên Lương chính mình một cái ý nghĩa thôi. Mà bây giờ, Bạch Niên Lương rốt cục có thể khẳng định ý tưởng kia hắn lại rút lui. Tại hai nhân loại trước mặt, hắn lại một lần nữa lựa chọn tránh lui ý vị này. Cái này có được ngụy trang năng lực quỷ, xuất phát từ nguyên nhân nào đó căn bản là không có cách động thủ giết người. Có lẽ là bởi vì có được ngụy trang thành nhân loại năng lực. hắn đã đánh mất mặt khác quỷ dị năng lực, thậm chí ngay cả lực lượng đều cùng nhân loại không sai biệt lắm. lại hoặc là hắn được cho thêm cái gì hạn chế, dẫn đến hắn căn bản là không có cách đối với nhân loại độc thủ. nói tóm lại, đây là một chuyện tốt, một kiện, có thể làm cho bạch nghiên lương đi làm nguy hiểm hơn cử động đại hảo sự. nghĩ đến đây chỗ, bạch nghiên lương thần sắc không khỏi vui sướng chút. hắn túi đầu nhìn xem cương lê, cười hỏi, thừa thang máy hay là đi thang lầu, khương tiểu thư. khương lê chừng trong mắt lườm hắn một cái, nói ra, thang lầu. bạch nghiên lương nhẹ gật đầu, dẫn đầu quay người hướng thang lầu đi đến. cho dù đối với hắn tới nói thang máy thang lầu đều không có cái gì khác nhau hắn đã khẳng định cái này quỷ cơ bản không có gì uy hiếp hắn thậm chí nghĩ đến sớm biết lời nói vừa thanh tỉnh lúc nên cho hắn mở cửa nói như vậy hẳn là có thể từ hắn nơi đó biết được không ít tin tức vừa nghĩ đến đây bạch Nghiên lương vậy mà cảm thấy có chút thiết lối không nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng thật trở lại rạng sáng hắn hay là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy nhìn xem bạch Nghiên lương lâm vào trầm tư lúc bên mặt cương lên lại có chút giật mình cho tới giờ khắc này nàng đều không thể tin được trước mắt cái này vừa tiến vào sương mù tập người mới thật tới cứu chính mình bất quá Sương Mù Tập Trung cũng chỉ có người mới cùng Đồ Nốc sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này bốn. Nhưng Khương Lê cũng không chán ghét Đồ Nốc, dù sao, có những cái kia ngu đến mức hại mình lợi người ra hỏa tồn tại, mới có thể để cho Sương Mù Tập Trung mọi người cảm giác được chính mình hay là một cái người một cái người số bảy. Hứa Tri An đang theo dõi một người, chuẩn xác mà nói, là một cái phục vụ viên. Vừa rồi hắn từ Bạch Niên Lương nơi đó đạt được một cái tin tức kinh người, đó chính là Trương Sảo đã chết, mà lại đã biến thành quỷ, ẩn thân tại Bạch Niên Lương dưới giường. Như vậy, Đinh Lỗi Thế tử Lý Ngọc Hoa đâu? Trương Sảo Trượng phu đâu? Hai người kia cứ như vậy ly kỳ mất tích còn có đinh lỗi bởi vì hôm nay là chủ nhật quan hệ hắn tựa hồ ở lại nhà không có hiện thân từng cái bí ẩn tại hứa tri An trong đại nào thoáng hiện nhưng hắn cũng không chuẩn bị từng cái làm rõ hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi đây là đang xương mù tập ở trong có thể sống sót người tổng kết ra kinh nghiệm quý báo. tuyệt đối không nên đầu cơ trục lợi cho hết thời gian đến chờ đợi cuối cùng thời hạn đến cũng đừng xâm nhập quá sâu lâm vào từng lớp xương mù bên trong từ đầu đến cuối không cách nào bước ra hai cái này đều sẽ để cho người ta đã chết rất nhanh cho nên diễn phần mình tìm kiếm phương hướng khác nhau là lựa chọn tốt nhất Trải qua vừa rồi điều tra, Hứa Chi An không chỉ có biết được trường sáo trưởng phu tên gọi Linh Bằng, càng là biết được chuyên môn phụ trách hai vợ chồng phục vụ viên, tưởng Siêu Kiệt đinh bằng là như ý quán trọ lao bản đinh lối thân đệ đệ, mà tưởng Siêu Kiệt thì là đinh lối chuyên môn an bài đi chiếu cố đinh bằng hai vợ chồng phục vụ viên. Nhưng hiện tại xem ra, cái này tưởng Siêu Kiệt tựa hồ có chút không thích hợp. Kiệt Kiệt ca à, chúng ta đến cùng muốn hay không báo động à? Sự kiện kia sớm muộn cũng sẽ sự việc đã bại lộ, như nếu như Hứa Chi An trốn ở trong ngặt, ngay một mặt khác trong hành lang truyền đến trầm thấp âm thanh nam nhân, tựa hồ nâng lên báo động. Chớ có nhiều chuyện. Tường Siêu Kiệt ánh mắt âm trầm mà nhìn xem trước mặt nhỏ gầy nam nhân, xem như cái gì cũng không thấy. Chúng ta còn có một khoản tiền cầm, nếu như ngươi nhiều chuyện lời nói có thể. Thế nhưng là trước mặt nhỏ gầy nam nhân nói chuyện lấp bắp, tựa hồ rất là sợ hãi. Hắn mặc cùng tưởng Siêu Kiệt một dạng trang phục, tựa hồ cũng là quán trọ nhân viên phục vụ. Tưởng Siêu Kiệt hơi không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trước mặt cái này gầy gò nho nhỏ nam nhân gọi Vương Thịnh, 10 phần một người nhát gan sợ phiền phức đồ vật giả. Bà chủ bị ném ở nơi đó gần một tuần lễ, thời tiết này vừa nóng, theo lý thuyết mùi thối đã sớm hẳn là bị phát hiện mới đối, có thể. Nhưng vì cái gì nói đến đây. vương thịnh giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở dạng há miệng run rẩy nói không không phải là bà chủ biến thành quỷ đi đủ tưởng siêu kiệt bỗng nhiên đẩy tay đậy chặt vương thịnh bả vai đem hắn đụng vào trên tường mắng cái quỷ gì câm miệng cho lão tử đến lúc đó cầm tiền diễn phần mình rời đi chúng ta nhìn thấy sự tình đều nát đến trong bụng vương thịnh cuối cùng vẫn là nhắc gan, mà lại bản thân hắn cũng là một cái không có gì chủ ý người không phải vậy đã sớm đi báo cảnh sát giờ phút này nghe tưởng siêu kiệt lời nói liên tục gật đầu không còn dám nhiều lời nửa câu gặp hắn bộ dáng này thường siêu kiệt rốt cục vương lòng tay ra hắn cao mày nhìn bàn tay của mình một chút nói ra ngươi bả vai làm sao ẩm ướt của cậu ở, cục cục? ở cục cục. vương thịnh quay đầu nhìn về phía mình bà vai chỉ gặp đúng là ướt một mảng lớn hắn nghi ngờ gãi đầu một cái ta ta cũng không biết chẳng lẽ là trần nhà dì nước nói đến đây vương thịnh vô ý thức ngẩng đầu chỉ lên trời trần nhà bên trên nhìn một chút lập tức ánh mắt hắn chừng đến cực đại sắc mặt trắng bệch trần nhà không biết lúc nào đã bị nước thấm ướt mà lại vương thịnh rõ ràng nhìn thấy những cái kia ở nước rơi địa phương vậy mà tạo thành một cái rõ ràng trắng bệch như nhân mặt Vương Thịnh dọa đến dưới chân mềm nũng, bình một tiếng ngồi sập xuống đất, một thân huyết sắc cởi đến sạch sẽ, ngón tay há miệng run rẩy chỉ vào trần nhà, hoảng sợ kêu lên quỷ. Quỷ, có quỷ a? chương 20, gặp phải. chương 20, gặp phải. Vương Thịnh đống nhiên gào sắc không chỉ có dọa tường siêu kiệt nhảy một cái, liền ngay cả trốn ở góc tường khác một bên hứa Tri An đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Tường siêu kiệt lá gan muốn so Vương Thịnh đại được nhiều, tại ban sơ kinh nghi đằng sau hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, chỉ gặp đỉnh đầu bạch sắc bức tường đã bị thấm ướt hơn phân nửa, nhưng những ngày ở rơi vết tích thấy thế nào cũng không có vấn đề gì. Tưởng Siêu kiệt túi đầu hung hăng trừng Vương Thịnh một chút, đừng mẹ hắn mù gọi. Vương Thịnh cũng rủi rủi con mắt, lần nữa cả gan nhìn thoáng qua trần nhà, nhưng mà lần này một vũng nước tiên nước động lại hoàn toàn không có gì khác thường, chỗ nào còn như cái gì nữa nhân mặt. Có thể, thế nhưng là vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy ý miệng. Vương Thịnh lời nói còn chưa nói xong liền bị Tưởng Siêu kiệt đánh gãy, hắn một phát bắt được Vương Thịnh cổ áo, biểu lộ đặc biệt dữ tợn, ngươi lại dài dòng lao tử liền để ngươi cùng nàng cùng đi bể nước bên trong ở lại. Bể nước, trốn ở một bên hứa Tri An biết được một cái rất trọng yếu tin tức, đồng thời Tưởng Siêu kiệt cùng Vương Thịnh hai người tranh chấp cũng đã kết thúc. Hứa Chi An liếc mắt nhìn hai phía, trong lòng khẽ nhúc đích, lạng yên rời đi. Bể nước bốn. Nói như vậy, quan trọ cùng khách sạn bể nước là đặt ở mái nhà đến cùng muốn hay không đi thăm dò nhìn một chút bốn. Hay là ghi lại tin tức này đợi đến 6 điểm tụ hợp đằng sau nói cho mọi người. Suy nghĩ sau một lát, hứa Chi An hay là hạ quyết tâm. Hắn muốn trước đi xem một chút. Dù sao, mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng cũng có cực lớn khả năng biết rõ ràng người chết thân phận. Hứa Chi, từ bước vào thế giới này khắp thứ nhất lên, cũng đã là tràn đầy nguy hiểm. Cùng tâm thần bất định bất an ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích nói không chừng có thể mau chóng tìm tới giải quyết hết quỷ biện pháp mà lại đây mới là ngày đầu tiên quỷ khủng bố còn không có rõ ràng như vậy bốn nghĩ tới đây hứa tri an bước nhanh đi hướng thang máy vừa vặn chính là thang máy đang từ lầu sau xuống tới hứa tri an đứng tại thang máy trước những mày lúc này thang máy đứng keng cơ mở hứa tri an cương dự định đi vào lại nhìn thấy trong thang máy đã đứng đấy một người bạch tiên sinh hứa tri an hơi kinh ngạc dù sao lúc trước hắn nhìn thấy bạch niên lương tựa hồ là dự định rời đi lựa điếm đi bên ngoài cha thứ gì ngươi tốt hứa tiên sinh Bạch Nghiên Lương hoàn toàn như trước đây khẽ cười cười ta nhớ được, ngươi không phải cùng Lý tiểu thư dự định đi bên ngoài sao? Ta lại nghĩ tới một ít gì đó, trở lại thăm một chút." Bạch Nghiên Lương giải thích nói. Hứa Tri An nhất hỉ, vậy thì tốt quá, ta vừa vặn cũng phát hiện một ít gì đó, chúng ta cùng một chỗ." Vừa nói, Hứa Tri An một bên vô ý thức lôi kéo Bạch Nghiên Lương cổ tay. T. Tô băng. Vừa mới chạm tới Bạch Nghiên Lương cổ tay Hứa Tri An khẽ giật mình, nghi hoặc vừa mới chuẩn bị hiện lên thời điểm, lại nghe Bạch Nghiên Lương đáp lời có đúng không? Cái kia tốt, cùng đi chứ." Bạch Niên Lương đồng ý đánh gãy Hứa Tri An nghi hoặc hắn vội vàng tiến vào thang máy, nhấn xuống lầu sáu cái nút. hứa tri an một bên giải thích tính toán của mình, vừa nói vừa rồi nghe được tin tức, từ phục vụ viên lén lén lút lút, đến bọn hắn trong miệng cất giấu đồ vật về nước. nhưng mà liên quan tới đây hết thảy, bạch nghiên lương chỉ là an tính nghe, cũng không có biểu đạt cái gì cái nhìn. thang máy ngay tại vận hành, trong không gian biệt kín đứng đấy hai người, nhưng không biết vì cái gì, hứa chi an đấy lòng đống nhiên dâng lên một cô bất an mãnh liệt muốn, rất quen thuộc tình hình muốn. trong thang máy bầu không khí có chút quỷ dị muốn, ý niệm kỳ quái một khi xuất hiện liền lập tức mọc dễ nảy mầm. cũng đang sợ hãi đổ vào sau khi khỏe mạnh trưởng thành bất an mãnh liệt cảm giác càng ngày càng chân thực đã để hứa tri an có chút thân thể phát run quá không đúng mặc dù bạch nghiên lương nhìn qua xác thực không phải một cái hứa thích người nói chuyện nhưng cũng không trở thành trầm mặc như vậy đi hắn có phải hay không là quỷ hứa tri an dùng mình một cái lập tức lại vô ý thức phủ nhận ý nghĩ này không có khả năng trước đó hắn mới ngụy trang thành phùng hưng hắn lừa gạt chính mình hiện tại làm sao có thể lại tìm tới chính mình phải biết lần này truyền đoán giả là bạch nghiên lương cũng không phải là hắn hứa tri an liền xem như quá không may đụng phải quỷ cũng không có khả năng liên tục đụng vào hai lần đi. Nghĩ tới đây, Hứa Chi An thoáng an tâm chút đồng thời, thang máy đến lầu 6 thanh âm cũng vang lên. Không có vấn đề. Xem ra Bạch Nghiên Lương cũng không phải là quỷ, nếu như hắn là quỷ, trong thang máy đã sớm hẳn là động thủ mới đối bốn. Hứa Chi An nghĩ mà sợ dần dần biến mất, đồng thời nhìn về phía Bạch Nghiên Lương bóng lưng cũng thở dài một hơi. Nhưng mà lúc này, hắn chợt phát hiện Bạch Nghiên Lương cái hót nâng lên rất lớn một cái xương gối. Hứa Chi An bước ra thang máy, đuổi theo hắn hỏi, "Bạch, tiên sinh, đầu của ngươi thế nào?" Bạch Niên Lương không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục dẫn đường hướng về phía trước, không có gì không cẩn thận đụng phải hứa tri an nhẹ gật đầu không có suy nghĩ nhiều bỗng nhiên hắn lại lấy lại tinh thần như thế nào là bạch Niên lương tại dẫn đường hắn muốn đi đâu chẳng lẽ bốn nghi thần nghi quỷ suy nghĩ vừa mới xuất hiện lại nghe bạch Nghiên lương bỗng nhiên nói đến không có ý tứ a hứa tiên sinh ta thực sự nhịn không được đi trước một chuyến nhà vệ sinh hứa tri an đại tùng một hơi thầm nghĩ chính mình quá mức loạn thần kinh tiếp tục như vậy người sớm muộn cũng sẽ đến mất có chút buông lòng sau hứa tri an cũng cảm giác một cô mắc tiểu dâng lên không có việc gì vừa vặn ta cũng muốn đi cùng một chỗ đi hứa chi an gấp rút theo hai bước vừa cười vừa nói hai người một trước một sau hướng về cuối hành lang nhà vệ sinh đi đến thỉnh thoảng có tháng chín ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ đâm thùng tiến đến không biết vì cái gì nhìn có chút ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên tường thời điểm trận trở nên có chút ấu ám ảm đạm hiện tại là buổi chiều cũng còn chưa tới mặt trời xuống núi thời gian mới đúng a 4 hứa chi an chính nghĩ như vậy thời điểm bạch Niên lương đống nhiên dừng bước hứa chi an ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là nhà vệ sinh đến hai người tranh thủ thời gian tiến vào nhà vệ sinh nam tính thuận tiện đứng lên cũng không dừng già Bạch Nghiên Lương động tác còn muốn so hứa Tri An càng nhanh một chút đã trước hắn một bước túi đầu đi buồn rửa tay. Hứa Tri An sợ run cả người, rốt cục tiểu song sau có chút buồn bực nhìn xem Bạch Nghiên Lương bóng lưng. Hắn làm sao? Một mức không nhìn chính mình. Bất quá, người mới này tựa hồ vốn chính là một cái quái nhân, có hành động gì đều không kỳ quái bốn. Hứa Tri An tìm được một lời giải thích, lần nữa buông tham một nỗi nghi hoặc. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Hứa Tri An một bên tự hỏi bể nước sự tình, vừa đi về phía buồn rửa tay. Bạch Nghiên Lương chính túi đầu càng không ngừng hướng trên mặt đầm nước. Hứa Tri An lúc đầu cũng không có để ý, nhưng mà hắn trong lúc vô tình, vậy mà phát hiện từ Bạch Nghiên Lương trong khe hở chạy ra nước là hồng sắc. Hứa Tri An tâm bên trong run lên, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, thẳng đến mảnh một tiếng đụng vào trên vách tượng. Thanh âm rất nhỏ này bị Bạch Nghiên Lương phát ra được, hắn ngẩng đầu, vẫn không có quay đầu, nhưng là lần này, Bạch Nghiên Lương trước mặt có một chiếc gương. Mà thông qua tấm gương này, Hứa Tri An rốt cục thấy được mặt của hắn. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chính là một cái bộ mặt thối giữa nam nhân. Trong gương, tấm kia mặt không toàn không phải mặt, chính oán hận ác độc mà đối với hắn. Chương 21, cứu người. Chương 21, cứu người tí tách, tí tách Chính mang theo Khương Lê xuống thang lầu Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe. Khương Lê gặp hắn bỗng nhiên dừng bước lại, liền cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" Bạch Nghiên Lương nhíu mày, ngắm nhìn phía trên tầng lầu, mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, nơi đó ngay tại phát sinh cái gì buồn. "Khương tiểu thư, ngươi có nghe hay không gặp?" Tích thủy thanh âm. Bạch Nghiên Lương lời nói để Khương Lê khẽ giật mình, lập tức nàng cũng cẩn thận lắng nghe, tại Bạch nghiên Lương nói chuyện phía dưới, nàng tựa hồ cũng nghe đến nhỏ xíu tí tách âm thanh, chỉ là rất nhỏ bé, nếu như không phải nhà này quán trọ quá mức can tính, điểm ấy động tĩnh cơ hồ không cách nào bị nghe thấy có chút không đúng. Bạch Nghiên Lương thấp giọng nói, lập tức hắn nhìn về phía Khương Lê, nói đến, "Ngươi đi trước đi, Khương tiểu thư, ta muốn về lầu sáu nhìn một chút." Khương Lê biến sắc, nàng không nghĩ tới Bạch Nghiên Lương sẽ làm ra cử động như vậy, nhưng để nàng một người từ hắc ám dưới bậc thang đến lầu một đi, nàng thật không dám. Thứ yếu, mặc dù không có nói ra miệng, nhưng Bạch Nghiên Lương bên người, sát thực phi thường có cảm giác an toàn. Nam nhân này, giống như cái gì còn không sợ. Cho nên, Khương Lê không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền làm ra quyết định, "Ta và ngươi cùng đi." Bạch Nghiên Lương thấy thế, không có khuyên nàng cái gì, chỉ là khẽ gật đầu cái kia đi thôi. Hai người quay đầu, quay người lại bắt đầu trở về lầu sau bốn. Tuyệt vọng tràn ngập Hứa Tri An thân thể mỗi một hiệu lánh. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bộ mặt máu thịt be bét nam nhân chậm rãi quay đầu đồng thời, hắn buồn rửa tay bên trong nước cũng đã sớm tràn ra ngoài bốn. Tràn ra nước tại hướng Hứa Tri An bên người lan tràn, hắn hoảng sợ tiếp tục hướng về sau lui, đã thối lui đến trên hành lang. Hứa Tri An con mắt trường rất lớn, hắn loang xem đến, trong nước tựa hồ có một nữ nhân hình dáng bốn. Đó là ai? Ngươi, ngươi là ai? mặc dù hứa tri an giờ phút này tâm phòng đã gần như sắp sụp đổ nhưng hắn vẫn là vô ý thức hỏi một câu nói kia không có chút nào ngoài ý muốn, vô luận là hắn hay là nàng đều không có cho hắn trả lời tiếp lấy tại hứa tri an trong ánh mắt hoảng sợ trong nước hình người đi ra nàng đầu tiên là dối ra một cái trắng bệnh cánh tay tiếp theo là một viên khoác đầy tóc dài đầu thân thể của nàng vặn vẹo vô cùng nghiêm trọng toàn bộ thân hình đều nằm dạp trên mặt đất mềm nhung giống như là không có xương cốt một dạng hứa tri an muốn đứng dậy muốn chạy trốn nhưng là không còn kịp dối bốn hoàn toàn thay đổi nam nhân chẳng biết lúc nào đã ngăn ở phía sau hắn, mà trước mặt hắn. Còn có cái này nằm ngoài trong nước nữ nhân. Tuyệt cảnh. Xong. Lần này ta chết chắc. Hứa Tri An toàn thân phát run, đại não một mảnh hỗn độn ánh mắt của hắn mặc dù mở rất lớn, nhưng lại hoàn toàn thấy không rõ trước mắt nữ nhân khuôn mặt. Chẳng qua là cảm thấy trong thoáng chốc, trước mắt cái này giống như là không có xương cốt vặn vẹo nữ nhân, đã đưa tay ra, bóp lấy hứa Tri An của bốn. Một cỗ manh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến, hứa Tri An điên cuồng đạp chân, nói dốc lấy nàng ngón tay. Nhưng mà đây hết thảy đều là tốn công vô ích, hứa Tri An chỉ cảm thấy băng bốn, thuốc băng tay bốn, mà lại ướt nhẹp, tựa như ngâm mình ở trong nước một dạng bốn. nên đáng chết hứa tri An trên khuôn mặt do đỏ chuyển trắng hiện tại đã xuất hiện thanh sắc từng cây mạch máu tại trên cổ của hắn bột ra nước mắt cùng nước bọt đã bắt đầu hoàn toàn không bị khống chế chảy ra hứa tri An có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi qua bảy giọt nước âm thanh càng ngày càng rõ ràng bạch niên lương bước nhanh hơn trên thực tế từ lầu 4 lên tới lầu 6 cũng không tính xa cho nên hắn cũng không có tốn quá nhiều thời gian khương lê khẩn đi theo hắn đồng thời khương lê đáy lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng muốn gặp quỷ chuẩn bị bạch niên lương nhất định là phát hiện cái gì Mới có thể vội vội vàng vàng như thế trở lại lầu 6. Rất nhanh, hai người đều về tới lầu 6. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại làm cho làm đủ chuẩn bị tâm tư khương lê sợ ngây người. Nàng nghĩ tới rất nhiều trắng cảnh, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là dạng này. Hứa tri An, cái kia chừng 30 tuổi văn viên, giờ phút này đang nằm tại cửa nhà cầu liều mạng bóp lấy cổ của mình. Ánh mắt của hắn đã trắng dã, nhưng hắn vẫn liều mạng đang dùng lực. Trên tay của hắn đều đã bạo khởi gân xanh, hắn muốn sống sống bóp chết chính mình. mau tới hỗ trợ. Bạch Nghiên Lương tiếng hô đánh gãy Khương Lê sốc xếp suy nghĩ cùng bắt đầu lan tràn sợ hãi, nàng vô ý thức nghe theo Bạch Nghiên Lương phân phó. Bạch Nghiên Lương dùng sức vạch lên hứa Tri an ngón tay, đồng thời, trong miệng hắn cũng một mực tại la lên hắn hứa tiên sinh. Người thế nào hứa tiên sinh? Khương Lê tại Bạch Nghiên Lương kêu gọi tới cũng tranh thủ thời gian đến đây, hai người một trái một phải dùng sức nói dóc lấy hứa Tri an ngón tay, nhưng mà, cái này vậy mà không hề có tác dụng. Có trời mới biết vì cái gì hứa Tri an khí lực lớn như vậy. Bạch Nghiên Lương có thể xác định lực lượng của mình tuyệt đối không kém, làm việc thành trong bệnh viện tâm thần, hắn chưa bao giờ đỉnh chỉ qua đối với mình thân thể rèn luyện. Mặc dù so ra kém trải qua trường kỳ rèn luyện vận động viên, nhưng Bạch Nghiên Lương lực lượng cùng tốc độ đã vượt ra khỏi người bình thường một mạng lớn. Nhưng, lực lượng như vậy vậy mà vẫn là bẻ không ra hứa chi an tay. Bạch Nghiên Lương nhìn chằm chập hắn, hứa chi an tựa hồ lâm vào trong một cơn đắc ngộng, vô luận như thế nào kêu gọi cũng vẫn chưa tỉnh lại, mà lại, sắc mặt của hắn tái nhợt mắt thấy lập tức liền muốn sống sinh sinh bóp chết chính mình. Không biết vì cái gì. Một màn quỷ dị này để Bạch Nghiên Lương có chút quen thuộc, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến đây là rất không bình thường sự tình, bởi vì Bạch Nghiên Lương rất ít quên sự tình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhớ rõ, cố này không hiểu thấu cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến không. Không được a. Khương Lê mang theo thở dốc kêu gọi vang lên, hoàn toàn bẻ không động hắn tay a. Khương Lê cũng đã dốc hết toàn lực, nhưng một màn trước mắt để nàng sợ hãi cùng tuyệt vọng, Hứa Chi An thân thể phảng phất bị một người khác chi phối một dạng, sử dụng vượt xa quá chính mình ngày thường lực lượng, muốn giết chính mình. Tránh ra. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nói đến. Hương Lê không có suy nghĩ nhiều liền vội vàng đứng lên. vừa đứng lên nàng chỉ gặp một đạo ố ảnh hiện lên, sau đó rắn rắn chắc chắc quét vào hứa tri an cánh tay trô nối nối. giang rắc. Khương Lêm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem ôn tồn lễ độ Bạch Niên Lương đống nhiên một cước đem hứa tri an khớp nối đá ra kết thúc nước thanh âm. Hứa tri an khuỵu tay phải khớp nối hoàn toàn phản tới, chỉ là nhìn xem đều để người cảm thấy đau đớn khó nhịn. ngay tại Khương Lêm ngây người thời khắc, Bạch Niên Lương lại là một cước. Hứa tri an cánh tay trái cũng ứng thanh mà đứt, mặc dù nhìn qua rất thảm, nhưng hứa tri an mệnh bảo vệ, hai cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ vàn lên, bị Bạch Niên Lương ngạnh sinh sinh đá gãy. rốt cục, Hứa Chi An ngón tay cũng hoàn toàn không dùng được lực, mềm nhũn núi lỏng. Cho đến lúc này, Khương Lê mới hiểu được Bạch Nghiên Lương làm cái gì. Nàng nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương, chỉ gặp hắn vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, ngay tại vớt Hứa Chi An mặt, ý đồ tỉnh lại hắn. Khương Lê chính mình cũng không có phát hiện, lúc này đáy mắt của nàng cất giấu một loại cảm xúc, cùng gặp quỷ không sai biệt lắm, nó gọi e ngại. Chương 22, Thở gương. Chương 22, Thở gương. Hứa Chi An là đau tỉnh. Nương theo lấy đau nhức kịch liệt cùng một chỗ xông tới, còn có một cô tên là may mắn cảm xúc. Ta vậy mà không chết. Tả Hưu hai cánh tay vô lực buông võng. mà lại nó bốn lượn góc độ rất quỷ dị, tựa như là bị người ngạnh sinh sinh xoay ngược đạp gãy một dạng. Kỳ thật chân tướng cùng Hứa Tri An chính mình suy đoán cũng kém không có bao nhiêu, nhưng hắn dù sao còn sống, cái này đầy đủ. Hứa Tri An rất khó nói rõ ràng mình lúc này cảm xúc. Cũng may Bạch Niên Lương không có cho hắn quá nhiều thời gian cảm khái Hứa Tiên Sinh. Ngươi phát hiện cái gì? Bạch Niên Lương thần sắc rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại hiếm thấy có chút vội vàng. Thanh âm của hắn cũng nhắc nhở Hứa Tri An nơi này còn có chuyện hai người thực. Lúc này Hứa Tri An cũng giật mình minh bạch thân nhân cứu mạng của mình là ai, hắn lại không giấu giếm đồng thời cũng bởi vì vừa rồi gặp phải trong lòng tức giận chịu đựng đau đớn nói ra vừa đi vừa nói đi đi sân thượng sân thượng bể nước cất giấu đồ vật bạch nghiên lương gật gật đầu cùng thương lên một trái một phải vì hắn quay người đi vào thang lầu thang máy không thông suốt hướng sân thượng nhưng thang lầu lại biết bốn hô hô dù hàm chu mặc dù tại tận lực để thấp hô hấp của mình nhưng vẫn là khó tránh khỏi phát ra một chút thanh âm cổ họng của hắn giống như là bị xé nước một dạng đau rát toàn thân cao thấp cũng khắp nơi đều là vết thương nhưng so với những này dù hàm chu sắc mặt càng là khó mà hình dung tái nhận đã có người chết. Từ tách ra chạy trốn đằng sau, dù hàm chu lục tục no ngoe nghe được ba tiếng kêu thảm, trừ trước hết nhất không hiểu thấu chết mất mã tử vinh ba người kia, theo thứ tự là hoa tiểu tiểu, tôn văn việt, chu trường phong. trong đó, chu trường phong càng là xương mù tập bên trong lao nhân. hắn đã đã trải qua nhiều lần khó có thể tưởng tượng khủng bố nhiệm vụ, mỗi một lần hắn đều có thể an toàn trở lại hiện thực, nhưng lần này hắn chết, chết tại nhà này không biết tên trong biệt tự. bọn hắn thậm chí không biết địa phương đáng chết này là năm nào tháng nào. Không, không đúng, nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề. dù hàm chu trốn ở tủ quần áo sau. dốc hết toàn lực suy nghĩ phùng kính chớ mở mắt khẽ gọi chớ trở về đầu bốn nói đến rõ ràng hai cái cấm kỵ chỉ cần hào hảo tuân thủ nên vấn đề không đại tài đối với chẳng lẽ câu này giải ngữ bên trong cất giấu cái gì bấy dập dù hàm chu ông đầu mỗi chữ mỗi câu địa phân tích phùng kính. khẽ gọi bốn mở mắt quay đầu bốn vì cái gì phùng kính không có khả năng mở mắt là bởi vì trong gương sẽ chiếu dọi ra những cái kia đồ vật sao rất có thể bốn không đúng dù hàm chu trong não linh quan nói lên câu nói này quả nhiên có bấy dập nhưng cũng không có nói bậy nó chỉ là ẩn giấu đi một bộ phận tin tức vì cái gì không có khả năng mở mắt là bởi vì sợ nhìn đến trong gương đồ vật như vậy trừ tấm gương còn có cái gì có thể phản xạ ra hình ảnh dù hàm chu cuối cùng nhớ ra mã tử vinh tử vong lúc trong đầu của mình loang thoáng đồ vật là cái gì mã tử vinh xác thực không có nhìn tấm gương nhưng hắn lại ly kỳ chết vì cái gì dù hàm chu hiện tại rốt cuộc hiểu do bốn mã tử vinh có một cái theo bản năng thói quen đây cũng là rất nhiều người đều có một cái thói quen đó chính là nói chuyện thời điểm thích nhìn ánh mắt của người khác nếu như là giữa lẫn nhau giao lưu nhìn đối phương con mắt tựa hồ là một loại lễ phép nhưng mã tử vinh lại không chỉ có như vậy bất luận kẻ nào nói thời điểm hắn đều ưa thích đi xem ánh mắt của đối phương cái này tựa hồ cùng mã tử vinh bản thân nghề nghiệp cũng có quan hệ nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi bốn là con mắt không là hết thể có thể chiếu dọi ra hình ảnh vật thể cũng không thể dùng con mắt đi xem dù hàm chu rốt cục suy nghĩ minh bạch nơi mấu chốt nhưng hiện tại bao quát hắn ở bên trong vẹn vẹn chỉ có bốn người còn sống nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn bằng không còn lại ba người cũng rất có thể sẽ chết Dù hàm chu sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn cũng không phải là thánh nhân, xương mù tập trung người cũng tuyệt không tất cả đều là hạng người lương thiện gì, trên thực tế, vì mạng sống, rất nhiều dơ bẩn tội ác sự tình hắn đều gặp, nhân tính ở loại địa phương này là nhất không thể dựa vào là đồ vật. Tựa như Lô Tấn đã từng nói dưới lầu một người nam nhân bệnh muốn chết, gian kia sắt vách một nhà hát máy quay đĩa, đối diện là làm hải tử. Trên lầu có hai người cùng tiếu, còn có đánh bại âm thanh. Trong sông trên thuyền có nữ nhân khóc nàng chết đi mâu thân. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ồn nào. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông muốn. Nghĩ tới đây, dù hàm chu tựa hồ từ bỏ rời đi tủ quần áo dự định nhưng cơ hồ chỉ là một lát hắn liền chui ra góc tường hướng về trong hắc cám tìm tòi mà đi không sai nhân loại bi hoan cũng không tương thông lạnh nhạt xu lợi tránh hại tựa hồ là nhân loại thiên tính nhưng dù hàm chu càng muốn đi tin tưởng nhân loại lạnh nhạt là xuất phát từ vô lực quan tâm mà không phải máu lạnh đích kỷ hiện tại dù hàm chu cảm thấy mình cũng đã hoàn toàn hiểu giải ngựa ý tứ chỉ cần chặt chẽ chú ý hẳn là có thể đụ tại không liên lụy đến tình huống của mình bên dưới giúp được bọn hắn hẳn là đi bốn cùng lúc đó lúc quá chính cùng một người mới trốn ở cùng một chỗ Kỷ niệm, người tại cực độ sợ hai tình huống dưới bình thường sẽ có hai loại phản ứng, một là tâm lý sụp đổ tuyệt vọng, mà đổi thành một loại thì là cuồng loạn điên cuồng. Kỷ niệm hiển nhiên là loại người thứ hai. Tại tao nộ đủ loại khó có thể tưởng tượng khủng bố chàng cảnh đằng sau, nàng tựa hồ triệt để đi rồi. Nếu như không phải lục quá gắt gao che miệng nàng lại, nữ nhân này tuyệt đối sẽ nhảy ra ngoài la to. Liều lĩnh ngươi bình tĩnh một chút. Nghe ta, có thể sống. Lục quá thấp giọng quát, đây là hắn một lần cuối cùng nếm thử khống chế ký niệm cảm xúc. Nếu như nàng hay là cái bộ dáng này, lục quá sẽ quả quyết lựa chọn từ bỏ nàng. Cũng may, ký niệm tựa hồ nghe đến Ngậy lên điên cuồng ánh mắt vậy mà sáng chút, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng Lục Quá, rốt cục có thần thái. Lục Quá lôi kéo nàng, hai người trốn ở biệt thự lầu hai một gian trong phòng ngủ. Ngoài cửa sổ đen như mực đêm, không nhìn thấy nửa điểm trăng sao, gió thổi chung quanh rừng cây vang xào xạc, giống như là có đồ vật gì ở trong hát ám cọ sát lấy răng. Lục Quá ôm đầu, mặc dù trong miệng nói có thể sống nhưng hắn có một cái làm chính mình đều tuyệt vọng suy đoán, một khi suy đoán kia trở thành sự thật, có lẽ chân chính có thể còn sống sót người chỉ có một cái, dù hàng Chu thân là truyền đoán dạ dụ hàng Chu. Nhưng chí ít mình bây giờ còn chưa có chết nghe ta nói lục quá vừa đứng dậy chuẩn bị cùng kỷ niệm nói cái gì chuẩn bị kỷ niệm bị miệng lại kỷ niệm thần sắc hoảng sợ nàng chỉ chỉ ngoài phòng ngủ vừa chỉ chỉ miệng điên cuồng khoắt tay Lục quá đã hiểu nàng ý tứ tranh thủ thời gian an tính lại lúc này hắn rốt cục nghe thấy được bá bá có đồ vật gì đến đây nó giống như là kéo lấy cái gì một dạng chậm rãi đi ngang qua phòng ngủ lục quá cường nhịn sợ hãi gần sát khe cửa ra bên ngoài vụng trộm nhìn lại đột nhiên con người thích chặt hoa tiểu tiểu là hoa tiểu tiểu thi thể lúc quá hoảng sợ bưng kín miệng của mình lúc này Hoa Tiểu Tiểu con mắt bỗng nhiên đống lúc lức, nàng tựa hồ thấy được trong khe cửa con mắt. Trong ánh mắt của nàng tách ra ánh sáng man liệt màu. Trần đầy huyết mặt miệng hơi mở hợp lại, nàng tại cầu xin. Nàng tại cầu xin lục qua cứu nàng, chương 23. Quả nhân. Chương 23, quả nhân. Hoa Tiểu Tiểu muốn mạng sống khát vọng làm mãnh liệt như vậy, nàng còn chưa ngọn cụ tỏi. Nàng còn có còn lại một hơi. Nhưng, chân chính để Hoa Tiểu Tiểu tuyệt vọng chuyện phát sinh muốn. Trong khe cửa con mắt kia, biến mất. Hắn tử bỏ chính mình. Hắn tử bỏ chính mình muốn. khó có thể tưởng tượng không cam lòng cùng oán hận gần như trong nháy mắt bỏ đầy nàng đấy lòng mỗi một hẻo lánh nàng lúc đầu không phải như thế hoa bát xinh đẹp giáo hoa chúng tinh phủ nguyệt nương theo lấy hoa tiểu tiểu lớn lên một mực là những này từ nhưng là đều do ngày đó mở cửa ngày đó hết thể đều cải biến Lục quá gión rén rời đi khép cửa đối với kỷ niệm nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù hoa tiểu tiểu mãnh liệt dục vọng cầu sinh cho hắn rung động thật lớn nhưng hắn không cho rằng chính mình có năng lực cứu nàng kéo lấy nàng quái vật là cái gì sương mù tập trung mỗi người đều biết đó là quỷ vô giải chi quỷ đạo di sĩ, hòa thượng, miếu thờ, tiên phật, toàn diện không dùng. đã từng cũng có không tin tà người mới thử qua, có người mang tới phụ chú, có người trốn vào phật đường, nhưng thế giới này tựa hồ căn bản cũng không có thần ma, không có tiên vật chỉ có do thuần túy nhất ác hình thành đáng sợ lệ quỷ. mục đích của bọn nó cũng chỉ có một cái, đem trước mắt còn sống hết thể kéo xuống giống như nó địa ngục. có lẽ chưa từng chúng y bước vào sương mù tập ngày đầu tiên lên, mọi người liền đã thân ở địa ngục. lục quá châm chọc cười một tiếng, trong lòng cũng của hắn cất giấu nồng đậm tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Sương mù tập không biết tồn tại bao lâu. cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu kỳ tài ngút trời, dung mạo tuyệt thế nhân vật vô thanh vô tức chết tại đi qua, dùng nhiều nho nhỏ một cái không nhiều, thiếu nàng một cái cũng sẽ không thiếu. tại trước mặt tử vong, người người đều bình đẳng, cho nên lục quá mặc dù lòng có gợn sóng, nhưng càng nhiều hơn chính là thọ tử hổ bi thống khổ, mà không phải cái gì ấy nấy bất an. lục quá nhìn xem đen kịt ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh. hắn biết chính mình khả năng so người bình thường thoáng thông minh một chút, nhưng cũng không phải cái gì tiền tài loại hình nhân vật. hắn cũng không biết mình sẽ ở cái nào một khắc bị quỷ tìm tới, sau đó chết ở chỗ này bảy, như ý con trọ. Hứa Chi An sắc mặt trắng bệnh, tóc bởi vì mồ hôi nguyên nhân từng sợi dán tại trên trán, thỉnh thoảng lướt qua bên người Bạch Nghiên Lương một chút. Thứ cương lê trong miệng, hắn biết được chuyện trước sau trải qua. Bao quát Bạch Nghiên Lương nghe được giọt nước âm thanh, sau đó trở về bẻ tay của hắn, cuối cùng lựa chọn đá gãy tay của hắn cứu mệnh của hắn. Mặc dù bị Bạch Nghiên Lương cứu được tính mệnh, nhưng Hứa Tri An khó chịu phát hiện, hiện tại hắn chỉ cần vừa nhìn thấy Bạch Nghiên Lương bộ kia bình tĩnh bộ dáng, đáy lòng của hắn liền kìm lòng không được phát lạnh sự tình chính là như vậy, cái kia hai cái phục vụ viên giống như mắt thấy giết người hiện trường, theo bọn hắn nói tới, thi thể hẳn là liền dấu ở trước mặt bể nước bên trong. hứa tri an cũng nói chính mình hiểu rõ đến hết thảy ba người đang đứng trên sân thượng cửa là bị khương lê mở ra nàng giống như đánh nhau mở xa lạ khóa lại cửa rất nhòm nhuyễn trước mắt song song để đó ba cái lam sắc cỡ lớn bể nước cao bốn mét trên đỉnh bịt lại đóng bạch nhiên lương ánh mắt vừa đi vừa về tại ba cái bể nước bên trên quanh quần một chỗ không nói một lời trên thực tế vừa rồi từ lầu 6 lên tới sân thượng trên đường hắn đều một mực tại túi đầu chầm mặc khương lê tại cùng hứa tri an nói chuyện hắn chỉ là yên lặng nghe không phải hắn không có hứng thú mà là hắn phát hiện một kiện rất quỷ dị sự tình đó chính là quỷ thủ pháp giết người rất kỳ quái đi quỷ vậy mà lại coi trọng thủ pháp giết người, Ly kỳ, quái đản, đáng sợ, không biết, đây mới là quỷ giết người chính xác phương thức. nhưng vừa rồi mắt thấy hứa tri an một màn lại làm cho bạch nghiên lương có một cái to gan phỏng đoán, chính mình bóp lấy cổ của mình, giống như là mê mội một dạng điên cuồng, kết hợp với vừa rồi hứa tri an chính mình thuyết pháp, hắn thấy được một cái nằm ngoài trong nước nữ nhân, còn có một cái hoàn toàn thay đổi nam nhân, điều này nói rõ, nhà này quán trọ người chết chí ít có ba người, rất có thể là một nam hai nữ. trước mắt người mất tích có, đinh lỗi thê tử lý ngọc hoa, đinh lỗi đệ đệ đinh bằng cùng. đinh bằng thế tử đinh lỗi đệ nội trương xảo hiện tại ba người tựa hồ cũng biến thành quỷ xuất hiện bốn. thật là một cái nơi tốt chết về sau vậy mà đều biến thành quỷ bạch nghiên lương con mắt nhắm lại như có điều suy nghĩ nói hứa tri an có chút bất an khương lê cũng kinh ngạc nhìn bạch nghiên lương một chút bạch nghiên lương quá kỳ quái hắn mặc dù biểu hiện được rất bình thường nhưng ở xương mù tập bên trong không khỏi cũng quá bình thường bình thường đến không giống người bình thường người bình thường sẽ đi chủ động gặp quỷ sao người bình thường sẽ ở cùng quỷ rằng có thời điểm còn hướng lấy đối phương đi đến sao Người bình thường sẽ ở nghe được cùng loại quỷ động tính lúc không chút do dự trở về xem rõ ngọn ngành sao? Thậm chí là, Sinh Sinh đá gãy hứa Tri An cánh tay lúc nét mặt của hắn đều không có nửa điểm dị dạng. Khương Lê cũng càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, Bạch Nghiên Lương không chỉ có không có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi, thậm chí hắn đang cười thời điểm Khương Lê cũng cảm giác không thấy nửa điểm ý cười. Bạch Nghiên Lương rốt cục phát giác được bầu không khí tựa hồ bởi vì hắn biểu hiện trở nên có chút cổ quái, nhưng là đối với cái này, Bạch nhiên Lương cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tự nhận chính mình không phải một cái người xấu, chỉ là nhân loại bốn loại cơ bản cảm xúc, khoái hoạt, phẫn nộ, bi ai, sợ hãi. Hắn xác thực rất khó cảm thụ đến. Về phần cái này bốn loại cơ bản cảm xúc phía dưới hài lòng, vui mừng, vui sướng, sung sướng, uông hỉ, sinh khí, xúc động phẫn nộ, côn nộ, thất vọng, tiếc nuối, khổ sở, bi thương, bi thống, ngạc nhiên, sợ sệt, khủng hoảng, khủng bố các loại rất nhỏ cảm xúc, hắn càng thêm khó mà thể nghiệm và quan sát. Xem ra, sau này biểu diễn phải nghiêm túc một chút. Bạch nghiên lương tự đủ. Đây cũng là vì bỏ đi mọi người lo lắng không thể không làm sự tình. Cho dù đối với Bạch nghiên lương tới nói ngụy trang cũng không khó, nhưng hắn lúc đầu cũng không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Bất quá. một tấm không có chút nào cảm xúc mặt quả thật làm cho người hai đến hoảng bạch Nghiên lương rất có thể hiểu được mọi người khương tiểu thư người dâm tại trên bả vai ta leo đi lên đi bạch Nghiên lương quan sát một chút cái này ba cái bể nước cao 4 mét bể nước không có cái thang lời nói chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến leo lên bạch Nghiên lương cũng nghĩ chính mình đi lên xem một chút nhưng cũng không thể để hắn dẫm một nữ nhân đi về phần hứa tri an hắn hiện tại đau đến đứng cũng không vững càng không nói đến mặt khác khương lên nghe được bạch Nghiên lương thanh nhầm sau trong lòng bung tựa hồ rốt cục bông xuống cái gì mặc kệ bạch Nghiên lương có phải hay không có chút không bình thường, nàng chỉ cần biết hắn cứu mình cũng cứu được hứa tri an là đủ rồi. coi như hắn là một người điên, có thể tại thời khắc nguy cấp cứu vớt người khác thiên điên cũng xa so với ngoài miệng nói một chút thánh hiển cao thượng được nhiều. hứa tri an cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía bạch niên lương ánh mắt phức tạp mấy phần, nhưng cũng từ đáy lòng tín nhiệm hắn ta đứng tại cửa ra vào nghe phía dưới động tĩnh, hứa tri an chủ động nói đến. bạch Nghiên lương nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu. Khương lê cũng hít sâu một hơi, đi đến đã ngồi sồn người xuống bạch niên lương bên người, hỏi ta chín cân, có thể làm sao? Bạch Nghiên Lương lần nữa nhẹ gật đầu, vỗ vô, vô bờ vai của mình, không có vấn đề. Chương 24: Suy đoán. Chương 24: Suy đoán. Khương Lê cởi bỏ giày, tận lực coi chừng dẫm lên Bạch Nghiên Lương bả vai, nhưng mà, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Bạch Nghiên Lương khí lực. Bạch Nghiên Lương mặc dù nhìn chỉ là bình thường hình thể, nhưng thân thể lại đoán luyện tới vừa đúng, nếu như hắn cởi y phục xuống lời nói, Khương Lê tuyệt đối sẽ không lại có cái gì không cần thiết lo lắng a. Khương Lê một tiếng thở nhẹ, dưới chân mình dẫm lên bả vai bỗng nhiên biến cao, Bạch Nhiên Lương căn bản không tốn khí lực gì, trong nháy mắt liền đứng thẳng người. Hắn thật là cường tráng a bốn. khương lê trong đầu đống nhiên lóe lên như thế một cái ý niệm kỳ quái có thể đến sao khương tiểu thư bạch nghiên lương kêu gọi để khương lê hồi thần lại nàng tranh thủ thời gian bắt lấy bể nước đỉnh chóp biên giới nhón chân lên hai tay dùng sức cũng may khương lê cũng không tính xương mù tập trung người mới vì mạng sống sương mù tập trung người đều sẽ ở lần thứ nhất đằng sau liệu mạng rèn luyện thân thể dù sao có đôi khi chỉ cần thoáng chạy nhanh một chút như vậy chính là sinh cùng từ khoảng cách cho nên khương lê thể chất cũng không tính kém thân thể của nàng từ từ đi lên tay phải nắm lấy bể nước đỉnh chóp cái nắp dần dần dùng sức cái nắp cũng không khóa chết chỉ là dùng chút khí lực nó liền dần dần lộ ra một cái khe hở khương lên nuốt ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra hướng bên trong thùng nước nhìn lại có chút lạnh bốn có đen một chút bốn trừ cái đó ra tựa hồ không có gì khác thường nhưng mà ngay tại khương lê nghĩ như vậy thời điểm bể nước bên trong nước vậy mà bắt đầu quần quận đứng lên cơ hồ chỉ là trong nháy mắt một bộ trắng bệnh thi thể liền từ bể nước đáy nâng lên khương lê con mắt trừng rất lớn nàng cố nén sợ hai cùng buồn nôn nhìn lại đó là một nữ nhân một cái cự đại nữ nhân xác thực nói đó là một bộ to lớn thi thể nôn mửa cảm giác lập tức dâng lên, Khương lê chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, trong bụng liền điên cuồn cuồn lấy nước chua, bể nước bên trong nữ thi đã độ cao mực nát, và môi cua đến trắng bệnh, ngực của nàng bụng giống như là bị rót vào đại lượng nước, giờ phút này hở ra thành hình cầu, tứ chi tức thì bị cua đến lại mập vừa thô. nhưng ly kỳ chính là dạng này buồn nôn thi thể hư thối, vậy mà không có một tia mùi thối. thả ta xuống. Khương lê vội vàng hô, bạch nghiên lương không biết nàng nhìn thấy cái gì, nhưng nghe trong lời nói của nàng gấp rút, cũng là mau đem nàng để xuống. Khương lê lập tức từ bạch nghiên lương dưới bờ vai đến, thậm chí ngay cả giày cũng không kịp mặc liền tới một bên. bạch nhiên lương cùng hứa tri An nhìn về phía nàng nàng chính con người không ngừng nấm khan. bởi vì nàng không ăn thứ gì nguyên nhân phun ra tất cả đều là một chút nước chua đợi nàng thật vất và thông thả lại sức mới sắc mặt trắng được nói là một bộ nữ thi không biết là ai đã hoàn toàn bị trương phền nghe được hương lê lời nói đằng sau bạch nhiên lương ngược lại là không có gì phản ứng nhưng hứa tri An nhưng cũng oa một tiếng bắt đầu nôn mửa lại là hắn nhớ tới hôm nay bữa ăn sáng cái này đáng chết khách sạn chẳng lẽ dùng chính là bể nước bên trong nước khương tiểu thư chỉ có một bộ thi thể sao bạch nhiên lương nhìn xem nàng chăm chú hỏi khương lê xác nhận gật gật đầu Bạch Nghiên Lương thấy thế nhìn về hướng mặt khác hai cái dựa chung một chỗ bể nước, nói ra, cái kia còn phải làm phiền ngươi hai lần. Khương Lê khẽ lắc đầu, phiền phức chính là Bạch Nghiên Lương mới đối. Nàng cố nén trong dạ dày khó chịu, lần nữa dẫm tại Bạch Niên Lương trên vai, nhìn về hướng cái thứ hai bể nước, Cùng vừa rồi không giống mới, lần này thi thể không phải bỗng nhiên nổi lên, Khương Lê một chút trông thấy hắn lúc hắn liền lơ lửng ở bể nước bên trong hứa ca, là hắn, ngươi mới vừa nói cái kia hoàn toàn thay đổi quỷ. Khương Lê chịu đựng buồn nôn cẩn thận nhìn xem nam thi, tại quét đến khuôn mặt của hắn đằng sau lập tức kêu lên, vừa rồi hứa Chi An nói hắn bị hai cái quỷ trả lại. trong đó một cái ngụy trang thành bạch niên lương dáng vẻ nhưng hắn chân thực diện mạo là một cái bộ mặt máu thịt bé bét ngũ quan tất cả đều bị đập nát nam nhân lần nữa đem khương lê để xuống lần này nàng tốt lên rất nhiều mặc dù còn tại nôn khan nhưng ít ra không tiếp tục nôn còn thưa lại cái cuối cùng bể nước nếu như còn có một bộ nữ thi ở bên trong sự tình liền sáng suốt khương lê đã rất nhuẩn nhuyễn dẫm lên bạch nghiên lương bả vai xe nhẹ đường quen đẩy ra bể nước lần này cứ việc nàng đã làm tốt chuẩn bị nhưng hết thảy trước mắt lại làm cho trong lòng của nàng tiến thiết rơi vào khoảng không a cái này bể nước bên trong không có cái gì khương lê vừa nói một bên lần nữa xác nhận một lần. Nhưng thật không có cái gì. Mở tối bể nước bên trong chứa đầy nước, đừng nói thi thể, ngay cả đổi lơ lượng dị vật đều không nhìn thấy. Nguy rồi. Bạch Nghiên Lương đại nao cấp tốc vận chuyển, hắn suy luận có địa phương xảy ra sai sót. Sự tình. tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Bạch Nghiên Lương đem Khương Lê để xuống, Khương Lê mặc được giày sau, cùng Hứa Tri An hai mặt nhìn nhau. Hai người không biết vì cái gì Bạch Nghiên Lương đống nhiên thần sắc thay đổi, loại trình độ này cảm xúc chuyển biến tại Bạch Nghiên Lương trên thân đã rất bất khả tư nghị. Phải biết, hắn nhưng là gặp quỷ cũng còn có thể giả người cười Bạch tiên sinh, có vấn đề gì không? hứa tri an nghĩ nghĩ sau, hay là hỏi ra miệng. bạch nghiên lương nghe vậy thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu. hắn nhìn về phía hai người, nói ra, quỷ có ba cái, thi thể chỉ có hai bộ, thiếu một cỗ Khương lê cùng hứa tri an lần nữa lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, sắp thực thiếu một cỗ cái kia còn nói rõ cái gì đâu. bạch nghiên lương nhìn ra hai người không rõ ràng cho lắm, giải thích nói, chúng ta điều tra quỷ căn bản mục đích là tìm ra nó duy nhất được điểm, biết rõ ràng cái chết của nó bởi vì cùng hung khí, nó sẽ sợ sợ giết chết nó đổ vật nhưng bây giờ. Có hai bộ thi thể bị phát hiện giấu ở bể nước bên trong, điều này nói rõ cả hai tử vong rất có thể là một người cách làm, lại hoặc là một người bị giết sau, ném thi tại bể nước lúc bị người khác phát hiện, sau đó người phát hiện bắt trước gây án, đem bộ thi thể thứ hai cũng đầu tiên đến. Bạch Nghiên Lương nói đến đây, hai người đều hiểu hẳn ý tứ. Bộ thi thể thứ ba, còn có một bộ nữ thi chưa tìm tới. Nàng đến cùng là bị ai giết chết? Lại đến tột cùng là thế nào chết? Coi như dựa theo Bạch Nghiên Lương loại thứ hai phỏng đoán, hung thủ cũng thiếu một người. Nhìn xem Khương Lê cùng hơi có vẻ hư nhược hứa Chi An cũng rơi vào trầm tư, Bạch Nghiên Lương không lên tiếng nữa. Bất quá Hắn còn có một cái suy đoán không có nói ra đó chính là vì cái gì? Vì cái gì ba cái người tử vong đều biến thành quỷ? Là nơi này có vấn đề? Còn có xương mù tập quy tắc lúc đầu như vậy? Nếu như là nơi này có vấn đề, cái tia tại như ý lữ quán trên khối thổ địa này người tử vong từ xưa đến nay tuyệt đối không chỉ ba cái. Cho nên không phải như ý lữ quán vốn là có vấn đề, mà là về sau phát sinh biến hóa gì dẫn đến nơi này người tử vong đều biến thành lệ quỷ. Bạch nghiên lương như mày, ý nghĩ của hắn nếu như bị xương mù tập trung những người khác biết, nhất định sẽ bị quan bên trên người điên xương hảo. Bởi vì hắn vậy mà tại tìm tòi nghiên cứu quỷ nơi phát ra cảm tạ khen thưởng hai vị bằng hữu còn có bỏ phiếu thư hữu nếu không có gì ngoài ý muốn, mỗi ngày hai trường không định giờ tăng thêm cảm ơn mọi người chương 25, giải hoặc chương 25, giải hoặc bất kể như thế nào chúng ta đã phát hiện hai bộ thi thể hiện tại muốn làm liền đơn giản nhiều tìm tới hung thủ buộc hắn nói ra thủ pháp giết người cùng hung khí liền thành công hơn phân nửa hứa chi an tùng thở ra một hơi đây mới là ngày đầu tiên nhiệm vụ lần này thời hạn là 7 ngày hắn căn bản không nghĩ tới tiến triển lại nhanh như vậy nhưng cũng không nghĩ tới lần này mức độ nguy hiểm vậy mà lại cao như vậy đang trong khi thời gian một tuần bên trong ngày đầu tiên liền gặp phải ác quỷ đồng thời kém chút mất mạng là cực kỳ hiếm thấy sự tỉnh sương mù tập nhiệm vụ giống như đột nhiên trở nên càng thêm gian nan kinh khủng đây chỉ là nhiệm vụ thứ ba a phải biết nhiệm vụ thứ ba đã là so ra mà nói đơn giản nhất dù hàm chu thế nhưng là còn sống nhiệm vụ a 4 nghĩ tới đây lúc hứa tri an sắc mặt bỗng nhiên biến đổi không đúng dù hàm chu còn sống nhiệm vụ là cái thứ hai chẳng lẽ sương mù tập cho là ngụy tu thời hạn nhiệm vụ vậy mà so còn sống nhiệm vụ còn kinh khủng hơn hứa ca ngươi thế nào khương lê trong lúc vô tình nhìn thấy hứa Tri an sắc mặt cho là hắn phát hiện gì chẳng gì liền vội vàng hỏi hứa Tri an sắc mặt trắng bệnh lắc đầu không nói gì thêm sương mù tập vì cái gì bỗng nhiên sinh ra nhiều như vậy để cho người ta xem không hiểu biến hóa người mới trở thành chiến đoán giả còn sống nhiệm vụ vậy mà chỉ xếp tại thứ hai còn có tựa hồ càng phát ra nóng nảy lệ quỷ vậy mà ngày đầu tiên liền muốn giết rơi bọn hàn bốn đến cùng là thế nào bốn lúc này bạch Niên lương bỗng nhiên nói chuyện khương tiểu thư hứa tiên sinh thủ thường xin ngươi chiếu cố hắn một chút Ta chợt nhớ tới một số việc, cho nên Bạch Nghiên Lương lý do rất sức sẹo, chợt nhớ tới chuyện gì loại lời này hắn cũng đã nói nhiều lần, nhưng hắn thái độ rất rõ ràng. Sau đó ta muốn hành động độc lập. Khương Lê Không đốc, tự nhiên cũng nghe đã hiểu hắn nói bóng gió, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút thất lạc. Nàng biết Bạch Nghiên Lương một mình hành động đúng là lựa chọn chính xác. Trải qua cái này liên tiếp sự tình, vô luận là Khương Lê hay là Hứa Tri An, đều hiểu tuyệt đối không thể đem Bạch Nghiên Lương xem như một cái bình thường người mới đến xem. Hắn bé nhạy, thông minh, hành động được mạnh, thể lực cũng rất xuất sắc, mấu chốt nhất là, hắn giống như căn bản cũng không sợ quỷ. Hai người thậm chí không cách nào từ Bạch Nghiên Lương tấm kia tú khí trên mặt tưởng tượng ra vẻ mặt sợ hãi ân, ta sẽ chiếu cố tốt hứa cả. Khương Lê nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nghiêm túc nói, Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Thẳng thắn tới nói, Khương Lê cùng hứa tri an đối với hắn mà nói có chút vướng chân vướng tay. Nhưng Bạch Nghiên Lương cũng không ghét loại gánh vác này. Nhân loại không đều là gánh vác lấy cái gì mà sống lấy sao? Bạch Nghiên Lương lúc gần đi quay đầu nhìn hai người một chút, bỗng nhiên nói đến, chú ý nước. Khương Lê cùng Bạch niên Lương lẫn nhau, đồng thời nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bạch niên Lương thấy thế, Không nói gì thêm nữa, quay người hạ sân thượng. Hắn có thật nhiều nghi vấn cần giải đáp. Hiện tại phát hiện hai bộ thi thể, căn cứ xương lê hình dùng, nữ thi nhìn không ra nguyên nhân cái chết, chỉ là toàn thân bị chư phền. Mà nam thi, hắn bị nện đến hoàn toàn thay đổi, ngay cả là ai đều không phân rõ. Nam thi nguyên nhân cái chết có lẽ vẫn tồn tại nghi vấn, nhưng nện mặt mục đích cũng rất rõ ràng. Nguyên nhân cũng không phức tạp, có lẽ là xuất phát từ tình cảm, hung thủ nhận biết người chết, hắn nàng không cách nào đối mặt người chết mặt, lại hoặc là, hắn nàng cực kỳ căm hận người chết mặt, hận đến chết sau đều muốn đem nó đập nát tình trạng. Lại hoặc là, đập nát người chết mặt sau Hắn nàng sẽ thu hoạch được một loại nào đó lợi ích bốn. Nguyên nhân đầu tiên lời nói, sự tình liền đơn giản. Nếu như là loại thứ hai, cái kia, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện người kia, vấn đề liền rất lớn. Mặc dù Bạch Nghiên Lương vẫn luôn cảm thấy hắn có vấn đề. Dù sao, trước mắt còn sống, liên lụy sâu nhất người chỉ có hắn còn không có xuất hiện, đinh lỗi. Vừa nghĩ, Bạch Nghiên Lương một bên nhấn xuống thang máy. Hắn không thèm để ý quỷ có phải hay không sẽ xuất hiện, trên thực tế, liên quan tới cái này quỷ giết người phương pháp Bạch Nghiên Lương đáy lòng đã có một thứ đại khái suy đoán. Mà lại, hắn cũng đã nhắc nhở hứa Tri An cùng Khương Lê đó chính là nước. Mỗi một lần gặp phải bên trong, hắn đều phát hiện vật này tồn tại. Có lẽ, quỷ là lấy nước làm môi giới giết người. Cứ việc phòng đoán rất hợp tình hợp lý, nhưng Bạch Nhiên Lương luôn cảm giác nơi nào có một chút vấn đề. Hắn cũng không phải là thần tiên, điểm ấy khó chịu cảm giác hắn mặc dù rất để ý, nhưng lại làm sao cũng không tìm ra được. Trước mắt hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Dù sao, xương mù tập ở trong nhân loại vĩnh viễn là ở vào bị động một phương. Ra thang máy, Bạch Nhiên Lương lần nữa trở lại lầu một. Nhà này quán trọ có thể cũng không nhỏ. Hắn bảy lần quạt tám lần rẽ, tuần hoàn theo trước đó gặp được Hứa Tri An lúc ký ức. tìm được nhân viên khu nghỉ ngơi đây cũng là vì cái gì bạch nghiên lương không muốn cùng hứa tri an khương lấy hai người cùng một chỗ hành động nguyên nhân hứa tri an nếu như biết bạch nghiên lương về tới lúc trước hắn đụng quỷ địa phương biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc nhớ không lầm hứa tri an nói chính là cuối hành lang bên cạnh nhà cầu bạch nghiên lương vừa đi một bên ngẩng đầu quan sát không nói những cái khác đinh lỗi lao bản đối với mình nhân viên ngược lại là rất không tệ mỗi người tại lầu một đều có một cái phòng đơn rất nhanh bạch nghiên lương tại nhà vệ sinh cái khác phòng ở giường đứng lại bước chân hẳn là căn này hiện tại hay là ban ngày nhưng nơi này lấy sạch cũng không tốt, tố vàng ánh đèn sâu kín treo ở trong hành lang, không biết là nhà vệ sinh hay là cái gì khác. một cỗ như có như không mùi cổ quái từ bạch nghiên lương bước vào hành lang khác thứ nhất lên ngay tại quanh quần sơn đến tuyết trắng mặt tường cũng không biết bị ai dùng móng tay hoạch xuất ra đạo đạo ý nghĩa không rõ vết cắt. cửa nhà cầu đầy đất đều là thanh tẩy sau tùy ý vẩy xuống nước im mắng nằm trên mặt đất đang ảm đạm đi dưới ánh đèn nhan sắc có chút biến thành màu đen, tựa như sàn nhà bên trong chảy ra huyết cốc cốc, cốc. bạch nghiên lương gõ cửa phòng không khí chung quanh rất cổ quái cũng rất nguy hiểm nhưng liền xem như hắn cũng phải cầm tính mệnh đi mạo hiểm. nơi này là xương ngủ tập, nó giống như là tử thân mở một cho đùa, xin cơ bị nó giấu ở nơi nào, chỉ có có trời mới biết. Bạch Niên Lương hiện tại làm, vẹn vẹn giải khai chính mình đấy, lòng nghi hoặc. Về phần an toàn, hắn không cách nào cam đoan. Nói trở lại, tại loại địa phương quỷ quái này, ai có thể cam đoan tuyệt đối an toàn đâu? Cửa rất nhanh liền mở người là, Trương Văn sắc mặt như thường, ánh mắt rời rạc đánh giá Bạch Niên Lương phóng viên. Bạch Niên Lương vừa nói, một bên từ trong túi quần áo móc ra giấy bút, đây là họa phát họa sau còn lại trước đó không phải tới qua một vị phóng viên sao? Các ngươi tòa báo thật là kỳ quái. Trương Văn ánh mắt có chút hoài nghi. Nhưng gặp Bạch Nghiên Lương thần sắc như thường, ngược lại là tin mấy phần. Nhưng Bạch Nghiên Lương lại chú ý Trương Văn trong miệng nói lời. Tới qua một vị phóng viên bốn. dưới cái nhìn của nàng, là một vị đâu. Nàng quả nhiên biết cái kia sẽ ngụy trang thành người khác, hoàn toàn thay đổi quỷ tồn tại. Lập tức, Bạch Nghiên Lương không khách khí chút nào ngồi ở Trương Văn bên cạnh bàn, hai chân miết lên, đem giấy bút giữ tại trên tay, hỏi nói đi, Trương tiểu thư, ngươi muốn nói cho chúng ta cái gì? Chương 26, nguyên do. Chương 26, nguyên do. Bạch Nghiên Lương nhìn chằm chằm Trương Văn mặt, muốn nhìn một chút trong lòng của nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì. Trương Văn gặp Bạch Nghiên Lương một bộ giải quyết việc trung thái độ, ngược lại trong lòng có đáy. Nàng vừa cầm lấy ấm nước, chuẩn bị cho Bạch Nghiên Lương rót một ly nước, lại bị Bạch Nghiên Lương đưa tay ngăn trở khách sáo thì không cần, ta còn có công việc khác phải bận rộn, sẽ không ở nơi này ở lâu. Trương Văn khẽ giật mình, tại Bạch Nghiên Lương nhìn soi mói, nàng buông xuống ấm nước, thần sắc quá dị ngồi tại chính mình nghỉ ngơi bên giường. Bạch Nghiên Lương rất xác định, nữ nhân này bí mật nhất định so trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Trương Văn có chút lên người, thật lâu mới nhìn chằm chằm ngồi ở phía đối diện Bạch Nhiên Lương, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nhất định phải đem ta nói hết thảy đều đang ra ngoài. vậy phải xem chuyện xưa của ngươi có đủ hay không đặc sắc bạch nghiên lương cảm xúc không có chút nào ba động hất hắc tối ta cho ngươi biết trương văn quái dị địa cười cười nàng nhìn xem bạch nghiên lương nói ra câu nói đầu tiên chính là bạch nghiên lương không biết tin tức ta là trương xảo tỷ tỷ ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt thân tỷ tỷ trương xảo sao bốn bạch nghiên lương trong đầu hiện hiện là dưới giường tấm kia khuôn mặt trắng bệnh xem ra mấy người kia quan hệ càng phát ra phức tạp bạch nghiên lương thật không nghĩ tới trương văn vậy mà cùng trương xảo là thân tỷ muội quan hệ nhưng mà theo trương văn giản thuật một cái quỷ dị cố sự dần dần hướng hắn triển khai bốn Trương Gia Tả Mội cùng anh em nhà họ Đinh là người yêu Đinh Bằng, Trương xào Đinh Lỗi, Trương Văn. Nhưng Đinh Lỗi cùng Trương Văn tình cảm bên trong đống nhiên nhiều hơn một cái người thứ ba, Lý Ngọc Hoa. Lý Ngọc Hoa không có Trương Văn xinh đẹp, không có Trương Văn tuổi trẻ, nhưng nàng lại có một mảnh đất, một tòa lâu. Không sai, như ý lữ quán là Lý Ngọc Hoa nhà sản nghiệp, không có tình yêu thắng qua bánh mì phát triển, Đinh Lỗi không chút do dự lựa chọn Lý Ngọc Hoa. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cho Trương Văn một cái hứa hẹn, như ý lữ quán quyền sở hữu tới tay đằng sau, chế tạo một trận ngoài ý muốn, giết Lý Ngọc Hoa, tái giá nàng Trương Văn. Trương Văn say mê tại tình lang bệnh mỹ lệ trong khi nói dối, không lại dây dưa lấy đinh lỗi, mà là tiến nhập như ý lữ quán, an tính chờ đợi thời cơ. Nhưng mà cái này nhất đẳng, liền chờ ba năm. Trương Văn bắt đầu nóng lòng. Tình lang của nàng giống như quên đi chuyện này, ngày qua ngày trên mặt đất ban, tan tẩm, về nhà bốn. Nàng vụng trộm giấu vào đinh lỗi phòng làm việc thư tình cũng từng phong từng phong đá chìm đáy biển, không có trả lời. Trương Văn minh bạch, nàng đã bị ném bỏ bốn. Nhưng lúc này, một cái cơ hội đi tới trước mặt của nàng, thân muội muội của nàng cùng đinh lỗi đệ đệ đến tuần trăng mật. Trương Văn hiểu rất rõ phu của mình là hạ người gì. hắn nhìn như ôn hòa tùy tính trên thực tế đáy lòng của hắn đối với mình ca ca tràn đầy đố kỵ hắn không rõ vì cái gì bị tiểu thư nhà giàu coi trọng không phải mình vì cái gì đinh lỗi loại kia một nghèo hai trắng lớp người quê mùa có thể trong nháy mắt trở thành đại la bản trương văn tìm tới hắn hai người ăn nhịp với nhau cho nên yêu cầu của ngươi là để đinh bằng giúp ngươi cùng một chỗ giết lý ngọc hoa bạch nhiên lương hỏi đối với trương văn thời khắc này thần sắc hoán hận bên trong mang theo khỏe ý ta nói cho đinh bằng giết lý ngọc hoa ngụy trang thành tự sát sau đó lại giả tạo một phần di thư Chỉ cần Lý Ngọc Hoa vừa chết, nàng di sản liền sẽ toàn về hắn đinh bằng tất cả. Bạch Nghiên Lương nhìn xem nàng tràn đầy oán độc mặt, trong lòng không có chút rung động nào. Nữ nhân này đã hoàn toàn điên rồi sau đó thì sao? Về sau, Trương Văn nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, về sau đinh bằng đáp ứng liên thủ với ta, nhưng là chúng ta còn chưa kịp độc thủ, muội muội ta liền mất tích. Trương Văn sắc mặt b biến, mặt mũi tràn đầy oán độc tận khởi, biến thành lo lắng, xảo Nhi là cái hảo hải tử, rất tốt rất tốt hải tử. Nàng Tiện Lương, thông minh, mỹ lệ, hào phóng, nàng làm sao lại mất tích đâu? Nàng tại sao phải mất tích?" Trương Văn Thanh âm càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Sảo Nhi mất tích không bao lâu, cái kia đang chết lão nữ nhân vậy mà cũng mất tích. A nàng dựa vào cái gì có thể cùng Sảo Nhi cùng một chỗ mất tích? Trương Văn nhìn chăm chăm Bạch Nghiên Lương, giống như điên cuồng. Ngươi nói cho ta biết, nàng dựa vào cái gì? Bạch Niên Lương không có trả lời vấn đề của nàng, nhưng hắn đã cơ bản minh bạch. Trương Sảo lúc đó có lẽ là mất tích, nhưng Lý Ngọc Hoa lại không phải đinh bằng đã đậu thủ. Lý Ngọc Hoa bị quăng vào bể nước bên trong, sau đó pha thành một cái đâm một cái liền phá tự nhân. Trương Văn cảm xúc biến hóa rất nhanh, chỉ là một lát, nàng lại thần sắc như thường tiếp tục nói. Sảo nhi mất tích 3 ngày sau ta lại gặp được nàng ha ha xảo nhi trong gương nhìn ta xảo nhi nói cho ta biết muốn để người biết nơi này biết nơi này chuyện phát sinh càng nhiều càng tốt trương văn thần sắc bắt đầu trở nên quỷ dị vốn đang tính trật tự rõ ràng lời nói cũng bắt đầu đứt quãng nhỏ vụn nói nhỏ dần dần quá nhiều hoàn chỉnh kể ra bạch Nghiên lương nghe nàng càng ngày càng cổ quái nói rốt cục đã nhận ra chỗ không đúng trương văn sẽ chọn cho tòa báo gọi điện thoại đăng những tin tức kia đây hết thể hành vi đều là cái kia xảo nhi nói cho nàng biết nhưng theo bạch nhiên lương biết dưới giường mình quỷ kia mới là trương xảo như vậy quân lấy trương văn là ai liên quan tới bể nước trong kia một nam một nữ hai bộ thi thể bạch Niên lương đã triệt để minh bạch thân phận của bọn hắn nhưng hiện tại quỷ dị nhất vẫn như cũng là trương xảo dáng có ngủ dưới thân mất hồn tỉnh mộng bên trong bốn giải ngữ bên trong nhân vật chính là nàng đến cùng là ai giết nàng còn có thi thể của nàng đến cùng ở nơi nào uy ngươi không phải phóng viên sao hảo hảo nhớ kỹ sau đó đăng ra ngoài gặp bạch Niên lương tựa hồ có chút đang thất thần ý tứ trương văn trên khuôn mặt hiện ra một tia bất mãn làm thế nào sự tình không cần ngươi dạy ta bạch Niên lương thái độ rất lãnh đạo trên thực tế, nếu như không phải là vì biểu hiện ra chính mình là bình thường người, loại thái độ này mới là chân thực hắn. nữ nhân này rõ ràng đã điên rồi. bạch nghiên lương có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cô rất quen thuộc cảm giác, loại cảm giác quen thuộc này đến từ hắn đã từng dạo qua địa phương, nghiệp thành bệnh viện tâm thần. nàng đối với đinh lỗi cùng mình muội muội có gần như cố chấp yêu, từ trong câu chữ trong miêu tả, nàng chưa từng dùng qua nửa cái không tốt từ để hình dung qua bọn hắn. thậm chí là đinh lỗi từ bọn nàng, nàng oán hận đối tượng cũng chỉ là lý ngọc hoa, hoàn toàn không có suy nghĩ qua đinh lỗi có cái gì sai lầm. có lẽ không phải không đi nghĩ. mà là không muốn suy nghĩ trương văn đã chỉ có thể dựa vào trong đầu đã từng coi như mỹ hảo hồi ức còn sống nếu như đánh vỡ nàng đối với đinh lội mỹ hảo chờ mong nữ nhân này chỉ sợ sẽ trong nháy mắt sụp đổ tinh thần phân liệt đều xem như kết quả tốt đây xem như chứng vọng tưởng một loại ta đi trước đưa tin ta sẽ mau chóng đang ra ngoài ngươi có thể nói cho xảo nhi không nên gấp gáp bạch nghiên lương đứng dậy nói đến con quỷ kia, căn bản cũng không phải là trương văn trong miệng xảo nhi nhưng bạch Niên lương cũng không tính vạch trần điểm này trương văn ngược lại là không có phát hiện nàng còn đang vì bạch Niên lương hứa hẹn cảm thấy hài lòng đưa mắt nhìn hắn rời đi gian phòng của mình Chương 27. Độc án. Chương 27. Độc án. Bạch Nghiên Lương chân chức vừa rời đi nhân viên khu nghỉ ngơi, chân sau Vương Thịnh liền mở ra cửa một gian phòng đi ra. Hắn hốc mắt ám sâu, tinh thần đề bại, trong hành lang đứng nửa ngày sau, rốt cục gõ sắt vách cửa phòng. Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, một người nam nhân mở cho hắn cửa, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Thịnh, nói chuyện gì? Chính là Tưởng Siêu Kiệt, bất mãn của hắn đã hoàn toàn viết trên mặt. Vương Thịnh sợ run cả người, ánh mắt thật không dám nhìn Tưởng Siêu Kiệt, lắp bắp nói, "Tưởng, Tưởng ca, ta, chúng ta nếu không cho bà chủ đốt điểm tiền giấy đi." Tưởng Siêu Kiệt ánh mắt biến đổi, một phát bắt được Vương Thịnh cổ áo, đem hắn lôi vào trong phòng mình cho lão tử nghe, giết người không phải ngươi, cũng không phải ta. Vô luận chúng ta nhìn không nhìn thấy, bà chủ đều đã bị hắn giết. Đừng mẹ hắn cho ta nói cái gì lương tâm bất an, chớ nói chi là cái gì gặp quỷ. Ngươi dám đến chỗ nào, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ân, có thể. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy trên trần nhà có người đang nhìn ta. Lúc nói lời này, Vương Thịnh lại vô ý thức ngẩng đầu hướng tuyết trắng trên trần nhà nhìn thoáng qua. Tưởng Siêu Kiệt bắt lấy Vương Thịnh y nghiến tay cứng đờ. mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn xác thực cũng co vương thịnh nói tới bị người nhìn chằm chằm cảm giác rất quỷ dị cũng rất đáng sợ phía sau lưng lạnh siêu siêu giống như là vĩnh viễn có một đôi mắt tại một góc nào đó nhìn xem ngươi hô tưởng siêu kiệt hít sâu một hơi vung lòng tay ra hắn có chút chán nản ngồi ở trên giường hai tay dùng sức nắm lấy tóc mấy ngày qua tinh thần của hắn càng ngày càng không sóng hắn nhìn ra được vương thịnh trạng thái cùng mình cũng kém không nhiều một người còn có thể là trường hợp nhưng hai người đều là dạng này đó nhất định là chỗ nào thật xảy ra vấn đề không biết nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều coi như nàng biến thành quỷ nàng muốn báo thủ mục tiêu cũng sẽ không là hai chúng ta mới đối, nàng hẳn là tìm là trong nàng, là nam nhân kia. chúng ta chỉ là trong lúc vô tình thấy được nàng bị đinh lỗi ném vào bể nước bên trong mà thôi tưởng siêu kiệt lá gan so vương thịnh đại, nhưng giờ phút này cũng không chịu được trong lòng buồn chồn. hắn cùng vương thịnh trong lúc vô tình trông thấy đinh lỗi xách cái thang lên sân thượng, trong lòng rất nghi hoặc. vị lao bản này là một cái điển hình tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được người, loại này việc tốn thể lực này bình thường đều là gọi hắn đến làm, thế là tưởng siêu kiệt cùng vương thịnh lén lén đi theo, muốn nhìn một chút vị lao bản này đến cùng đang làm cái gì. sau đó hai người này thấy được để cho mình ra đầu tê dại một màn ngã trên mặt đất lý ngọc hoa bị đinh lỗi gánh tại trên vai từng bước một bò lên trên thang lầu ném vào bể nước bên trong cho tới bây giờ tưởng siêu kiệt đều có thể tin tưởng nhớ đến lúc ấy lý ngọc hoa mặt mỹ mắt của nàng giống như chấn động một cái tựa hồ cũng chưa chết chỉ là bị đánh ngất xịu theo đinh lỗi ném đi lý ngọc hoa cả người chui vào 4 mét sâu bể nước bên trong cũng che lại cái nắp rất nhanh bể nước vậy mà bắt đầu rung động nàng thật không chết nàng ở trong nước liều mạng dãy nhưng đinh lỗi chỉ là an tĩnh đứng tại bể nước bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem Nơi thang lầu ẩn núp lấy hai cái phục vụ viên mở to hai mắt nhìn, không khỏi kinh hãi, tâm loạn như mà, cũng không có đi cứu nàng. Lý Ngọc Hoa tuyệt vọng, băng lạnh nước rót vào cổ họng của nàng, lỗ mũi, phổi, sắc tay cảm giác ngạt thở dần dần tê dại tất cả thần kinh, ý thức bắt đầu mơ hồ, nồng đậm đoán khí tại sắp chết một khắc trong nháy mắt bộc phát. Sắc mặt nàng trắng bệnh, mở to hai mắt, nhìn chằm chập bể nước vách dương, tựa hồ có thể trông thấy người bên ngoài. Nàng là sống sống chết đối tóm lại. Chúng ta cái gì cũng không biết, mặc dù cuối cùng bị lão bạn phát hiện, nhưng hắn đáp ứng sẽ cho chúng ta một bút phí biệt miệng, cho nên, cái gì đều đừng nói, hiểu chưa? tường siêu kiệt giống như là tại thuyết phục vương thịnh cũng giống là nói phục chính mình thế nhưng là vương thịnh sầu mi khổ kiểm thấp giọng nói ra ngươi còn muốn thế nào Tưởng siêu kiệt nhìn chằm chặp hắn nộ khí gần như sắp không khống chế nổi không có không có gì ta chỉ là muốn đi nhà sĩ vương thịnh dọa đến sợ run cả người tranh thủ thời gian lắp bắp giải thích nói tượng ca nếu không chúng ta cùng đi nhà vệ sinh đi tường siêu kiệt vừa định tự tuyệt, đột nhiên từ mình cũng có muốn lên nhà vệ sinh cảm giác mà lại là cơ lớn Cố này cảm giác tới rất kỳ quái không giải thích được liền xuất hiện mà lại rất gấp tốt ngươi nhớ kỹ đừng có lại suy nghĩ lung tung vừa nói, thường siêu kiệt một bên mở cửa phòng ra, vương thịnh vẻ mặt đau khổ đi theo tường siêu kiệt sau lưng, nhà vệ sinh ngay tại cuối hành lang, bên cạnh chính là trương văn gian phòng, tường siêu kiệt cùng vương thịnh chiều lấy nhà vệ sinh đi đến, không biết tính sao, cảm giác đến trên thân càng ngày càng lạnh uy, vương thịnh, ngươi có cảm giác hay không đến hôm nay hành lang giống như trở nên hẹp một chút, thường siêu kiệt thấp giọng hỏi, vương thịnh đánh lấy run rẩy, một là sợ sệt, hai là mắc đái nhanh nhịn không nổi không có, không có chứ, vương thịnh phủ nhận tường siêu kiệt thuyết pháp, tường siêu kiệt chỉ coi mình quả thật suy nghĩ nhiều, liền cũng không nghĩ nhiều nữa mẹ nó. Ai làm cho cửa nhà cầu khắp nơi đều là nước? Tưởng Siêu Kiệt liếc qua ướt dầm dề mặt đất, trong miệng hùng hùng hồ hồ. Vương Thịnh không có trả lời, mặc dù hắn biết là ai, rất hiển nhiên chính là Trương Văn. Ai cũng biết Trương Văn tinh thần xảy ra vấn đề, thỉnh thoảng liền đến buồn rửa tay bên cạnh bưng lấy nước tùy ý nó khắp nơi loàn lưu. Nhưng Tưởng Siêu Kiệt không tin, hắn ưa thích Trương Văn, đây cũng là ai cũng biết sự tình. Hai người dấm qua một chỗ nước tiến vào nhà vệ sinh, Vương Thịnh vội vã phóng tới ao nước tiểu, mà Tưởng Siêu Kiệt thì là tranh thủ thời gian kéo cửa ra, đi ngồi xổm bị phanh. Tưởng Siêu Kiệt đóng cửa lại, Vương Thịnh thưa thất đổ nước âm ngồi vị bên ngoài lên. tường siêu kiệt cũng vội vàng cởi xuống quần ngồi xổm xuống đúng lúc này hắn ngồi cầu ao nước tiểu bỗng nhiên vọt lên nước tóe lên bọt nước thậm chí bay đến trên cái mông của hắn Tưởng siêu kiệt cao mày quay đầu hướng ao nước tiểu nhìn lại muốn nhìn một chút chỗ đó có vấn đề hắn cũng còn không có theo làm sao lại vô duyên vô cớ bắt đầu xông ao nước tiểu nhưng mà để tưởng siêu kiệt ra đầu tê dại một màn xuất hiện huyết thật là nhiều máu ngay tại cọ rửa ao nước tiểu căn bản cũng không phải là nước mà là tiên huyết ta tường siêu kiệt dọa đến sắp nước cả tim gan một cái nhắc lên còn đứng lên đẩy ra chốt cửa liền muốn lao ra nhưng mà chốt cửa mặc dù để ra nhưng cửa vậy mà giống như là bị từ bên ngoài khóa lại một dạng căn bản mở không ra Vương Thịnh ra thao mẹ ngươi nhanh cho láo tử mở cửa mở cửa nhanh a Tưởng Siêu Kiệt một bên tép lên cuống hống một bên liều mạng dùng thân thể đi số cửa thế nhưng là vô luận hắn làm sao đụng cái này đơn bạc cửa cũng không có phản ứng chút nào lúc này ào ào tiếng xả nước bỗng như ngừng Tưởng Siêu Kiệt nuốt ngụm nước bọn, hắn lúc này đã ra khỏi một thân mồ hôi sắc mặt trắng bệnh tay chân như luôn ra nhưng mà khi hắn chịu đựng sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua sau cả người lại giống như là bị sét đánh một dạng cứng ở nguyên địa. ao nước tiểu trong hố. Vậy mà vươn một bàn tay, một cái trắng biệt tay, tưởng siêu kiện trong đầu một bộ, dưới chân lập tức đứng cung vững, cả người trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất đá hồ. Cổ họng của hắn phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, giống như là bị cái gì kẹp lại một dạng, một câu đầy đủ đều nói không ra ngoài. Mà cái kia trắng biệt tay đã đưa về phía cổ của hắn, càng ngày càng gần bốn. Câu chuyện này đơn thuần hư cấu, mọi người nhìn cái thú vị. Chương 28. Lục Quá. Chương 28. Lục Quá tí tách. Bạch Nghiên Lương nao nao, quay người nghiêng tai nghe một chút, giống như lại có giọt nước thanh âm. phương hướng kia là nhân viên khu nghỉ ngơi nhà vệ sinh xa bốn bạch niên lương như có điều suy nghĩ nhìn bên kia một chút liền mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác cũng không quay đầu lại đi có lẽ có người đã chết nhưng bạch Nghiên lương khắc sâu nhớ kỹ một chút nơi này là mê vụ không gian nếu có người đã chết vậy nói rõ đi qua trong thời gian hắn vốn là nên tại lúc này chết đi bạch Nghiên lương không biết hứa chi an bọn hắn thuyết pháp là thật là giả là đúng hay sai nơi này đến tột cùng là hiện thực thời không đi qua hay là một đầu khắc quỷ dị thời gian nhanh sông trước mắt hắn còn không cách nào phán đoán càng không thể nào biết được đối với mê vụ không gian thế giới tiến hành can thiệp sẽ đối với hiện thực sinh ra ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ, Sương Ngủ tập mục đích vốn chính là hy vọng bọn họ những người này trở lại quá khứ thay đổi gì sao? Tin tức quá ít, Sương Ngủ nồng nặng, không cách nào phán đoán. Về phần người nơi này sống hay chết, càng là cùng hắn không hề quan hệ, dù sao tại Bạch Nghiên Lương xem ra, như ý quán trọ mấy cái này phục vụ viên đều là người đáng chết, đây cũng là hắn căn bản không đem chân tướng nói cho Trương Văn Nguyên nhân, nàng nếu cho là cùng nàng nói chuyện quỷ là muội muội, vậy liền để nàng tiếp tục cho rằng như vậy xuống dưới tốt. Bạch Nghiên Lương rất rõ ràng, Trương Văn mặc dù tinh thần xảy ra vấn đề, nhưng nàng tham dự mưu sát, đây là thực sự tội ác. Đi vào lầu một đại sảnh, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, 5 giờ rưỡi, nhanh đến 6 giờ rồi. Bạch Nghiên Lương nhìn về phía quán trọ bên ngoài đã bắt đầu ảm đạm xuống bầu trời, im lặng không nói. Mặc dù thời hạn là 7 ngày, nhưng hắn trong lòng đã có đáy, hắn dự định, tại đêm nay bên trong đem hết thể giải quyết triệt để, bất quá trước lúc này, hắn phải thừa dịp lấy cái này tụ hợp nửa giờ đi một chỗ nhìn xem bốn. Tìm không thấy, hoàn toàn tìm không thấy. Dù Hàm Chu nhín thở, an tĩnh trốn ở lò sưởi trong tường trong ống khói để cho người ta khó có thể tin chính là Hắn đã tại một tòa có quỷ quanh quẩn một chỗ trong biệt thự đi vòng vo suốt cả đêm, nhưng mà một mình hắn đều không có gặp được. Trong biệt thự hoàn toàn tĩnh mịch, bầu trời đã bắt đầu trắng bệnh. Nếu như là ban ngày, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, chỉ ít trên tâm lý sợ hãi sẽ không lớn như vậy. Dù sao nhân loại đối với hắc ám sợ hãi không bằng nói là đến từ đối với không biết sợ hãi. Trời đã sáng đằng sau hết thảy đều có thể nhìn rõ ràng, lờ mờ rừng cây cũng không còn quỷ dị như vậy. Hy vọng bọn hắn cũng còn còn sống đi bốn. Dù hàm chu tiếng lòng không có bị những người khác nghe thấy, hoặc là nói hiện tại còn sống chỉ có ba người. dù ham chu lục quá cùng kỷ niệm nữ nhân này không biết nên nói là vận khí tốt hay là không may lần thứ nhất tiến vào sương mù tập vậy mà liền đụng phải kinh khủng nhất còn sống nhiệm vụ nhưng loại này cực đoan khủng bố thậm chí ngay cả trải qua nhiều lần nhiệm vụ lão nhân đều nhiệm vụ cựu tử nhất sinh nàng lại có thể sống đến bây giờ kỷ niệm chính mình cũng vì chính mình cảm thấy một tiêu may mắn còn tốt bên người cái này tên là lục quá nam nhân không hề từ bỏ nàng mà giờ khắp này lục quá chính mượn dần dần sáng lên thiên quang chậm rãi hướng về lầu một tìm kiếm không sai trở lại cửa ra vào ban đầu địa phương không thể không nói lục quá ý nghĩ mười phần lớn mật lệ quỷ này cấm kỵ là tấm gương cùng quay đầu chỉ cần chú ý cho kỹ hai điểm này tại không bị nó phát hiện tình hôm giới cùng nó tại biệt thự này bên trong quần nhau một ngày cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm được sự tình mà lục quá lựa chọn chính là trở lại lầu một phòng khách đó là tất cả mọi người thức tỉnh địa phương cũng là hắn tiến đến địa phương theo lý thuyết lệ quỷ đã đi qua nơi đó không có đạo lý lại đi tìm kiếm một lần cho nên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất tới lục quá không quay đầu lại hướng về phía sau lưng vẫy vây tay hô hoán kỷ niệm Kỷ niệm tranh thủ thời gian túi người xuống, thả nhẹ bước chân đi theo. Nhìn xem Lục Quá cẩn thận từng ly từng tí bóng lưng, kỷ niệm trong lòng nổi lên vài tia dị dạo. Nàng coi là, Lục Quá chiếu cô như vậy nàng, là bởi vì nàng là một cái nữ nhân xinh đẹp ý nghĩ này nếu như bị Lục Quá biết, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Trên đời không có vô duyên vô cơ yêu, Lục Quá cũng giống vậy. Hắn sẽ hết sức giúp kỷ niệm, xác thực cũng là bởi vì kỷ niệm gương mặt kia. Nhưng, cùng kỷ niệm nghĩ không giống nhau lắm. Lục Quá không phải là bởi vì coi trọng nàng, cảm thấy nàng xinh đẹp mới như thế chiếu cố nàng, mà là kỷ niệm gương mặt kia, cực kỳ giống muội muội của hắn. Lục nhiên. Cái kia cùng hắn cùng nhau mở cửa phòng, trong lúc vô tình bước vào sương mù tập nữ hài Nhi. Cái kia vì cứu hắn, bị lệ quỷ gặp đến nữ Hải Nhi 4. Cái kia thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh, còn liều mạng kêu để hắn mau trốn nữ Hải Nhi 4. Lục Quá siết chặt nằm đấm, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn sống sót. Cái mạng này đã sớm không phải mình một người có thể coi khinh, nó còn gánh chịu lấy một cái khác mỹ lệ linh hồn hy vọng. Mà bây giờ, một tính cách khác lạ, nhưng tướng mạo lại cùng Lục nhiên lạ thường tương tự người xuất hiện. Chỉ có Lục Quá biết tại lần đầu tiên nhìn thấy kỷ niệm lúc đấy lòng của hắn đến cỡ nào kinh hỉ, cỡ nào khó có thể tin. hắn sẽ hết sức bảo hộ nàng nhưng sẽ không vì hắn nguy cấp đến tính mạng của mình dù sao kỷ niệm trùng quy là kỷ niệm cũng không phải là lục nhiên thiên quang dần sáng hai người đã tìm tòi đến lầu một phong khách mã tử vinh thi thể vẫn như cũ còn tại đó con mắt to trợn cổ hiện lên một cái ly kỳ góc độ hướng về trần nhà nhìn qua hắn đến chết đều không rõ mình rốt cuộc là vì cái gì bị quỷ giết chết nhìn xem mã tử vinh vặn vẹo thi thể kỷ niệm hồn thân ngăn không được run rẩy dù sao tại ngày này trước nàng chỉ là một cái có chút xinh đẹp có chút hội chứng công chúa phổ thông nữ hài mà thôi nàng muốn vô ý thức lôi kéo lục qua quần áo nhưng lục quá vừa vặn khét động hướng về phía trước đi tìm chỗ ẩn thân kỷ niệm cương chuẩn bị đuổi theo hắn đông nhiên nàng ngửi thấy một cỗ rất quen thuộc hương vị giống như là thư thối thì thôn hợp có hoa nhài hương kỳ bốn là nó quỳ tới kỷ niệm không khỏi kinh hãi không biết nó đến cùng ở đâu căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm dưới tình thế cấp bách nàng trong lòng run sợ trốn đến màn cửa phía sau mà lúc này lục quá ngay tại cao mày tìm kiếm chỗ ẩn thân phong khách có thể dung nạp hai người chỗ ẩn thân căn bản cũng không có xem ra chỉ có thể tách ra né lúc này một trận không hiểu quái gì hương vị chuyển đến lục quá thân thể cứng đờ Cảm giác huyết dịch cả người bỗng nhiên đọc lại. Xong, nó tới. Lục Quá đại não một mảnh hỗn độn, đáy lòng dâng lên từng luồng từng luồng bánh liệt buồn nôn. Đột nhiên, một đôi tay lạnh như băng băng đeo tay ở phần eo của hắn. Lục Quá mang hy vọng cuối cùng túi đầu nhìn lại, hắn hy vọng là kỷ niệm tại cùng hắn nói đùa. Mặc dù hắn biết, cho đua này rất có thể không phải kỷ niệm hay, mà là lệ quỷ bốn. Quả nhiên, đập vào mắt cánh tay quỷ dị vặn vẹo lên, cái này tuyệt đối không phải là nhân loại tay. Lục Quá sắc mặt trở nên trắng bệch, tâm tình tuyệt vọng đột nhiên tuôn ra. Ta cũng dừng ở đây rồi sao? Hắn không dám quay đầu, chỉ là nghĩ Lục Nhiên dáng vẻ, trong lòng lại dễ chịu rất nhiều tiểu nhiên, ca ca khả năng muốn tới gặp ngươi. Chương 29, Sinh lộ. Chương 29, Sinh lộ. Kết quả cùng Lục Quá nghĩ không sai biệt lắm. Vô luận như thế nào tránh, cái này quỷ đô có thể theo thời gian trôi qua dần dần cảm giác được vị trí của bọn hắn đây không phải năng lực của nó, mà là bởi vì mọi người đã xúc phạm nhiệm vụ lần này cấm kỵ. Tại Mã Tử Vinh quỷ dị mất mạng thời điểm, Lục Quá vắt hết óc suy nghĩ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng mà vô luận hắn nghĩ như thế nào, Mã Tử Vinh chết đều lộ ra quỷ dị. ngay lúc đó sát trời đừng nói cái gương liền ngay cả mọi người hình dạng đều chỉ có thể loáng thoáng xem gặp về phần quay đầu Lục quá không cảm thấy mã tử vinh sẽ làm rõ ràng như vậy chuyện ngu xuẩn cho nên Lục quá nghĩ đến một loại khả năng mã tử vinh chết chỉ có một loại giải thích nhưng nếu như ý nghĩ của hắn trở thành sự thật vậy liền mang ý nghĩa trừ dụ hàm chu tất cả mọi người đã xúc phạm cấm kỵ bọn hắn tất cả đều muốn chết chỉ là thời gian vấn đề sớm hay một thôi về phần nguyên nhân thì là bởi vì tất cả mọi người đã từng quay đầu lại Tô tiến cái kia tuổi trẻ du thành phụ viện học viên dù hàm chu người hâm mộ Tại sắp xuất phát trước, nàng đã từng nhẹ giọng kêu gọi qua dụ Hàm Chu danh tự, có lẽ là xuất phát từ một loại nào đó phức tạp tình cảm, dù Hàm Chu lúc đó cũng không quay đầu nhìn nàng. Nhưng những người khác vô ý thức quay đầu nhìn nàng một cái, tuyệt đối không có khả năng phạm cấm kỵ, từ vừa mới bắt đầu liền bị mọi người xúc phạm. Cái này đáng chết xương ngủ tập, đáng chết nhiệm vụ. Nó lợi dụng trái tim tất cả mọi người để ý. Dù sao, tại mọi người cho tới nay quan niệm bên trong, mặc dù xương ngủ tập là cái đáng giận địa phương, nhưng lại tuyệt đối an toàn, bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở xương ngủ tập xảy ra chuyện gì. ngay từ đầu lục quá cũng không muốn đi tin tưởng nhưng bây giờ từ kết quả đến xem lục quá phỏng đoán thành sự thật bốn trốn đến nơi đâu đều vô dụng cấm kỵ đã bị xúc phạm tất cả mọi người muốn chết duy nhất khả năng có hy vọng còn sống chỉ có lúc đó hết lần này tới lần khác không dám quay đầu đối mặt tô tiến dụ hàm chu bốn đúng làm điểm ai lục quá đấy lòng từ có suy đoán này đằng sau liền bắt đầu hối hận tại sao muốn quay đầu nhìn lại bốn cái này đáng chết nguyên rủa từ danh tự biến đỏ một khắc này cũng đã bắt đầu bốn kỷ niệm lạnh cả người cảm giác mình xương cốt đều bị đông lại nàng khó mà tin được chính mình con mắt nhìn thấy một cái quỷ dị người đang từ phía sau ôm được quá không vật kia căn bản cũng không có thể được gọi là người đó là một cái cao lớn sinh vật hình người nó đứng lên gần như sắp đội lên trần nhà nó thân thể toàn bộ mất tự nhiên vặn vẹo lên trên thân trải rộng vết thương càng không ngừng chạy sôi vàng vàng lục lục nước ngủ hôi thối cùng hương hoa sen lẫn mùi lạ hiện đầy cả phòng mà nhất làm cho kỷ niệm ra đầu tê dại lại là đầu của nó đầu của nó so với cổng cảnh thân thể khổng lồ tới nói. nhỏ đến đơn giản không còn hình dáng nó không có da đầu đỉnh đầu của nó không ngừng cổ động màu đỏ tươi đang sợ mạch máu phản phất tại nói nó là một cái vật sống nhưng mà chính là như vậy quái vật hành động động tĩnh vậy mà nhỏ đến lạ thường kỷ niệm trốn ở màn cửa sau chơ mắt nhìn nó di chuyển quái dị bước chân tới gần lục quá sau đó từ bên hông vươn một đôi dị dạng cánh tay vòng lấy lục quá thân eo làm sao bây giờ ta nên làm cái gì lục quá bị nó bắt lấy hắn muốn chết sao khó phân sốc xếp suy nghĩ từ bốn phương tám hướng vào tới sợ hãi buồn nôn vội vàng sao động lo nghĩ thống khổ tuyệt vọng đến không hết tâm tình tiêu cực giống như là phá vỡ lồng giam từ đáy lòng được phóng thích đi ra tùy ý phá hư cái này trẻ tuổi lòng của phụ nữ phòng đúng lúc này Tay chân lạnh buốt kỷ niệm, đống nhiên nắm đến chính mình trong túi láo trên một khối nhỏ hình tròn có thể. Nàng nao nao, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến. Trong đầu góc của nàng hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ, kỷ niệm chính mình cũng không biết, chính mình làm sao lại toát ra ý nghĩ thế này? Nhưng ý nghĩ này đột nhiên vừa xuất hiện liền cấp tốc mọc dễ nảy mầm, như là như rồi trong xương bình thường quân lấy nàng, mà trọng yếu nhất là giờ này khắp này lục quá lập tức liền bỏ mạng ở quỷ thủ. Một khi lục quá vừa chết, kỷ niệm căn bản không cảm thấy chính mình có hy vọng có thể từ phòng khách thoát đi, có lẽ kế tiếp chính là nàng. nàng ngay tại quái vật kia sau lưng màn cửa sau đến cùng nên làm như thế nào bốn lúc này lục quá đã cảm thấy thân thể của mình biến hóa một cỗ nồng đậm xa lạ khí tức khủng bố quấn lên eo thân của hắn cái kia hai cái vặn vẹo hư thối quái thủ ngay tại dần dần nắm chặt nó độc thủ hết thể đều muốn kết thúc lục quá nói không rõ mình bây giờ là tâm tình gì nhân loại là cực kỳ phức tạp sinh vật đa dạng hóa cảm xúc càng có thể nói rõ vấn đề này sợ hãi không cam lòng mờ mịt nhưng vậy mà cũng coi nhẹ nhõm giải thoát quấn quanh ở giữa chỉ cần chết hết thảy đều kết thúc lục quá nhắm mắt lại cảm thụ được bên hông quái thủ dần dần nắm chặt, xương cốt cùng nội tạng bắt đầu thu đến đè ép, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, trong khoang bụng tạm khí cũng bắt đầu đau đớn muốn. Ui, một cái vừa quen thuộc thanh âm nữ nhân bỗng nhiên vang lên, để lục quá trong nháy mắt mở mắt, dần dần thống khổ trên khuôn mặt nổi lên một kia khó có thể tin. Ký niệm, tại bị lệ quỷ này tìm tới thời điểm, lục quá trong lòng có hiện lên oán hận suy nghĩ, đó chính là kỷ niệm vì cái gì không nhắc nhở chính mình, mà là chính mình đi trốn tránh. Nhưng sau đó. hắn lại rất nhanh bình thường trở lại loại tình huống này nếu như phát ra âm thanh nhắc nhở không khác muốn chết đại khái chỉ có chân chính không biết nặng nhẹ thật quá ngu xuẩn người mới sẽ làm như vậy mà kỷ niệm lựa chọn trốn đi ngược lại để lục quá âm thầm gật đầu chỉ ít cái kia dáng dấp giống lục nhiên nữ nhân không phải một kẻ ngốc nhưng bây giờ tình hình lại là rắn rắn chắc chắc đánh lục quá mặt hắn vạn lần không ngờ kỷ niệm không chỉ có không có hào hào trốn tránh lại còn dám chủ động nhảy ra gọi đối với quỷ kêu hô nữ nhân này là một người đến sao lục quá không có lên tiếng cũng không có quay đầu hắn không biết là điên cuồng đến khó lấy tin một màn ngay tại trình diễn Kỷ niệm sắc mặt trắng bệnh đứng tại cái này cao hơn 3 mét, dị dạng người phía sau, giơ tay hô lớn một tiếng. nàng cưỡng bách chính mình cố gắng trợn cho mắt, đem trên tay đồ vật nhắm ngay con quỷ kia cái. Hốt. nghe được kỷ niệm thanh âm, nó giống như cũng ngây ngẩn cả người một lát, ngay sau đó, nó chậm rãi nghiêng đầu lại. viên kia huyết hồng sắc, không có sợ kình, nhỏ đến lạ thường đầu. tại nó quay đầu thời khắc, kỷ niệm toàn thân run rẩy, nhìn chầm chậm mặt của nó. gương mặt kia rất khó diễn tả bằng ngôn từ, dị dạng, quỷ dị, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, nó căn bản không giống như là một cái cá thể, càng giống là một đống thượng vàng hạ cám linh kiện chấp vá ra khuôn mặt. Nó chỉ có chỉ có một con mắt, khảm tại mặt trung tâm, độc nhãn kia phía dưới là một tấm không có bờ môi, thướng ra ngoài lồi lấy bén nhọn răng nhọn hẹp dài miệng lớn. Bùn nôn lại hôi thối nước bọt từ trên hàm răng rọt rọt rơi xuống, kỷ niệm đại nào trong nháy mắt trống giống. Cũng may, thân thể của nàng tại thời khắc này đã làm ra động tác. Nàng giơ lên trong tay hình tròn bộ trang kính, khi nhìn đến nó độc nhãn một khắc liền lập tức nên đón tiếp lấy. Cái thứ nhất cố sự sắp kết thúc, cảm ơn mọi người cất giữ, bỏ phiếu cùng khen thưởng, phía sau cố sự hội càng thêm đặc sắc. Chương 30. Gian phòng. Chương 30. Gian phòng. Sự tình đáng sợ phát sinh. Khi nhìn đến mặt này nho nhỏ bổ trang sau kính, cái này đáng sợ lệ quỷ vậy mà lập tức vương lòng ra siết chặt lấy lục quá bên hông tay. Sau đó, xương đỏ bắt đầu hòa tan. Bịch. Kỷ niệm nội tâm cơ hồ sụp đổ, nàng đặt mông tê liệt trên mặt đất, há miệng run rẩy nhìn xem trước mặt cái này để người ta sợ hãi một màn. Cùng lúc đó, một đạo xương mù màu đỏ như máu động nhiên từ đỉnh đầu của nàng chui ra. Không chỉ có là nàng, lục quá đỉnh đầu cũng chui ra một đạo xương mù màu đỏ như máu đạo huyết này xương mù màu đỏ rời đi thân thể trong nháy mắt. Kỷ niệm liền phát hiện biến hóa. Không phải nàng đến cỡ nào bé nhạy, mà là biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng. thế giới này vậy mà trong nháy mắt không có sát thái kỷ niệm con mắt mở rất lớn từ vừa rồi bắt đầu vẫn mở rất lớn lúc này nàng vô ý thức rủi rủi con mắt lần nữa nhìn một phía không có thật không có thế giới này nhan sắc đột nhiên biến mất hết thể tất cả đều biến thành thuần túy nhất hai màu đen trắng chứ chính nàng cùng trước mặt lục quá ngươi vậy mà lục quá thanh âm mang theo mười phần khó có thể tin còn có một tia sống sót sau hai nạn may mắn ngay tại vừa rồi nghe được kỷ niệm thanh âm đằng sau không bao lâu hắn cũng cảm giác được cái ông của mình nhẹ buông tay nhưng hắn không dám quay đầu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần một khắc không hề rời đi thế giới này hắn liền không thể quay đầu ngay sau đó sương mù tập sương mù màu máu vậy mà trôi ra trong nháy mắt đem hắn từ quá khứ trong thế giới tức đoạt điều này có ý vị gì trải qua mấy lần nhiệm vụ lục quá rất rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ lần này hoàn thành mặc dù vui sướng hưng phấn nhưng chiếm cứ trong lòng của hắn phần lớn cảm xúc vẫn là khó có thể tin trước mặt cái này tê liệt ngã xuống trên mặt đất run lẩy bẩy nữ nhân đến cùng làm cái gì cùng lục quá giống nhau ý nghĩ còn có trốn ở tủ âm tưởng trong ống khói dụ hàng chu tại phát hiện mình đã từ quá khứ trong thế giới tức đoạt đằng sau hắn lập tức kịp phản ứng nhiệm vụ đã kết thúc có người sớm tiêu diệt lệ quỷ nhưng cái này sao có thể còn sống trong nhiệm vụ lệ quỷ không phải vô giải sao là ai dùng phương pháp gì đưa nó tiêu diệt ba người mang tâm sự riêng chuẩn xác mà nói chỉ có hai người kỷ niệm tạo đã đầu góc trống rỗng hết thể trước mắt hóa thành đại lượng tin tức trùng kích vào đầu của nàng nàng đã hoàn toàn không cách nào suy tư lục qua ánh mắt phức tạp nhìn xem ngồi yên ở trên mặt đất kỷ niệm lại ngẩng đầu nhìn về phía ba câu ngay tại hội tụ xương mù màu máu lần này chỉ còn sống ba người sao ba cỗ xương mù màu máu tụ hợp thời khắc bốn bề đen trắng thế giới lập tức từng mạnh phá thoái giống như là bị xé nứt hình cũ một dạng từng cái bóng người xuất hiện tại ba người trước mặt bọn hắn trở lại sương ngủ tập 4. phùng hưng hắn gặp được đại phiền thoái cùng hưởng tin tức cùng mọi người sau khi tách ra phùng hưng hắn nghe được một tin tức tới đây hưởng tuần trăng mật đinh bằng cùng trương xảo ở tại lầu 4, 406 thất số phòng để phùng hưng hắn có chút quen hay chờ hắn tìm đi qua thời điểm rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào đinh bằng cùng trương xảo phòng đôi vậy mà liền tại bạch nghiên lương phòng một người bên cạnh Bạch Nghiên Lương số phòng là 405, mà Bạch Nghiên Lương cửa đối diện là 404 Lý duyệt Quân. Thật quỷ dị an bài bốn. Sương Mù tập mỗi cái hành vi cũng sẽ không là bắn tên không đích, đây là Phùng Hưng Hán nhiều lần tổng kết ra kinh nghiệm. Nhìn xem hành lang dài dằng dặc, Phùng Hưng Hán khẽ cắn môi bước vào. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn bước vào lỗ 4, dù sao, từ Bạch Nghiên Lương trong miệng đã biết chí ít có một con quỷ dưới giường của hắn. Phùng Hưng Hán nhưng không có Bạch Nghiên Lương loại kia không hiểu thấu lòng tin, cảm thấy quỷ sẽ không giết mình. Nhưng, nếu như ở đây lui bước lời nói, ngược lại rất có thể gặp được cực kỳ đáng sợ sự tình. Bởi vì Lý Mộ đã từng đối với mỗi một cái tiến vào xương mù tập người mới nói qua, tại xương mù tập chí mạng trong trò chơi, nếu như muốn đến đầu mối gì, liền tuyệt đối không có khả năng khai thác tiêu cực hành động đây quả thực là đối với người thông minh cùng giác quan bén nhạy người trừng phạt, nếu như đầu óc chậm, chuyển không đến con lời nói, ngược lại có thể trời xuôi đất khiến né qua một chút nguy hiểm. Cho nên, Phùng Hưng Hán mặc dù trong lòng đang đánh trống, nhưng vẫn là quyết định đi 406 thất xem do ngọn ngành đi ngang qua Bạch nghiên Lương gian phòng lúc, Phùng Hưng Hán cảm thấy một cô ý lạnh, hắn loáng thoáng cảm giác được, giống như có một đôi mắt đang nhìn mình đứng tại 406 số phòng trước, Phùng Hưng Hán thần sắc điên cuồng biến hóa. cuối cùng hắn hay là móc ra từ quầy hàng chỗ trộm được chìa khóa mở ra 406 số phòng nương theo lấy các kẹt thanh âm cửa phòng mở ra trong lúc đó đen kịt một màu vào tới tiên tình giống một tấm vô hình lưới đang từ từ nắm chặt lại như là một bàn tay cầm phùng hưng hắn trái tim cũng dần dần xếp chặt tim của hắn đập đống nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ trong hát cám một cái mông lung bóng người từ từ từ trong hát cám đi tới ngươi ngươi là ai phùng hưng hắn đỉnh đầu đổ mồ hôi đứa ra hắn cảm thấy mình trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài nhưng bóng đen không có trả lời phùng hưng hắn mở to hai mắt Hắn trơ mắt nhìn bóng đen càng ngày càng gần, hắn rốt cục không chịu nổi cái kia quỷ dị không biết mang tới sợ hãi, chuẩn bị co càng liền chạy. Nhưng mà hắn tuyệt vọng phát hiện, thân thể của mình mất đi khống chế, làm sao có thể? Đây là thời hạn nhiệm vụ a, khống chế thân thể hành động loại này kinh khủng lệ quỷ năng lực làm sao lại xuất hiện ở đây? Cửa ra vào Phùng Hưng hắn hô hấp càng phát ra gấp rút, hắn đã ngay cả mình con mắt đều không thể khống chế nó nhắm lại. Mà trong phòng bóng đen đã càng đi càng gần, Phùng Hưng hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của nó vặn mẹo dị thường lợi hại, tựa như một đầu có được nhân loại hình dáng xà một dạng, song chết chắc Ý nghĩ này hiện lên ở Phùng Hưng Hán não hải thời khắc, cái kia bóng đen quỷ dị đã đi tới trước mặt hắn. Phùng Hưng Hán muốn nhắm mắt lại, lại bất lực đáng sợ ác ý như cuồng phong bạo vũ giống như vào tới, nó tựa hồ ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Thế nhưng là Phùng Hưng Hán vậy mà hoàn toàn thấy không rõ mặt của đối phương. Lúc này trước mắt bóng đen đột nhiên đưa tay ra, một cái trắng bệnh vặn mèo tay, bóp hướng về phía Phùng Hưng Hán cổ. Động a, nhanh động a, chạy mau, rời đi nơi này a. Phùng Hưng Hán liều mạng đối với mình dưới thân thể đạt mệnh lệnh, nhưng hết thề cũng chỉ là phí công. Cái kia trắng bệch tay đã bóp lấy cổ của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nó băng lãnh. tựa như, vạn năm không thay đổi hàn băng. Song 4, hô hấp bắt đầu khó khăn, ngạt thở cảm giác vào tới, ánh mắt dần dần mơ hồ, thân thể cung dưỡng dần dần không đủ bốn. Ân. Trong chốc lát, Phùng Hưng hắn ngón tay hơi động một chút, đột nhiên mở mắt. Hắn vậy mà đang đứng tại 406 thất trước mặt người. Chìa khóa đang bị hắn cầm trên tay, còn không có mở ra. Cái kia vừa mới hết thảy là ảo giác. Chương 31, song sinh. Chương 31, song sinh. Phùng Hưng hắn nhìn trước mắt cái này, phiến vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng, bỗng nhiên cảm thấy một trận miệng đáng lười khô ảo giác. Vừa rồi phát sinh hết thảy chân thực đến đáng sợ, Phùng Hưng hắn vô ý thức sờ lên cổ của mình, rất nhỏ đâm nhói cảm giác chuyển đến. Cái này cũng không tất cả đều là ảo giác bốn, không được, coi như sẽ bị xương mù tập nhận định tiêu cực, hắn cũng không muốn lại tiến căn phòng này. Đó là cảnh cáo, chân trùi cảnh cáo. Nếu như vẫn như cũ ôm quang côn thái độ xông đi vào, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Trong căn phòng này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, Phùng Hưng Hán đã không muốn lại đi suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là khi hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu. chợt nghe được tiếng nước tí tách, một giọt nước từ trên trời trần nhà bên trên trượt xuống, ngã tại trên sàn nhà nện đến phấn thân vai cốt. Phùng Hưng hán khẽ giật mình, lập tức đấy lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi, không đúng, không thích hợp. Cạch, cạch. tiếng bước chân bỗng nhiên từ cửa thang lầu vang lên, nghe thanh âm kia, hai chân kia giống như không có mặt giày, mà là đi chân đất tại đi tới bốn. Ai? sẽ ở giờ này khắc này đánh lấy đi chân trần leo thang lầu, Phùng Hưng hán đấy lòng run lên, nội ra gà trong nháy mắt từ trên cánh tay xông ra đen nghị đầu bậc thang giống như là một tấm dần dần lớn lên miệng, ngay tại hướng hắn tới gần. Phùng Hưng hắn mồ hôi lạnh ứa ra, mặc kệ, muốn chạy trốn. Nếu như bây giờ không trốn, sẽ chết. Hắn không suy nghĩ thêm nữa chuyện dư thừa, quay người liền hướng thang máy chạy tới. Nhanh, phải nhanh. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Phùng Hưng hắn vọt tới cửa thang máy, tranh thủ thời gian nhấn xuống nút thang máy. Cái này đáng chết thang máy một mực rừng ở lầu một, giống như có người vừa vặn ngồi trên thang máy tới. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên từng tầng từng tầng chậm rãi bò lên thang máy, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mà lúc này, hành lang đối diện đầu bậc thang, Phùng Hưng hắn đã thấy một cái đầu đỉnh. Nhanh a, nhanh a. Phùng Hưng Hán điên cuồng không ngừng đè xuống thang máy cái nút, mặc dù cái này cũng không có thể để cao nửa điểm trên thang máy thang tốc độ. Nhanh đến 6 điểm, ứng thành thái dương nhanh xuống núi ố vàng ánh sáng nhạt nghiêng nghiêng bắn vào đầu bậc thang, rốt cục, nàng xuất hiện. Tại Phùng Hưng Hán trong ánh mắt kinh hãi, một cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân sưng ngủ, toàn thân cao thấp không ngừng chạy xuống nước nữ nhân, đang đứng tại đầu bậc thang. Tước nhẹp tóc dài kéo trên mặt đất, một đôi không đồng tử con mắt tràn đầy động. Không che giấu chút nào địa ác ý đập vào mặt, Phùng Hưng Hán dọa đến chân mềm đũng, kém chút té ké ngã trên đất. Ba ba ba ba ba. phùng hưng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác liều mạng đẻ xuống nút thang máy thẳng theo đến cái nút rung động đùng đùng con ngươi của hắn không ngừng co vào phóng đại ít hầu càng là đã khó mà phát ra bình thường thanh âm đây là sợ hãi đến cực hạn biểu hiện sau lưng trong hành lang trên sàn nhà nước động bắt đầu lan tràn từng sợi khí tức kinh khủng dần dần dối tới phùng hưng hắn sợ run cả người hắn có thể cảm thụ được sau lưng của mình có một đôi kinh khủng con mắt đang theo dõi hắn loại này đáng sợ áp ý để hắn như đặt mình vào trong hầm băng bình thường hết lần này tới lần khác ở nơi đáng chết này thời điểm thang máy lại đang lầu ba ngừng một chút tà thao mẹ ngươi Sợ hãi đã để hắn cơ hồ đánh mất lý trí, cái này cường tráng nam nhân trung niên một quyền đập vào nút thang máy bên trên, hai mắt đỏ bừng. Phùng Hưng hắn không dám quay đầu, hắn sợ vừa quay đầu lại cái kia kinh khủng nữ nhân liền đứng ở sau lưng hắn. Tí tách, tí tách, nước càng ngày càng nhiều. Nữ nhân đi trên đất, từng bước một dẫm tại trên nước, hẹp dài hành lang bên trong vang lên nước dầm rề tiếng bước chân. Phùng Hưng hắn muốn rách cả mí mắt, bởi vì hắn phát hiện, bên cạnh hắn trần nhà, cùng chung quanh trên vách tường, cũng bắt đầu không ngừng mà chảy ra nước đây. Thẳng đến, một cố gần trong gang tấc gác ý áp vào sau lưng. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Ken, thang máy đến. Phùng Hưng Hán đấy lòng tuôn ra một trận cung hỉ, cửa thang máy chậm rãi ở trước mặt hắn mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn Quế Phương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kinh nghi thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, Phùng Hưng Hán liền toàn thân phát lạnh. Trong thang máy xuất hiện người là thê tử của hắn, Trương Quế Phương. Nhưng là, Trương Quế Phương đã sớm chết a. Mạnh liệt cảm giác sợ hãi sông lên đầu, mà trong thang máy Trương Quế Phương, bỗng nhiên vươn trắng một tay, tấm kia Phùng Hưng Hán rất là khuôn mặt quen thuộc bên trên lộ ra nụ cười quỷ dị bảy. Lý Duyệt Quân đứng vững bước chân, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem trước mặt kiến trúc, cảnh sát hình sự cục. Không sai, nàng là đến báo động. Mà lại, là dựa theo Bạch Nghiên Lương phân phó tới đang nghe Bạch Nghiên Lương yêu cầu đằng sau, Lý Duyệt Quân càng phát ra cảm thấy hắn là cái người cổ quái. Cái này rõ ràng là thời gian của quá khứ, rõ ràng là đã từng xảy ra sự tình, rõ ràng là có lệ quỷ tồn tại khủng bố thế giới, hắn lại còn muốn báo cảnh. Nhưng bất kể như thế nào, xuất phát từ Bạch Nghiên Lương đối với mình trợ rút, nàng cũng không ngại chạy chuyến này. Mặc dù như ý quán trọ đã báo qua một lần cảnh, nhưng lần đó là lấy nhân khẩu mất tích làm lý do, mà lần này, làm lưu sát Vậy phần tại sao không tuyển chọn điện thoại báo động mà là tự mình đi cục cảnh sát, cái này cũng đã là xương mù tập trung thưởng thức. Dù sao, tại trong thế giới quỷ dị này, ai biết điện thoại kết nối một bên khác, đến cùng có phải hay không nhân loại. Ta muốn báo cảnh. Lý Duyệt Quân tiến vào cục cảnh sát, lời ít mà ý nhiều nói. Nghe được Lý Duyệt Quân thanh âm sau, nhân viên cảnh sát lập tức bắt đầu ghi chép tình huống vị tiểu thư này, xin mời nói rõ chi tiết. Như ý quan trọng, chính là cái kia đinh lôi đinh lão bản khách sạn phát sinh án mạng. Lý Duyệt Quân lời nói để ghi chép nhân viên cảnh sát biến sắc, thân sắc đột nhiên nghiêm túc rất nhiều án mạng a. Tại bất cứ lúc nào đều không phải là việc nhỏ một vị tên là Trương Sảo tiểu thư chết tại Như Ý quán trọ, nàng là Đinh Lỗi đệ muội. Đinh Lỗi. Vị kia nhân viên cảnh sát bỗng nhiên tìm kiếm, sau đó móc ra một tấm hình, đưa cho Lý Duyệt Quân là hắn sao? Lý Duyệt Quân nhìn xem trên tấm ảnh cái kia dáng người cân xứng, hình dạng cũng coi như anh tuấn hơn 30 tuổi nam nhân, khẽ lắc đầu ta chưa từng gặp qua hắn, không, có khả năng khẳng định. Sau đó nàng lại như là nhớ tới cái gì một dạng, vội vàng hỏi, hắn phạm qua chuyện gì sao? Nhân viên cảnh sát thu hồi tấm hình, lắc đầu, nói ra, hắn thật không có, đây là đệ đệ của hắn Đinh Bằng. Lý Duyệt Quân con mắt đột nhiên mở to. Đoạt lấy nhân viên cảnh sát trong tay tấm hình, cẩn thận nhìn xem nam nhân kia, hỏi người là ý là, bọn hắn là song bảo thai. Đinh lỗi cùng đinh bằng dáng dấp giống nhau. Nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, xác nhận thuyết pháp này, bọn hắn là cùng chứng song bảo thai, dựa đều như thế, càng đừng đề cập tướng mạo. Nói đến đây, nhân viên cảnh sát lại bổ sung, đinh lỗi ngược lại là bản phận, nhưng hắn đệ đệ đinh bằng lại là một cái kẻ tái phạm, trộm vặt móc túi dậy mại không sửa, còn nhỉ vào chính mình khá để mặt, lừa qua nữ hải trẻ tuổi tài sắc. Lý Duyệt Quân nghe xong những lời này sau, lập tức đại não một trận hỗn độn đinh bằng. Đinh lỗi dáng dấp giống nhau bốn Mặc dù không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng một cỗ nồng đậm bất an bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Duyệt Quân đáy lòng. Cũng không lo được điện thoại là không an toàn, nàng trực tiếp ngẩng đầu hỏi, "Có thể mượn dùng một chút điện thoại sao?" Thu đến biên tập tin tức, cuối tuần cũng có đề cử, là Huyền Nghi Phong đẩy, cảm ơn mọi người ủng hộ và xem trọng, tác giả sẽ cố gắng viết xong chuyện xưa. Chương 32. Giảm mạo. Chương 32. Giả mạo. Nói phân hai đầu. Như ý quan trọ chỗ, Bạch Nghiên Lương vừa thăm dò được tin tức bọn hắn ở tại 406 thất. Đúng vậy, tiên sinh mới vừa rồi còn có một vị tiên sinh đến hỏi qua. Ngài cùng vị tiên sinh kia là bằng hữu sao?" Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, "Xem như thế đi, xin hỏi, hắn rời đi bao lâu?" Phục vụ viên nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, nói đến, "Sắp đến 1 giờ." "Sắp đến 1 giờ 4." "Nguy rồi." Bạch Nghiên Lương đối với phục vụ viên nói một tiếng tạng, vừa mới chuẩn bị rời đi, đã thấy một vị khác nghe điện thoại nhân viên phục vụ nữ bỗng nhiên đứng lên, đánh giá trung quanh một phen, sau đó hô, "Xin hỏi, có hứa tiên sinh, Khương tiểu thư, Bạch tiên sinh hoặc là Phùng tiên sinh có đây không?" Bạch Nghiên Lương trong lòng hơi động, đi tới, nói với nàng, "Ta là Bạch Nghiên Lương, xin mời cho ta đi." Phục vụ viên mau đem điện thoại giao cho hắn, đồng thời ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Dù sao cú điện thoại này là từ cục cảnh sát đánh tới ngươi tốt. Bạch Niên Lương nhận lấy điện thoại, hỏi Bạch Niên Lương là ta. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó Lý Duyệt Quân thanh âm truyền đến ta vừa rồi biết được một tin tức, như ý quán trọ lão bản đinh lỗi cùng đệ đệ của hắn đinh bằng là song bào thai. Bạch Niên Lương lông mày vừa nhấc trong đầu ngưng kết điểm đáng ngờ trong nháy mắt thông suốt hơn phân nửa có thể xác định sao? Ân, ta hiểu được Bạch Niên Lương trầm mặc một lát, nghĩ sau nói đến ngươi liền ở tại cục cảnh sát, ta sẽ giải quyết nơi này hết thảy. Đầu kia. Lý Duyệt Quân sắc mặt có chút quái dị, Bạch Nghiên Lương đã cúp điện thoại, hơn nữa còn để nàng thành thành thật thật ở lại. Hán, như thế có tự tin sao? Thật sự là một cái tên kỳ quái đấy, lòng mặc dù đang lẩm bẩm nhưng Lý Duyệt Quân lại không cách nào lừa gạt mình. Cái này coi như Nam Nhân xa lạ cho mình mãnh liệt cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có hán tại, liền xem như quỷ quái cũng không phải là đáng sợ như vậy bậy. Phùng Hưng Hán xảy ra chuyện, Bạch Niên Lương rất khẳng định. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng tầng lầu. Khương Lê cùng Hứa Tri An còn trốn ở trên sân thượng, mặc dù nơi đó bể nước bên trong nằm hai bộ độ cao thi thể hư thối, nhưng cái chỗ kia có lẽ là an toàn nhất cũng có nói về phần lý duy quân nàng cũng không có tiến hành quá nhiều điều tra đối với rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng nàng có thể bén nhạy phát giác được đinh lỗi cùng đinh bằng là huynh đệ sinh đôi điểm này khả năng có vấn đề liền đã phát huy tác dụng rất lớn trên thực tế liền ngay cả bạch nghiên lương đều không để ý đến điểm này đây cũng là hắn vẫn luôn không nghĩ ra một chút trương văn lấy một cái không có chút nào độ có thể tin hứa hẹn miệng thu được đinh bằng trợ rút giúp nàng giết lý ngọc hoa liền xem như bị tiền tài làm choáng váng đầu góc người cũng sẽ không tin tưởng ngu xuẩn như vậy ăn nói khùng điên nhưng đinh bằng thật cùng trương văn hợp tác đây cũng là bạch nghiên lương hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt một chút vì cái gì vì cái gì đinh bằng có thể khẳng định như vậy mình giết lý ngọc hoa sau có thể có được đại lượng tài phú cho tới bây giờ lý duyệt quân điện thoại đánh tới hắn mới hiểu được hết thể đinh bằng sở dĩ nguyện ý phối hợp trương văn là bởi vì hắn có một bộ kế hoạch của mình chuyện này tiền căn hậu quả bạch nghiên lương đã hoàn toàn làm rõ hắn nhìn thoáng qua phục vụ viên nói ra xin mời cho đinh lão bản đánh một trận điện thoại nói cho hắn biết đêm nay cảnh sát sẽ đến hy vọng hắn phối hợp điều tra đệ tử của hắn mỗi trương Sảo mất tích sự tình Phục vụ viên mở to hai mắt, nghi ngờ nhìn xem Bạch Nghiên Lương, có mấy phần không biết làm sao tiên sinh. "Xin hỏi ngươi là?" Bạch Nhiên Lương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, nói ra, "Cảnh sát hình sự, cảnh hào 015386, hy vọng ngươi có thể phối hợp." Nhân viên phục vụ nữ rõ ràng hù dọa, liên tục không ngừng gật gật đầu, bắt đầu gọi đinh lỗi điện thoại. Bạch Nghiên Lương không có lại nhiều chú ý nàng, mà là nhìn về hướng bị tầng tầng trần nhà cách trở lầu 4, một giờ cũng không xuống đến. Phung Hưng Hán, khả năng cả một đời đều xuống không nổi cứu." "Cứu mạng a." Trang ngập sợ hai tiếng gào thét từ nơi không xa truyền đến. Mấy vị phục vụ viên cùng Bạch Nghiên Lương đồng thời quay đầu nhìn sang, một cái thấp bé gầy yếu nam phục vụ viên sắc mặt trắng bệnh vọt ra Vương Thịnh. "Thế nào?" Quay hàng chỗ nhân viên phục vụ nữ nhìn về phía hắn, nghi ngờ hỏi chết. "Chết. Thường ca chết." Ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, coi như ở tại ánh đèn sáng tỏ đại sảnh vẫn là ngăn không được toàn thân phát run a. Mấy vị nữ tính che miệng kinh hồ, hoang mang lo sợ, hai mặt nhìn nhau. Cũng may, Bạch Nghiên Lương mới giảm mạo dương vạn long thân phận, mượn một chút hắn cảnh hào, lúc này hắn vừa vặn đứng ra, nhìn về phía Vương Thịnh, "Ta là cảnh sát hình sự, mang ta đi hiện trường." Vương Thịnh kinh nghi bên trong mang theo sợ hãi, Ánh mắt nhìn về phía mấy vị khắc phục vụ viên, gặp mấy nữ nhân kia đều tại liên tiếp gật đầu, hắn mới rốt cục hạ quyết tâm hắn. Hắn tại nhà vệ sinh, tại Vương Thịnh dẫn đầu xuống, Bạch Nghiên Lương lần nữa đi vào nhân viên khu nghỉ ngơi, thông đạo hẹp dài tựa hồ có chút hẹp. Nhà vệ sinh tại cuối hành lang, có chút lơ mờ, Vương Thịnh cực không tình nguyện lại đi vào, nhưng lại không dám bỏ bên dưới cái này cảnh sát hình sự. Lẽ mê nửa ngày, hai người rốt cục tiến vào nhà vệ sinh. Hết thảy trước mắt, để Vương Thịnh khủng cụ không chịu nổi, thẳng đánh nút khan, không dám nhìn nhiều, nhưng Bạch Nghiên Lương lại vẫn là trợn mặc, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trước mặt thi thể. nhìn xem cái này chết đi nam phục vụ viên hắn vẫn mặc như y quán trọ phục vụ viên quần áo thân thể quái dị vặn vẹo lên cực kỳ khủng bố mà nhất do người lại là tay của hắn tưởng siêu kiệt ngón tay trên móng tay còn nhỏ xuống lấy vết dịch bạch nghiên lương không hỏi vương thịnh vừa rồi xảy ra chuyện gì tin tưởng coi như hắn hỏi cái này tam hồn mất lục phách nam nhân cũng đáp không được Húng chi bạch nghiên lương có thể xác định cái này căn bản liền không phải nhân loại phạm vào bản án mà là quỷ tưởng siêu kiệt gian phòng ở nơi nào mang ta đi bạch nghiên lương ánh mắt rơi xuống vương thịnh trên thân thanh nghiêm túc chấn định để sớm đã hoang mang lo sợ vương thịnh liên tục gật đầu. mang theo bạch nhiên lương đi vào tường siêu kiệt trước cửa vương thịnh có chút đứng ngồi không yên đi thôi đừng để bất luận kẻ nào tiến đến nhân viên cu thẳng đến lao bản của các người đến bạch nhiên lương phân phó nói vương thịnh nghe vậy tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu liên tục không ngừng chạy đi bạch nhiên lương nhìn xem bóng lưng của hắn người này rời đi về sau trung quanh tựa hồ lạnh rất nhiều đá một cái bay ra ngoài cửa phòng bạch nhiên lương đánh giá tường siêu kiệt phòng ở người này cùng vương thịnh chính mắt trông thấy dấu thi hiện trường lại vì phí bịt miệng lựa chọn bảo thủ bí mật bạch nhiên lương không cho rằng loại sự tình này có thể bị một chút cái gọi là phí bịt miệng giải quyết đinh bằng đã giết một người lại giết hai cái cũng không phải là việc ghê vấn gì dù sao chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật nhưng đinh bằng xác thực không hề động hắn bạch nhiên lương bước vào tường siêu kiệt phòng ở bắt đầu tìm khắp từ phía thằng đến từ tủ quần áo chỗ sâu tìm tới một phần hiệp nghị hắn mới dừng lại tay hết thể đều giải thích thông được ngày mai cái thứ nhất cố sự kết thúc chương 33. mươi đinh bằng chương ba đinh bằng mê vụ không gian thứ chín tiết điểm thời gian sáu ứng thành đinh lỗi vội vã chạy về quán trọ cảnh sát hình sự đâu hắn đủ số là mồ hôi tra hỏi thời điểm ánh mắt rời rạc có vẻ hơi tâm phiền ý lão lão bản xảy ra chuyện lớn người chết nhân viên phục vụ nữ thanh em run lẩy bẩy trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi đinh lôi nghe được tin tức này sau sắc mặt máy liệt biến quay người thẳng đến thang máy mà đi cực nhanh lên lầu 6. hắn một thanh kéo ra cửa bàn công bên trong dối bời văn bản tài liệu bị lật đến khắp nơi đều là đinh lôi sắc mặt cực kỳ khó coi tiếp lấy chỉ gặp hắn tranh thủ thời gian rời đi giá sách lộ ra một cái khảm ở trên tường hốc tối điện mật mã vào. mở ra tủ sắt, nhìn thấy đồ vật bên trong còn tại sau, Đinh Lỗi rốt cục buông lòng thở ra một hơi đây chính là người động cơ giết người. Đúng lúc này, một cái không nhẹ không nặng âm thanh nam nhân tại phía sau hắn vang lên, Đinh Lỗi bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ gặp một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi chính diện không biểu lộ đứng tại cửa ra, vào ngươi là ai? Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Lương chậm rãi tới gần hắn, ánh mắt tại cái này nam nhân chừng 30 tuổi trên thân vừa đi vừa về. Hắn tướng mạo không xấu, dáng người cũng coi như thẳng tắp, nhưng tâm lại bẩn thấu giết nàng chính là ai? Bạch Niên Lương đi vào Đinh Lỗi phòng làm việc, một bên tra hỏi một bên khép cửa phòng lại, ngươi có ý tứ gì? Đinh Lỗi suốt mồ hôi chán, cái này mặt không thay đổi tiểu tử chính hướng về hắn chậm rãi đi tới, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên tim hắn, để hắn rất cảm thấy áp lực ta nói, giết ngươi lão bà là ai? Bạch Nghiên Lương đang làm việc trước bàn dừng bước, cùng Đinh Lỗi chỉ có một bàn chi cách. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, an tĩnh nhìn xem trước mặt nam nhân này, không có nửa điểm dư thừa động tác ngọc hoa chết. Đinh Lỗi biến sắc, có chút mở to hai mắt nhìn, tựa hồ vừa nghe được cái này để cho người ta khiếp sợ tin tức. Bạch Nghiên Lương không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng mà nhìn xem biểu diễn của hắn, thẳng đến trước mặt nam nhân này đã nhận ra Bạch Niên Lương không có hứng thú. Hắn mới chính mình dừng lại đủ chưa? Bạch Nhiên Lương tiếp tục xem hắn ngươi đến cùng là ai? Ngươi có ý tứ gì? Đinh Lỗi ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, hắn lên trên giới xuống đất quét mắt Bạch Nhiên Lương, ngựa khí dần dần biến nặng ta hỏi là của ngươi lao bà trương xảo. Bạch Nhiên Lương theo dõi hắn, ngựa khí đã mạc, còn nghe không hiểu sao? Đinh Bằng, nam nhân sắc mặt mãnh liệt biến, hắn bỗng nhiên từ phía sau lưng bên hông rút ra một thanh truy thủ, hung hăng đâm về phía Bạch Nhiên Lương. Bạch nhiên Lương con ngươi hơi co lại, đối với loại người này cử động hắn đã sớm từng có trước, cảm xúc đạm mạc càng làm cho hắn duy trì cực kỳ đáng sợ tỉnh táo đối mặt Đinh Bằng công kích. bạch Nghiên lương đầu tiên là nghiêng người vừa trốn sau đó chân phải bỗng nhiên phát lực đá hướng bàn công tác thanh bàn công tác đâm đến đinh bằng một cái lão đạo nhưng mà hắn vừa định đứng vững thân hình một bóng người liền đã tới gần đến trước người hắn bạch nhiên lương nô ra tay trái như là thiết kiệm một dạng gắt gao bắt lấy đinh bằng cổ tay phải cùng sử dụng lực hướng về sau kéo mạnh đồng thời bạch nhiên lương tay phải một quyền đánh tới hướng vai phải của hắn vai khớp nối đau đớn mang tới tê liệt để đinh bằng vô ý thức tay phải bông lỏng thủ mất rồi bị đau tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi vô một cái về phía bạch Niên lương bộ mặt bạch Nghiên Lương lệch ra đầu. tránh thoát bộ mặt tập kích, nhưng trên cổ lại bị cầm ra một đạo thật dài vết máu. Nhưng không thấy Bạch Nghiên Lương động tác có bất kỳ dừng lại, phản phất diễn luyện trăm ngàn lần một dạng, Bạch Nghiên Lương tay phải chụp tới, một thanh cầm rơi tại trên bàn công tác truy thủ. Tiếp lấy tay trái dùng sức nhấn một cái, đem đinh bằng tay phải ấn ở trên bàn làm việc, tại đinh bằng hoảng sợ dưới con mắt, trùy thủ một đao đâm xuống. A ba. Đinh bằng một tiếng đau nhức gào giống, tay phải của hắn mở ra bị đặt tại trên bàn, một thanh chủy thủ từ lòng bàn tay xuyên qua, đem hắn tay hung hăng đính tại chất gỗ trên bàn công tác. Bạch nhiên Lương phảng phất không nghe thấy hắn kêu thảm, nắm chặt truy thủ lần nữa dùng sức ấn xuống theo. xác nhận đinh bằng không có dũng khí rút ra đằng sau hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu nhìn về phía trước mặt cái này mắt lộ vẻ thống khổ đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệnh nam nhân nói đến hiện tại có thể trả lời ta đi đinh bằng hoảng sợ rốt cục cần tàng không nổi tay phải của hắn bị đính tại trên bàn đau đến toàn tâm ngươi ngươi đến cùng là ai bạch Nghiên lương bạch Niên lương một lần cuối cùng nói cho chính hắn danh tự lại mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đầu đầy mồ hôi đinh bằng bác sĩ nói ta có phản xã hội khuyên hướng ngươi muốn thử một chút sao đinh bằng lắc đầu liên tục khác hắn không rõ nhưng có một chút hắn rất xác định, đó chính là trước mặt cái này trẻ tuổi tiểu tử tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt người ngươi vẫn chưa trả lời ta, giết trương xảo đến cùng là ai? Đinh bằng con ngươi co rụt lại, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ đáng sợ sự tình, không biết, ta thật không biết, ta không biết, đó là vật gì? Bạch nghiên lương như mày, thật sự là một cái chưa đến hoàng hạt thì chưa cam lòng ngu xuẩn ngươi giết trương ngọc hoa, tưởng siêu kiệt giết đinh lỗi, trương xảo đâu? Cũng là ngươi giết sao? Nghe được bạch nghiên lương tra hỏi, đinh bằng giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, vì cái gì? người này biết tất cả mọi chuyện. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Bạch Niên Lương An Tĩnh nhìn xem đã mặt lộ vẻ điên cùng đinh bằng, nói ra suy đoán của chính mình. Ngươi có một bộ khác hoàn chỉnh kế hoạch giết chết ca ca ngươi, sau đó thay vào đó kế hoạch. Đinh bằng đau đến tư tư hít hơi, nhưng nghe đến Bạch Niên Lương lời nói sau, đúng là dần dần yên tĩnh trở lại đáp ứng trương văn ngân phiếu khống, giúp nàng giết trương ngọc hoa, sau đó giấu thi thủy dương. Quá trình này bị hai tên phục vụ viên mắt thấy, ngươi lên diệt khẩu tâm, nhưng ngươi biết bọn hắn một người trong đó yêu tha thiết trương văn, yêu đến không tiếc vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cho nên ngươi cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị, để hắn đi giết đinh lỗi, ngươi anh ruột. Tưởng Siêu Kiệt vẫn luôn biết Trương Văn cùng Đinh Lỗi quan hệ, hắn cũng biết, chỉ có Đinh Lỗi chết, hắn mới có thể sẽ có một tia cơ hội. Bạch Nhiên Lương nhìn xem hắn, mắt không còn sóng, tiếp tục nói, có lẽ là của ngươi phân phó, có lẽ là tự thân đoán hận, lại hoặc là cả hai đều có. Hắn từ phía sau đánh cho bất tỉnh Đinh Lỗi, sau đó từ bộ mặt đem hắn tươi sống đập chết. Đinh Lỗi chết, Lý Ngọc Hoa chết, thân là đồng bào huynh đệ ngươi có thể không có áp lực chút nào đóng vai quan hệ xã hội đơn giản Đinh Lỗi, kế thừa vợ chồng bọn họ hai người tài phú. Nhưng còn có một người, nàng mặc dù không quá quen thuộc Đinh Lỗi, nhưng nàng lại quen thuộc ngươi, nàng biết ngươi hết thảy, hành vi. thói quen, tiểu động tác, cho nên nàng cũng phải chết, đúng không? Bạch Nghiên Lương thanh âm càng ngày càng lãnh đạm không đúng. Lúc đầu dần dần túi đầu Đinh Bằng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt xích hồng, hét lớn, ta không có giết ra xảo. Ta làm sao lại giết ra xảo? Ta làm sao lại chỉ có nàng sẽ không ghét bỏ ta, chỉ có nàng sẽ an ủi ta, cũng chỉ có nàng sẽ còn tin tưởng ta. Ngươi nói cho ta biết, ta tại sao phải giết ra xảo? Ta làm hết thệ cũng là vì nàng. Y miệng. Bạch Nghiên Lương một phát bắt được Đinh Bằng tóc, đem hắn kéo tới trước mặt mình, theo dõi hắn con mắt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ là vì chính mình ghen ghét liền chính mình đi tranh nhìn bất quá liền đứng lên cải biến không có năng lực liền thừa nhận chính mình là cái phế vật im miệng tiếp nhận hiện thực luôn mồm vì người khác ngươi chỉ là tại tìm cho mình một cái yên tâm thoải mái lấy cớ ngươi chính là cái rất rưởi sâu mọt chương 34. như ý chương 34, như ý bạch nghiên lương thanh âm cũng không sụp sôi nhưng lại giống từng thanh từng thanh đao nhọn trực tiếp cắm vào đinh bằng tâm lý hắn mọc ra đinh lỗi mặt mặc đinh lỗi quần áo dùng đến đinh lỗi thân phận hưởng thụ lấy đinh lỗi tài phú nhưng hắn không phải đinh lỗi hắn chỉ là một cái ba ngày hai đầu bị bắt vào cảnh sát hình sự cục côn đồ vô lại Bạch Nghiên Lương bung lỏng ra nắm lấy tóc hắn tay, rời đi ánh mắt. Tủ sắt còn mở. Hắn tới gần mấy bước, đến tủ sắt phụ cận, mới phát hiện bên trong để đó lại là một viên phong cách cổ xương ngọc như ý viên này, ngọc như ý hình dạng cùng loại cán dài câu, câu đầu dẹp như bối diệp, toàn thân mượt mà, thuần trắng sáng bóng, tinh tế tỉ mỉ bạch sắc phảng phất ngọc bên trong chảy giống như thanh thủy, thủy nhuận còn có con trạch. Nhưng, gần sát nhìn kỹ, Bạch Nghiên Lương lại phát hiện viên này phong cách cổ xương ngọc như ý màu trắng bên trong có một cây loáng thoáng dây nhỏ màu đỏ, nguyên chính là vì nó. Bạch Nghiên Lương bay đầu nhìn về phía Đinh Bằng. Nam nhân này từ vừa rồi liền bắt đầu không nói một lời. Tối đầu không biết suy nghĩ cái gì, nghe được Bạch Nghiên Lương thanh âm sau, hắn mới thoáng hơn ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Nghiên Lương, thanh âm khô khốc khàn khàn nói, "Ngươi biết, nơi này vì cái gì gọi như ý quán trọ sao?" Bạch Nghiên Lương chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn đinh bằng gạt ra một cái có chút trầm chọc dáng tươi cười, "Đây mới là nhà này quán trọ thứ đáng giá nhất, Lý Ngọc Hoa nhà ra truyền bà gối." Gặp Bạch Nghiên Lương vẫn là trầm mặc không nói, thậm chí con mắt đều không có lại rơi xuống viên kia ngọc như ý trên thân, đinh bằng mới chính thức nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, "Ngươi cùng ta không giống với." "A xảo, là ta hại nàng đinh bằng trên khuôn mặt hiện ra một tia thống khổ." Bạch Nghiên Lương nhìn ra được Phần này thống khổ cùng hắn vừa rồi lòng bàn tay bị đâm một thanh trụy thủ không giống với ta trộm lý ra bà bối, cũng thả ra một con quái vật đinh bằng tay trái gắt gao bụng mặt, thanh âm đang phát run. Bạch nghiên lương cuối cùng mở miệng, hắn nhìn về hướng viên kia ngọc như ý, hỏi, trường xảo là nó giết. Đinh bằng nhẹ gật đầu, thần sắc hối tiếc bên trong mang theo sợ hai vật tới tay đằng sau, ta giao cho á xảo đảm bảo, nhưng... Từ đó về sau, a xảo mỗi ngày bắt đầu ác mộng không ngừng. Từ đinh bằng giảng thuật bên trong. bạch nhiên lương nghe được một cái cố sự kinh khủng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trường xảo sẽ chết tại 405 năm thất dưới giường vừa mới bắt đầu nó chỉ có thể mơ hồ xuất hiện tại a xảo trong ngộng có thể sau đó bộ dáng của nó càng ngày càng rõ ràng cách a xảo khoảng cách cũng càng ngày càng gần a xảo rất sợ sệt nhưng lúc đó ta cho là đây đều là a xảo nội tâm không còn đâu quay phá cũng không có để ở trong lòng thẳng đến nó từ a xảo trong ngộng chui ra xuất hiện tại ta cùng a xảo trước mặt đinh bằng toàn thân run lên cầm cập chỉ là nghĩ đến con quái vật kia hắn liền tê cả ra đầu sợ hai không chịu nổi nó vừa xuất hiện liền đi hướng a Sảo, a Sảo dọa đến chạy ra gian phòng ta ta cũng dọa đến hoang mang lo sợ tranh thủ thời gian ôm ngọc như ý chạy chờ ta rốt cục lấy dũng khí lúc trở về a Sảo đã chết chết tại bốn trăm thất dưới giường bạch Niên lương nhìn xem thần sắc tựa hồ rất thống khổ linh bằng trong mắt lần thứ nhất lóe lên một tia rõ ràng niệm ai người này giờ này khắc này thống khổ cùng hối hận cùng nói là tại nhớ lại trường xảo không bằng nói vẫn như cũng là tại cảm động chính mình hắn ích kỷ cùng ti tiện khắc đến tận sương thủy từ trong sự miêu tả của hắn liền có thể nhìn ra được tại sống chết trước mắt hắn nghĩ tới lại là ôm bảo bối làm bệnh bạch nghiên lương đã lười nhắc lại nhiều liếc hắn một cái hắn quay người nâng lên ngọc như ý vào tay lúc bạch nghiên lương kìm lòng không được dùng mình một cái viên này ngọc như ý hoàn toàn không có ngọc ôn nhuận cảm giác ngược lại như là hàn băng một dạng lạnh léo tựa như từ ngàn năm mộ cổ bên trong vừa móc ra một dạng bốn. người người muốn đi đâu nghe được bạch nghiên lương động tĩnh đinh bằng vội vàng ngẩng đầu hỏi chỉ bất quá mặc dù hắn là đang hỏi bạch nghiên lương nhưng ánh mắt lại vô ý thức nhìn xem bị bạch nghiên lương cầm ngọc như ý bạch nghiên lương dừng bước lại quay đầu nhìn hắn một cái không nói gì thêm chỉ là đóng lại cửa ban công hắn đối với cứu vớt cùng thuyết giáo loại này xúc sinh không có nửa điểm hứng thú mà hắn hiện tại muốn làm đương nhiên là một chuyện cuối cùng đem được thả ra quan trở về 4. sắc trời đã tối lý duyệt quân mang theo cảnh sát hình sự đã ở trên đường đổi tới nữ nhân này chúng quy là không có nghe bạch nhiên lương lời nói khương lê cùng hứa tri an trốn ở trên sân thượng khác một bên là ba cái dựa chung một chỗ bể nước trong đó hai cái bể nước bên trong hư thối lấy hai cái người đã chết hứa tri an cũng không lo lắng cho mình gãy mắt tay chỉ cần có thể trở lại xương mù tập coi như chỉ còn cuối cùng một hơi đều có thể sống lại hắn lo lắng là lần này thành bại về phần Cương lê nàng chính tựa ở bên tường không nói một lời chờ mặc ngửa đầu nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ tinh không không biết suy nghĩ cái gì bóng đêm dần dần nặng u mát khí tức xoay quanh tại như ý quán trọ trên không như là thi thể hư thối chảy ra tanh hôi huyết keng thang máy đứng tại lầu 4. một người nam nhân cất bước mà ra bạch nghiên lương nhìn trước mắt cái này đã trở nên hoàn toàn thay đổi địa phương nhưng trong lòng cũng không có quá song lớn lan bất quá mặc dù đã nghĩ đến hiện tại lầu 4 sẽ rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới nó đã biến thành bộ dáng này lan tràn khắp nơi nước động đang ảm đạm đi dưới ánh đèn tựa nhưng ngưng kết với dịch vốn nên tuyết trắng hành lang lại cũng thoa khắp ô hé bẩn thỉu vết tích một chút nhìn qua nơi này lại giống như là đã vứt bỏ mục nát nhiều năm một dạng bạch Nghiên lương giẫm tại ướt dầm dề mặt đất cảm giác những này nước động có chút quá phận dính người túi đầu nhìn lại bọn chúng lại biến thành từng tấm máu thịt bé bét gương mặt bốn phía kéo dài lấy làm cho người bất an khí tức khủng bố vách tường cùng sàn nhà giống như là sống sờ sờ sờ kín bắt đầu thối giữa bình thường ẩn ẩn tản ra để cho người ta buồn nôn hương vị bốn trăm linh sáu thất ngay ở phía trước cửa đã mở ra đối với trước mắt quái đản kỳ một màn bạch lương nhìn như không thấy. cầm ngọc như ý trực tiếp đi tới nhưng mà đúng lúc này một giọt nước lạng yên nhỏ xuống đến bạch nghiên lương trên đầu bạch nghiên lương ngẩng đầu nhìn lại không có chút rung động nào đấy lòng có chút chập trùng bởi vì một cái trắng bệnh cồng kềnh không có con ngươi nữ nhân chính nằm ngoài trên trần nhà toàn thân đã ướt đẫm tràn ngập hát ý mà nhìn chằm chằm vào hắn cùng lúc đó trước người hắn đen nhánh nơi cửa thang lầu một thân ảnh chậm rãi xuất hiện mà theo thân ảnh kia xuất hiện bạch nghiên lương trong mắt lần thứ nhất lộ ra to lớn sợ hãi lẫn vui mừng đó là một người dáng dấp cùng hắn bảy phần tương tự, mặc đồ tây, nhìn qua rất thành thục nam nhân. Lúc này, chính diện mang mỉm cười nhìn xem hắn bốn, ca bốn. Bạch niên lương trong mắt kinh hỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại cực nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hoàn toàn không thấy đỉnh đầu nữ quỷ cùng trước mặt nam nhân, tiếp tục hướng về 406 trăm thất đi đến. Nam loại trên trần nhà ác ý con người theo hắn di động mà di động, trước mặt trắng niên người cười cho cũng dần dần trở nên quỷ dị. Nhưng Bạch niên lương lại hoàn toàn chắc chắn, cái này hai cái quỷ căn bản không gây thương tổn được người, bởi vì chân chính giết người là nó. Bạch Nghiên Lương dừng bước lại, đứng ở 406 cửa phòng, ngước mắt nhìn về hướng trong phòng. Nơi đó, một đoàn người vặn vẹo hình bóng đen ngay tại trong hắc ám lan tràn. Nó giống như là không có xương cốt xà một dạng, dáng người quỷ dị hướng về Bạch Nghiên Lương đi tới. Dài nhỏ vặn vẹo thân thể từ Bạch Nghiên Lương trước mắt hướng phía sau hắn tìm kiếm, đáng sợ khí tức lạnh buốt từ sau lưng của hắn dâng lên, Bạch Nghiên Lương có thể cảm giác được một cách rõ ràng khí tức của nó. Đó là tử vong. Nhưng càng như vậy, hắn ngược lại càng là trong lòng nắm chắc mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng nơi này không phải thế giới của ngươi. Bạch Nghiên Lương giơ lên ngọc Như Ý, dùng sức hướng về 406 thất chỗ sâu đập tới nơi đó một đại đoàn vặn vẹo hát cám ngay tại thanh nén thường thường không có gì lạ ngọc như ý tại trạm tới hát cám thời điểm dị biến đột nhiên phát sinh cái này vặn vẹo quái vật lại giống như là bị cái gì hút vào bình thường cực nhanh trở về có lại không chỉ có là nó trên trần nhà nữ quỷ còn có hành lang trước trắng như người đều bị hút vào nhưng mà bạch niên lương nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì hấp lực ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem nằm dưới đất ngọc như ý nó đang phát ra tham thẳm bạch quang điên cuồng hấp thu bốn phía quỷ dị mấy hơi thở sau tất cả cổ quái dị chạm vậy mà toàn bộ biến mất. bạch nhiên lương rốt cục thở ra một hơi tựa ở cạnh cửa từ trong lỗ thai lấy ra hai cái máy trợ thính thành công hắn đang đánh cực lần này hắn thành công đinh lỗi lý ngọc hoa trương Sảo, sở dĩ đều có thể biến thành quỷ cũng không phải cái gì trùng hợp bọn chúng chịu ngọc như ý bên trong đồ vật ảnh hưởng nhưng chúng nó căn bản không có giết người năng lực mà chân chính có thể giết người là cái kia vặn vẹo quái vật màu đen mà nó giết người nhất định môi giới là thanh âm. nói đúng ra là tiếng nước vừa thở dài một hơi bạch nhiên lương bỗng nhiên khẽ giật mình Một đạo xương mù màu đỏ như máu đột nhiên từ trên đỉnh đầu hắn dâng lên, cùng lúc đó, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng phai màu. Bạch Nghiên Lương ánh mắt lóe lên nhìn trước mắt cái này ly kỳ một màn, vừa định vươn tay đụng vào một chút bên người đã biến thành hai màu đen trắng cửa phòng. Thế giới này vậy mà như chiếc gương từng mảnh phá thoái. từng đạo bóng người dần dần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn, trở về, chương 35. Trở về, chương 35, trở về hoang nên trở về. Chu Lễ nhìn trước mắt còn có chút vẻ mặt hốt hoảng Bạch Nghiên Lương bốn người, trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Tổ thứ ba vậy mà chỉ chết một người, mà lại bọn hắn tiêu tốn thời gian vậy mà không đến một ngày đám người nhìn về phía ánh mắt của bốn người cũng có chút sốt ruột dù sao tại sương mù tập bên trong thông minh lại đáng tin đồng bạn quá trọng yếu chu lễ thanh âm đem mấy người kéo về thực tế nhưng mà vượt quá sương mù tập đám người dự kiến chính là lý duyệt quân hứa tri ăn khương lê ba người vậy mà đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía bạch nhiên lương lý duyệt quân càng là trong vui mừng mang theo khó có thể tin vui vẻ nói bạch nhiên lương người thành công bạch nhiên lương thoáng qua nhìn thoáng qua trung quanh chính mình đang bị tất cả mọi người không giải thích được nhìn chằm chằm hắn cười cười cũng không có nói thêm cái gì may mắn mà thôi là hắn vậy mà thật là người mới này giải quyết bạch Nghiên lương mặt không đổi sắc nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chú ý ánh mắt của mình đột nhiên trở nên nhiều hơn trong đó sen lẫn mấy cái để hắn cực muốn quay đầu đi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhưng hắn hay là nhịn xuống người đều trở về chúng ta còn lại một phút đồng hồ thời gian thời gian vừa đến sương mù tập liền sẽ đem chúng ta chen đi ra bạch Nghiên lương kỷ niệm chúc mừng các người thành công ở chỗ này sống tiếp được mời các người ghi lại tổ này số lượng chúng ta phân bố tại cả nước các nơi ngày bình thường dựa vào điện thoại liên lạc vừa nói chu lấy một bên đọc lên một tổ số lượng Bạch Nghiên Lương yên lặng ghi ở trong lòng, bất quá nói đến, hắn còn không có điện thoại đồ bốn. Cùng Bạch Nghiên Lương bộ này có chút bình tĩnh thái độ khác biệt, kỷ niệm cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, nhưng thần sắc vẫn là có chút hoảng hốt liên quan tới nhiệm vụ chi tiết, chúng ta sẽ ở trong hiện thực liên lạc cùng hưởng. đôi này hiểu rõ Sương Mù tập quy tắc cực kỳ trọng yếu, thẳng thắn nói, hiện tại chúng ta biết đến quy tắc đều là tại lần lượt trở về từ coi chết bên trong tổng kết ra. Chu Lễ thanh âm có chút thổ thức, Sương Mù tập cũng không phải là một cái hệ thống, nó sẽ không ở trong đầu nói cho mọi người có cái gì cấm kỵ, có cái gì quy tắc, hết thảy tất cả. đều là bỏ ra thảm liệt đại giới đằng sau giải được. Nhưng coi như như vậy, sương mù tập đối với mọi người tới nói vẫn như cũ thần bí khó lường, căn bản không có người biết. Nói đến cùng là cái thứ gì đúng rồi, nói đến, Bạch Tiên Sinh là nghiệp thành người đi. Chu Lễ bỗng nhiên nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, nhưng có chút không do hắn ý tứ. Chu Lễ cười cười, quay đầu nhìn về hướng một cái góc, vị kia đại minh tinh muốn tới ngươi thành thị. Minh Tinh. Bạch niên Lương thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ có thể ở trong sương mù loáng thoáng nhìn thấy một vị nữ tính hình dáng sau một tháng gặp, các vị. Chu Lễ tựa hồ cảm giác được cái gì, cực nhanh nói ra câu nói này. kỳ thật không riêng gì hắn bạch nhiên lương cũng cảm thấy một cố cực kỳ cường đại lực đẩy hắn rốt cuộc minh bạch chu lễ trước đó cái kia kỳ quái ví von là có ý gì bọn hắn thật giống như là bị cương ép theo vào trong nước pha bơi khi thêm tại trên người lực biến mất sau lập tức liền bị bại xích cứ như vậy bạch nhiên lương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sương mù tập tối tăm mở mịt trên bầu trời cái kia hai đạo màu đỏ tươi ánh sáng tựa hồ giật giật tựa như một đôi mắt tại nháy lần nữa lấy lại tinh thần lúc hắn đang đứng tại một cái rõ ràng là nữ hải tử trong phòng đại khái nhìn lướt qua sau Hắn liền xác nhận đây cũng là Dương Vạn Lòng cái kia ngay tại đi học nữ nhi gian phòng, thế là hắn lui đi ra hồ. Bạch Niên Lương có chút vô lực nằm trên ghế salon, nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, thời gian căn bản cũng không có tiến lên nửa bước. Nhưng ở mê vụ không gian thế giới hắn đã vượt qua 12 hai giờ. Sương mù tập, thật sự là một cái quỷ dị địa phương, tựa như là cho thế giới hiện thực nhân xuống nút tạm dừng, đem bọn hắn quăng vào tới. Không, thời gian bị tạm dừng có lẽ cũng không phải là thế giới hiện thực, chỉ là bọn hắn một nhóm người này mà thôi. Bạch Niên Lương từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa kia, an tĩnh nhìn xem nó. Hắn biết rõ, chính mình là khác biệt. hắn cửa không phải mình đẩy ra mà là dùng chìa khóa mở ra mà thanh này phong cách cổ xưa chìa khóa là bạch niên nhân gì vật ca ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật bạch niên lương đem chìa khóa giữ tại trong lòng bàn tay cảm thụ được nó băng lánh nhiệt độ trong lòng ít có hiện lên một tia mờ mịt hắn dựa vào trên ghế salon ngửa đầu nhìn lên trần nhà mặc dù tâm tình chập trần rất nhỏ nhưng hắn là một người bình thường Quỷ dị đi qua thế giới hung lệ vô giải quỷ quái đột nhiên xuất hiện tại trong cuộc sống của hắn mặc dù bạch niên lương cũng không có biểu hiện ra cái gì nhưng hắn vẫn là cảm thấy một trận thật sâu mệt. nhất là Đã trải qua xương mù tập hết thời sau, hắn đã có thể khẳng định, nguyên nhân, nhân chết hết đối với thật không đơn giản bốn. Không phải hắn làm việc thành bệnh viện tâm thần lúc, tưởng tượng ra loại kia không đơn giản, nguyên nhân, nhân chết, liên lụy càng sâu đồ vật. Phân loạn suy nghĩ như hoa tuyết mạn tiên phi vũ, Bạch Nghiên Lương nhắm mắt lại, hết sức hưởng thụ lấy từ mê vụ không gian quỷ dị thế giới sau khi rời đi an bình. K -k -k. Lúc này, cửa mở. Nghe được thanh âm Bạch Nghiên Lương ngồi thẳng thân thể, hướng phía cửa nhìn sang, vừa mới chuẩn bị cùng Dương Vạn Long chào hỏi, lại phát hiện cái kia giống như không phải Dương Vạn Long. Một cái tràn đầy khí tức thanh xuân sở kèm phụ viện chính mở to một đôi tròn căng con mắt, hoảng sợ nhìn xem hắn. Bạch Nghiên Lương cùng nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng hiển nhiên, đối phương hiểu lầm cái gì a3. Nàng tựa ở cạnh cửa, hoảng sợ gào thét chờ chút a3. Ta là a3. Xin nghe ta nói a3. Bạch Nghiên Lương từ bỏ, tiểu cô nương này không cách nào câu thông, cổ họng của nàng giờ phút này có vẻ như chỉ có thể rít gào lên dương nhất nhất. Bạch Nghiên Lương hét lớn một tiếng ngạch. Cổ họng của nàng giống như là đột nhiên bị bóp lấy một dạng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Bạch Nghiên Lương, ngươi, ngươi là ai? Ngươi biết ta? Bạch Nghiên Lương đại tùng một hơi. Cảm giác sâu sắc giao thiệp với nữ nhân so cùng quỷ còn khó. Hắn ra hiệu một chút hành lý của mình, nói ra, "Ta là ba ba của ngươi khách nhân, hắn ra ngoài mua thức ăn, nếu như ngươi không tin, có thể liền đứng ở nơi đó chờ hắn trở về." Dương Nhất Nhất bán tín bán nghi nhìn xem Bạch Nghiên Lương, vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào không có tiền đến, hỏi, "Ngươi, ngươi đang nói láo, ba ba bằng hữu ta đều biết, nhưng ta chưa từng thấy ngươi. Ngươi tên là gì?" Bạch Nghiên Lương chợt phát hiện, chính mình nói đến nhiều nhất nói chính là tự giới thiệu Bạch Nghiên Lương. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem Dương Nhất Nhất, đem cái này nói nhiều lần ba chữ lần nữa nói một lần, "Ta gọi Bạch Nghiên Lương." Bạch Nhã Lang, Dương Nhất Nhất tựa hồ nghe xóa, vô ý thức lặp lại một lần. Nhưng nàng đỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt sáng long lanh nhìn về phía hắn. Ngươi là Bạch Nhiên Lương. Ba ba cái kia thần bí người liên lạc, người liên lạc. Bạch Nhiên Lương sững sờ, Dương Vạn Long vậy mà cùng Dương Nhất Nhất nói tới qua chính mình. Hắn đến cùng cho mình an bài một cái gì thân phận a 4 Gặp Bạch Nhiên Lương không có phủ nhận, Dương Nhất Nhất rốt cuộc xác nhận điều này, nàng mặt lộ ngạc nhiên sung tới, túi sách ra, ba ba nói, ngươi giúp hắn giải quyết qua rất nhiều bản án. Bạch Nhiên Lương rốt cuộc biết mình tại Dương Vạn Long nơi đó là tồn tại dạng gì đi qua mấy năm. Dương Vạn Long tại đến bệnh viện tâm thần thăm hỏi chính mình thời điểm, cũng sẽ thỉnh thoảng nói đến một chút khó giải quyết bản án, Bạch Nhiên Lương nhàm chán bên trong cũng nói lên qua một chút quan điểm của mình. Thì ra là như vậy. Chương 36. Sinh mệnh. Chương 36. Sinh mệnh nhân. Xem như thế đi. Bạch Nghiên Lương chấp nhận cái gọi là người liên lạc thân phận. Dương nhất nhất ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra tinh quang, hưng phấn mà nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, tại nàng lý giải bên trong, Bạch Nghiên Lương hẳn là trong tiểu thuyết phim ảnh loại kia, vì chính nghĩa tiềm phục tại tội ác chỗ sâu anh hùng vô danh ngươi là tại thi hành nhiệm vụ sao? Tính. Đúng không? Hoa Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn sao? Ấy ấy, ngươi cảm thấy ta có hay không làm hình cảnh thiên phú? Cái này tràn đầy phấn khởi, sợ tèm phụ viện hiện nhiên hiệu lầm đến càng ngày càng sâu. Bạch nghiên lương mặc dù không có gì làm hưng, nhưng Dương nhất nhất lại một mực quấn lấy hắn Đông vấn Tây vấn ngươi có thể giúp ta một sự kiện sao? Bạch nghiên lương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương nhất nhất nhãn tình sáng lên, lập tức vỗ nàng đó cũng không no đủ bộ ngực, dịu dàng nói, nói. Ngươi đi trước trong phòng của ngươi giấu kỹ, đợi lát nữa ta và ngươi phụ thân có chuyện quan trọng cần. Bạch nghiên lương nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói không có vấn đề. dương nhất nhất tâm tình rất kích động nàng phản phất tham dự cái nào đó thiên đại kế hoạch bình thường hưng phấn mà cầm lấy bọc sách của mình tranh thủ thời gian trốn đến trong phòng sau đó đem vừa đóng cửa lỗ hai áp vào trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài bạch Nghiên lương lắc đầu bất đắc dĩ nữ hài nhi này được bảo hộ quá tốt tâm trí không quá thành thục ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm dương vạn long rốt cục trở về ta tìm nhà phòng ăn chọn chút thức ăn kết quả người ta nói với ta dùng di động điểm thức ăn ngoài có thể trực tiếp đưa đến trong nhà còn có không nhỏ chiếc khấu này dương vạn long một tay một cái túi nhựa hơi có chút im lặng sau đó vừa nhìn về phía bạch nghiên lương nói đến ngươi cũng nên mua cái điện thoại ở nơi đó không thể dùng hiện tại đi ra cũng nên đổi theo thời đại dương nhất nhất cách lấy cánh cửa nghe cha mình lời nói trong đầu lập tức viễn tưởng ra bạch Niên lương ẩn nút đi hậu điện thoại bị giám sát không cách nào sử dụng chỉ có thể thông qua đặc thù mật mã hướng ra ngoài giới truyền lại tin tức kiểu đoạn trong lúc nhất thời kích động đến dòng chân này một ít động tính tự nhiên là không thể gạt được bạch Niên lương cùng dương vạn long dương vạn long trong chiều phòng hô từng cái dương nhất nhất mở ra một đầu khe cửa lộ ra hẽ mở khuôn mặt nhỏ ta không nghe thấy ta cái gì đều không có nghe thấy nói cái gì đó trở về liền đi ra ăn cơm Người hôm nay vì cái gì sớm như vậy? Không lên tự học buổi tối. Dương Vạn Long một bên bày ra đồ ăn, một bên dò hỏi phụ viện vừa rồi xảy ra chuyện, chúng ta tất cả đều bị chạy về đâu? Dương Nhất Nhất mở ra phòng ngủ mình cửa, nô ra nửa thân thể tràn đầy phấn khởi nói xảy ra chuyện. Dương Vạn Long nghi ngờ nhìn xem nàng, Bạch Niên Lương cũng hơi có chút tò mò nhìn về hướng Dương Nhất Nhất tân. Chúng ta phụ viện trợ đạo, đột nhiên bị một cái nổi điên học viên cầm quan ba thọc, đã đưa đi bệnh viện đâu? Nổi điên, cái từ này đâm chúng Dương Vạn Long cùng Bạch Niên Lương hai người thần kinh nhạy cảm. Dương Vạn Long đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nữ nhi của mình, hỏi. cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Dương Nhất Nhất nhìn thoáng qua Dương Vạn Long, lại liếc mắt nhìn Bạch Niên Lương, thấy hai người đều nhìn chính mình, không khỏi có chút kích động nhỏ, nhưng nàng lập tức lại khẽ lắc đầu, nói đến, ta cũng không phải quá rõ ràng. Chúng ta vừa mới bắt đầu lớp tự học buổi tối, liền nghe phía ngoài cãi vã, nện đồ vật thanh âm, tiêu cứu thanh âm, còn có bảo an quát mắng thanh âm. Rồi bời, cái gì cũng có. Về sau nghe nói à, có một người học viên đột nhiên phát điên, cầm lấy cỏm vạ liền hướng trợ đạo cổ đã đâm tới, trực tiếp liền đâm xuyên, chạy đầy đất huyết. Không ai đi ngăn lại hắn sao? Dương Vạn Long nhíu mày ngăn cản. nghe nói mấy cái bảo an lôi kéo hắn nhưng quần áo đập vỡ vụn đều kéo không nổi học viên kia khí lực một cách lạ kỳ lớn đâu bạch nghiên lương trong lòng hơi động hắn quay đầu nhìn về hướng dương vạn long nói đến dương thúc ta muốn. dương vạn long trầm ngâm một lát chính mình cảnh sát hình sự làm việc vốn là bận rộn, hiện tại hắn trong tay chính cùng lấy một vụ án mà lại đã đến khẩn yếu con đầu cái này sân trường bạo lực xung đột sự kiện chín thành rơi không đến trên đầu của hắn từng cái dương vạn long đông nhiên hô một tiếng ngày mai vừa lúc là cuối tuần các ngươi phụ viện lại xảy ra chuyện ngươi cùng ngươi bạch ca đi mua một máy điện thoại Bạch Nghiên Lương vừa định cự tuyệt, đã thấy Dương Vạn Long còn nói đến, đến lúc đó để từng cái cùng đi với ngươi, chúng ta điện thoại liên hệ. Thu đến, Dương Nhất Nhất lúc đầu không quá vui lòng, nhưng nghe đến có thể đi thăm dò lần này bạo lực sự kiện, nàng lập tức cười đến híp cả mắt. Bạch Nghiên Lương trầm mặc một lát, đối với Dương Vạn Long ăn bài, hắn trong lúc mơ hồ có thể minh bạch thái độ của hắn cảm ơn ngươi, Dương thúc. Cuối cùng, Bạch Niên Lương cười cười, không ai có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra một tia miễn cưỡng ăn cơm đi. Dương Vạn Long hô, ba người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn, nhìn có chút hài hòa. nhưng bạch nghiên lương thân eo lại thẳng tắp, không có một tia tùy ý dương nhất nhất kỳ kỳ tra cha, cha hỏi các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề. đối với cái này trẻ tuổi thanh tú người liên lạc dương nhất nhất cho thấy mười phần hứng thú. nhưng bạch nghiên lương chỉ là cười, cũng không trả lời nàng cái gì. dương vạn long cũng ăn ý không nói gì ăn cơm xong đơn giản sau khi rửa mặt, bạch nghiên lương ở trên ghế salon nằm xuống. hắn cuối cùng làm không được ngủ ở một cái lạ lẫm nữ tính gian phòng, gặp hắn kiên trì, dương vạn long cũng không có khuyên nhiều cái gì. ngủ ghế sofa đối với bạch nghiên lương tới nói không tính là gì đại sự, mà lại bởi vì tinh thần quá mức mệt nhọc nguyên nhân, hắn rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Bạch Nghiên Lương ngậm màu sắc, sắc sỡ. Hắn mơ tới dưới giường chương xảo, mơ tới toàn thân đều bị cua rất dài rộng lý ngọc hoa, mơ tới hoàn toàn thay đổi linh lỗi, cũng mơ tới hải cốt không còn phùng hương hắn. Cái kia cường tráng nam nhân trung niên, cuối cùng Bạch Nghiên Lương ngay cả thi thể của hắn cũng không thấy. Sinh mệnh như vậy yếu ớt, có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ lặng yên không một tiếng động liền chết tại một thế giới khác. Có lẽ đến lúc kia, hắn có thể minh bạch cái gì là quỷ. Quỷ? Đến cùng phải hay không nhân loại đã chết linh hồn? Có lẽ, nhân loại phong phú ý thức là lâu dài tiến hóa trên đường xuất hiện một cái thật đáng buồn sai lầm, nhân loại căn bản là không nên tồn tại sinh vật. Bởi vì chúng ta đối với mình hiểu nhiều lắm uy. Rời dương rồi. Quỷ dị mộng một cái khảm sáo lấy một cái, Bạch Nghiên Lương chính mơ tới Bạch Nghiên Nhân đứng ở trước mặt hắn, đối với hắn nói gì đó lúc, một cái tràn ngập sức sống nữ hải nhi thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên. Bạch Nghiên Lương từ từ mở to mắt, thấy được một tấm lộ vẻ non nớt gương mặt xinh đẹp. Hắn có chút quay đầu, vẻ vài ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ xuyên tấu vào, trong không khí tràn ngập sơ thần đặc thủ tới mát. Trong thành thị ngựa xe như nước ngay tại phát ra thuộc về mình thanh âm. tại cái này xi si mang cốt thép đúc thành trong rừng rậm ngẫu nhiên cũng có một hai con chủ thu chim chóc rực rỡ hoa dại tại lộ ra sinh mệnh khí tức ngươi nhìn cái gì đấy gặp bạch nghiên lương nhìn ngoài cửa sổ có chút thất thần dương nhất nhất nghi ngờ cũng nhìn thoáng qua lại không phát hiện cái gì dị dạng bạch nghiên lương nghe vậy cười cười lắc đầu từ trên ghế xả lòn bò lên nói đến không có gì ta chỉ là đang nghĩ còn sống thật là tốt chương 37, điện thoại chương 37, điện thoại tại dương nhất nhất thúc dục bên dưới bạch nghiên lương rất nhanh liền thu thập xong chính mình nàng lộ ra so bạch nghiên lương còn muốn sốt ruột thú bừng bừng liền muốn đi trước phụ viện Nhưng Bạch Nghiên Lương lại là cầm Nghiên Nhân thẻ, đi trước một chuyến ngân hàng, dương nhất nhất bất đắc dĩ đi theo. Còn tốt mặc dù 10 năm trôi qua, nhưng tự động máy rút tiền thao tác cũng không có biến hóa rõ ràng, về phần mật mã, hắn thâu nhập chính mình cùng Nghiên Nhân sinh nhật, 506603, hệ thống lập tức cho thấy chính xác. Quả nhiên, sinh nhật của mình bị hắn đặt ở phía trước. Nhìn thấy trong thẻ ngân hàng số lượng lúc, Bạch Nghiên Lương có chút hiếu kỳ, hắn không có nhìn lầm, trong tấm thẻ này có 300. Không không không 10 năm trước 300. Không không không, thể nói nhiều, nhưng cũng không tính thiếu đi. Nhưng lúc đó huynh đệ hai người sinh hoạt trải qua cũng không dồi dào. Bạch Nhiên Lương trầm ngâm một lát, trước lấy ra mười, không không một gấp tiền dơ tay lên bên trong rất đục lỗ, nhưng Dương Nhất Nhất không có cái này tự giác, Bạch Nhiên Lương cũng không có nhanh lên nhanh lên. Bên kia liền có điện thoại cửa hàng độc quyền. Dương Nhất Nhất gặp hắn lấy xong tiền, nắm lấy Bạch Nhiên Lương ống tay áo liền chạy. Bạch Nhiên Lương cười cười, bất đắc dĩ đi theo nàng. Chính mình mặc dù thời khắc chú ý 10 năm qua xã hội biến hóa, nhưng vẫn là tránh không được sẽ có tách rời địa phương. Thì như, Dương đứng tại điện thoại cửa hàng độc quyền cửa ra vào biển quảng cáo. Bạch Nhiên Lương dừng bước, lặng lặng mà nhìn xem cái này hình người biển quảng cáo. Dương Nhất Nhất gặp Bạch Nghiên Lương đứng tại cửa ra vào biển quảng cáo bên cạnh xương sở, đi theo hắn ánh mắt nhìn về phía biển quảng cáo, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tò mò hỏi: "Ngươi cũng là Phong Diệp Như fan hâm mộ?" "Phong Diệp Như?" Bạch Nghiên Lương nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút lúc đó mình tại Sương Mù tập trung nhìn thấy danh tự, cũng không có một cái gọi Phong Diệp Như người, hắn xác định trí nhớ của mình không có phạm sai lầm, nếu như cần, hắn thậm chí có thể đọc ra 49 người danh tự, nhưng Sương Ngủ tập trung xác thực có một nữ nhân dáng dấp cùng cái này Phong Diệp Như giống nhau như đúc Nói đến, Phong Diệp Như ngày mai sẽ phải đến chúng ta nghiệp thành làm công việc động đâu? Ta nhất định phải đi nhìn nàng. Dương Nhất Nhất rất hiển nhiên là vị này nữ minh tinh phan hâm mộ, nói đến đây nói lúc con người đều đang phát sáng. Nàng cũng làm cho Bạch Nghiên Lương như có điều suy nghĩ, chuyện này Chu Lễ cũng đề cập tới, xem ra Phong Diệp Như hẳn là nghệ danh của nàng. Bạch Nghiên Lương cẩn thận nhìn một chút bộ dáng của nàng, Phong Diệp Như đại khái hơn 20 tuổi, tóc dài trải thành đuôi ngựa, nhìn tràn ngập sức sống, nàng có một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan, không chút trang điểm, nhàn nhạt, nhạt lông mi, tinh thần bình thường động lòng người con mắt, cười yếu ớt lấy môi, hai đầu lông mày đều là ôn Một cái lần đầu tiên liền có thể để cho người ta sinh ra hảo cảm nữ nhân. Bạch Nhiên Lương rất nhanh cấp ra đánh giá, Dương Nhất Nhất còn tại nói nhỏ nói phong diệp như sự thích, Bạch Nhiên Lương đã tiến vào trong tiệm mua một máy điện thoại, muốn bền chắc nhất dùng bền, chờ thời thời gian dài nhất. Bạch Nhiên Lương yêu cầu để nhân viên mậu dịch khẽ giật mình, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Bạch Nhiên Lương, Bạch Nhiên Lương đối với nàng cười cười, không thể không nói, Bạch Nhiên Lương tướng mạo là rất thụ nữ tính hoan nên một loại kia, nhưng ở nam nhân xem ra quá nhu hòa chút, không có gì dương cương khí, nhưng hắn chân chính động thủ cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay tốt, tốt, sinh, xin ngài chờ một chút. nhân viên mậu dịch lại bị nụ cười của hắn làm cho có chút chân tay luôn uống hai gò má phím hồng dương nhất nhất trừng mắt liếc bạch nhiên lương nói đến uy ngươi không có khả năng mù đối với người khác cười vì cái gì bạch nhiên lương lần này ngược lại là thật có chút buồn bực, hắn thấy đây không phải người bình thường lễ phép căn bản sao đầu tiên cái kia nhìn rất ngu ngốc thứ yếu người khác sẽ cho là ngươi đối với nàng hứng thú hiểu không khắp nơi chế ấm làm gì ngươi cũng không phải máy sửa. bạch nhiên lương bị nói đến á khẩu không trả lời được hắn giật mình kịp phản ứng mình đã không phải tại bệnh viện tâm thần Lạnh nhạt một chút, giữa người và người khoảng cách cảm giác rõ ràng một chút, tại bây giờ xã hội này là chuyện rất bình thường ta hiểu được. Bạch Nghiên Lương nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dương Nhất Nhất kiêu ngạo mà ngửa cằm lên, cảm thấy mình cứu vớt một cái ngay tại biến thành điều hòa không khí trung ương cha nam đây là rất không có đạo lý một sự kiện, bởi vì Bạch Nghiên Lương ngay cả yêu đương đều không có nói qua, mà lại, hắn hiện tại cũng không có tư cách suy nghĩ những cái kia. Phục vụ viên rất nhanh liền lấy ra một máy điện thoại, toàn thân màu đen, cơ bản phù hợp Bạch Nghiên Lương yêu cầu. Trực tiếp đếm ra một gấp tiền mặt, không chỉ có trực tiếp trả tiền, còn thuận tiện làm xong thẻ. Dương Nhất Nhất đoạt lấy đi tồn vào chính mình cùng Dương Vạn Long số điện thoại di động. Còn cho Bạch Nghiên Lương sau, Bạch Nghiên Lương tại Dương Nhất Nhất quỷ dị trong ánh mắt một ngón tay một ngón tay đâm cảm ứng bình phong, thâu nhập một chuỗi số lượng. Cái nào đó phần mềm xã giao bên trong, một cái 36 người nhóm nói chuyện phiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bạch Nghiên Lương cờ lập gia nhập, nghiệm chứng tin tức thì là viết lên tên của mình. Cơ hội lập tức hắn liền thông qua được xét duyệt, cái này xã giao bảy tổng số người cũng thay đổi thành 37 người. Bạch Niên Lương thoáng suy nghĩ một chút, xem ra, lần trước xương mù tập nhân số tử vong. Hết tệ có 12 cái. Rất hiển nhiên người đã chết đã bị dọn dẹp, không phải vậy. Nơi này có lẽ sẽ xuất hiện mấy trăm cái hôi xác, vĩnh viễn không cách nào thượng tuyến ảnh chân dung. Bạch Nghiên Lương vừa ra nhập lúc, bên trong ngay tại giao lưu thì ra là như vậy, khó trách các ngươi thương vong thảm trọng như vậy tốt Thiến, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, ai sẽ nghĩ đến còn không có bước vào quá khứ thế giới, nguyên rủa cũng đã bắt đầu. Cái này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh, danh tự biến đỏ sau liền cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhiệm vụ từ một khắc này cũng đã bắt đầu. Bạch niên Lương nhìn xem từng đầu không ngừng bắn ra tin tức, cũng minh bạch bọn hắn đang nói cái gì. hiện tại tất cả mọi người ngay tại trở lại như cũ là dụ hàm chu một tổ kia tình huống nguyên rủa lại là từ danh tự biến đỏ một khắc này bắt đầu bạch Nghiên lương cũng nhớ rõ lúc đương thời một cái sợ kèm phụ viện kêu dụ hàm chu danh tự nhưng dụ hàm chu không quay đầu lại ngược lại là những người khác quay đầu nhìn nàng một cái thật là đáng sợ ta đang suy nghĩ nếu như là ta khả năng cũng sẽ quay đầu cái tin này phát ra sau trong nhóm trầm mặc một lát thẳng đến một người khác xuất hiện kỷ niệm người rất tuyệt phát ra cái này ngắn gọn năm chữ là một cái bình thường nam nhân ảnh chân dùng nhưng ảnh chân dung bên cạnh danh tự là lý mộ đối với kỷ niệm quá lợi hại đây là chúng ta lần thứ nhất phá giải còn sống trong nhiệm vụ lệ quỷ đi không sai nghĩ không ra vô giải lệ quỷ vậy mà cũng có thể bị thanh trừ tam ấn đây là quy tắc xương mủ tập quy tắc vô luận là chúng ta hay là lệ quỷ đều không thể không tuân thủ diện trừ nó cũng không phải là chúng ta mà là quy tắc chúng ta vẫn như cũ chỉ là người bình thường không có cái gì siêu năng lực từng đầu tin tức thỉnh thoảng bắn ra bạch nghiên lương cực nhanh xem một lần một câu cũng không nói thằng đến một thì xin mời hảo hữu tin tức bán ra ngoài nghiệm chứng tin tức bên trên chỉ vô cùng đơn giản giữ lại ba chữ phong thụ tuyết chương 38 Cổ Quái, chương 38, cổ Quái. Bạch Nhiên Lương dừng lại một lát, sau đó điểm xuống xác nhận. Thông qua trong máy mắt, Phong Tụ Tuyết liền gửi đi tới một đầu tin tức ngày mai gặp một mặt. Nữ nhân này ngược lại là cái gọn gàng mà linh hoạt tính tình thời gian, địa điểm. Bạch Niên Lương trở về hai cái tử. Bên kia, Phong Tụ Tuyết nhũ mày, Bạch Nhiên Lương bỏ ra gần nửa phút đồng hồ trở về bốn chữ. Xem ra, hắn đối với gặp mặt có chút do dự đây cũng là oan luồng hắn. Cái này thuần túy là Bạch Niên Lương quá không quen luyện, dùng di động đưa vào quá chậm mà thôi hai giờ chiều. dòng Tiểu Thiên Nai, gỗ thô quán cà phê. bạch nhiên lương nhìn xem tin tức này quay đầu hỏi don tiểu thiên nhai ở nơi nào dương nhất nhất oán nghiệm sâu đậm nhìn hắn một chút gia hỏa này vừa mua điện thoại di động liền cho chuyện chính sự đều quên sao vừa nghĩ đến đây nàng liền tức giận nói đến nhà ta cư xá tên gọi là gì ngươi biết không don viên cư xá bạch nhiên lương nhớ kỹ rất rõ ràng cái kia chẳng phải đúng rồi don tiểu thiên nhai chính là đối diện phố đi bộ bạch nhiên lương gật gật đầu khó khăn đánh ra hai chữ thủ đến phong tụ tuyết nhìn thấy cái này sẽ gần một phút đồng hồ sau hồi phục hai chữ mỹ mắt có chút phát run một bên khác bạch nhiên lương hoạt động một chút ngón tay có chút cứng đầu. Mở đầu đối với mặt mũi tràn đầy bất mãn dương nhất nhất nói đến, "Đi thôi, đi phụ viện." Trong đó, liên quan tới dụ Hàm Chu một tổ tình huống cơ bản đã hoàn toàn giải. Còn lại chỉ có Ngụy Tu cùng Bạch Nghiên Lương tổ kia. Nhưng, Ngụy Tu tổ kia 6 người tất cả đều chết tại đi qua, không chỉ có không cách nào mang về bất luận cái gì tin tức hữu dụng, ngược lại cho Sương Mù tập lưu lại một cái kinh khủng nan đề ẩn chăng trong núi, đáy nước vớt quan tài, điểm thời gian kia sẽ tại nửa năm sau giáng lâm đến Sương Mù tập mỗi người trên thân hứa tiên sinh, mời các ngươi tổ thứ ba miêu tả một cái đi." Hứa Chí An nhìn xem câu nói này, trong lòng lại có chút buồn dâu. hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn khép lại, tựa như chưa từng từng đứt đoạn một dạng, nhưng liên quan tới nhiệm vụ lần này, hắn biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Trên thực tế, cho tới bây giờ Hứa Chi An cũng không biết Bạch nghiên Lương đến tột cùng là thế nào giải quyết nhiều như vậy quỷ. Phải biết, đã biết quỷ liền có chọn vẹn ba cái a. Không riêng gì hắn, Lý Duyệt Quân cũng biết chi rất ít, chỉ có Khương Lê có chút đầu mối, nhưng manh mối thu hoạch quá thiếu, về sau lại đi chiếu cố tay gậy Hứa Chi ăn, nàng cũng vô pháp nói đến quá nhiều. Ba người ngươi một câu, ta một câu, liều chấp vá đụng nói xuống, thấy trong nhóm đám người lơ ngơ nói như vậy, là Bạch Tiên Sinh nhiều lần trợ giúp các ngươi. Sau đó một mình giải quyết tất cả vấn đề. Chu Lễ tổng kết đạo, không sai biệt lắm là như thế này. Khương Lê trước hết nhất làm ra hồi phục gần. Đúng là dạng này. Lý Duyệt Quân cũng khẳng định thuyết pháp này đối với Bạch Tiên Sinh, lá gan phi thường lớn, hắn tại trong toàn bộ quá trình không có biểu hiện ra chút sợ hãi, thậm chí chủ động đi gặp quá quỷ. Hứa Chi An hồi phục để trong nhóm lần nữa rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người trong đầu cũng không khỏi đến nổi lên một cái giống nhau vấn đề, Bạch Ni Lương, đến cùng là thiên tài hay là thiên niên, Lý Mộ bình tĩnh xem hết tất cả tin tức, thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. thiên tài sư ngủ tập từ trước tới giờ không thiếu khuyết thiên tài bốn nghiệp thành giang bắc đổi huấn phụ viện là một chỗ trọng điểm học phủ hàng năm đều sẽ có đại lượng học sinh thi đậu học viện nổi tiếng chuyện tối ngày hôm qua phát sinh sau huấn luyện phụ cửa sân đỗng nhiên xuất hiện một nhóm phóng viên bảo an nhân viên ngăn trở các ký giả tiến vào bọn hắn từ lâu thống nhất cách xử lý vô luận phóng viên hỏi cái gì toàn diện trả lời không biết nhưng này sự kiện sớm đã thông qua bị sớm thả lại nhà các học viên truyền ra một tên học viên đỗng nhiên nổi điên đem một vị trợ đạo cổ dùng cỏm đâm xuyên phía học viện cũng không định vĩnh cửu phong tỏa tin tức chỉ là Bọn hắn muốn tận lực trì hoãn chuyện này bị lộ ra thời gian, ít nhất phải trước hết để cho bọn hắn phụ viện biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng thật là học viên đột phát tập bệnh. Hay là giữa hai người sớm có ân đoán. Cho tới bây giờ phụ viện đều không có làm rõ ràng. Cảnh sát cũng không có điều tra ra cái như thế về sau. Cũng không phải năng lực không được, thật sự là đương sự song phương một cái tại bệnh viện cứu rút, một cái khác. Từ tối hôm qua tại chỗ bị bắt đằng sau vẫn không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn mà ngồi xuống, giống như là không có hồn nhi một dạng. Bạch Nghiên Lương cùng Dương Nhất Nhất đi vào huấn luyện phụ cửa sân lúc, vừa vặn nhìn thấy một đám truyền thông các loại trường thương đoạn pháo mang lấy, một bộ chuẩn bị đoạt độc nhất vô nhị tin tức bộ dáng. Cửa ra vào bị vây đến chật như nêm cối, còn có bảo an ngăn đón. Dương Nhất Nhất ngược lại là đối với cái này sớm có đón trước, vậy mà mang theo Bạch Nghiên Lương từ một góc vắng vẻ chui vào ngự nhưng chớ đem nơi này nói ra, nơi này là học viên bí mật. Dương Nhất Nhất liên tục phân phó. Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua thông đạo bí mật này, xem ra mỗi chỗ phụ viện đều có một cái có thể vụng trộm đi ra nơi hẻo lánh, huấn luyện phụ viện không coi là nhỏ. Bạch Nghiên Lương đi theo Dương Nhất Nhất chiều tối hôm qua phát sinh xung đột địa phương đi đến nghe nói là tại chợ đạo phòng làm việc, đi theo ta. Các loại hai người tới đạt hiện trường lúc, phòng làm việc trung quanh đã kéo lên dây cảnh giới, một vị cảnh sát sắc mặt nghiêm túc tại đối với một cái lãnh đạo bộ dáng người nói lấy cái gì vương thúc thúc. Dương Nhất Nhất ngọt nào hô. Vị kia cảnh sát nhìn lại, nghiêm túc phương chính trên khuôn mặt hiện ra một vòng ý cười, từng cái. Sao ngươi lại tới đây? Ta học ở nơi này a? Hiện nhiên vị này vương cảnh quan là nhận biết Dương Nhất Nhất, hoặc là nói là nhận biết Dương và lòng, giữa hai người quan hệ rất không tệ. Lập tức Vương cảnh quan liền chú ý tới chính như có điều suy nghĩ nhìn xem hiện trường Bạch Nghiên Lương, những mày hỏi: "Ngươi là ai? Nhân viên không quan hệ không thể tiến vào phạm tội hiện trường. Xin mời lập tức rời đi." Vương cảnh quan thanh âm nghiêm túc lên, mắt thấy là phải đem Dương Nhất Nhất cùng Bạch Nghiên Lương đều đuổi đi ra. Lúc này, Dương Nhất Nhất bỗng nhiên giơ tay lên cơ, đưa cho Vương cảnh quan: "Vương thúc thúc, cha ta để cho ngươi nghe điện thoại." Vương cảnh quan nhận lấy điện thoại, tiến đến bên hai. Không biết Dương Vạn Long đến cùng đối với hắn nói cái gì, chỉ gặp Vương cảnh quan ánh mắt không ngừng tại Bạch Niên Lương trên thân quanh quẩn một chỗ, cuối cùng lại là chấp nhận hắn có thể ở lại đây rất kỳ quái đi. vương cảnh quan thanh âm bỗng nhiên tại bạch niên lương bên người văng lên bạch niên lương chính nửa ngồi trên mặt đất sờ lấy cái gì nghe vậy vô ý thức nhẹ gật đầu ân hiện trường không có bất kỳ cái gì vật lộn vết tích ngay cả vị kia chợ đạo thụ thường sau rẽ rùa vết tích đều không có tựa như bản thân hắn liền đã chết một dạng bạch niên lương kỳ quái thuyết pháp để vương cảnh quan khẽ giật mình sau đó hướng về chúng quanh nhân viên cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái đẩy ra đi qua hỏi thăm tin tức phía học viện lãnh đạo ngươi nói không sai trên thực tế tối hôm qua chúng ta nhận được một cái kỳ quái điện thoại báo cảnh sát điện thoại báo cảnh sát Bạch Nghiên Lương bay đầu nhìn về hướng Vương Cảnh Quan ân, báo động người nói, có người sẽ xông tới cầm cọm bạ đâm xuyên cổ của hắn. Vương Cảnh Quan thanh âm rất bình tĩnh, nhưng thần sắc lại cũng không bình tĩnh, bởi vì đây quả thực quá quỷ dị. Báo động người chính là trợ đạo, hắn vậy mà tiên đoán mình bị hại, chương 39, mươi do xét, chương 39, mươi xét. Bạch nhiên Lương cũng không nghĩ tới sẽ từ Vương Cảnh Quan trong miệng nghe được thuyết pháp này vụ án phát sinh thời gian là bảy điểm lẻ năm phân, nhưng chúng ta nhận được vị kia họ Lý trợ đạo điện thoại báo cảnh sát lúc thời gian là sáu h ba Vương Cảnh Quan nhíu chặt lông mày, vụ án này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Vị kia trợ đạo tựa hồ đã sớm biết chính mình gặp phải thời gian, địa điểm, thậm chí là hành hung phương thức. Nhưng hắn vậy mà không có lựa chọn né tránh, mà lại mặc dù lựa chọn báo động, nhưng hắn bảy điểm lúc vẫn đàng hoàng ở tại chợ đạo trong văn phòng, chỗ nào đều không có đi, thậm chí trừ cảnh sát hình sự, hắn đều không có cùng những người khác nói qua chuyện này. Hắn đến cùng đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ phụ trong viện có một đôi mắt một mực giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn, để vị này chợ đạo cảm thấy bất luận kẻ nào đều không thể tín nhiệm. Bạch nghiên lương đứng dậy, đi đến phòng làm việc bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. nơi này là lầu một, ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy chống trải thao trường. Vương Cảnh Quan một mực chú ý đến Bạch Niên Lương nhất cử nhất động, Dương Vạn Long trong điện thoại nói, chính mình mấy năm này phá được bản án hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được Bạch Niên Lương trợ giúp, hắn là một người thông minh, nhưng cần lưu tâm. Lúc này, Vương Cảnh Quan điện thoại bỗng nhiên văng lên, dưới ánh mắt của mọi người ý thức hướng hắn nhìn lại ân, ta đã biết. Vương Cảnh Quan đáp lại hai tiếng sau cúp điện thoại, sắc mặt càng phát ra nghiêm túc lý đức Cương chết, cổ họng bị xỏ xuyên, huyết dịch từ khí quản sặc vào phổi, hắn là sống sống như chết. Vương Cảnh Quan thanh âm để mấy vị đứng bên ngoài viện lãnh đạo nghe cái rõ ràng. không gọi từng cái sắc mặt hơi trắng bệnh học viên kia đến cùng cùng lý đức cương có cái gì thâm cừu đại hận cần dùng đến kịch liệt như vậy ngoan độc thủ đoạn mà dương nhất nhất cái này đối với cảnh sát hình sự làm việc tràn ngập hứng thú sợ kẹm phụ viện đang nghe tử vong xác nhận sau sắc mặt cũng biến thành rất là tái nhợt chuyện gì đều là đứng ngoài quan sát thời điểm lộ ra tương đối đơn giản nhưng chỉ cần chính mình thoáng tham dự trong đó cảm giác liền hoàn toàn khác nhau nhất là nghĩ đến trong căn phòng làm việc này phát sinh qua ly kỳ như vậy án mạng sau thằng đến rời đi hiện trường dương nhất nhất cảm xúc vẫn như cũ rất hạn bạch nghiên lương đi ở phía trước cũng không có quan tâm quá nhiều nàng hắn ngay tại suy nghĩ cái này kỳ quái bản án trước mắt điểm đáng ngờ rất nhiều biết mình sắp thụ hại người bị hại cảm xúc quỷ dị khí lực cực lớn hung thủ mặc dù nhân loại tại ạ diện lìn đại lượng bài tiết lúc hoàn toàn chính xác có thể làm được rất nhiều ngày thường làm không được sự tình nhưng cái này cũng không hề là một đám bảo an đều hoàn toàn không chế không nổi lý do bạch nghiên lương sẽ đối với vụ án này cảm thấy hứng thú chủ động yêu cầu tới xem một chút cũng là xuất từ đây chuyện này cùng dương vạn long hồi nhỏ trong trí nhớ vụ án kia rất giống có lẽ cùng nghiên nhân sự tình cũng có một chút liên quan dương nhất nhất Bạch Niên Lương đung nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Tử vừa rồi bắt đầu vẫn không nói một lời Dương Nhất Nhất người đi về trước đi. Dương Nhất Nhất ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Niên Lương con mắt, nàng cảm thấy mình có lẽ bị xem thường. Nhưng kỳ quái là nàng cũng không có từ trong cặp mắt kia nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Tương phản, Bạch Niên Lương thái độ rất ôn hòa, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được một cỗ Tử trong lòng tràn đầy đi ra tích mịch. Loại cảm giác này để nàng càng không dám nhìn nhiều Bạch Niên Lương con mắt, nàng luôn cảm thấy cái kia không giống như là một đôi người sống con mắt người. Ngươi muốn đi đâu mà? Nàng lấy dũng khí hỏi hung thủ ra. Dương Nhất Nhất mắt sáng rực lên. vừa định nói mình cũng muốn đi, đáy lòng nhưng lại dâng lên một tia sợ hãi, nàng không dám, đi cái tia giết người đồng học nhà, phát giác được chính mình cái này, suy nghĩ dương nhất nhất cắn chặt môi, đống nhiên cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, nói khẽ, uy, ta, có phải là rất vô dụng hay không a? bạch nhiên lương trầm mặc một lát, sau đó đưa tay ra, hắn nuốt vuốt cái này sợ kèm phụ viễn tóc, cười nói đến, trên đời này sẽ rất ít xuất hiện lập tức kỳ tích, học tập, làm việc, tình yêu, thậm chí cả cuộc đời, chúng ta cũng không thể một lần là xong, người bây giờ không được, nhưng chỉ cần còn có lần sau, lần sau nữa. chỉ cần chúng ta sinh mệnh còn chưa kết thúc chúng ta liền có thể không ngừng đổi mới cùng cực khổ khốn cảnh giao phong số lần đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện bởi vì chính mình mỗi lần một chút xíu kiên trì nhân sinh đã trở nên hoàn toàn khác biệt dương nhất nhất bất mãn đong đưa đầu thoát khỏi bạch nghiên lương tay cùng lúc đó nàng vừa nhìn về phía ánh mắt của hắn lần này nàng vẫn không thể từ trong cặp mắt kia nhìn thấy ý cười nhưng lại thấy được để nàng lòng sinh hốt hoảng chăm chú cho nên ngươi bây giờ chăm chú học tập bảo trì một chút xíu tiến bộ là đủ rồi Bạch Nghiên Lương thu tay về, cái này đối với cảnh sát hình sự nghề nghiệp tràn ngập chờ mong sợ tèm phụ viện, cảm xúc rốt cục tốt hơn một chút, nhưng lại tức giận sửa sang lấy mình bị vò rối tóc, thỉnh thoảng chừng Bạch Nghiên Lương một chút. Hắn không có nói sai, nhưng cũng không có nói toàn. Trên thực tế, có ít người trời sinh liền không cách nào làm đến một số việc, nhân loại sinh ra, chính là không bình đẳng bốn. Buổi chiều, Bạch Nghiên Lương đi theo Vương cảnh quan cùng đi Hách bác Văn trong nhà. Hách bác Văn, chính là cái kia hành hung nam sinh. Gia đình của hắn điều kiện không tính kém, từ tiểu khu ở lại hoàn cảnh liền có thể nhìn ra. cho bạch nghiên lương cùng vương cảnh quan mở cửa là một vị sắc mặt rất khó coi trung niên nam tính để bọn hắn vào nhà sau vị phụ thân kia một câu đều không có nói chỉ là ngồi ở trên ghế salon càng không ngừng hút thuốc một cây tiếp lấy một cây hách bắc văn mẫu thân thì là đứng tại bên cạnh hai người nước mắt vụ vụ chảy trong miệng càng không ngừng nói hách bác văn là một cái nghe lời đứa bé hiểu chuyện hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy nhất định là nơi nào tính sai vương cảnh quan bất đắc dĩ an ủi hách bắc văn mẫu thân bạch nghiên lương thì là thừa cơ tiến vào hách bắc văn phòng ngủ vừa mới đi vào bạch nghiên lương cũng cảm giác được kỳ quái không hắn quá trình bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề thư tịch sạch sẽ mặt tường gấp thành đầu hũ khối chăn mền quét dọn đến không nhóm bụi trần mặt đất bạch nghiên lương gõ cửa một cái thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý xin hỏi có người thu thập qua hách bác văn gian phòng sao hách bác văn mẫu thân lại bắt đầu khóc nàng lắc đầu cắn môi nói đến không có đều là bác văn chính mình thu thập hắn là một cái rất hiểu chuyện hài tử bạch nghiên lương gật gật đầu không tiếp tục hỏi cái gì căn phòng ngủ này đã không phải là rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ trình độ càng giống là một loại nào đó đối với chỉnh tề gần như cố chấp yêu cầu tất cả mọi thứ đều bày ra đến quy củ tại bọn chúng hẳn là ở vị trí Trước mắt nhìn, Hách Bác Văn là một cái cực kỳ tự hạn chế người. Gian phòng của hắn không có máy tính, không có điện thoại, ngay cả đèn bàn kiểu dáng đều rất già cỗi. Bạch Nhiên Lương lật ra Hách Bác Văn thư tịch, phát hiện trừ sách giáo khoa bên ngoài đều là chút rất phổ thông thường gặp sách báo. Hách Bác Văn tựa hồ đối với vẽ tranh cảm thấy rất hứng thú. Lớp của hắn bên ngoài sách báo bên trong có mấy bản hội họa tài liệu giả dạy, mà lại lật qua lật lại vết tích rõ ràng càng nhiều. Nhưng Bạch Nhiên Lương tìm khắp cả toàn bộ phòng ngủ, đều không thể tìm tới một tấm hắn họa tác. Hắn họa đâu? Chương bốn phù mẫu. Chương bốn phù mẫu. Lúc này Vương Cảnh Quan tiến đến. Hắn cũng bị cái nhà này chỉnh tề trình độ giật này mình hoắc, như vậy sạch sẽ tưởng, chỗ nào như cái tuổi dậy thì hài tử, ngay cả Trương Hải Báo đều không rán Vương Cảnh Quan trong lúc vô tình nói lời lại làm cho Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình. Hắn gần sát trắng loan vết tưởng, đưa thay sờ sờ Vương Cảnh Quan, "Chúng ta khả năng cần một máy từ ngoại đèn." Bạch Nghiên Lương nghiêm túc nói. Vương Cảnh Quan quay đầu nhìn một chút vết tưởng lại nhìn một chút Bạch Nghiên Lương, mặc dù không biết rõ Bạch Nghiên Lương ý trong lời nói, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn tiểu Trịnh. "Làm một máy từ ngoại đèn đến." Chờ đợi nhân viên cảnh sát đưa từ ngoại đèn trong khoảng thời gian này. Vương Cảnh Quan cũng nhìn thấy Hách Bác Văn bản đọc sách, cùng trên bản sách hội họa tương quan thư tịch, hắn rốt cuộc hiểu rõ Bạch Nghiên Lương ý tứ, càng là không khỏi là Tráng Nghiên Lương suy đoán cảm thấy tán thưởng. Người trẻ tuổi này tư duy tuổi hồ sẽ không bị ngoại vật mê hoặc, cũng sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng, hắn duy trì đầy đủ tỉnh táo, cái này quá hiếm có. Dù sao, nhân loại trung quy là người, không phải máy móc. Từ ngoại đèn rất nhanh bị đưa tới, Bạch Niên Lương kéo lên màn cửa, Vương Cảnh Quan tự mình dơ từ ngoại đèn chiếu hướng về phía vách tường. Mặc dù đấy lòng sớm có đoán trước, nhưng trước mắt một màn này vẫn là để Vương Cảnh Quan cùng mấy vị nhân viên cảnh sát hít sâu một hơi, đồng thời. một cú cảm giác rợn cả tóc gãy từ đáy lòng xuất hiện bịch đỡ lấy nàng lại là hách bác văn mẫu thân nhìn thấy nhi tử gian phòng trên tường họa tác thời điểm đột nhiên cái xịu cái này không thể chắc nàng liền ngay cả hách bác văn cái kia chẳng mặc ít nói một mặt hung lệ phụ thân đều sắc mặt chẳng bệnh thật sự là bởi vì trên tường này đổ vật quá kinh người tại từ ngoại đèn chiếu xuống trên vách tường xuất hiện một vài bức dùng hình quang tề vẽ ra quỷ dị họa tác ú làm ánh sáng ở trên vách tường phảng phất để trong họa những vật kia sống lại bình thường không ai biết đứa bé kia vì cái gì đấy lòng sẽ vặn vẹo thành dạng này cái này khắp tường quỷ dị vẽ xấu Vậy mà tất cả đều là dị dạng quái vật. 4. Trong phòng rất an tĩnh, tầm mắt mọi người đều yên lặng đi theo Vương Cảnh Quan tử ngoại đèn tiếp tục nhìn xuống, bất quá, mọi người đã khẳng định một chút, đó chính là Hách bác Văn Nội Tâm đã hoàn toàn bóp méo. Hắn căn bản không giống mặt ngoài biểu hiện ra dạng này chỉ tệ, sạch sẽ, tự hạn chế, mà là vừa vặn đi hướng một cực đoan khác, cực độ kiểm chế, thống khổ, và mẹo, hoang mang, tàn nhẫn. Hắn vẽ lên không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, càng không có một chút xíu thương hại. Hô. Vương Cảnh Quan kìm lòng không được thở ra một hơi, kéo ra màn cửa ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên vào. bao nhiêu là xua tán đi một chút làm cho lòng người đấy phát lệnh quỷ dị, quá bị đè nén. Dù hắn từ cảnh nhiều năm, gặp qua không ít ly kỳ bản án, nhưng cũng chưa từng thấy một thiếu niên đấy lòng vậy mà có thể vận vẹo thành dạng này. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Chờ chút. Lúc này, bạch nghiên lương lên tiếng. Hắn từ trước tới giờ không minh cho nên vương cảnh quan trong tay cầm qua từ ngoại đèn, đúng là hướng về trần nhà tham chiếu đi qua. Tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Sau đó, hào quang màu u lam vậy mà thật xuất hiện. Trên trần nhà cũng có hắn vẽ dấu. Nhưng lần này là. ánh mắt mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về hướng hách bác văn phụ thân cùng vừa mới tỉnh táo lại mẫu thân hai vợ chồng này trợn mắt hốt mồm khó có thể tin nhìn lên trần nhà bọn hắn giống như đứng tại một dãy nhà phía trước hách bác văn chỉ là đại khái vẽ lên một cái hình dáng cũng không có chỉ rõ cái gì nhưng vương cảnh quan lại biết bức họa này chính là đứa bé kia trong lòng một loại nào đó vặn mẹo tình cảm chiếu giỏi hai vợ chồng này sau lưng dãy kiến trúc kia đến cùng là cái gì hách tiên sinh cung tiểu thư mời các ngươi giải thích một chút bức họa này ý tứ vương cảnh quan nhìn về phía hai vợ chồng nghiêm túc hỏi giải thích giải thích cái gì ta làm sao biết hắn vẽ là những thứ gì cái kêu bạch nhãn lang lão tử trắng sinh hắn nuôi không hắn hách bác văn phụ thân cảm xúc từ khi nhìn thấy bức họa này đằng sau liền kích động dị thường mặt đỏ tới mang thai khẩu khí thốt bạo trên cổ của hắn tuân ra gân xanh nước bọt văng khắp nơi nói chính mình ngậm đắng nuốt tay làm việc khó khăn lại chỉ thiên mắng nói hách bác văn là thế nào không muốn phát triển trầm mê mạng lưới hắn dần dần mất khống chế cảm xúc để vương cảnh quan trực tiếp khai thác hành động để nhân viên cảnh sát đem hắn để lại tiếp lấy vương cảnh quan nhìn về hướng Cung lan cái này đã nhanh bốn mươi tuổi nữ nhân thần sắc hoảng hốt một mực kinh ngạc nhìn trần nhà. mặc dù bạch Nghiên lương đã sớm tắt đi từ ngoại đèn nhưng nàng vẫn là đang nhìn nơi đó mật người thật lâu cung lan mới cúi đầu mở miệng đó là nghiệp hoa giáo dục trung tâm một nhà trị liệu nghiện nét cơ cấu giáo dục vương cảnh quan biến sắc vừa muốn nói gì cuối cùng vẫn trầm mặt lại tất cả mọi người nghe nữ nhân này khàn khàn kể ra bác văn trước kia rất không ngoan chứ học tập chuyện gì xấu hắn đều làm cha của hắn bận rộn công việc ta nói hắn lại không nghe chúng ta trơ mắt nhìn xem hắn càng đổi càng hỏng cái này đương nhiên không được cung lan mang trên mặt tuyệt vọng cùng nghĩ hoặc tiếp tục nói về sau có người giới thiệu cho chúng ta một nhà cơ cấu giáo dục hiệu quả rất tốt bọn hắn trợ rút qua hải tử đều trở nên ngoan ngoan xảo xảo, ai nhìn đều ưa thích cho nên ta cùng cha của hắn đem hắn lựa gạt đi nơi nào là ai cho các người giới thiệu kia cái gì cơ cấu giáo dục vương cảnh quan hỏi lý đức cương rất nhiều học viên đều là hắn để cử đi hắn là một người tốt Cung lan sắc mặt trắng bệnh nàng hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì con của mình sẽ đối với ân nhân độc thủ dưới cái nhìn của nàng hách bác văn không phải đã thay đổi tốt hơn sao trải qua một năm giáo dục hắn trở nên sinh hoạt vô cùng có quy luật ngay ngắn rõ ràng nói chuyện cũng khắc khí rất có lễ phép hắn đã biến thành hiệu chuyện hào hải tử mới đối. vì cái gì bốn? Bạch Nghiên Lương trầm mặc nhìn xem nàng, còn có vị kia còn tại kích động giận mắng nam nhân, hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, hắn là ca ca nuôi lớn. Nhưng hắn cũng không phải là không thể nào hiểu được phụ mẫu đối tử nữ tình cảm. Chuyện này tiền căn hậu quả đã rất rõ ràng, Hách bác Văn trưởng thành tại một cái giáo dục cực kỳ thất bại trong gia đình. Cha mẹ của hắn tư tưởng truyền thống, đối tử nữ có được cực mạnh dục vọng khống chế, đem hải tử coi là vật riêng tư phẩm. Bọn hắn là của mình nhân sinh trên đường kẻ thất bại, đồng thời, lại yêu thích trốn tránh trách nhiệm. Vì để cho hài tử nắm giữ một cái quang minh tương lai. Bọn hắn lựa chọn tự tay đem Hách bác Văn đưa vào địa ngục. Mặc dù Bạch Nghiên Lương cũng không hiểu rõ cái gọi là cơ cấu giáo dục nội bộ quản lý như thế nào, nhưng từ trên tường lít nha lít nhít vẽ số ở trong, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Hách bác Văn bất lực, sợ hãi, cùng tuyệt vọng. Hắn thành phụ mẫu trong mắt bé ngoan, nhưng hắn đấy lòng lại tại phát ra vật mèo, không người lắng nghe gào thét vương cảnh quan, ta đi trước. Bạch Nghiên Lương lên tiếng chào, Vương Cảnh Quan nhẹ gật đầu, nhìn về hướng một đôi vợ chồng này. Lập trường của hắn để hắn không cách nào làm một số việc, kể một ít nói. Hắn cũng biết muốn thay đổi một ít thâm căn cố đế quan niệm là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, mà đối với cái nào đó gia đình tới nói, đó cũng là cực kỳ tư nhân sự tình. Hách Bác Văn chỉ trả thù Lý Đức Cương, có lẽ đây đã là hắn vặn mẹo tâm linh bên dưới, còn sót lại thiệt lương. Chương 41. Sinh biến. Chương 41. Sinh biến. Vụ án này bản thân cũng không phức tạp, nhưng tạo thành xã hội ảnh hưởng lại rất lớn. Bất quá tiền căn hậu quả mặc dù đã rõ ràng, nhưng trong đó điểm đáng ngờ vẫn tồn tại. Hách Bác Văn một cái niên kỳ nhẹ nhàng hài tử vì cái gì đống nhiên khí lực lớn đến kinh người. Lý Đức Cương vì cái gì biết có người sẽ giết hắn, thậm chí liên sát thời gian của hắn, địa điểm, phương thức đều nhất thanh nhị sợ mà lại biết rõ chính mình sẽ bị công kích hắn cũng không có chạy trốn, hắn đang sợ cái gì? Bạch Nghiên Lương về tới dòng Viên Cư Xá, một bên thu thập mình đồ vật một bên suy nghĩ uy, ngươi lúc này đi sao? Ngươi lại muốn đi nội ứng sao? Dương Nhất Nhất đứng ở một bên biểu lộ xoắn xuýt mà nhìn xem hắn, Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn nàng, cười cười, đúng vậy à, Dương thúc trở về ngươi giúp ta nói một tiếng, cảm ơn hắn cho tới nay chiếu cố, ta đi trước, muốn nói chính ngươi gọi điện thoại nói, ta mới không nói. Bạch Niên Lương chỉ trệ. nói thật hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt vị kia trung niên cảnh sát hình sự dù sao cho tới bây giờ hắn còn lưng đeo một cái tội phạm thân phận dựa theo hắn kế hoạch ban đầu mấy ngày nay nếu như tìm tới công việc ổn định hắn liền sẽ chào từ biệt nhưng nghĩ không ra nghiên người để lại cho hắn ba không không không tiền tiết kiệm cái này đã đủ một thân một mình hắn làm việc thành sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài bạch nghiên lương dẫn theo hành lý của mình đứng dậy đối với dương nhất nhất cáo biệt gặp lại dương nhất nhất nhìn xem hắn dẫn theo hành lý bóng lưng rời đi đông nhiên sinh ra một loại dự cảm một loại có lẽ rốt cuộc không nhìn thấy người này dự cảm y Ta sẽ lên làm cảnh sát hình sự." Dương Nhất Nhất hướng về phía Bạch Nghiên Lương bóng lưng hô. Bạch Nghiên Lương thân hình hơi dừng lại, hắn quay đầu nhìn xem cái kia một mặt khó chịu sợ tẹm phụ viện, bỗng nhiên cười một tiếng, "Tốt, chờ ngươi lên làm cảnh sát hình sự, có lẽ sẽ đến bắt ta cũng khó nói." Nói xong, Bạch Nghiên Lương khoát tay áo, tiến nhập trong thang máy đều nói để cho ngươi đừng tùy tiện đối với nữ hải tử cười Dương Nhất Nhất nhìn xem chậm rãi khép lại thang máy, nhỏ giọng nói thầm lấy bốn. rời đi viên cư xa sau, Bạch Nghiên Lương tùy tiện tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại. Hắn không nguyện ý tại Dương Vạn Long nhà lưu thêm nguyên nhân còn có một cái. cũng là bởi vì dương nhất nhất phụ thân vị tiêu cảnh sát hình sự tiên sinh một mực tại quan sát hắn mở cửa phòng nhìn chung quanh một tuần cất ký hành lý tựa ở trên giường lấy điện thoại di động ra từ lần trước nói chuyện phiếm trong ghi chép bạch Niên lương thấy được phong tụ tuyết danh tự kỳ thật bạch Nghiên lương đối với nàng đống nhiên phát khởi mời là cảm thấy rất kỳ quái thân là một cái xương mù tập người mới hắn xác định chính mình gió em dịu tay áo tuyết chưa từng có cái gì gặp nhau trong cuộc sống hiện thực thì càng đừng nói nữa một cái là lương đeo tội mưu sát tên niên người hoàn toàn ở bệnh viện tâm thần vượt qua dài dằng dặc tuổi dậy thì mà đổi thành một cái lại là sinh động tại các đại truyền thông bên trên Minh Tinh, fan hâm mộ của nàng trải rộng cả nước. thậm chí ngay cả Dương Nhất Nhất loại tiểu nha đầu này đều vì nàng mê muội. nàng hẹn mình mục đích đến cùng là cái gì? Bạch Nghiên Lương không chỉ một lần suy nghĩ vấn đề này. nghĩ tới nghĩ lui, hai người có thể sinh ra liên hệ cũng chỉ có xương mù tập bên trong sự tình, có lẽ nàng là vì ở trước mặt hỏi thăm chính mình liên quan tới lần trước nhiệm vụ. Thời gian dần qua, Bạch Nghiên Lương cảm thấy một trận mệt nhọc. Hôm nay cũng buôn ba một ngày, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. hắn căn bản không có nghĩ đến, Phong Thụ Tuyết tìm hắn mục đích hoàn toàn không phải là vì xương mù tập. mà giữa hai người gặp nhau từ phương diện nào đó tới nói càng là trước nay chưa có sâu bày nghiệp thành cục cảnh sát giang bác phân cục vương cảnh quan sắc mặt tái nhuận mà nhìn trước mắt thi thể hách bác văn chết chết tại trong sở câu lưu nhưng hết thể trước mắt lại quỷ dị đến làm cho tất cả nhìn thấy thi thể chúng nhân viên cảnh sát tê cả ra đầu cái này đây là có chuyện gì cha cha cho ta giám sát vương đội gầm lên giận dữ mọi người lập tức hành động đứng lên đây quả thực quá ly kỳ hách bác văn trên mặt sở kìn cùng cơ bắp máu thịt bé bét cực kỳ khủng bố trên cổ tay của hắn chạy xuống huyết trong miệng bước lên bọc máu tiên huyết chảy đầy đất trước hết nhất thấy cảnh này nhân viên cảnh sát kém chút dọa đến hồn phi phách tán kêu gọi phía dưới tất cả mọi người nghe tiếng chạy đến trong đó tự nhiên cũng bao quát vương cảnh quan chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây chính là ở cục cảnh sát trong sở câu lưu ai đã vậy còn quá gan to bằng trời dám ở trong sở câu lưu giết người nhưng mà điều tra giám sát đằng sau vẻ mặt của mọi người đều trở nên càng thêm khó coi còn có một cỗ sợ hãi khó tả mấy vị nhân viên cảnh sát không chịu nổi đã che miệng liền xông ra ngoài bởi vì giám sát lộ ra bảy ra ra hình ảnh thực sự quá mức kinh dị vương cảnh quan bàn tay gân xanh nâng lên, đặt tại trên mặt bàn, con mắt nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. trong tấm hình, hách bắc văn một mực túi đầu xếp bằng ở sở câu lưu nơi hẻo lánh, nơi đó đen xì một mảnh, thấy không quá rõ ràng. đong nhiên, hách bắc văn bắt đầu động, hắn duỗi ra hai tay, bắt đầu lẫn nhau bắt kéo cổ tay của mình, móng tay của hắn rất bé nhọn, dễ như trở bàn tay đâm phá cổ tay sarkin. sau đó chọn chúng bên trong mạch máu, trong khoảnh khắc chạy đầy đất động tác của hắn không có đình chỉ, hai tay của hắn tiếp tục đi lên duỗi, mặt của hắn rất nhanh trở nên máu thịt bẽ bẽ. cuối cùng Hắn dần dần tắt thở, thi thể nằm trong vũng máu có chút run rẩy. Từ đầu đến cuối, trong sở câu lưu không có đi vào qua bất cứ người nào. Hách Bác Văn tại tự mình hại mình, tự ngược hành vi bên trong cũng không có phát ra hơn phân nửa điểm thanh âm. Im mắng hình ảnh tuần hoàn phát hình Hách Bác Văn ngược sát chính mình quá trình. Trong cục cảnh sát tiên tĩnh một mảnh, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng nuốt than hoặc nuốt nước miếng thanh âm. Vương Cảnh Quan con người điên cuồn có vào, vị này từ cảnh nhiều năm cảnh sát hình sự nỗi lòng cũng không ổn định cha. Vương Cảnh Quan phủ mới mở miệng, mới phát giác thanh âm của mình khô khốc khàn khàn, giống như là một cái kỳ quái người xa lạ vương. Vương đội, làm sao cha a? Vương Cảnh Quan quay người nhìn lại, sau lưng chúng nhân viên cảnh sát mặc dù không có nói cái gì, nhưng trên mặt đều mang mắt trần có thể thấy sợ hãi. Chuyện này rất cổ quái, quá quỷ dị. Một kẻ nhân loại làm sao có thể đối với mình ác như vậy? Hách Bác Văn tự như bị quái vật phụ thể một dạng mọi người Vương Cảnh Quan bỗng nhiên cảm thấy một trận vô lực, liền xem như hắn cũng không có đầu mối, nên như thế nào cha, làm sao đi thăm dò? Hách Bác Văn tử vong quá trình bị câu lưu chỗ cái khắc màn ảnh đập đến rõ ràng, nhưng tin tức này có thể công bố ra ngoài sao? Tận lực đi thăm dò đi, hắn tiếp xúc qua người nào, từng có cái nào kỳ quái ngôn luận, chỉ muốn tìm tới hắn quỷ dị tự sát lý do là vương đội chương 42 gặp mặt chương 42 gặp mặt Bạch Nghiên Lương tỉnh ngủ thời điểm đã là sáng sớm 8 điểm. Sáng hôm nay hắn không có đi ra ngoài mà là đàng hoàng ở tại trong khách sạn, cẩn thận sửa sang lại một chút ca ca di vật. Bạch Nghiên nhân là một tên thám tử tư, Bạch Nghiên Lương cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình đối với ca ca hiểu rõ kỳ thật rất ít, hắn chỉ nhớ rõ, nghiên người thường xuyên vừa ra khỏi cửa chính là vài ngày. nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ cho một khoản tiền xin nhờ chủ thuê nhà A Di hỗ trợ chiếu cố chính mình. Mặc dù Bạch Niên Lương cảm thấy mình cũng không cần cái gì chiếu cố. Liếc nhìn Dương Vạn Long bảo tồn lại văn bản tài liệu tư liệu, Bạch Niên Lương cũng không thể từ bên trong phát hiện vật gì có giá trị. Những văn kiện này đại bộ phận đều là cùng hộ khách ký kết hợp đồng, có điều tra gia quý, muốn người tìm thân, hợp pháp đòi nợ, cũng có tìm mèo tìm chó. Nói tóm lại, đều là rất phổ thông, rất bình thường thám tử tư làm việc. Nhưng như thế bình thường Bạch Niên Nhân di vật bên trong vậy mà lưu lại một thanh kỷ quái chìa khóa màu bạc, mà chiếc chìa khóa kia có thể mở ra xương ngủ cửa. sương mù tập là địa phương nào mặc dù đã trải qua một lần nhiệm vụ nhưng bạch nhiên lương đối với nó vẫn là không có đầu mối hắn thậm chí không biết nếu như mình trở lại chính là chân thực đi qua thế giới vậy cuối cùng sẽ đối với thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng gì nếu như thật sự có thể đối với hiện thực sinh ra ảnh hưởng nói trong này liên lụy thời không nghịch lý cũng quá phức tạp nhưng nếu như không có khả năng sinh ra ảnh hưởng sương mù tập đem chính mình những người này đưa đến cái tiêu kỳ quái thời không đến cùng lại là cái gì dù ý hắn không cảm thấy đây chỉ là cái nào đó không cũng biết tồn tại nhàm chán bên trong mở một trò đùa nếu quả như thật có loại tồn tại kia lời nói nhân loại làm đồ chơi tư cách có lẽ đều không đủ bạch nghiên lương chỉnh lý tốt nghiên nhân tất cả văn bản tài liệu lặng lặng đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tóm lại mình đã tiến nhập xương mù tập nghe chu lệ thuyết pháp lần tiếp theo lại tiến bảo hẳn là tại một tháng đằng sau chỉ cần mình có thể một mực sống sót một ngày nào đó có thể biết hết thảy cũng chỉ có một ngày sẽ tìm được nghiên người tử vong chân tương muốn hắn sẽ để cho giết nghiên nhân đồ vật bỏ ra thảm trọng nhất đại giới vô luận đối phương là tôn tại gì thu hồi suy nghĩ bạch Nghiên lương tắm rửa một cái đổi bộ quần áo chậm nữa đầu tư để ý ăn cơm trưa đi ra ngoài phó nước Trước mắt hắn ở lại khách sạn ngay tại Dung Tiêu Thiên Nhai phụ cận, một đường hỏi thăm xuống, rất nhanh liền tìm được Gỗ Thô quán cà phê. Thời gian lúc nghỉ trưa đoạn, Gỗ Thô trong quán cà phê vụn vặt lẹ tẻ mà ngồi xuống một chút tại phụ cận đi làm bạch lĩnh ở cạnh cửa sổ vị trí, Bạch nghiên Lương thấy được nàng. Nàng mặc một thân màu trắng tinh thời thượng hàng hiệu áo ngoài, trên mặt mang lấy một bộ to lớn kính dâm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì, chính có chút nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạch Niên Lương chỗ đứng, có thể tinh tường thấy được nàng cao cao co lại tóc dài, cùng đẹp đẽ lại lãnh đạm bên mặt. cơ hồ là chú ý tới bạch nghiên lương ánh mắt nàng rất nhanh liền quay đầu lại nhìn về hướng hắn ta đã châm sao bạch nghiên lương đi đến trước mặt nàng kéo ra cái ghế to hạng đồng thời lễ phép cử tuyệt phục vụ viên để cử cà phê muốn một chén nước sôi để ngồi là ta sớm phong thủ tuyết nhẹ giọng đáp lại nói thanh âm của nàng có chút vượt quá bạch nghiên lương dự kiến gặp nàng chân nhân sau hắn vốn cho rằng thanh âm của nàng sẽ càng thêm lãnh đạm lại không nghĩ rằng nàng âm sắc dị thường nhu hòa tìm ta có chuyện gì bạch nghiên lương cũng không có khách sáo ý tứ đang phục vụ viên hơi có vẻ ánh mắt quái dị bên trong nhận lấy nước sôi để nguội đằng sau đơn giản sáng tỏ hỏi xảy ra vấn đề Phong tụ Tuyết bỗng nhiên ngồi thẳng người, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Mặc dù kính râm che khuất ánh mắt của nàng, nhưng Bạch Niên Lương vẫn có thể cảm nhận được nàng trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp. Một lúc lâu sau, Phong tụ Tuyết từ túi sách bên trong lấy ra một tấm hình, đặt ở Bạch Niên Lương trước mặt người này. Ngươi hẳn là nhận biết đi. Một mực không hề bận tâm Bạch Niên Lương nắm cái chén bàn tay siết chặt, hắn nhìn về hướng tấm hình kia. Nó nhiều năm rồi, cạnh góc có một chút phai màu, nhưng nhìn ra được, nó bị chủ nhân bảo tồn được rất tốt. Trên tấm ảnh là một người mặc bạch sắc quần áo ngủ nam nhân. Hắn bắt miệng, cười đến rất sảng lạ, tướng mạo của hắn cùng Bạch Niên Lương giống nhau đến bảy phần, chỉ là khí chất càng thêm hiền hòa thân thiết. Thành thủ cổ trọng. Chính mình làm sao lại không nhận ra hắn. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ ở một cái quốc dân nhận biết độ cực cao nữ minh tinh trong tay, nhìn thấy nghiên nhân tấm hình. Bất quá, có địa phương không đúng. Nghiên người là 10 năm trước xảy ra chuyện, coi như hắn cùng Sương Mụ Tập có quan hệ, đó cũng là 10 năm trước chuyện, nhưng. Phong tụ tuyết đến nay còn tại Sương Mụ Tập Trung, chẳng lẽ nàng đã tại Sương Mụ Tập Trung vượt qua 10 năm. Tấm hình này, từ lâu tới. Bạch nghiên lương trầm mặt thật lâu, rốt cục mở miệng hỏi. Phong Tụ Tuyết một mực nhìn lấy Bạch Nhiên Lương, nàng tự hỏi cực ít có nam nhân có thể ở trước mặt mình che giấu đi chân chính nội tâm, nhưng nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, mình tại Bạch Nhiên Lương nơi này chịu áp chế, nàng không cách nào từ Bạch Nhiên Lương trong mắt nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì, duy nhất để hắn có chút thất thố, chỉ có vừa gặp tấm hình lần đầu tiên đương thời ý thức nắm chặt chén nước tay phải, nhưng cái này đã đủ rồi Bạch Nhiên Lương, Bạch Nhiên Nhân, các ngươi quả nhiên là hai huynh đệ Phong Tụ Tuyết tựa hồ thở dài một hơi, như có điều suy nghĩ nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Bạch Nhiên Lương an tĩnh nhìn xem nàng, Phong Tụ Tuyết nhìn xem hắn, không có ra vẻ cái gì tư thái. nghiêm túc nói ra ca ca của ngươi là tỷ phu của ta. Ân. Bạch nghiên lương trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc cảm xúc, hắn nhìn xem phong tụ tuyết, giống như là không có nghe tiếng bình thường, hỏi lần nữa, nghiên người là của ngươi tỷ phu, hắn kết hôn. Lúc này, phong tụ tuyết lần nữa từ túi sách của nàng bên trong lấy ra một tấm hình, cùng bạch nghiên nhân đặt ở cùng một chỗ. Trên tấm ảnh là một cái tuổi trẻ nữ hài, rất xinh đẹp, tràn ngập tài trí đẹp, trước mắt phong tụ tuyết cùng nàng tướng mạo có chút tương tự, chỉ là khí chất cực kỳ khác biệt mà thôi. Đây là tỷ tỷ của ta, phong cũng như, ta dùng tên của nàng đang diễn nghệ vòng hoạt động. Phong tụ tuyết uống một ngụm cà phê, nàng cà phê là đắng chắc nhất cà phê đen, không có thêm bất kỳ vật gì 10 năm trước, tỷ tỷ bỗng nhiên mất tích, người trong nhà lòng nóng như lửa đốt, đang tìm kiếm tung tích của nàng lúc phát hiện ngoài ý mớn, nàng vậy mà đã kết hôn rồi, mà trượng phu của nàng, liền là của ngươi ca ca, bạch nghiên nhân. Nói như vậy, mình quả thật có một cái tẩu tử. Bạch nghiên lương cảm thấy mình đầu óc có chút loạn, loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn cực kỳ hiếm thấy, dù sao, có thể ảnh hưởng đến hắn cảm xúc sự tình, cơ hồ không có bệnh nghiên lương, ca ca ngươi chết có vấn đề, tỷ tỷ của ta mất tích cũng có vấn đề. Phong tụ tuyết buông xuống cà phê. Nghiêm túc đối với Bạch Nghiên Lương nói. Kỳ thật, nàng tại Bạch Nghiên Lương vừa tiến vào sương mụ tập lúc liền chú ý tới hắn, dáng dấp giống như vậy, danh tự cũng giống như vậy, trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp, nhưng nếu như Bạch Nghiên Lương không thể tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong còn sống, nàng cũng không cần phải nói cho hắn biết những chuyện này. May mắn, Bạch Nghiên Lương không để cho phong tụ tuyết thất vọng, hoặc là nói, Bạch Nghiên Lương năng lực đã hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Hắn hẳn là có thể giúp được nàng, giúp nàng tìm tới bọn chúng. Chương 43, Bóng đen. Chương 43, Bóng đen. Bạch Niên Lương đương nhiên biết nguyên nhân chết có vấn đề. Chí nhớ của mình chưa từng có xuất hiện qua lỗ hổng, duy chỉ có ngày đó, trong óc của hắn thậm chí ngay cả nửa điểm hình ảnh đều không có, tựa như ký ức bị nạn sinh sinh kéo ra một dạng. Phong Tụ Tuyết nếu biết Trắng nghiên nhân chết, nói rõ nàng đã sớm điều tra qua chuyện năm đó, tỷ tỷ của nàng mất tích, mà lại mất tích thời gian cùng nghiên người xảy ra chuyện thời gian cơ hội hoàn toàn tương tự. Bạch Nhiên Lương đầu tiên suy tính là nàng có mấy phần có độ tin cậy. Một lát sau, hắn cho ra kết luận, Phong Tụ Tuyết căn bản cũng không có lừa gạt mình tất yếu. Nàng hẳn là muốn từ hắn nơi này đạt được một chút tin tức, nhưng tiếc nuối là Bạch Nhiên Lương biết đến so với nàng còn thiếu, dù sao. Hắn tại trong bệnh viện tâm thần ngây người 10 năm, căn bản là không có cách đi làm bất luận cái gì điều tra. Giữa hai người rơi vào trầm mặc. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, do người chen trúc. Trên đời này, mỗi người đều có bí mật, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ khác nhau. Hai người cố ý tránh ra một chút mẫn cảm vấn đề, tỉ như, bọn hắn là như thế nào tiến vào Sương mù tập. Bạch Nghiên Lương suy đoán, có lẽ Phong tụ Tuyết cũng có một thanh chìa khóa, tỷ tỉ, tỉ nàng chìa khóa. Sương ngủ tập cũng không phải là một nơi tốt, nó lúc nào cũng có thể sẽ để cho người ta mất mạng. Nhưng, bọn hắn người đã ở trong đó, liền không có thoát đi khả năng. có lẽ năm đó trắng nghiên người cùng phong diệp như cũng là dạng này trong quán cà phê yên tĩnh một mảnh chỉ có hẻo ở trên tường tv chuyển ra thanh em yêu đất người hiếm nghi phạm tội hách bắt văn tại đêm qua dạng sáng tại giang bắc phân cục sở câu lưu bên trong tự sát tuổi quá trẻ thiếu niên tại sao lại đi đến tội phạm giết người tội con đường giáo dục thiếu thốn ngay tại dần dần đủ thành thảm trọng hậu quả bạch nghiên lương đông nhiên ngầm đầu phong tụ tuyết cho là hắn muốn nói thứ gì lúc đã thấy ánh mắt của hắn chính không nháy mắt xem tivi. phong tụ tuyết theo ánh mắt của hắn nhìn sang biểu lộ cũng dần dần thay đổi Tivi trong tấm hình mặc dù đánh lên lập tức thi đấu khác, nhưng chói mắt một mảnh màu đỏ tươi vẫn hết sức kinh người. Nhưng chân chính để Phong Tụ Tuyết sắc mặt đại biến lại không phải cái này, mà là nàng có thể nhìn thấy một cái vặn vẹo bóng dáng màu đen rời đi thi thể đi ra hình ảnh bên ngoài. Nàng vụt một chút đứng lên, va chạm cái bàn âm thanh tại an tĩnh quán cà phê lộ ra dị thường ồn nào là bọn chúng. Phong Tụ Tuyết thanh âm đột nhiên trở nên bé nhọn, nhưng nàng hiển nhiên không có ý thức được điểm này, hoặc là nói nhìn thấy một màn kia nàng giờ phút này tâm loạn như ma, căn bản không có suy nghĩ đi cân nhắc khác. Hậu quả chính là tại trong quán cà phê hoặc nghỉ trưa. hoặc thấp giọng nói chuyện trời đất mọi người đưa ánh mắt về phía nàng nhưng nhìn thấy phong tụ tuyết lúc nét mặt của bọn hắn càng ngày càng kỳ quái từ những mày bất man đến nghi hoặc hoài nghi lại đến hưng phấn kinh hỷ phong diệp như đó là phong diệp như sao thật là nàng nàng tại sao lại ở chỗ này phong tụ tuyết bỗng nhiên thất thố đem chính mình lâm vào trong nguy cơ cũng may bạch Niên lương cũng không có tâm thần đại loạn chức năng này hắn quả quyết kéo còn tại nhìn chằm chằm tv xương sờ phong tụ tuyết lưu lại mấy tấm tiền mặt bước nhanh rời đi có lẽ là bạch Niên lương động tác quá nhanh có lẽ là trong quán cà phê người không dám tin vào hai mắt của mình đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc phong tụ tuyết đã bị một cái nam nhân xa lạ lôi đi bọn hắn rất khẳng định tiểu tử kia tuyệt đối không phải cái gì biết danh nhân vật càng không phải là cái gì minh tinh chờ chút vì cái gì phong tụ tuyết sẽ xuất hiện ở chỗ này cùng một cái không có danh tiếng gì ra hỏa hẹn họ bắt quái luôn luôn truyền đi rất nhanh nhất là liên quan tới đang họp nữ tinh bắt quái cũng may bạch Niên lương không quá biết lên mạng không phải vậy hắn hiện tại sắp mặt nhất định sẽ không quá tốt nhìn muốn bên đường trên ghế dài bạch Nghiên lương nhữ mày nhìn xem chính mình trên cánh tay một đạo vết trào hắn không nghĩ tới phong tụ tuyết sau khi lấy lại tinh thần Chuyện thứ nhất lại là cào hắn một chút, mà lý do lại là chính mình dắt tay của nàng. Ngươi cũng nhìn thấy trên tấm hình bóng đen. Bạch Nghiên Lương nhìn xem túi đầu che che lấp lấp phong tụ tuyết, hiện tại nàng ngược lại là biết mình là cái nhân vật công chúng. Phong tụ tuyết nhẹ gật đầu, nàng giống như là làm tặc một dạng tại bên đường trên ghế dài đứng ngồi không yên hiện tại nữ hải xinh đẹp rất nhiều, không ai sẽ thêm chú ý ngươi, ngươi càng như vậy ngược lại càng làm người khác chú ý. Bạch Nghiên Lương thể chính mình nói chính là lời nói thật, nhưng Phong tụ tuyết nhìn hắn ánh mắt chợt trở nên rất không hữu hảo. Bất quá trải qua hắn kiểu nói này đằng sau, Phong tụ tuyết tốt xấu là bình thường chốt cái kia vận mèo bóng đen. Hẳn là chỉ có chúng ta có thể trông thấy phong tụ tuyết nhỏ giọng nói. Chúng ta? Bạch Nghiên Lương suy nghĩ một chút nàng ý tứ. Hai người cộng đồng chỗ, cùng cùng người khác chỗ khác biệt chỉ có sương mù tập, nói cách khác, chỉ có sương mù tập trung người có thể trông thấy nó. Nói một cách khác, mặc dù không có phát ra được, nhưng bọn hắn những người này đã bị sương mù tập cải biến thứ gì sao bốn? Cái kia vật màu đen hiển nhiên không phải là bình thường sinh vật đại truyền hình hình ảnh chuyển phát ra trước đó nhất định trải qua xét duyệt, nhưng tất cả mọi người không nhìn thấy nó, bọn hắn chỉ cảm thấy đây là một cái bình thường hình ảnh. Mà lại nghe phong tụ tuyết ý tứ, nàng tựa hồ không chỉ một lần nhìn thấy qua loại vật này. Bạch Nghiên Lương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không coi che giấu, Phong Tụ Tuyết rất nhanh liền đã hiểu hắn ý tứ. Tỷ tỷ mất tích đằng sau, ta đã từng từng tiến vào gian phòng của nàng, có một lần, ta trong lúc vô tình nhìn thấy cùng loại vật như vậy, chui vào nàng trong gương, mà lại Lý Mộ bọn hắn cũng để cập tới, mình tại trong hiện thực ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vật như vậy, như vậy phải không muốn? Bạch Nghiên Lương sờ lên cảm, như có điều suy nghĩ, loại vật này đến cùng là cái gì? Quỷ? Không, nếu như bọn chúng thật là xương mù tập trung loại kia lệ quỷ lời nói, thế giới này trật tự đã sớm nên sụp đổ, vậy chúng nó. là một loại tồn tại gì? Bạch Nghiên Lương con người càng ngày càng sáng, mặc dù trước mắt hắn không cách nào xác định bóng đen kia là cái gì, nhưng hắn lại có thể xác định, loại vật này nhất định cùng 10 năm trước nghiên nhân sự tình có liên quan nào đó. Quá giống, quá nhiều trùng hợp. Bạch Nghiên Lương cũng không tin tưởng trùng hợp, tại trong quan niệm của hắn, trên đời tất cả trùng hợp đều là một loại nào đó không cũng biết nhân tố ảnh hưởng dưới tất nhiên. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tìm tới xuất hiện những trùng hợp này nguyên nhân dẫn đến. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiên Lương chuẩn bị đứng dậy cáo tử, Nhưng hắn vừa đứng lên, Phong tụ Tuyết cũng tranh thủ thời gian đi theo hắn từ trên ghế dài đứng lên ta phải đi. Bạch Nghiên Lương bình tĩnh nhìn xem nàng ta biết, Phong Tụ Tuyết nâng đỡ chính mình to lớn kính dâm, tựa hồ cảm thấy dạng này không quá bảo hiểm, lại tranh thủ thời gian thấp túi đầu người đi theo ta cái gì? Ai đi theo ngươi? Phong Tụ Tuyết một bên nhìn chung quanh, một bên đem hơn nửa người giấu ở Bạch Niên Lương sau lưng ta muốn đi tra án. Bạch Niên Lương không nói nhìn xem nàng, nói ra chính mình mục đích thật sự ta cũng là. Phong Tụ Tuyết nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nghiêm túc nói, phòng của tỷ tỷ bên trong xuất hiện qua vật tương tự, bọn chúng khẳng định cùng tỷ tỷ mất tích có quan hệ. Có thể. Bạch Niên Lương đông nhiên trẻ ở. hắn đột nhiên phát hiện, phong thụ tuyết lời nói hắn vậy mà không cách nào phản bác, bởi vì mục đích của đối phương, giống như xác thực gần giống như hắn. chương 44. nhà trọ chương 44. nhà trọ nghiệp thành hôm nay gió thật to, buổi sáng còn có thể nhìn thấy thái dương hiện tại đã hoàn toàn biến mất đen như mực đám mây dày đặc đẻ xuống bầu trời, chữ nặng phảng phất muốn rất xuống đến, nghiệp thành như là bị bỏ ra một khối bóng ma khổng lồ. gió âm lãnh xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ, tựa hồ luôn có một cỗ bất an bầu không khí tại lan tràn bạch như lương, đây không phải học viên kia nhà đi. phong thụ tuyết ngẩng đầu nhìn nhà kiến trúc này, nghi ngờ hỏi. cái này rõ ràng là một tòa độc thân nhà trọ. Ác Bạch Niên Lương nghe được nghi vấn của nàng ngay cả cũng không quay đầu lại, đã là đẩy ra cửa thủy tinh. Ngươi nếu là muốn đi hách bắt văn nhà, quay đầu xoay trái dựng lục lộ xe buýt, Hải Minh tiểu khu trạm bên dưới. Phong Tụ Tuyết chừng bóng lưng của hắn một chút, vội vàng đi theo. trải qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, nàng cảm thấy Bạch Niên Lương hoàn toàn là cái bất cận nhân tình giá hỏa vậy. Nơi này là nhà ai? Phong Tụ Tuyết nhìn xem Bạch Niên Lương nhân xuống lầu mười ba thang máy, quay đầu hỏi Lý Đức Cương. Lý Đức Cương. Phong Tụ Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Lý Đức Cương là ai? Người chết. Bạch Nghiên Lương quay đầu nhìn nàng một cái. nữ nhân này đối với vụ án này hoàn toàn không hiểu rõ, tới tám thành cũng là thêm phiền khen. Thang máy đến, hai người hạ thang máy. Bạch Niên Lương lặng lặng mà nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Lý Đức Cương thông tin cá nhân là hắn từ cảnh sát chỗ lấy được, đương nhiên, chỗ ở của hắn đã từ lâu bị cảnh sát đã điều tra một lần. Thân làm một năm gần 40 mươi quan côn, Lý Đức Cương sinh hoạt cá nhân kỳ thật rất không thú vị đóng kín cửa. Làm sao bây giờ? Phong Tụ Tuyết nhìn xem Bạch Nghiên Lương, mặc dù là tại nghi vấn, nhưng chế dễu thành phần càng nhiều. Ai bảo hắn như thế biết nói chuyện? Ngươi nhường một chút. Bạch Niên Lương cũng không cảm thấy có cái gì, hắn canh chừng tay áo Tuyết hướng một bên đẩy. Phong Tụ Tuyết đẩy ra tay của hắn, hư lạnh nói, làm gì? Ngươi sẽ còn mở khóa phanh. Phong Tụ Tuyết tiếng nói chưa rơi, một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Bạch Nghiên Lương đã một cước đá bay đạp ra cửa phòng. Ngươi nói cái gì? Bạch Niên Lương nghi ngờ nhìn về phía Phong Tụ Tuyết, hắn vừa rồi giống như nghe được nàng đang nói cái gì. Phong Tụ Tuyết mặt lạnh lấy, từ tôn nói, không có gì. Hôn đảng này đơn giản chính là cái quái vật, nhìn rất đơn bạc, khí lực lại lớn như vậy bốn. Bạch Nghiên Lương nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì. Hai người trước sau tiến vào Lý Đức Cương gian phòng. Phòng ở không lớn, đồ vật cũng rất ít. Cảnh sát đã lục soát một lần, cho dù có đầu mối gì hiện tại đại khái cũng không tồn tại. Phong Tụ Tuyết đi theo Bạch Niên Lương sau lưng, nàng vừa mới chuẩn bị đóng lại cửa lúc, đung nhiên lại nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân. Chẳng lẽ là vừa rồi động tĩnh đưa tới lầu 13 mặt khác hộ gia đình? Phong Tụ Tuyết ngay tại nghi hoặc lúc, ngoài cửa tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Người kia, Tựa Hồ lập tức liền muốn xuất hiện cạch. Hai tiếng nhẹ vang lên, là dừng bước lại thanh âm. Có người đứng tại ngoài cửa, ngay tại cửa ra vào bên cạnh. Phong Tụ Tuyết hơi biến sắc mặt, nàng nhìn về hướng Bạch Niên Lương, phát hiện Bạch Niên Lương chính nhìn chăm cửa ra vào. đối với nàng khe khẽ lắc đầu, bạch nghiên lương cũng phát hiện chỗ không đúng, hoặc là nói, là từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp, an tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch. hai người bước vào nhà trọ này đến bây giờ, căn bản không có nhìn thấy một người, thậm chí ngay cả gác cổng đều không có trông thấy, mà càng quỷ dị chính là, nhà trọ này bên trong thậm chí ngay cả thanh âm đều không có. nhà trọ này thế nhưng là tại nội thành trung tâm, coi như cả tòa lâu người đều rất an tĩnh, nhưng ít ra ngoài lầu tiếng xe luôn có thể nghe được đi, nhưng hoàn toàn không có. các loại bạch nghiên lương rốt cục phát giác được không thích hợp thời điểm quỷ dị đã tới gần chủ quan có lẽ là sương mù tập trung quá mức quỷ dị kinh lịch để bạch nghiên lương sinh ra một loại ảo giác đó chính là có lẽ trong hiện thực sẽ không phát sinh quá mức ly kỳ sự tình nhưng bây giờ ngay tại phát sinh hết thảy đã toàn bộ phủ nhận suy đoán của hắn phong tụ tuyết cũng không phải là sương mù tập trung người mới trước mắt nàng đã là sương mù tập trung xếp tại trước mặt mấy cái danh tự nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng đã thành thói quen loại này quái kinh khủng sự tình chỉ cần là nhân loại một cái không có bất luận cái gì phi tự nhiên lực lượng nhân loại đối mặt không biết khó nói nên lời đồ vật không thể diễn tả lúc đều sẽ sinh ra đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi tuyệt sẽ không có cái gì đã thành thói quen nói chuyện có lẽ chỉ có bạch nghiên lương loại này trời sinh tại cảm xúc phương diện tồn tại thiếu hụt người mới có thể giới loại tình huống này giữ vững tỉnh táo hô bên cửa ra vào bên cạnh đồ vật giống như tại thở dốc phong tụ tuyết trên cái chán trắng non toát ra tinh mịn mồ hôi nàng không phải là không có gặp được so cái này quỷ dị tình huống nhưng đó là tại xương mù tập trung mà nơi này là thế giới hiện thực anh liệt cảm giác sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra cái này vốn nên quen thuộc thế giới trong nháy mắt này trong lúc đó trở nên như vậy lạ lẫm đúng lúc này ngoài cửa đồ vật động nó bước ra một bước thứ gì sắp xuất hiện rồi bạch nghiên lương do hêm dịu tay háo tuyết nhìn chầm chặp cửa ra và bốn nhưng mà đúng lúc này bạch nghiên lương do hêm dịu tay háo tuyết đột nhiên mở mắt đây là chuyện gì xảy ra hai người bọn họ đang đứng tại lầu trọ dưới cửa ra vào căn bản không có đi vào căn bản không có thừa thang máy cũng căn bản không có mở cửa ngươi vừa rồi phong tụ tuyết mới mở miệng liền bị thanh âm của mình giật này mình Cái này khàn khàn khô khốc thanh em trở nên hoàn toàn không giống nàng. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, mặc dù Phong Tụ Tuyết lời nói còn chưa nói hết chúng ta vừa rồi đến cùng đi vào qua sao? Phong Tụ tuyết vô ý thức siết chặt nắm đấm, lại phát hiện lòng bàn tay của mình đã tràn đầy mồ hôi. Bạch Nghiên Lương lần này không có trả lời hắn vấn đề đen nhanh cửa thủy tinh phảng phất một tấm toét ra miệng lớn, chuẩn bị thôn phệ mỗi một cái tiến vào bên trong người uy, "Bạch Nghiên Lương, ta đang hỏi ngươi." Phong Tụ Tuyết lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên mở to hai mắt. Bạch Nghiên Lương quay đầu nhìn về phía nàng, bình tĩnh hỏi, "Thế nào?" Phong Tụ Tuyết liên tục lùi lại mấy bước, thẳng đến cách Bạch Nghiên Lương đến mấy mét xa. bởi vì vừa rồi bên người cái này ngay tại phát ra bạch nghiên lương thanh âm người căn bản cũng không phải là bạch nghiên lương mặt đó là một tấm quỷ dị nam nhân xa lạ khuôn mặt hắn chính nhìn xem nàng mang trên mặt kỳ quái dáng tươi cười hỏi nàng thế nào mạnh liệt cảm giác sợ hãi lần nữa xông lên đầu quỷ lần này nhất định là gặp được quỷ phong tụ tuyết cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn con ngơi không ngừng co vào phóng đại hoàng sợ đến căn bản nói không ra lời mặc dù không phải tại xương ngủ tập bên trong nhưng đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp cực lớn nhưng mà giờ này khác này, Tại Bạch Nghiên Lương trong mắt, lại là mặt khác một phen tình huống. Phong tụ Tuyết đột nhiên lảo đảo tránh qua, tránh là hắn, mà lại, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy sợ hãi. Nhưng là, Phong tụ Tuyết phía sau, cách nàng vẹn vẹn chỉ có xa ba 4 mét địa phương, đang đứng một cái gầy gò cao cao, toàn thân trên dưới mọc đầy ngũ quan quái vật. Đừng động. Bạch Nghiên Lương hét lớn một tiếng. Chương 45, phân liệt. Chương 45, phân liệt. Phong tụ Tuyết tựa hồ sợ ngây người, một mực túi đầu thân thể phát run, nàng mặc dù không có lui về sau nữa, nhưng cũng không nguyện ý tới gần Bạch Nghiên Lương. Bạch Nghiên Lương nhìn chằm chằm cái kia gầy gò cao cao quái vật, nó trần trụi ở bên ngoài trên da mọc đầy nhân loại ngũ quan, Lit nha Lit nít con mắt đều nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng, nhà trọ lầu 13. ba. Mặc dù nó căn bản không có xem bọn hắn, nhưng Bạch Niên Lương không cho rằng chính mình là an toàn, bởi vì Trung quanh Thanh Âm cũng không có khôi phục, cái này vẫn là cái yên tĩnh quá phận thế giới. Nhưng đối với loại tình cảnh này hắn cũng không phải không có biện pháp con mắt nhắm lại, che lô thai ngừng thở. Bạch Niên Lương mặc kệ Phong Tụ Tuyết có nghe hay không gặp, chí ít hắn đã nói đối phương có nguyện ý hay không theo hắn nói làm là chính nàng sự tình, mà lại. bạch Nghiên lương đã tại làm như vậy để cho người ta sinh ra ảo giác phương thức nói như vậy có hai loại một là mê hoặc nhân loại ngũ giác hai là trực tiếp tác dụng dâu dậm duy thần kinh loại thứ hai là khá là phiền thoái bởi vì ngươi nhất định phải nhảy thoát tại đã vững tin tư duy bên ngoài một lần nữa thành lập một cái quan niệm nhưng đối thoại này Nghiên lương tới nói cũng không khó khăn hắn vừa rồi liền đã thử qua thuyết phục trước mắt mình hết thể đều là ảo giác nhưng lại không có tác dụng gì xem ra ngược lại là tương đối đơn giản loại thứ nhất bạch nghiên lương nhắm mắt lại bưng tín lốt thai nín thở thời gian dần trôi qua biến hóa sinh ra bốn hô là tiếng gió Còn có tiếng nói chuyện, tiếng xe, tiếng thổi quái buồn. Bạch Nghiên Lương bình tĩnh mở to mắt, trở về. Quả nhiên là ảo giác. Hắn nhìn về phía ngay phía trước, Phong tụ Tuyết vẫn tối đầu, không nói một lời. Phía sau của nàng chính là xe tới xe đi đường cái, nếu như vừa rồi lại sau này lui lời nói bốn. Bạch Nghiên Lương không tiếp tục nhìn nàng, mà là quay người nhìn về hướng nhà trọ này tầng 13. Hắn tinh tường nhớ kỹ vừa rồi trong ảo giác con quái vật kia con mắt, nó tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm nơi đó. Nơi này không phải xương ngủ tập, Bạch Niên Lương sẽ không lựa chọn ở ngoài sáng biết gặp nguy hiểm tình huống dưới còn chui vào trong. Hắn nghĩ nghĩ sau, liền chuẩn bị rời đi. Vụ án này kỳ thật trước mắt đã kết án, chỉ là trong đó còn có quá nhiều chi tiết giải thích không rõ. Cảnh sát cũng căn bản không cách nào giải thích, có chút ly kỳ sự tình, không phải có thể cáo chi cho tất cả mọi người. Bạch Nghiên Lương cũng không nhất thời vội vã, nhà trọ này lầu 13, hắn sớm muộn sẽ lại đến ta đi trước, ngươi tốt nhất đừng đi vào. Bạch Nghiên Lương nhìn Phong Tụ Tuyết một chút, nhưng nàng vẫn túi đầu, không nói một lời. Bạch Nghiên Lương hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nàng còn vây ở trong nào giác. Ngay tại hắn dần dần tới gần Phong Tụ Tuyết thời điểm, nàng chợt ngẩng đầu lên, Bạch Nghiên Lương con ngươi co rụt lại, cảnh giác dừng bước. Ngươi là ai? Phong Tụ Tuyết ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Mặc dù nàng hay là Phong Tụ Tuyết dáng vẻ, nhưng Bạch Niên Lương hoàn toàn có thể cảm nhận được nàng khác biệt. Bên trong khác biệt Phong Diệt Như, thanh âm của nàng để Bạch Niên Lương nhũ mày Hắn tin tưởng nhớ kỹ, Phong Tụ Tuyết thanh âm là rất nhu hòa, nhưng trước mắt nàng thanh âm lại lạnh leo đến làm người ta sợ hãi. Mà nàng nói ra ba chữ, càng là cổ quái cực kỳ. Phong Diệt Như, đây không phải là Phong Tụ Tuyết tỷ tỷ sao? Chớ tin nàng. Nàng nhìn xem Bạch Niên Lương, nữ khí lãnh đạo. Bạch Niên Lương trong lòng hơi động. chẳng lẽ là nhân cách phân liệt, có ý tứ gì? Bạch Niên Lương nhìn trước mắt cái này lạ lẫm nữ nhân không cần tại trong hiện thực tìm kiếm bọn chúng, ánh mắt của nàng sâu thẳm mà ấm lãnh, gió hém dịu tay háo tuyết cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt người thông minh không chỉ ngươi một cái, muốn biết hết thảy cũng không chỉ ngươi một cái. Cảnh cáo của nàng vượt quá Bạch Niên Lương dự kiến, Phong Tụ Tuyết lập trường phải cùng Bạch Niên Lương một dạng mới đối, nhưng trong cơ thể nàng một nhân cách khác tựa hồ không nghĩ như vậy cách xa nàng điểm, nàng sớm muộn sẽ chết ở trong tay chính mình. Nói đến tử vong lúc, nàng tựa hồ một chút cũng không có nếu như Phong Tụ Tuyết chết, nàng cũng sắp biến mất tự giác ngươi là. chị dâu ta sao?" Bạch Nghiên Lương đột nhiên hỏi đến. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Bạch Nghiên Lương sẽ hỏi cái này, thần sắc rõ ràng mà run lên dần mình, sau đó cứng đờ lắc đầu không phải. Không đợi được Bạch Nghiên Lương đáp lại, nàng mở miệng lần nữa, chỉ là lần này, nàng ngữ tốc tăng nhanh hơn rất nhiều nàng nhanh tỉnh, nhớ ký ta. Nhớ kỹ, không nên tin nàng. Nàng thật sâu nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, sau đó nhắm mắt lại. Tiếp lấy, ngay tại Bạch Nghiên Lương trước mắt, phong tụ tuyết khí chất đột nhiên chuyển biến, nàng mở to mắt, bên trong chỉ có mở mịt cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát run trắng. Bạch nhiên Lương Nơi này có Quỷ Phong Tụ Tuyết thanh âm mặc dù đang phát run, nhưng lại biến trở về Bạch Nghiên Lương lần đầu tiên nghe nàng lúc nói chuyện nhu hòa âm sắc. Bạch Nghiên Lương lặng lặng mà nhìn xem nàng. Nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong thân thể của nàng có một cái Lây Phong Diệp Như làm tên nhân cách, theo lý thuyết, Phong Diệp Như là chị ruột của nàng, mà nàng vì tỉ tỉ, nguyện ý chủ động đi tiếp xúc quỷ dị quái đản sự tình, tỉ muội ở giữa tình cảm phải rất khá, cùng tướng này đối với chủ phó nhân cách quan hệ cũng không nên quá mức mâu thuẫn. Nhưng từ vừa rồi đến xem, cái kia Phong Diệp Như tựa hồ đối với Phong Tụ tràn đầy không tín nhiệm, thậm chí là ác ý. nữ nhân này toàn thân trên giới tràn đầy mâu thuẫn cùng chỗ khả nghi bạch niên lương thậm chí bắt đầu hoài nghi nàng nói tới liên quan tới trắng nghiên người cùng nàng tỷ tỷ sự tình đến cùng là thật hay không nếu như là giả nàng lừa gạt mình có thể có được cái gì bạch niên lương không cho rằng có người có thể từ trước mắt trên người mình đạt được chỗ tốt gì bất quá mặt khác tạm dừng không nói phong diệt như cảnh cáo ngược lại là cùng hắn thời khắc này ý nghĩ không như mà hợp đó chính là tạm thời không thể đi tiếp xúc bọn chúng dựa theo phong diệp như thuyết pháp tựa hồ xương ngủ tập bên trong đã có người tại trong hiện thực đi điều tra qua những cái kia quỷ dị trong miệng nàng người thông minh bọn họ lại là sương mù tập trung mấy vị nào đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiên Lương đối với Phong Tụ Tuyết nói đến, nơi này quá nguy hiểm, tạm thời không thể đi vào. Phong Tụ Tuyết há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Bạch Nghiên Lương đã quay người đi, căn bản không có nửa điểm đi xem đến tột cùng ý tứ ánh mắt của nàng có chút tạm đạm, nhưng cũng không có lập trường đi yêu cầu Bạch Nghiên Lương làm cái gì. Hai người một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Bạch Nghiên Lương đống nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn xem bóng lưng của nàng. Phong Tụ Tuyết, giống như căn bản cũng không biết mình có một nhân cách khác tồn tại. mà lại nhân cách kia dùng chính là tỷ tỷ nàng danh tự bạch Niên lương thu hồi ánh mắt lại nhìn một chút nhà này cao lớn nhà trọ lần này cũng không thể nói là không thu hoạch được gì chí ít hắn đã có thể khẳng định nhà trọ này bên trong có một cái có thể chế tạo đa trọng ảo giác quái vật trên người của nó mọc đầy nhân loại ngũ quan nó đến tột cùng là quỷ hay là cái gì khác tồn tại bốn nó cùng lý đức cương dị thường lại có quan hệ thế nào mà lại phong tụ tuyết biểu hiện ra một nhân cách khác mà nhân cách kia tựa hồ biết không ít phong tụ tuyết đồ vật không hiểu rõ sự tình càng phát ra thú vị chương bốn dọn nhà Chương 46: Dọn nhà. Một tuần sau, Phong tụ tuyết hoạt động thương nghiệp kết thúc, rời đi Nghiệp Thành. Ngày đó rời đi nhà trọ đằng sau nàng liền không có sẽ liên lạc lại Bạch Nghiên Lương, nàng nhìn ra Bạch Nghiên Lương đối bọn chúng cảnh giác, cũng cảm nhận được Bạch Nghiên Lương thái độ cự tuyệt. Cho nên, Bạch Nghiên Lương trong khoảng thời gian này trải qua cũng tương đối bung lỏng. lòng, hôm nay, hắn chính cầm điện thoại, đi theo địa đồ hướng phía trước đi thẳng. Thanh Y Li nhai 169 hảo. Chính là chỗ này. Bạch niên Lương thu hồi điện thoại, nhìn trước mắt một vòng này cùng chung quanh xi si măng cốt thép hoàn cảnh không hợp nhau kiến trúc cốc cốc cốc. Bạch Nghiên Lương nhẹ nhàng gõ cửa một cái. rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng bước chân ai nha nam nhân trẻ tuổi hàm hàm hồ hồ thanh âm ở trong sân vang lên đối phương mở ra cửa viện lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn khó trách sẽ phát ra loại này mơ hồ không rõ thanh âm nguyên lai hắn đang cày răng ngươi tốt xin hỏi là ngươi dán ra thuê tin tức sao bạch nghiên lương cũng không để ý đối phương ngay tại làm cái gì mặc dù tại hắn nhìn một giờ chiều đánh răng đúng là một kiện sự tình kỳ quái hơn nữa nhìn người đàn ông trẻ tuổi này bộ dáng hắn giống như vừa mới rời giường có thể là cái gì đặc thù nghề nghiệp đi bạch nghiên lương rất thân mật nghĩ đến Mà trước mắt vị này tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, đang nghe Bạch Nghiên Lương lời nói sau hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng trong miệng rót mấy nước bọn, lộc cục lộc cục nuốt xuống đúng đúng đúng. Là ta không sai, ngài là đến phòng trò thuê a. Ha ha ha. Có ánh mắt, nhiệt tình của hắn ngoài Bạch Nghiên Lương dự kiến, ngay cả tự giới thiệu đều không có, liền lôi kéo Bạch Nghiên Lương bước vào nhà này cũ kỹ kiến trúc. Bởi vì trước thấy được tiền thuê, cho nên Bạch Nghiên Lương đối với nơi này tâm lý mong muốn cũng không cao. Trên thực tế, cũng chính bởi vì giá cả đầy đủ thấp, Bạch Nghiên Lương mới có thể bị hấp dẫn đến. Nhưng trước mắt gian phòng vẫn là phá vỡ Bạch Niên Lương tưởng tượng, không phải quá kém. mà là quá. Tốt điển hình chuyên một kết cấu phong ốc, cửa sổ điêu khắc có phong cách cổ xưa trang nhã hoa văn, từ cửa sân một đường kéo dài đến trước nhà tảng đá xanh, bày ở dưới tảng cây ngoài bàn đá, văng ghế đá, cách đó không xa thậm chí đào ra một cái hồ nước nhỏ nhỏ, chảy xuôi thanh tịnh dưới mặt đất nước chảy. Nam nhân trẻ tuổi một mực chú ý đến Bạch Nghiên Lương biểu lộ, làm sao Bạch Nghiên Lương có rất ít biểu tình gì, cho nên hắn coi là Bạch Nghiên Lương còn có cái gì lo lắng. Cắn răng một cái, nam nhân trẻ tuổi nói ra, tiền thuê nhà không có khả năng ít hơn nữa. Mặc dù nơi này có nháo quỷ nghe đồn, nhưng bây giờ là niên đại gì? Ta nhìn ngươi cũng là người trẻ tuổi. hẳn là sẽ không tin tưởng những cái kia vô căn cứ ngôn luận đi Náo quỷ bạch Niên lương ngoài ý muốn nhìn hắn một cái cái này hắn ngược lại thật sự là chưa nghe nói qua bất quá tiền thuê dễ dàng như vậy nguyên nhân ngược lại là tìm được ngươi nhìn ta ở chỗ này lớn lên ở hai mươi mấy năm cũng chưa từng thấy qua cái quỷ gì cây ngoại già kia âm trầm là âm chầm chút nhưng cũng không gặp nó náo qua cái gì yêu a bạch Nghiên lương cười cười hỏi tiền thuê hơn một năm bao nhiêu tiền ai ngươi không nguyện ý liền ấy nam nhân nhãn tình sáng lên hắn lúc này mới nghe rõ ràng bạch Niên lương đang nói cái gì ngươi muốn thuê quá tốt rồi một tháng 1.500, nghìn năm một năm chính là mười coi như tính ngươi mười bảy ưu đãi cường độ cao tới 500, trăm, bạch niên lương hài lòng nhẹ gật đầu, song phương được lợi hắc, ta liền biết ngươi không giống mới, không giống những cái kia kém cỏi, tiến đến trông thấy một cái cây liền dọa đến chân như nứt ra. hắn lúc nói lời này là đưa lưng về phía cây hoẹ, bạch Nghiên lương theo hắn thanh âm nhìn về hướng cây hoẹ, bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, hắn giống như thấy được một người có mái tóc rất dài đồ vật, ngay tại lá trong khe nhìn xem hắn. trước mắt nam nhân trẻ tuổi còn tại lũ lo không ngừng bạch Nghiên lương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ như không có việc gì thu hồi ánh mắt ta gọi cao phi trong sân nhỏ này có bốn gian phòng trừ ta ở gian kia mặt khác ba gian người tùy ý chọn cao phi rất đại khí nhưng từ trong lời của hắn cũng để lộ ra cái này lao viện từ bên trong tựa hồ chỉ một mình hắn bạch Nghiên lương cũng không có cự tuyệt hắn dẫn theo hành lý tuyển cách cây ngoại xa nhất ngoài cùng bên phải nhất gian phòng tại hai người một trận bận rộn phía dưới gian phòng rất nhanh liền thu thập xong có thể ở người cao phi là cái không sai người trẻ tuổi phòng ở rốt cục thuê giống như để hắn rất là vui vẻ cho nên hắn quyết định đi ra ngoài làm điểm ăn ngon là trắng niên lương tại trần bạch niên lương ngồi ở trong sân trên băng ghế đá như có điều suy nghĩ nhìn về phía cây ngoại giả. trước kia không cảm thấy vì cái gì hiện tại ở đâu đều có thể gặp được sự tình kỳ quá đâu tính toán cao phi ở chỗ này ở nhiều năm như vậy đều không có xảy ra chuyện vấn đề cũng không lớn bạch niên lương nghĩ như vậy thời điểm một cái xa lạ điện thoại đột nhiên đánh tới hắn nhìn trên màn ảnh không có danh tự dãy số nhấn xuống nghe ngươi tốt là bạch tiên sinh sao một cái tràn ngập từ tính em thanh nam nhân vang lên ngươi là đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát ta gọi đố thượng cảnh đỗ thượng cảnh bạch Niên lương nhớ tới cái tên này cái tên này xếp tại phong tụ tuyết đằng sau là trước mắt sương ngủ tập bên trong sống được lâu nhất người một trong mà phong tụ tuyết biểu hiện của nàng lúc đầu để bạch Niên lương có chút thất vọng nhưng hôm nay nàng nhưng biểu hiện ra một nhân cách khác hiện tại xem ra nhân cách kia mới là phong tụ tuyết có thể một mực sống tiếp mấu chốt vậy vị này đỗ thượng cảnh tiên sinh sẽ có chỗ đặc thù gì sao đỗ tiên sinh ngươi tốt xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì bạch Niên lương không thích khách sáo trừ một ít cần thiết biểu diễn hắn bình thường sẽ chọn đi thẳng vào vấn đề là như vậy Mấy ngày nay, ngươi một mực chưa từng xuất hiện tại trong nhóm, chúng ta đối với tổ thứ ba nhiệm vụ chi tiết hiểu rất ít, cho nên Bạch Nghiên Lương giật mình, hắn ngược lại là quên điểm này. Kỳ thật, cũng không phải hắn không nguyện ý chia sẻ, mà là hắn không thích trong nhóm kia bầu không khí. Mặc dù tất cả mọi người mặt ngoài trò chuyện coi như nhiệt liệt, nhưng trong câu chữ, phần lớn người đều tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Bọn hắn đang dùng bình thường giao lưu che giấu chính mình nội tâm mê vong sợ hãi, thậm chí là quái dị điên cuồng. Bạch Nghiên Lương lần thứ nhất tiến vào sương mù tập lúc liền phát hiện, đám kia muôn hình muôn vẻ người trong, có rất nhiều người tinh thần đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn sở dĩ nhìn ra được là bởi vì hắn đồng dạng am hiểu nguy trang, đồng dạng am hiểu thể hiện ra hư giả cảm xúc. Lâu dài thừa nhận không có cuối tuyệt vọng áp lực, đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng khủng bố thế giới, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Nhưng Bạch Niên Lương cũng có thể nhìn ra, có mấy người cũng không có xuất hiện loại tâm tình này, ở trong đó, liền có vị này Đỗ Thượng Cảnh ta sẽ chỉnh lý ra một phần văn bản tài liệu phát cho ngươi, Đỗ tiên sinh. Đỗ Thượng Cảnh ngay Bạch Nguyên Lương hồi phục, lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt làm phiền ngươi, Bạch tiên sinh. Ân, nếu như không có chuyện gì lời nói, chờ chút. Đỗ Thượng cảnh trần chờ một lát, lên tiếng kêu lên còn có chuyện gì sao? Bạch Tiên Sinh, xin hỏi, ngươi có hay không cảm thấy mình chỗ nào không thích hợp? Bạch Nghiên Lương khẽ giật mình, Đỗ Thượng cảnh hỏi ra câu nói này thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ vô ý thức không muốn để cho người khác nghe thấy. Suy nghĩ một lát, Bạch Nghiên Lương nhẹ nhàng cười một tiếng không có đâu, "Đỗ tiên sinh." Chương 47, Người mới. Chương 47, Người mới. Bạch Nghiên Lương tại Thanh Ý Liề Nhai láo trách ở lại, trong khoảng thời gian này, mặc dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cây hòe già kia bên trên kỳ quái bóng dáng, nhưng cũng không có mặt khác ly kỳ sự tình. vượt quá bạch niên lương dự kiến chính là cao phi nghề nghiệp vậy mà cũng là cảnh sát hình sự nhưng hắn không phải phổ thông cảnh chủng, mà là pháp y chính là lợi dụng các loại kỹ thuật thủ đoạn tiến hành hiện trường y học thăm dò chữa bệnh theo dõi lấy chứng thương thế cơ thể sống y học kiểm tra thi thể giải phẫu triệu chứng phân tích di vật xem xét đặc thù tra thể các loại một bộ pháp luật y học giám định cảnh sát hình sự khi cao phi lần thứ nhất lắp bắp nói cho hắn biết chính mình là pháp y lúc bạch niên lương chỉ nói một câu thật là lợi hại bên ngoài cũng không có biểu hiện ra cái khác thân sắc cái này khiến cao phi đối với bạch niên lương hảo cảm tăng nhiều nhưng hắn làm việc một mực bề bộn nhiều việc thường xuyên dạng sáng mới về nhà vừa rời giường chính là buổi chiều một hai điểm nói tóm lại giữa hai người ở trung ngược lại là rất vui vẻ bạch nghiên lương ngồi trên băng ghế đá trên tay bưng lấy một cuốn sách là hỏi cao phi mượn tới pháp y học thư tịch nói đến khoảng cách đô thượng cảnh liên hệ hắn đã qua hơn phân nửa tháng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bốn vừa nghĩ như vậy thời điểm bạch nghiên lương đông nhiên cảm giác trái tim chỉ trệ tới rồi sao hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ quỷ dị nạt thở cảm giác từ đáy lòng tuôn ra phanh phanh phanh phanh bạch nghiên lương trái tim nhảy rất nhanh Không cách nào khống chế nhanh, chính là loại cảm giác này bốn. Đây là xương ngủ tập triệu hán. Bạch nghiên lương đưa tay luồn vào cổ áo, móc ra một thanh màu bạc chìa khóa. Vì phòng ngừa mất đi, hắn đưa nó xuyên thành dây chuyển bọc tại trên cổ. Lần này tay chân của hắn không có mất khống chế. Hắn rất muốn thử một chút nếu như cưỡng ép kháng cự loại cảm giác này, không đi mở cửa lời nói, đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, trước mắt làm như vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ tốt. Bạch nghiên lương đứng dậy, đem trên tay thanh này màu bạc chìa khóa cắm vào cửa phòng mình trong lỗ khóa. Cùng lần trước một dạng. cái này nhìn qua căn bản là không có cách xứng đôi lô khóa cùng chìa khóa vậy mà mở ra. Bạch Nhiên Lương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Mở bốn. Sương ngủ tập tràn ngập hỗn độn sương ngủ. Lít nha lít nhít bóng người đã xuất hiện ở phía trước. Bạch Nhiên Lương phát hiện chính mình lại là tới trễ nhất một cái. Nhóm trước người mới, trừ đã chết đi Thẩm Trường Vinh, liền ngay cả cái kia có chút kỳ quái kỷ niệm đều sớm tiến đến. Nói đến Thẩm Trường Vinh, Bạch Nhiên Lương trong tháng này còn từng nghe qua tin tức của hắn. Không riêng gì Thẩm Trường Vinh tin tức, hắn thậm chí còn đi đi tìm, ứng thành như ý quán trọ tin tức. Nhưng mà. lấy được kết quả lại cũng không tận như nhân ý thẩm trưởng Vinh thành người mất tích hắn nắm giữ bách thắng liên hợp tập đoàn cổ phần bị phi tốc chia cắt mà càng quỷ dị là trong thế giới hiện thực như ý quán trọ bạch nghiên lương căn bản là không cách nào đạt được bất luận cái gì liên quan tới như ý quán trọ tin tức vô luận là báo chí hay là mạng lưới nhà này tại mê vụ không gian ra mấy cái nhân mạng khách sạn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không nói chính xác càng giống là một cái từ mấu chốt bị che đậy lại có lẽ nó như cũ tồn tại nhưng nó tồn tại từ tầng dưới chốt nhận biết bên trên đã bị che đậy thậm chí bị xóa đi đây là bạch niên lương duy nhất có thể nghĩ tới giải thích bạch tiên sinh. người đã đến chu lễ đối với bạch Niên lương chào hỏi thái độ rất hữu hảo trước đó đô thượng cảnh đem bạch Niên lương tổng kết ra nhiệm vụ quá trình phát đến trong nhóm tất cả mọi người cẩn thận nhìn một lần chuyện đã xảy ra phần lớn người thấy được quỷ dị cùng đáng sợ chỉ có một số nhỏ người thấy được bạch Niên lương khác hẳn với thường nhân phương thức tư duy cùng tư duy quá trình ở trong đó liền có chu lễ chu lễ tướng mạo xuất chúng tuổi trẻ tài cao mặc dù lâm vào cái này quỷ dị địa phương kinh khủng nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể sống ra ngoài triệt để thoát khỏi cái này đáng chết nguyền rùa mà muốn thực hiện mục đích này bằng vào tự mình một người lực lượng là còn thiếu rất nhiều, cho nên Chu Lễ một mực tại quan sát, quan sát xương mù tập trung, có tư cách cùng hắn cùng một chỗ thoát khỏi nguyền ruộng người. May mắn là người như vậy mặc dù không nhiều, nhưng số lượng vẫn là ngoài Chu Lễ đón trước, có mấy người đều dị thường lợi hại, mặc dù bọn hắn cũng không có xếp tại xương mù tập hàng đầu, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì bọn hắn tiến vào thời gian tương đối chế mà thôi. Tại Chu Lễ xem ra Bạch Niên Lương cũng là loại người này, mặc dù trước mắt danh tự xếp tại phía sau cùng, nhưng hắn tiềm lực có lẽ sẽ vượt xa khỏi xếp tại hàng đầu tuyệt đại đa số người. Bạch Niên Lương đối với Chu Lễ chào hỏi gật đầu đáp lại. Bây giờ nhìn lấy người của hắn không ít, nhưng Bạch Nghiên Lương có thể đem danh tự cùng tướng mạo liên hệ tới người lại không nhiều, hắn đôi trước mắt không may đồng bạn bọn họ hiểu rất ít Bạch Nghiên Lương. Lý Duyệt quân hướng hắn đi tới. Bạch Nghiên Lương nhìn về phía nàng, bên cạnh nàng, Khương Lê, Hứa Chi An cũng chính hướng về phía hắn đi tới, chúng ta lúc đầu muốn tại trong hiện thực liên hệ ngươi, nhưng Đỗ Tiên Sinh nói ngươi không quá ưa thích tại trong hiện thực bị quấy rầy. Bạch Nghiên Lương nghe vậy, ngầm đầu nhìn Đỗ thượng cảnh một chút, khẽ lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là không quá ưa thích tại trong nhóm phát biểu. Vị Tiên sinh lần trước hỏi hắn một cái rất kỳ quái vấn đề cái gì gọi là có hay không cảm thấy mình chỗ nào không thích hợp có lẽ là hắn hiểu lầm cái gì lại có lẽ là tồn tại một ít bạch Nghiên lương không biết do tình hình đồ vật đám người riêng phần mình phân tán đứng đấy cũng không có bao đoạn từng cái phân biệt rõ ràng khoảng cách cảm giác rất rõ ràng coi như lý duyệt quân ba người bọn họ cũng là như thế bạch Nghiên lương nhớ kỹ lần trước cái kia lý mộ nói qua không nên tin bất luận kẻ nào mà vị tiêu phong cũng như cũng nói không nên tin phong tụ tuyết. có lẽ sương mù tập trung vẫn tồn tại cái gì bạch Nghiên lương không biết quy tắc đúng vào lúc này biến hóa phát sinh bốn bạch Nghiên lương một đoàn người tận mắt thấy một cánh cửa ở trong hư không bị mở ra một cái bóng người kỳ quay tiến đến cánh cửa kia bạch Niên lương rất quen thuộc bởi vì đó là bệnh viện cửa hắn nhưng là tại bệnh viện ngây người dòng dã 10 năm mặc dù là bệnh viện tâm thần làm sao lần này người mới chỉ có một cái một nội nghi hoặc thanh em vang lên lý mộ trầm mặc đứng ở đằng xa nhìn xem trong hư không mở ra cửa còn có cái kia người tiến vào ảnh không biết suy nghĩ cái gì đỗ thượng cảnh đứng ở bên cạnh hắn nếu chặt lông mày xương mù tập càng ngày càng không được bình thường người mới trở thành bá đoán giả ngụy tu một tổ đoàn diệt Dù Hàm Chu một tổ càng là nguyên dụ từ Sương mũ tập trung liền bắt đầu, mà lần này, Sương ngủ tập vậy mà không có đem tổng số người bổ túc đến 49 cái, mà là chỉ gia nhập một người mới Lý Mộ. Lý Mộ khẽ lắc đầu, bình thường đến cực điểm trên khuôn mặt nhìn không ra thần sắc không biết, cũng không cần biết, trước mắt cần suy tính, chỉ có như thế nào tại trong nhiệm vụ sống sót. Đỗ Thượng cảnh há to miệng, á khẩu không trả lời được. Mà bên kia, vị kia duy nhất người mới đã chậm rãi rời đi Sương ngủ sám, xuất hiện ở trước mặt mọi người xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Một cái nữ tử ôn nhu thanh âm từ trong xương mù lan tràn mà ra, nàng chừng 20 tuổi, hai con ngươi sáng tỏ như ngậm thu thủy, vốn mặt hướng lên trời vẫn như cũng động lòng người, tóc dài đầy đầu nhỏ vụn mà khoác lên trên bay, hỏi cái này nói lúc, trên mặt của nàng không có cái gì sợ hãi, có chỉ là nhàn nhạt nghi hoặc. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng không khỏi đều là khẽ giật mình, không phải là bởi vì nàng đẹp, mà là bởi vì nàng. Vậy mà ngồi tại trên xe lăn. Chương 48. Ngoài ý muốn. Chương 48. Ngoài ý muốn. Nàng sáng tỏ nhu hòa ánh mắt nghi ngờ nhìn trước mắt mọi người. Nàng mặc dù chân có tàn tật, nhưng có được sắc thực rất xinh đẹp. Nàng tướng mạo không phải sẽ cho người kinh diễm loại hình, nhưng càng là nhìn kỹ, càng là sẽ bị nàng một mực hấp dẫn. Mà lại, cho tới bây giờ, người tàn tật này nữ hải đều không có cái lột, hoặc là không kiềm chế được nỗi lòng. Tay trái của nàng chăm chú nắm đuôi xe lăn lan can, nhìn ra được, nội tâm của nàng không hề giống ánh mắt của nàng một dạng bình tĩnh. Loại thời điểm này, tự nhiên là Chu Lễ ra mặt, vì nàng thoáng giải thích một chút. Bởi vì lần này chỉ có nàng một người mới nguyên nhân, Chu Lễ nói rõ đứng lên cũng tương đối buông lòng. Mà lại, nàng mặc dù vẫn có hoài nghi, nhưng cũng không có hồ loạn phát hỏi. Mọi người đối với nàng biểu hiện có chút tán thành, nhưng cũng không cho rằng nàng có thể tại xương mù tập trung rất tốt còn sống sót. Dù sao, chân của nàng quá không tiện. Bạch Nghiên Lương nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi đến, "Ngươi làm việc thành sao?" Nữ Hải Nhi con mắt có chút sáng lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, đắp, ân. Thiên sinh ngươi, nhận biết ta." Nữ Hải Nhi nhỏ giọng hỏi. Bạch Nghiên Lương lắc đầu, nhìn xem con mắt của nàng nói ra, "Ngươi trên xe lăn, có nghiệp thành đệ tam ý địa viện viện huy. Thiên sinh ngươi cũng là nghiệp thành người." "Ân." Nghe được Bạch Niên Lương trả lời khẳng định, ánh mắt của nàng tựa hồ sáng chút. không thể nói tín nhiệm, đó là một loại tha hương gặp đồng hương kỳ diệu cảm giác. Hai người câu thông cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì trung quanh sương mù màu xám đã bắt đầu biến hóa. Từng cái danh tự phi tốc ngưng kết thành hình. Bởi vì lần trước chết 12 người, lần này lại chỉ có tiến tới một vị người mới, lần này tổng số người là 38. Sắp xếp rất nhanh liền hoàn thành. Lý Mộ, Phong Thủ Tuyết, Đỗ Thượng Cảnh, Lâm Yến, Dương Tu, Trịnh giai giai, 6 người một hàng, hết thảy bảy hàng. Cuối cùng một hàng bên trong, dễ thấy ngưng kết hai cái danh tự, treo ở chỉnh mươi 36 người cuối cùng. Bạch nghi Lương, Dư xanh. cho đến lúc này, mọi người mới biết được người tàn tật này, nữ hải nhi danh tự. nàng có một cái dễ nghe danh tự, lại không có thể nắm giữ một cái mỹ lệ nhân sinh đám người nín hơi nhìn chăm chú. tất cả mọi người danh tự đều đã ngưng kết thành hình. ý vị này, nhiệm vụ của lần này chọn lựa sắp bắt đầu. giờ này khắc này, xương mũi tập bên trong chỉ có hoặc thô trọng, hoặc tiếng thở hào hẹn bạch nghiên lương cũng không làm sao lo lắng, hắn nhớ kỹ xương mù tập trung có một cái quy tắc, đó chính là thân là truyền đoán giả người. nếu như thành công hoàn thành lần trước nhiệm vụ, sẽ bị tự động nhảy qua lần tiếp theo nhiệm vụ. mà hắn lên một lần, chính là truyền đoán giả. cho nên. lần này bạch Nghiên lương căn bản là ôn quan sát sương mù tổng thể viên mục đích tới đúng lúc này danh tự biến hóa rốt cục bắt đầu mà lần này cái kia đầu tiên biến thành huyết hồng sắc danh tự lại là lý mộ đám người kinh ngạc còn không có rơi xuống sáu cái danh tự theo sát phía sau nhanh chóng bị nhuộm thành huyết hồng sắc lâm yến du hàm chu hoàng hữu vinh Tô tiến bạch Nghiên lương Dư sa anh làm sao có thể tại sao có thể như vậy kinh nghi thanh âm liên tiếp sương mù tập bên trong một mảnh xôn xao không chỉ có bởi vì cái thứ nhất được chọn chúng là chiến đoán giả là trước mắt còn sống lâu nhất lý mộ càng khiến người ta khó có thể tin là dụ hàn chu bạch nghiên lương hai vị này lần trước nhiệm vụ chiến đoán giả lần này vậy mà lần nữa được tuyển chọn ý vị này quy tắc bị đánh vỡ lúc này ngay cả bạch nghiên lương đều thật bất ngờ chớ nói chi là dụ hàm chu vị này tuổi trẻ hai lớp tiến sĩ kinh ngạc nhìn chính mình huyết hồng sắc danh tự mà phía sau hắn là sắc mặt có chút kỳ quái tô thiến nàng tựa hồ đang sợ hãi lại hình như có chút vui vẻ chính thỉnh thoảng nhìn lén một chút dụ Hàm chu bóng lưng mà lâm biến hoàng Hữu vinh hai người Mặc dù không có dư thừa biểu hiện, nhưng bọn hắn đã không có chút huyết sắc nào ở môi, nói do nội tâm của bọn hắn cũng không bình tĩnh. Mà người mới dư xanh, nàng còn không hoàn toàn minh bạch đây rốt cuộc ý vị như thế nào, cũng không biết chính mình sắp đối mặt cái gì bốn. Đám người chấn kinh xôn sao cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, nhiệm vụ thứ hai, bắt đầu. Lần này, danh tự đầu tiên biến thành huyết hồng sắc chính là Chu Lễ. Chu Lễ sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn an tĩnh ngẩng đầu nhìn, chờ đợi những cái kia sẽ cùng chính mình cùng nhau đồng bạn. Nhưng mà, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Lần này danh tự đi theo Chu Lễ biến đỏ, chỉ có một người Úc Văn Hiên. Chu Lễ ánh mắt khẽ biến, hắn hướng về trong đám người tìm kiếm đi, vừa vặn đón nhận một cái hít mắt, mang theo mỉm cười gương mặt người tốt. Chu Lễ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên khẽ giật mình, Úc Văn Hiên. Người này, là lúc nào tiến vào sương mụ tập đây này? Cái tên này xuất hiện tại 38 cái danh tự ở giữa, theo lý thuyết cũng coi là lão nhân, vì cái gì? Chính mình đối với hắn ấn tượng như thế nhạt. Có cảm giác này không chỉ có là Chu Lễ, trên thực tế, tại Úc Văn Hiên chủ động đi tới đằng sau, mới lộ ra nguyên lai là hắn biểu lộ người, có khối người Úc Văn Hiên tựa hồ chính mình cũng không nghĩ tới. hắn sẽ ở như thế một cái đặc thù thời khắc đơn độc được tuyển chọn đây. Là mọi người gặp phải lần thứ nhất, chỉ có hai người tiến hành nhiệm vụ đi. Đỗ thượng cảnh sắc mặt càng nghiêm trọng, sương mù tập càng ngày càng kỳ quái. Đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ sắp sẽ phát sinh không phải đại sự gì. Loại dự cảm này không có lý do, nhưng Đỗ thượng cảnh lại đem nó đặt ở trong lòng, bởi vì chính là loại này không hiểu thấu dự cảm đã từng nhiều lần đã cứu mệnh của hắn. Lúc này, một nhiệm vụ cuối cùng bắt đầu. Lần này danh tự đầu tiên biến đỏ chính là Lục Quá. Lục Quá khẽ giật mình, lập tức cất bước mà ra. lại là chính mình sao? mà lại, chiến đoán giả rốt cục đến phiên hắn bốn. tiếp lấy tên của ba người theo lục quá nhanh trong biến đỏ. hứa chi an, nghiêm vi bạch cùng kỷ niệm, lại là kỷ niệm. lục quá nhìn về hướng nàng, lần trước đằng sau, hắn tự mình thử nghiệm tiếp xúc qua nữ nhân kia cũng không phải đối với nàng có ý nghĩ gì, bởi vì nàng cùng lục nhiên trường đến thực sự quá giống, trừ biến thái, không có người sẽ đối với thân muội ngoại sinh ra ý nghĩ. nhưng kỷ niệm tại trong hiện thực căn bản không có đáp lại qua nàng một câu, không, thậm chí là mọi người tại trong nhóm nhiệt liệt tán dương nàng thời điểm. nàng đều không có phát hơn phân nửa câu tin tức vô luận như thế nào thổ ba người đã hoàn toàn ra khỏi hàng dư xanh mở mịt đi theo bạch niên lương động tác học dù sao bao nhiêu hắn coi như cái đồng hương lúc này như lần trước bình thường biến hóa ngay tại lạng yên phát sinh tại dư xanh khó có thể tin dưới ánh mắt còn lại danh tự ẩm vàng tán đi cũng lần nữa ngưng kết thành ba hàng văn tự phù ở giữa không chúng nhất tế huyết vô tâm còn sống ba ngày nhị chưa từng gãy xương khách tử phương nào đến còn sống bảy ngày ba ai cho trải nhìn gương thành cho hạn ba ngày bạch niên lương nhìn kỹ xong nhớ kỹ tất cả văn tự tế huyết vô tâm. Câu này giải ngữ, tại ám chỉ lấy cái gì đâu bốn. Bắt đầu. Chu lễ thanh âm cũng không còn nhẹ nhàng như vậy, mà theo thanh âm của hắn, ba hàng xương mụ chữ nhanh chóng tán đi, hóa thành đồng vũ chụp vào đám người. Dư xanh ngón tay bóp hơi trắng bệnh, nàng rốt cục cảm thấy bốn. Cái này một cỗ từ sâu trong linh hồn vọt tới sợ hãi. Chương 49. Đường núi. Chương 49, đường núi tít. T. Tiếng thắng xe nương theo lấy mãnh liệt quán tính, để Bạch Nghiên Lương thân thể đột nhiên một cái lao đảo. Mặc dù còn không có mở to mắt, nhưng hắn phát giác được chính mình hẳn là tại công cụ giao thông gì bên trên mẹ nó, thả neo mang theo giày đặc địa phương khẩu âm quát mắng từ tiền phương chuyển đến lúc này bạch Nghiên lương cũng rốt cục lấy được thân thể của mình quyền khống chế mở mắt lý mộ lâm yến Du hàng chu hoàng hữu vinh Tô tiến dư xanh còn có hắn tất cả mọi người ngồi tại chiếc này đường dài trên xe đỏ Chứ bọn hắn bên ngoài còn có còn lại hành khách xuống xe xuống xe đều xuống xe dáng người thấp khỏe lái xe dưới xe gọi xe hỏng mau xuống đây cái gì nha hoàng sơn giã linh này để cho chúng ta đi nơi nào à thái dương đều nhanh xuống núi cái hắn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ nhân ôm một đầu kha cơ chó bất mãn chừng mắt lái xe láo tử có biện pháp nào ngươi có thế để cho nó động láo tử lập tức đi người trên xe thần sắc khác nhau mà nhìn xem hai người cãi lộn trên chiếc xe này trở giống như đều là chạy về hương người đi xuống đi tất cả mọi người không dễ dàng một cái lao ra tử khuyên một câu lý mộ mấy người trao đổi một chút ánh mắt cũng đều xuống xe dư xanh tại tô thiến trợ giúp bên dưới hết thệ cũng coi như thuận lợi chiếc này đường dài xe khách đi là lao xất lộ chính gặp lúc chạm vào tối âm trầm thảm đạo ánh nắng bao phủ chung quanh bụi tây bán ra tới trên mặt đất bóng dáng nhìn thiên kỳ bách quái. mà chung quanh nơi này càng là giống không có vật sống một dạng an tính quỷ dị chỉ chốc lát sau tất cả mọi người xuống lái xe điểm một cái nhân số nói đến trời đã sắp tối rồi không có khả năng ở trên núi qua đêm đi lên phía trước đi ta nhớ được phụ cận giống như có cái thôn cái gì người muốn ta ngủ nông thôn nữ nhân trẻ tuổi ôm chính mình cho âm thanh hâu ngươi muốn nguyện ý liền mẹ hắn ngủ trên xe ngươi hỏi một chút có ai cùng ngươi mập lùn lái xe bị nữ nhân trẻ tuổi làm cho một trận nổi nóng hét lớn thật như vậy coi trọng ngồi mẹ ngươi xe khách đi máy bay a ngươi nữ nhân mặt lúc đỏ lúc trắng ông chính mình chó há miệng run dậy không dám cãi lại Trong rừng sâu núi thẳm này, xe phá hủy ở trên sân đạo, ngay cả cái điện thoại tín hiệu đều không có, cái này béo lái xe nếu thật là đối với nàng làm cái gì, thua thiệt hay là chính nàng. Càng là nghĩ như vậy, nữ nhân càng cảm thấy không an toàn, cây tối, sông núi, vô danh côn trùng, mờ nhạt bầu trời, dương nhanh múa vớt bóng dáng, hết thể nhìn qua tựa hồ cũng trở nên không giống bình thường cái kia. "Tiểu sư phó a, xe này lúc nào có thể đi a?" Lời mới vừa nói vị lao ra kia hỏi không biết, dù sao ta một người không sửa được, cho nên ta nói trước hướng thôn đi, tổng mẹ hắn muốn tìm cái điện thoại tín hiệu đi. Mập lùn lái xe vừa nói, Một bên chừng mắt nữ nhân kia các ngươi nếu không muốn vậy liền về trên xe nghỉ ngơi, xảy ra chuyện lao tử cũng mặc kệ, hiện tại dơ tay biểu quyết, nguyện ý cùng ta đi thôn nhất tay. Lái xe đã nói như vậy, mọi người nhìn chung quanh vài lần, liền đồng ý dơ tay lên. Mà lại, trong rừng sâu núi thẳm này, của một che trời, già thiên đế nhật. Rừng cây nhìn qua âm trầm đáng sợ, thần bí khó lường đây là hừng đông thời điểm, nếu như thiên toàn đen, có trời mới biết có thể hay không gặp được cái gì dọa người sự tình, ai dám trên xe qua đêm. về phần bạch nghiên lương 6 người bọn hắn là căn bản liền không có mặt khác tuyệt hạng nếu như không đi thôn sương ngủ tập xác định vững chắc sẽ nhận định là tiêu cực đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì vậy liền thật hoàn toàn không biết ôm chó tuổi trẻ nữ nhân cũng không nói thêm lời nói đàng hoàng đồng ý tăng thêm bạch nghiên lương 7 người chuyến này hết thảy 13 người mập lùn lái xe phân biệt một chút phương hướng kêu gọi mọi người hướng trong rừng rậm chui vào thôn kia ta cũng liền nghe chạy điều tuyến này huynh đệ nói qua tại là ở phụ cận đây vị trí cụ thể ta ngược lại thật sự là không biết các ngươi con mắt đều sáng lên điểm hỗ trợ tìm xem lái xe lời nói làm cho lòng người bên trong có chút bất an vạn nhất trời tối còn không có tìm tới thôn kia nên làm cái gì một đoàn người chui vào rừng cây bên trong tia sáng âm ù trực tiếp cao lớn cây cối che khuất tuyệt đại bộ phận ánh nắng chỉ có pha tạp thưa thất tia sáng xuyên thấu qua cây cối cảnh lá chiêu vào Thư thối ở mức lá cây cành khô để mặt đất đạp lên rất không an toàn lúc cạn lúc sâu các nữ nhân thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kinh hô dư xanh xe lăn dưới loại tình huống này hành động thì càng là khó khăn uy nàng là bằng hữu của các ngươi mập lùn lái xe dừng bước lại tao mày nói đến thế nào lý mộ nhìn xem hắn bình tĩnh trở lại nàng quá chậm cái này chỗ nào đi các ngươi ai có nàng đi xe lăn liền ném chỗ này thời điểm ra đi trở lại cầm mập luôn lái xe giọng điệu một mực mang theo một loại kỳ quái mệnh lệnh cảm giác để cho người ta rất không thoải mái ánh mắt của mọi người tập trung đến dư xanh trên thân không biết đang suy nghĩ gì loại thời điểm này nếu như đáp ứng chuyện này liền mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này muốn một mực chiếu cố nàng nếu như là tại thế giới hiện thực đàn ông cũng không ngại phơi bày một ít phong độ dù sao mặc dù nàng chân tàn tận nhưng tướng mạo xuất chúng khí chất dịu dàng nhưng nơi này là xương mù tập ha mang theo đại cá như vậy hành động bất tiện vướng víu có bao nhiêu phiền phức chỉ là ngấm lại cũng làm người ta đau đầu lý mộ hào bất né tránh mà nhìn xem dư xanh nhưng hắn cũng không có làm ra dư thừa cử động dù hàm chu có chút do dự bước chân vừa dịch chuyển về phía trước chuyển chợt bị một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng giữ chặt hắn thoáng quay đầu nhìn thấy chính là tô thiến rất nhỏ lắc đầu hoàng hưu vinh càng là nhìn cũng chưa từng nhìn dư xanh hắn chính to mày giống như đang tự hỏi cái gì dư xanh ánh mắt đảo qua đám người không nói gì nàng cúi đầu an tĩnh ngồi tại trên xe lăn mờ nhạt nắng chiều xuyên thấu qua diệp phủ vẩy vào trên người nàng để nàng xem ra đặc biệt mỹ hảo nhưng cũng giống cực kỳ Một cái bị vứt bỏ tại trong núi rừng vật vô dụng ta có ngươi, ngươi nguyện ý không? Lúc này, một cái vẫn có chút thanh âm xa lạ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Dư xanh quay đầu lại, mới phát hiện, Nguyên Lai là đi thẳng tại sau cùng Bạch Nghiên Lương. Nàng nhìn xem hắn, nam nhân này cũng chính diện không biểu lộ mà nhìn mình, ngay cả lễ phép tính cười một chút đều không có. Nhưng, nàng có chút thất thần, một lát sau nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, "Nhờ ngươi." Nhìn xem Bạch Nghiên Lương ngồi xổm xuống, xuống, đem Dư xanh không có áp lực chút nào vác tại trên lưng, lý mộ mấy người thần sắc khác nhau, như có điều suy nghĩ. Mặc dù có địa phương kỳ quái, nhưng vẫn là một cái còn không có vứt bỏ ngây thơ mao đầu tiểu tử. Bạch Nghiên Lương cũng không biết mọi người đối với hắn đánh giá, hắn có dư xanh, đi tại đám người cuối cùng, dư xanh có chút nghiêng đầu, nhìn xem gõ má của hắn, không biết đang suy nghĩ gì ta có một vấn đề. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nhỏ giọng nói, "Loại này âm lượng, dư xanh rất nhanh phát giác được hắn là tại đối với mình một người nói thế nào." Bạch Nghiên Lương có chút chậm dân bước chân, hỏi, "Ta muốn biết, người tay phải trong tay háo, cất giấu cái gì?" Câu nói này sau, Bạch Nghiên Lương rõ ràng cảm giác được dư xanh thân thể cứng đờ. sau đó là hồi lâu trầm mặc tính toán đây chỉ là người hiếu kỳ mà thôi bạch nghiên lương không có cưỡng cầu rất nhanh liền rời đi chủ đề đi theo mọi người bước chân ấy cái kia có phải hay không là người nói thôn nam nhân trung niên thanh âm có chút ngạc nhiên vang lên mọi người thuận ngón tay của hắn nhìn lại chỉ gặp đối diện sườn núi chỗ một đám thấp bé kiến trúc bị hoàng hôn sương mỏng mơ hồ thân hình loan thoáng sơn lâm dao thoa bên trong tựa hồ có bóng ảnh thướt tha hình người tại trong sương mù đi lại chỉ là cái này sương mù trắng bệnh nhìn qua để cho người ta có chút bất an tựa như một tầng người chết ra. chương năm mươi thôn nhỏ chương năm thôn nhỏ đi tới gần sau, mọi người mới phát hiện cái thôn này so trong tưởng tượng phải lớn. Sương mù tập bảy người treo ở phía sau, cùng đi ở phía trước sáu người kéo ra một chút khoảng cách. Lý Mộ dừng bước lại, nhìn chung quanh đám người, nói đến hai chuyện, một, đây là còn sống nhiệm vụ, quỷ là vô giải, trừ phi cùng kỷ niệm một dạng, phát hiện ẩn tàng quy tắc. Hai, nó quỷ dị năng lực sẽ tại hai loại hoặc hai loại trở lên. Mọi người nhẹ gật đầu, đem Lý Mộ lời nói ghi tạc trong lòng mới vừa rồi cùng bọn hắn hàn huyên một chút, cái kia ôm chó nữ nhân gọi Hà Miêu, lái xe gọi Điền Đại Vĩ, lao ra từ gọi Trần Thanh Sơn, còn lại ba cái bên trong, phát hiện kia thôn nam gọi Tô Lượng. Còn lại một nam một nữ kia là một đôi vợ chồng, nam chỉnh trí chỉ bằng, nữ đồng lị. Sáu cái đều là Quế Thành người, chúng ta vừa rồi dựng chiếc kia đường dài xe khách, cũng là đi Quế Thành. Nói chuyện nữ nhân là Lâm Yến, nàng tướng mạo rất bình thường, nhưng một đôi mắt lại có vẻ có chút không khéo. Sự thật cũng chính là như vậy, Lâm Yến chừng 30 tuổi, tiêu thụ lập nghiệp nàng am hiểu sâu giao lưu chi đạo. Có thể trong thời gian cực ngắn hiểu rõ tất cả mọi người danh tự cùng lai lịch, đây là bản lãnh của nàng. Lúc này, đi ở phía trước sáu người bỗng nhiên rối bởi bông ông ùng. Miêu một mực ôm cái tia kha cơ chó bỗng nhiên từ trong ngực nàng nhảy xuống tới. hướng về phía thôn nghiêm nghị đều to đầu đầu, ngươi làm gì đầu đầu? Hà Miêu vội vàng ôm lấy nó, nhưng mà con chó này vậy mà giống như là như bị điên, kéo không lúc ních, kéo không lùi, Hà Miêu ôm lấy nó, nó kém chút quay đầu liền cắn một cái, nó cổ cùng lông trên đuôi nổ, tay chó lộ ra nằm dạp trên mặt đất, nhai răng trợn mắt hướng về phía thôn cuồng khiếu Điền Đại vĩ sáu người chỉ cảm thấy con chó này điên rồi, nhưng Bạch nghiên lương bọn người lại nhìn thấy con chó này cuồng khiếu thời điểm tứ chi đang không ngừng du lên, nó đang sợ, nó nhìn thấy cái gì? Nhan Nha Sơn vụ bao phủ thôn, đông nhiên thổi lên một trận gió, ô, ô, yết, yết. giống như có người đang khóc. các núi cây tối bị thổi làm hoa hoa tất hưởng, giao thoa cảnh cây tại trong bóng tối như là mở ra cánh tay, chính hướng ngoài thôn 13 người đánh tới điển đại vĩ bọn hắn không biết, nhưng Lý Mộ bọn hắn rất rõ ràng, nơi này là có quỷ, mà lại là một cái vô giải khủng bố lệ quỷ. Thê lương chó sủa tại giữa rừng núi quanh quẩn, chỉ chốc lát sau, trong thôn truyền ra độc tĩnh, xem ra bọn hắn rốt cục nghe được tiếng chó sủa. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một cái đã già đến cả khuôn mặt giống một viên mở nước hạch đảo một dạng lão nhân, tại một cái tuổi trẻ nữ nhân nâng đỡ đi ra các người là Thanh âm của hắn cùng tướng mạo của hắn một dạng giản mua, khí vô lực. run run dày dày giống như là một giây sau liền sẽ ngất đi ngươi là thôn trưởng chúng ta là qua đường xe hỏng mượn các ngươi thôn nghỉ chân một chút Điền đại vĩ giọng nói chuyện luôn luôn để cho người ta rất không thoải mái quả nhiên vị này lao thôn trưởng nghe vậy mặc dù không có gì phản ứng nhưng làm cho một người nam nhân thanh em lại vang lên dựa vào cái gì để cho ngươi nghỉ chân lan mẹ nó ai Điền đại vĩ trừng mắt trên mặt giữ tợn run dày vị này khi đường dài lái xe trước hẳn là một cái người có chuyện xưa là lao tử người muốn thế nào đi ra chính là một cái cường tráng người trẻ tuổi hắn dựng thẳng lưng mày hồn nhiên không sợ chứng mắt điền đại vĩ khủ. khu khu Tiểu bân đừng xúc động bị nữ nhân trẻ tuổi đỡ lấy lao thôn trưởng một trận ho kịch liệt thanh âm càng phát ra vô lực hắn rũ cục lấy đôi mắt giản mua vừa đi vừa về quét mắt đám người nói ra thôn không có đại lộ xe vào không được mấy vị như là đã tìm được nơi này liền vào đi thôn trưởng vị tiêu bị gọi là tiểu bân người trẻ tuổi hô những người này lai lịch không rõ để bọn hắn đi thôi bạch Nghiên lương bỗng nhiên quay đầu nhìn cái kia tiểu bân một chút dư xanh vẫn bị hắn vác tại trên lưng gặp bạch Nghiên lương động tác liền cũng nhìn cái kia tiểu bân một chút như có điều suy nghĩ não. lao thôn trưởng tức giận chừng mắt liếc hắn một cái trời sắp tối rồi để người ta đi nơi nào cái kia tiểu bân há to miệng trung pi là không có lại nói cái gì chỉ là ánh mắt vừa đi vừa về tại mọi người ở giữa giò xét càng là hung hăng chừng mắt liếc điền đại vị các vị mời đi theo ta đi lao thôn trưởng bị trẻ tuổi nữ nhân đỡ lấy, hướng trong thôn dẫn đường đi đến bị họ nghiêm là cái này tích tuyết thôn thôn trưởng thôn chúng ta à. thế nhưng là rất lâu đều không có tới qua khách nhân nghiêm thôn trưởng lời nói để mấy vị xương mù tập khách đến thăm trong lòng căng thẳng thuyết pháp này để cho người ta rất là bất an lúc này cái kia đỡ lấy tuổi của hắn nhẹ nữ nhân bỗng nhiên nói ra ra ra ngày kia chính là trở về nhà tế thu lưu nhiều như vậy người ngoài trở về nhà tế nữ nhân trẻ tuổi lời nói mấy người lưu tâm ngày kia lời nói không phải liền là còn sống nhiệm vụ ngày cuối cùng sao đây là trùng hợp sao đừng lại nhảy cả ngày ai mẹ hắn nguyện ý ở chỗ này ở lâu còn ngày kia lao tử ngày mai liền đi hoàng hữu vinh quét điền đại vĩ một chút hắn đã cảm thấy đỉnh đầu của người này bên trên viết một cái sáng loáng chữ chết có đúng không nữ nhân trẻ tuổi ánh mắt quái dị nhìn điền đại vĩ một chút cái kia hy vọng các ngươi có thể rời khỏi Cái này quỷ dị tuyết pháp để mọi người trong lòng căng thẳng. Nhưng lúc này, căn vật cổ quái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiến vào thôn sau, mọi người mới phát hiện, trong thôn này vậy mà không có một con mèo chó, thậm chí ngay cả gà vịt đều không có, thay vào đó, là từng cái kỳ kỳ quái quái che hắc bố chiếc lồng, bị xích sắt cái chốt ở nhà ra hộ hộ cửa ra vào đây là cái gì? Trong thôn các ngươi nuôi là sư tử." Điên đại vĩ vừa nói, một bên hướng hở đi bóc bên đường trên chiếc lồng hắc bố đừng kéo. Đây là cái kia tiểu bân thanh âm. Nhưng, cảnh cáo của hắn hay là đã chậm một bước ga 4. Đờ ít mà mày. Nhanh nhà ra Điền Đại Vi muốn rách cả mí mắt, ngón tay của hắn đang bị một cái quỷ dị nữ nhân gắt gao cắn, đau đến hắn trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Đám người thấy thế, vội vàng đi lên hỗ trợ. Điền Đại Vi càng là một cước một cước đá mạnh trong lồng nữ nhân, nhưng này cái bẩn thịu đáng sợ nữ nhân, vậy mà hoàn toàn không hé miệng. A ba! Điền Đại Vi đột nhiên buộc phát ra một trận càng thê thảm hơn tiếng kêu, cả người bị đám người kéo đến một cái lảo đảo, kinh hãi thống khổ bưng bít lấy tay của mình. Nữ nhân kia, vậy mà nạnh sinh sinh cắn đứt ngón tay của hắn, hàm yêu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thét lên nẹn ngào mẹ nó, bảo ngươi đừng giật ra. Cái tiêu tiểu bân một tiếng giận mắng, đồng thời. Hắn không biết từ nơi nào bắt được một nhánh cỏ bụi gỗ, vậy vào điện đại vĩ đoạn chỉ bên trên, đau đến cái này mập lùn lái xe lại là một tiếng kêu rên. Mà Bạch Nghiên Lương bọn người, nhưng căn bản liền không có nhìn tên ngu xuẩn kia ánh mắt của bọn hắn, hướng về từng gian phòng ở đảo qua đi. Mỗi một gian, mỗi một gian phòng ở trước đều có một cái bị hắc bố bảo bọc lồng sắt. Chẳng lẽ nói, mỗi một cái trong lồng đều giam giữ dạng này sẽ gặp người nữ nhân? Xin mời các vị. Chớ nói ra ngoài, Lao thôn trưởng thanh âm tràn ngập đám chát, hắn nhìn về phía đám người, run run chắp tay thi lễ. Chương 51. Điểm đáng Chương 51 điểm đáng ngờ đám người hai mặt nhìn nhau nhưng gãy mất một đầu ngón tay điện đại vĩ hiển nhiên là không có ý định cho bất luận kẻ nào mặt mũi lao từ tàn tật chẳng lẽ các ngươi muốn cứ tính như vậy hắn chỉ vào lao thôn trưởng cái mũi chửi ấm lên cửa thôn động tĩnh rất nhanh liền truyền khắp toàn thôn chỉ chốc lát sau lít nha lít nhít tiếng mở cửa văng lên từng cái làm một chút gầy teo đen kịt gương mặt từ trong khe cửa rỗi ra hướng bọn họ nhìn qua dù là điện đại vĩ loại này tên đần đều sợ run cả người không hắn thật sự là những này từ trong khe cửa dối ra nửa người thôn dân dáng dấp quá xấu không hoặc là phải nói là giáng dấp quá kỳ quái. bọn hắn mặc dù không dị dạng cũng không tàn tật, nhưng ngũ quan lại dị thường quá dị, có con mắt nhỏ đến lạ thường, có miệng lại to đến kinh người. Tóm lại, tràn đầy quỷ dị không cân đối cảm giác chúng ta sẽ bồi thường. Lao thôn trưởng nghe được Điền Đại Vĩ lời nói sau, đổ vẫn là khách khách khí khí. Điền Đại Vĩ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục náo. Lời này thế nhưng là Lao đầu này ở trước mặt mọi người nói, đến lúc đó quỵ nợ lời nói hắn liền có lý do nháo sự ra ra. Lúc này, một mực vị Lao thôn trưởng nữ nhân trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng trời sắp tối rồi. Cái này thật đơn giản bốn chữ để lão thôn trưởng thần sắc khẽ biến, hắn mau nói đến, đi trước. về phòng trước đi. Cùng lúc đó, những cái kia đem đầu từ trong khe cửa vươn ra các thôn dân cũng tranh thủ thời gian khép cửa phòng lại, không tái phát ra một tia tiếng vang. Lao thôn trưởng một đường vội vàng đi tới, tựa hồ có cái gì đang truy đuổi hắn đồng dạng. Mấy phút đồng hồ sau, tại mặt trời xuống núi trước một khắc, một đoàn người rốt cục chạy tới nhà trưởng thôn. Lao thôn trưởng nhà coi như rộng rãi, nhưng cũng tuyệt đối ở không xuống 13 người bị khuất các vị. Nơi này chỉ có 3 gian phòng trống, đêm nay còn xin các vị ngả ra đất nghỉ chấp nhận chấp nhận. Lao thôn trưởng ấy nấy nhìn xem mọi người, đợi ngày mai trời đã sáng, nếu như các vị hay là đi không được lời nói. Ta lại đem các vị an bài đến những gia đình khác bên trong ở tạm. Cái gì? Hàm yêu cái thứ nhất không đồng ý, nàng ôm đầu kia từ khi vào thôn sau liền hệ bài cực kỳ kha cơ chó. Nói đến, không được. Ta cho ngươi tiền, ngươi, ngươi để cho ta ở riêng một phòng. Mẹ nhà mày. Lao tử thụ thương đều không có nói ở riêng một phòng, ngươi tính cái nào khỏa đại biệt toán? Điền Đại Vĩ sắc mặt hơi trắng bệnh, mặc dù đoạn chỉ huyết bị cho than đã ngừng lại, nhưng đau đớn lại vẫn luôn có. Cái này làm cho hắn vốn cũng không tốt tính tình càng phát ra táo bạo dễ giận ai. Ta nhìn như vậy đi, ba gian phòng chống nam nhân một gian, nữ nhân một gian. còn lại gian kia ai ở chúng ta lại thương lượng thế nào? Trần Thanh Sơn lão gia tử đi ra dàn xếp thôn trưởng, chúng ta bảy cái là trên một cái chấn bằng hữu, có thể hay không cho chúng ta đơn độc an bài một gian phòng? Không có giường chiếu cũng không quan trọng, chúng ta tâm sự, đuổi giết thời gian, hơi nghỉ ngơi một chút là được. Lâm Yến cũng nói ra ý nghĩ của mình đương nhiên, nàng là nhiều người nhất đồng ý, dù sao nàng đại biểu cho sáu người ý nghĩ Điền Đại Vĩ náo loạn đường này, nhưng nhân số nhiều hay là lấy được ưu thế. Bạch nhiên lương một đoàn người phân đến một gian phòng lớn, trải tốt chăn đệm nằm dưới đất, đi vào trước nghỉ ngơi. cũng mặc kệ điện đại vĩ bọn hắn tiếp tục như thế nào làm ầm ĩ Bạch Nghiên Lương đem chân không tiện dư xanh đặt ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên, dư xanh nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó lẳng lặng tựa ở bên tường nhìn xem mọi người. Căn phòng này coi như lớn, 7 người tiến đến cũng không có quá chật. Chủ yếu là bọn hắn vốn là không có ý định tất cả đều đi ngủ, chúng ta có 7 người, một người gác đêm một giờ đi. Dù hàm Chu nói đến ý kiến của hắn rất đúng trọng tâm, mọi người cũng không có biểu thị phản đối. Tại loại này biết rõ có quỷ trong thôn yên tâm đi ngủ, đây là căn bản việc không thể nào, cho nên, hợp tác phi thường trọng yếu các ngươi đối với cái thôn này có ý kiến gì không? Vẫn đứng Hoàng Hữu Vinh cũng đặt mông ngồi xuống, ngồi xếp bằng nhìn xem mọi người người trưởng thôn này liền có gì đó quái lạ. Lâm Yến nghe vậy, trong mắt chớp động lên tinh quang nói đến, nhà trưởng thôn vào thôn sau còn muốn đi 5 6 phút đồng hồ, nhưng trước đó từ tiếng chó sủa chuyển ra đến thôn trưởng cùng hắn tôn nữ kia hiện thân đại khái chỉ có 2 phút đồng hồ, bọn hắn lúc đó ở nơi nào? Vì cái gì toàn bộ thôn, trừ thôn trưởng cùng hắn cháu gái hai người, chỉ có một cái gọi tiểu bân người trẻ tuổi xuất hiện. Lâm Yến vấn đề cũng là mọi người nghi hoặc, cái thôn này, đơn giản mắt trần có thể thấy không thích hợp. Từng nhà cửa ra vào bảo bọc miếng vải đen lồng sắt, nhốt tại trong nhà, không dám ra ngoài thôn dân buồn. Vừa rồi cái tiên lão thôn trưởng cháu gái nói lời cũng rất kỳ quái, trời sắp tối rồi chẳng lẽ? Trời tối sau sẽ xuất hiện cái gì để bọn hắn sợ sệt đồ vật sao? Hoàng Hữu Vinh nói tiếp Bạch Tiên Sinh, ngươi thấy thế nào? Bạch Nghiên Lương cũng chính tựa ở bên tường, có vẻ như đang sững sờ, chẳng nghe được có người tại hỏi thăm cái nhìn của mình. Mà lại, người này lại là Lý Mộ. Bạch Nghiên Lương thật cũng không cất giấu cái gì, hắn nhìn về phía đám người, nói ra ý nghĩ của mình, thôn trưởng cháu gái nâng lên trở về nhà thế, giải ngự chung cũng nâng lên thế chữ, ta một mực đang nghĩ, thế huyết vô tâm là có ý gì, thẳng đến vừa rồi. Hắn để mọi người mừng rỡ. chẳng lẽ bạch Nghiên lương đã giải khai hiểu do nữ ám chỉ, lao thôn trưởng nói, hắn là tích tuyết thôn thôn trưởng, tuyết động tế huyết, ta không cảm thấy đây chỉ là đơn thuần hài âm trùng hợp, lần này lệ quỷ, rất có thể cùng cái tia trở về nhà tế có quan hệ. bạch niên lương thuyết pháp thắng được mọi người tán đồng ân, bạch tiên sinh nói có đạo lý, chúng ta hẳn là từ điều tra trở về nhà tế vào tay, có lẽ tế điển này đã từng xuất hiện ngoài ý muốn, hại chết một chút vốn không nên người phải chết lại có lẽ, nó vốn là lấy huyết làm tế, hiện tại, những người đã chết kia trở về báo thủ. tô thiến ngồi tại dụ hàm chu bên người, trật tự rõ ràng nói ta, cũng có một cái phát hiện. Thanh âm nu hòa tại nơi hẻo lánh vang lên, mọi người cùng nhau nhìn lại, nói chuyện chính là Dư Xanh vừa rồi. Một đi ngang qua đến, ta nhìn thấy Tích Tuyết thôn tất cả phòng ở đều không có cửa sổ. Ân, Dư Xanh lời nói làm cho tất cả mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình ta nói sao? Ta làm sao luôn cảm thấy cái thôn này kiến trúc có một loại không hiểu cảm giác đè nén, thì ra là như vậy. Hoàng hữu Vinh vô bàn tay một cái, thở dài. Bạch nghiên Lương nhìn thoáng qua Dư Xanh, gặp nàng cũng chính nhìn xem chính mình, liền khẽ gật đầu. Cửa sổ, vì cái gì Tích Tuyết thôn thôn dân không tạo cửa sổ? Các ngươi nói, bọn hắn chẳng lẽ là sợ ngoài cửa sổ có đồ vật gì lén lén xem bọn hắn sao? Hoàng Hữu Vinh bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói. Hoàng Hữu Vinh thuyết pháp ngược lại là thật hù dọa người, nếu thật là nói như vậy, cái kia, cái kia xuất hiện tại ngoài cửa sổ đồ vật đến cùng là cái gì đây? Lý Mộ vô ý thức đụng vào ngón tay, đây là hắn suy nghĩ lúc tói quen động tác. Lần này, hắn là triển đoán giả, mà xem như còn sống nhiệm vụ triển đoán giả, cơ hồ tất nhiên sẽ bị lệ quỷ để mắt tới. Cho nên, Lý Mộ mục đích tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là sống qua ba ngày, mà là cùng kỷ niệm ở dạng, tìm tới cái kia ẩn tàng quy tắc, sau đó diễn trừ nó, chương 52, nhân mạng. Chương 52, nhân mạng. Dạ biến sâu. Hiện tại là dạng sáng một giờ, cái thứ nhất gác đêm chính là dư xanh đó cũng không phải khi dễ nàng, tương phản, cái này đã coi như là một loại chiếu cố đèn không có tắt, mọi người riêng phần mình ngồi dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không hề hoàn toàn ngủ. Cho nên, lúc này gác đêm dư xanh cơ bản không có cái gì áp lực tâm lý, mà đổi thành một bên, điện Đại Vĩ 6 người cũng rốt cục tranh ra kết quả. Còn lại hai gian phòng trống, nam một gian, nữ một gian. Trình trí chí bằng lật qua lật lại ngủ không được, đồng là vợ hắn mà. núi hoang này cô thôn rời đi bên cạnh mình đều khiến hắn có chút tiên lòng không xuống con mẹ nó ngươi loạn động cái gì ngủ bên cạnh hắn điền đại vĩ mắng một câu không không có ý tứ Trình trí chí bằng là cái người thành thật nghe được điền đại vĩ bất mãn hắn tranh thủ thời gian rụt rụt thân thể nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên cảm thấy một trận mắt tiểu thứ này có thể không nhìn được Trình trí chí bằng mau từ chăn đệm nằm dưới đất trèo lên trên đứng lên quyết định đi ra cửa đi nhà sĩ. vừa rồi lao thôn trưởng nói qua nhà vệ sinh ngay tại ngoài cửa nhưng ban đêm đi nhà xí động tác phải nhanh nhất định phải đóng cửa không có khả năng tại nhà vệ sinh ở lâu mấy câu nói đó nói đến trình trí bằng như lọt vào trong sương ngủ nhưng trong lòng tóm lại là có chút sợ hãi nhất là nhìn thấy trong thôn này quỷ dị tình hôm sau thôn nào sẽ có nhiều như vậy nữ nhân điên bị giam tại trong lồng sắt nhưng hắn cũng biết đây không phải hắn cai quản sự tình đợi ngày mai xe sửa chữa tốt hoặc là liên hệ với khác sau xe tranh thủ thời gian về quế thành mới là chính sự lần này vợ chồng hắn hai người về nhà thế nhưng là kiếm chút tiền người trước cũng có mặt mũi nghĩ tới đây trình trí bằng tâm tình dễ dàng chút hắn gión rén mở cửa phòng lập tức bại lộ tại trắng bệnh dưới ánh trăng trong núi lớn thôn ban đêm âm trầm đến doan người. trên núi phong âm lanh chu lên thỉnh thoảng có thể nghe được gió thổi lá cây tiếng xào xạc dưới ánh trăng mơ mơ hồ hồ hắc ám cực kỳ giống một cái miệng khổng lồ chuẩn bị thôn phệ hết thảy trình trí chí bằng không dám ở lâu tranh thủ thời gian đi lại vội vàng tiến vào nhà vệ sinh giải khai dây lưng quần áo áo bắt đầu đổ nước Đông nhiên một chút tiếng bước chân tại nhà vệ sinh cửa gỗ bên ngoài vang lên ai vậy có người trình trí chí bằng vô ý thức hô một câu tiếp lấy ánh mắt hắn đột nhiên trở to sợ run cả người không không đúng tới gần nhà vệ sinh tiếng bước chân làm sao lại chỉ có một chút nhân loại có thể trong nháy mắt từ chỗ rất xa một chút nhảy đến phụ cận sao Mồ hôi lạnh rất nhanh từ trình trí bằng trên chán toát ra trình trí bằng lấy lại bình tĩnh hung hăng khẽ cắn bờ môi mặc dù sợ hãi đã để hắn có chút rối tung lên nhưng trình trí bằng hay là muốn nhìn một chút đứng tại nhà vệ sinh trước đến cùng là ai có lẽ chỉ là người kia đi đường bước chân tương đối nhẹ chính mình chỉ nghe được cuối cùng một tiếng hắn nuốt ngụm nước bọt chậm rãi cúi người xuống nằm ngoài nhà vệ sinh trên mặt đất cửa gỗ dưới có một đường nhỏ cũng không phải là rất lớn nhưng cũng đầy đủ nhìn thấy một chút ngoài cửa đồ vật không có việc gì không có việc gì có thể là con mèo hoang hoặc là gió thổi mất rồi thứ gì, trình trí chí bằng an ủi chính mình, sau đó hắn bỗng nhiên tìm vào đầu từ cửa nhà cầu khe hở nhìn xuống đi qua, Trắng bệnh dưới ánh trăng, ánh vào hắn tầm mắt chính là giống tuyết mặt đất, không có cái gì, hết thảy đều rất bình thường hô. trình trí chí bằng đại suất một hơi cảm giác mình toàn thân đều ướt đẫm, bất quá cuối cùng là không có gì khác thường, xem ra quả nhiên là chính mình dọa chính mình, trình trí chí bằng yên tâm mở ra cửa nhà cầu, nhưng mà bốn, ngay tại nhà vệ sinh cửa gỗ mở ra sát na bốn một tấm không có chút huyết sắc nào mặt đã dán vào trước mặt hắn. hốc mắt của nó bên trong đen kịt một màu tản ra kinh người ác ý Trình trí chí bằng con người đột nhiên phóng đại hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thậm chí không kịp phát ra nửa điểm thanh âm liền đông nhiên vòng vo kích cỡ a ta làm sao thấy được phía sau lưng của mình ý thức sau cùng lạng yên tán đi trình trí chí bằng thi thể ẩm vàng ngã xuống đất ánh mắt của hắn trợn trừng lên đầu thay đổi 180 độ quỷ dị nhìn về hướng phía sau lưng của mình cửa nhà cầu bị sơn phong thổi nhẹ nhàng đóng lại năm hôm sau trời vừa sáng đám người là bị tiếng huyên nào đánh thức một nữ nhân ngay tại gạo khóc xảy ra chuyện mặc dù cũng không có vượt quá ý liệu của mọi người, nhưng một cỗ kinh khủng cảm xúc vẫn như cũ lặng yên xuất hiện. Quý đã bắt đầu động thủ. Hoàng hữu Vinh cái thứ nhất lao ra, ngay sau đó những người còn lại cũng lập tức đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Bạch Niên Lương vừa định động lại thấy được ngồi yên tại nơi hẻo lánh Dư Xanh đi lên. Hắn ngồi sổ người xuống nói đến. Dư Xanh kinh ngạc nhìn phía sau lưng của hắn, bỗng nhiên lắc đầu. Ngươi đi đi, mang theo ta. Quá phiền thoái, ta liền ở tại trong phòng tranh thủ thời gian. Bạch Niên Lương thúc giục nói, giống như là không nghe thấy Dư Xanh lời nói một dạng. dư xanh cắn môi một cái rốt cục không có lại nói cái gì thân thể nghiêng về phía trước hai tay vòng lấy bạch nghiên lương cổ các loại bạch niên lương lúc đi ra mới nhìn đến khóc lớn người là đồng lỵ cái kia xảy ra chuyện người hẳn là chính thành là nàng trượng phu kia trình trí bằng lúc này lão thôn trưởng cũng vừa xử lấy quải trượng đi tới các vị thế nào thế nào người chết các người nơi này có người giết người điền đại vĩ sắc mặt tái xanh mắng hô lên câu nói này chính mình không hiểu thấu liền bị cắn đứt một đầu ngón tay hiện tại cùng đi người trong lại đột nhiên chết một cái coi như hắn là gan không nhỏ lúc này cũng chỉ nghĩ đến sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này lý mộ chạm tại nhà vệ sinh bên cạnh nhìn xem đổ vào cửa ra vào cỗ này quỷ dị thi thể trinh trí chí bằng cổ có ưu thương hắn con ngươi lại phóng khẽ nhất miệng giống như là trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật lúc nào phát hiện hắn lý mộ quay đầu hỏi ai ngay tại vừa rồi ngày mới sáng đứng lên đi nhà sĩ đồng nữ sĩ liền thấy hắn tăng người ta trần thanh sơn lão ra tử thở dài nói mẹ nó tối hôm qua hắn giống như ra ngoài đi tiểu đằng sau ta ngủ thiếp đi không biết hắn một mực không có trở về các ngươi thôn này cất giấu một cái tội phạm giết người Lão tử muốn báo cảnh, Điên Đại Vĩ sắc mặt khó coi mà giống lên đến báo động. Trên thực tế, Điền Đại Vĩ nói cách khác nói mà thôi. Hôm qua vừa tới cửa thôn hắn liền đã nếm thử qua, cái này tuyết động thôn căn bản cũng không có một chút tín hiệu điện thoại, mà lại đường xá phức tạp, tại phía xa trong dãy núi, liền xem như cảnh sát hình sự nhận được báo động, chạy đến đều cần hơn nửa ngày thời gian ra ra. Làm sao bây giờ? Rất nhanh, hôm qua vị Lao thôn trưởng trẻ tuổi, nữ nhân cũng đi ra, sắc mặt của nàng cũng rất khó coi, nhưng lý mộ mấy người lại phát hiện trên mặt của nàng cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Kuku, trước tiên đem thi thể thu liếm đi. lão thôn trưởng trầm mặc một lát, ho khăn đạo. thôn trưởng lời nói, tại loại này trong thôn là rất có tác dụng, thậm chí so cảnh sát hình sự đều hữu dụng. rất nhiều nơi vắng vẻ khu đối với tập tục cùng truyền thống kính sợ, thậm chí muốn xa xa áp đảo pháp luật phía trên. tại thôn trưởng chào hỏi phía dưới, ngày hôm qua chút trốn ở trong nhà quái dị thôn dân, sau khi trời sáng rốt cục đi ra. chương 53 hải tử, chương 53 hải tử, liếc mắt, miệng méo, tỷ lệ mất cân bằng ngũ quan, khiến cái này trầm mặc ít nói đen gẩy thôn dân nhìn rất quái dị. mà kỳ quái nhất lại là trong những người này, không có một cái nào nữ tính thôn dân. chứ thôn trưởng cháu gái hiện tại lộ diện tất cả mọi người là nam tính thôn dân đem trình trí bằng đầu nhỏ tâm cẩn thận uốn éo trở về đem hắn con mắt khép lại bày ra tại một tấm ván gỗ bên trên điền đại vĩ la hét tầm ý lấy muốn rời khỏi muốn báo cảnh hàm yêu ôm chó run lẩy bẩy trần thành sơn không ngừng thở dài tôn lượng cao mày lồng không nói lời nào đồng lị khóc đến ruột gan đứt từng khúc ngược lại là đã chết trình trí bằng nằm ở nơi đó có chút đa tưởng Lao thôn trưởng mặt khôi phục hôn tạp mà nhìn xem trình trí bằng thi thể quay người vào phòng lý Mộ nhìn thoáng qua lão thôn trưởng lại quay đầu lại đối với bạch nghiên lương mấy người nhẹ gật đầu đi vào theo xem ra hắn là dự định tự mình đi tiếp xúc vấn đề lớn nhất lao thôn trưởng giữa chưa tụ hợp mọi người coi chừng dù hàm chu sau khi nói xong câu đó quay người hướng một phương hướng khác đi đến tô thiến tranh thủ thời gian đi theo hoàng có quang vinh thấy thế không nói một lời cũng xoay người rời đi lâm yến ngược lại là thiện ý đối với bạch niên lương cùng dư sanh nhẹ gật đầu nói đến cẩn thận chút còn sống nhiệm vụ không muốn vào đi quá nhiều thăm dò cẩn thận chờ đợi thời gian kết thúc là phương thức tốt nhất dư sanh đối với lâm yến thiện ý ngỏ ý cảm ơn ngược lại là bạch niên lương hắn tựa hồ đang thất thần không có trả lời lâm yến lời nói chỉ chốc lát sau Sương mù tập mấy người đã đều riêng phần mình rời đi. Bọn hắn không phải cảnh sát hình sự, đối với trình trí bằng chết hoàn toàn không có hứng thú. Khả năng chỉ có Điền Đại Vi vẫn cảm thấy là có người giết trình trí bằng. Mấy vị khác, hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận ra chỗ không đúng. Trình trí bằng mặc dù tính cách trung thực bản phận, nhưng hắn thể trạng cường tráng, là một cái chính công chẳng hán. Người nào có thể tại không tạo thành bất luận cái gì ngoại thương tình huống dưới trong nháy mắt giết chết một người? Đáp án rõ ràng vị cô nương này chân không thiện. Bạch nhiên Lương lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. Nói chuyện lại là thôn trưởng cháu gái ánh mắt của nàng không có nhìn về phía Bạch Niên Lương mà là mang theo đồng tình nhìn về hướng Bạch Niên Lương trên lưng Dư Xanh nếu như không để ý ta nơi đó có một bộ xe lăn có thể tạm thời cho các ngươi mượn. Vô luận là Bạch Niên Lương hay là Dư Xanh nghe được câu này lúc đều có chút ngoài ý muốn. Xe lăn cái từ này tại vắng vẻ trong sơn thôn nghe được đều khiến người cảm thấy có chút kỳ quái vậy quá cảm tạ ngươi. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng Bạch Niên Lương cũng lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Thôn trưởng cháu gái khẽ gật đầu quay người rời đi. Bạch Niên Lương có Dư Xanh lặng lặng chờ ở nguyên địa. hắn không nói chuyện dư xanh cũng không nói chuyện chỉ chốc lát sau nàng liền đẩy ra một bộ xe lăn nhìn xem dư xanh nói đến mụ mụ chân cũng không tiện đây là nàng từng dùng qua hiện tại nàng qua đời xin ngươi đừng để ý dư xanh lắc đầu liên tục nói cảm tạ không biết cảm ơn ngươi đúng rồi còn không biết ngươi tên là gì ta gọi ta lỗ băng yến đi nàng tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều nói xong tên của mình sau liền xoay người đi bạch nhiên lương đem dư xanh đặt ở trên xe lăn nhìn xem lỗ băng yến bóng lưng như có điều suy nghĩ ngươi tính thế nào thu hồi ánh mắt bạch nhiên lương đối với dư xanh hỏi Dư Xanh giật mình, sau đó sờ lên bộ này có chút cũ kỹ xe lăn, nói đến, ngươi đi đi, ta có thể làm. Bạch nhiên Lương gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đi. Dư Xanh bỗng nhiên cười cười, dáng tươi cười rất nhạt, nhưng rất thật. Chính nàng chuyển động xe lăn, đúng là đi lô băng nhạn rời đi phương hướng bốn. Bạch nhiên Lương đứng ở trong thôn, ngựa đầu hướng nhìn bốn phía. Tích Tuyết thôn núi cùng nghiệp thành một vùng sơn hình có sự bất đồng rất lớn. Nghiệp thành núi giống từng cái nâng lên màn đầu, mà Tích Tuyết thôn núi giống một thanh chuôi dựng thẳng lên cưa, đao tước giống như nồng đậm thế núi bên trong, nhiều nghiêm trọng cùng nhạt. Nhưng là chung quanh đây thảm thực vật cũng không manh, chỗ phương nam. ít có tuyết rơi, cái này tích tuyết thôn danh tự tồn tại hiển nhiên là có cái ngụ ý khác. Từ một đạo trên sườn núi xuống tới, Bạch nghiên lương lần nữa đi tới cửa thôn. Hiện tại thiên quang dần sáng, thôn hình dáng tướng mạo có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Trừ thôn trưởng phòng ở, trong thôn trên cơ bản đều là một chút gạch một phòng, dùng bùn đất lũy thành tường, ngói đen ở đầu, thấp bé mà đơn giản. Có phòng ở càng là chỉ dùng dày đặc dơm dạ làm ngập đầu, dơm dạ cuốn lại cực kỳ chặt chẽ, tầng tầng cửa hàng, phía trên đè ép mấy khối băng lãnh tảng đá. Bạch nghiên lương động tĩnh rất nhanh bị những người khác nghe được. Ba cái làn da ngăm đen thôn đồng ngẩng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. dựa theo lão thôn trưởng thuyết pháp tích tuyết thôn rất lâu chưa từng tới người ngoài bạch nghiên lương nhìn thoáng qua cái kia ba đứa hải tử đối bọn hắn vây vây tay thụ long hiếu kỳ thúc đẩy bên trong một cái vóc dáng hơi cao tuổi tác hơi lớn thôn đồng hướng hắn đi tới phía sau đi theo mặt khác hai cái chờ bọn hắn tới gần bạch nghiên lương ngửi thấy trên người bọn họ nhàn nhạt, nhạt mùi tối đây là mồ hôi cùng vết bẩn hỗn hợp sau lâu dài không có thanh tẩy hương vị y phục của bọn hắn quần từ trên xuống dưới đều dính đầy bụi đất những này cũ nát trang phục đã thấy không rõ vốn có màu lót mà lại nhìn bọn hắn là không phân mùa mặc lên người có lẽ là chỉ có một bộ quần áo sau khi mặc vào Tự nhiên là không, có ý định. Thời ra tẩy nói cho các ca, những cái kia là cái gì? Bạch nhiên Lương ngồi sồn người xuống, đối với bọn hắn ôn hòa cười. Hắn nói những cái kia là từng nhà cửa ra vào bao trùm lấy miếng vải đen lồng sắt. Ba đứa hải tử liếc nhau, đồng nhiên nét miệng cười một tiếng. Bạch Nghiên Lương ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng đứng dậy hướng về sau thối lui. Ngay tại hắn vừa mới ngồi sổ địa phương, cái kia gầy đèn tên nhỏ con tiểu hải nhi một liềm đao vung chặt mà qua. Gặp Bạch Nghiên Lương tránh thoát chính mình liềm đao, ánh mắt của hắn sáng long lánh mà nhìn xem hắn. Bạch Nghiên Lương cũng lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn ánh mắt của bọn hắn đều rất sáng. nhưng lại không phải ngây thơ sáng tỏ không có lẽ đó cũng là một loại ngây thơ chỉ bất quá bọn hắn có không phải ngây thơ thiệt lương mà là ngây thơ ác quần áo đồ vật dẫn đầu cái kia hơi cao một điểm tiểu hài nhi chỉ chỉ bạch nhiên lương thanh em nó nớt bọn hắn tựa hồ cũng không thường xuyên nói chuyện mở miệng ngữ điệu rất quái dị bạch nhiên lương lắc đầu không để ý đến hắn vừa mới vung vẩy liêm đao tiểu hài nhi thấy thế lại là một đao vung chặt tới bạch nhiên lương giơ chân lên phát sau mà đến trước một cái đá ngang lắc tại trên mặt của hắn hắn hoàn toàn không có ý lớn hiếp nhỏ giấc ngộ một cước này xuống dưới Cái kia đen gầy Tiểu Hải Nhi tại chỗ bay ra mấy quả răng lộn nhào quằn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bạch Niên Lương hành vi tựa hồ rốt cục để bọn hắn cảm giác được người này không dễ trọng. Hai cái Tiểu Hải Nhi cũng không hô không gọi, kéo lấy té xỉu Tiểu Hải Nhi cực nhanh chạy. Bạch nhiên Lương hoạt động một chút cổ chân, nếu mày dạng gì hoàn cảnh lớn lên sẽ để cho Tiểu Hải Nhi dưỡng thành coi trọng đồ vật liền cấp thói quen. Chẳng lẽ cái thôn này người lúc đầu đều là một đám thổ phỉ? Bạch Niên Lương sờ lên chính mình cái cảm cũng không phải không có khả năng này. Chương năm mê hồn. Chương năm mê hồn mẹ nó. địa phương quỷ quái này đồ đần mới ngẩn đến xuống dưới điện đại vĩ trong miệng hùng hùng hổ hổ một thân một mình rời đi thôn hắn cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này cái này đáng chết thôn không hiểu thấu người chết vậy mà không ai quan tâm nam nhân một cái so một người dáng rất xấu nữ nhân còn mẹ hắn tất cả đều là tiên điên bị giam ở trong lồng điện đại vĩ đã sớm làm xong dự định hôm nay liền đi trên sơn đạo các loại một ngày hắn không tin đợi không được một chiếc xe các loại sau khi ra ngoài hắn liền báo động sau đó cùng cảnh sát hình sự đồng thời trở về bắt đền nghĩ như vậy điện đại vĩ lại không có phát hiện mình tại trong núi rừng càng chạy càng sâu chờ hắn lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện chính mình. giống như là đường, trung quanh đều là cây, dáng dấp không sai biệt làm cây. tiếp lấy, một cái đáng sợ ý nghĩ bỗng nhiên trong đầu sinh ra, không phải là gặp được mê cục đi. Điền đại vĩ chừng to mắt, bốn chỗ tìm đường. giữa ban ngày này, xuyên thấu qua diệp phùng còn có thể nhìn thấy thái dương, hắn không tin đi theo thái dương đi còn có thể là đường. vừa nghĩ đến đây, Điền đại vĩ hung ác hạ tâm, nhìn chằm chăm thái dương, hướng phía trước đi đến. thế nhưng là càng như thế đi, hắn thì càng xâm nhập lít nha lít nhít rừng cây ở giữa, trung quanh cũng càng phát ra đen không có khả năng. A Điền đại vĩ nghi ngờ nói thầm lấy đúng lúc này, hắn chợt thấy phía trước đứng đấy một người. cái bóng lưng kia, hắn nhận biết đây không phải mấy cái kia hành khách bên trong một cái sao? Vì, người cũng muốn đi, người kia nghe được thanh âm quay đầu lại, lại là hoàng Hữu vinh. hoàng Hữu vinh nhìn xem đi được đầu đầy mồ hôi điện đại vĩ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? điện đại vĩ không giải thích được nhìn xem hắn, lão tử không ở nơi này ở nơi nào? ra thôn a, nơi này hoàng Hữu vinh kinh ngạc theo dõi hắn, nói tiếp đến, nơi này không phải cuối thôn sao? người nói cái gì? điện đại vĩ mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn thái dương, lão tử từ cửa thôn hướng phía trước đi thẳng, làm sao lại chuyển tới cuối thôn tới? Điền Đại Vĩ lời nói để Hoàng Hữu Vinh trong lòng giận mình, cái này Điền Đại Vĩ là từ cửa thôn vây quanh cuối thôn tới. "Vậy ngươi lại đang nơi này làm gì Điền Đại Vĩ vừa liếc mắt nhìn hỏi, chợt bị Hoàng Hữu Vinh bịt miệng lại suýt. Hoàng Hữu Vinh gắt gao đè xuống Điền Đại Vĩ, thấp giọng nói, "Trớ cái dậy, có người đến." Điền Đại Vĩ mặc dù tên dần một cái, nhưng bao nhiêu cũng biết tốt xấu, nghe vậy tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Hoàng Hữu Vinh buông ra hắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước nhìn lại. Phía trước dưới cây, một người nam nhân chính cơ cái quốc đang đào thứ gì Điền Đại Vĩ con mắt tốt, thấy rõ ràng người chết. Nơi đó chôn lấy người chết. Điền Đại Vĩ giảm thấp xuống giọng, nhưng trong giọng nói tràn đầy kinh hãi thôn này quả nhiên có vấn đề lớn cái nào bình thường thôn sẽ có người giữa ban ngày đến đào người chết đúng lúc này hai người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận động tiếng ai dưới cây cơ cái quốc nam nhân quay đầu hô to một tiếng mặt của hắn cũng lộ ra ngoài lại là cái kia tiểu bân nhưng mà hoàng hữu vinh hòa điền đại vĩ quyết định chủ ý sẽ không ra đi mấy hơi thở sau tiểu bân giống như là nghĩ tới điều gì toàn thân sợ run cả người khiến cái quốc liền chạy đi ra hoàng hữu vinh nhìn chằm chằm cách đó không xa cây một tiếng quát trói thai trong rừng cây một trận an tĩnh một lát sau mấy người từ phía sau cây đi ra mẹ nó tại sao là các ngươi Điền Đại Vĩ nhìn trước mắt mấy người kia nội giận mắng Lão tử nói muốn đi mấy người các ngươi càng muốn lằng nhà làm nhằng nói muốn an ủi cái kia đồng lị hiện tại tại sao lại chạy đến nơi đây Điền sư phó a chúng ta cũng không nói không đi à chúng ta đuổi theo ra tới thời điểm cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi cho nên chúng ta một mực đi theo phía sau ngươi Trần Thanh Sơn một gương mặt mo nhăn thành một cái chữ khổ Nguyên Lai like một mực treo ở Điền Đại Vĩ phía sau mấy người là mấy vị này hành khách Hoàng Hữu Vinh cũng thở dài một hơi chớ nhìn hắn vừa rồi kêu có chút khí thế trên thực tế nếu như vừa có không đúng hắn đã làm tốt đạp đổ điện Đại Vĩ sau đó chính mình chạy trốn chuẩn bị mọi người tựa hồ cũng thở dài một hơi Hoàng hữu Vinh chợt cảm giác nơi nào có chút không đúng nơi này quá kỳ quái tôn lượng đống nhiên nói ra chúng ta rõ ràng là hướng về ngoài thôn đi làm sao vòng quanh vòng quanh vây quanh cuối thôn tới các ngươi không phải đi theo Lão Tử đi sao Điện Đại Vĩ nói đến Lão Tử đều đi nhầm các ngươi đương nhiên cũng đi nhầm thế nhưng là tôn lượng to mày trên mặt viết đầy nghi hoặc bóng lưng của ngươi rất nhanh liền biến mất chúng ta truy vào trong núi rừng sau căn bản là không nhìn thấy ngươi liền tùy tiện tìm cái phương hướng, con Thái Dương đi cái gì? Điền Đại Vĩ có chút hoài nghi mình lỗ thai, nhìn chằm chằm tôn lượng mấy người hỏi, các ngươi là con Thái Dương đi? Là, đúng vậy bị hắn quét đến một chút hà miêu tranh thủ thời gian trả lời làm sao có thể Điền Đại vi trên khuôn mặt viết đầy khó có thể tin thế nào? Hoàng hữu Vinh tranh thủ thời gian hỏi thế nào Điền Đại vi trong mắt lóe ra vài tia sợ hãi, lao tử rõ ràng là đối với Thái Dương đi à? Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cùng nhau toàn thân phát lạnh, cái này sao có thể? Một người đối với Thái Dương đi, một số người con Thái Dương đi, làm sao lại đi đến một cái phương hướng đi? duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chỉ có một cái mê cục hoàng hữu vinh cũng là trong nháy mắt cả người nổi da gà lên không thích hợp cái thôn này khả năng đã không ra được hắn đột nhiên nhớ tới thôn trưởng nữ nhi nói lời cậu kia hy vọng các ngươi có thể rời khỏi bốn ủy dị không khí tại mấy người ở giữa lan tràn đây cũng không phải là suy đoán mà là thực sự hư ảo hiện tượng hoàng hữu vinh bây giờ muốn, là tranh thủ thời gian trở lại trong thôn cùng mọi người tụ hợp sau đó đem tin tức này nói cho lý mộ bọn hắn cái này quỷ có một cái năng lực đã xác định là đường đi về trước trong thôn hoàng hữu vinh nuốt ngụm nước bọt ổn định lại tâm thần nhưng mà hắn nhưng không có đạt được những người khác hưởng ứng hoàng hữu vinh khẽ giật mình bỗng nhiên một thanh âm vang lên nơi này quá kỳ quái chúng ta rõ ràng là hướng về ngoại thôn đi làm sao vòng quanh vòng quanh vây quanh cuối thôn tới hoàng hữu vinh con người đột nhiên co vào hắn quay đầu lại khó có thể tin nhìn xem tốt lượng tốt lượng trên mặt nghi hoặc tựa hồ rất là không hiểu các ngươi không phải đi theo lão tử đi sao lão tử đều đi nhầm các ngươi đương nhiên cũng đi nhầm điện đại vĩ cũng nói nói chính là cùng vừa rồi giống nhau như lúc lời nói thế nhưng là tôn lượng cao mày Bóng lưng của ngươi rất nhanh liền biến mất, chúng ta truy vào trong núi rừng sau, căn bản là không nhìn thấy ngươi, liền tùy tiện tìm cái phương hướng, con thái dương đi. Một dạng. Bọn hắn nói lời, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Cái gì? Các ngươi là con thái dương đi? Điền Đại Vĩ đáp lại, cũng cùng vừa rồi một dạng. Hoàng Hưu Vinh lùi lại mấy bước, dựa lưng vào trên cây, toàn thân rét run ánh mắt của hắn đảo qua mặt Lậu Nghi ngờ mấy người, run giọng nói, các ngươi, tại sao muốn nói cùng vừa rồi một dạng lời nói? Chương 55, rối loạn. Chương 55, rối loạn. Nhưng mà hoàng hữu vinh vấn đề không có đạt được bất luận kẻ nào để ý tới là đúng vậy như vừa rồi một dạng điền đại vĩ nhìn lướt qua Hà Miêu sau Hà Miêu tranh thủ thời gian run run dậy dậy trả lời hắn đừng nói nữa hoàng hữu vinh giống to một tiếng trên trán của hắn đã tất cả đều là mồ hôi một màn trước mắt đơn giản quá quỷ dị làm sao có thể điền đại vĩ giống như là không nghe thấy giống như trên mặt hoàn toàn như trước đây lộ ra thần sắc khó có thể tin chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì bọn hắn đều đang lặp lại mới vừa nói qua lời nói hoàng hữu vinh tâm loạn như ma sợ hãi dần dần chiếm thượng phong So cái này nguy hiểm trí mạng tình huống hắn cũng đã gặp qua, nhưng đây là quỷ dị nhất một lần. Chờ chút, Hoàng Hữu Vinh chợt nhớ tới một sự kiện. Điên Đại Vĩ nói qua làm sao có thể đằng sau, sau đó nói, tựa như là chính hắn. Không, không biết, ta là bình thường muốn. Hoàng Hữu Vinh mới vừa ở đấy lòng an ủi chính mình, chợt cảm thấy một trận quái dị, tiếp lấy, mặt của hắn chính mình gạt ra một nỗi nghi hoặc thần sắc, hỏi thế nào. Nói ra đằng sau, quái dị cảm giác trong nháy mắt biến mất, quyền khống chế thân thể lại về tới Hoàng Hữu Vinh trên thân, nhưng hắn trên khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào. Hắn đã có thể khẳng định, đột quỷ thế nào Điền Đại Vĩ thanh âm tiếp tục vang lên, lão tử rõ ràng là đối với Thái Dương đi à? làm sao bây giờ? bây giờ nên làm gì? đây hết thảy đơn giản tựa như phim tại chiếu lại một dạng. Tôn Lượng nghi hoặc, Điền Đại Vĩ trả lời, tiếp lấy Tôn Lượng giải thích, Điền Đại Vĩ nghi hoặc, Hà Miêu trả lời, Điền Đại Vĩ trấn kinh, sau đó là chính mình, nghi hoặc, Điền Đại Vĩ trả lời. rốt cục, như là chiếu lại đối thoại cuối cùng kết thúc Điền Đại Vĩ vẽ kinh hãi còn tại trên mặt, tựa hồ rốt cục khôi phục bình thường. nhưng sau đó, một nỗi nghi hoặc thanh âm vang lên lần nữa nơi này quá kỳ quái. Tôn Lượng, lại mở miệng chúng ta. Rõ ràng là hướng về ngoài thôn đi, làm sao vòng quanh vòng quanh, vây quanh cuối thôn tới. Đủ. Hoàng Hữu Vinh rốt cuộc không cách nào khống chế cảm xúc, nhau tới gắt gao bắt lấy tôn lượng cổ áo đừng mẹ hắn lập lại. Nhưng mà, mặc dù tôn lượng bị hắn nắm chặt cổ áo, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là trên mặt nghi hoặc, một bộ không hiểu bộ dáng các ngươi không phải đi theo lão tử đi sao? Lão tử đều đi nhầm, các ngươi đương nhiên cũng đi nhầm. Điền Đại Vĩ quả nhiên mở miệng, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Hoàng Hữu Vinh con mắt đỏ bừng, buông lòng ra tôn lượng, một quyền đánh vào Điền Đại Vĩ trên khuôn mặt. Một quyền này Hoàng Hữu Vinh hoàn toàn không có thu lực. thẳng đánh cho Điền Đại Vĩ một cái lảo đảo, mặt rất nhanh liền xương đỏ đứng lên. Nhưng Điền Đại Vĩ cái này thô bạo tính tình, vậy mà không phản ứng chút nào. hắn giống như là bị nhấn xuống phát ra khóa bình thường. Nói xong chính mình lời nên nói. Chờ chút, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hoàng Hưu Vinh liều mạng hít sâu, ý đồ ngăn chặn ở sâu trong nội tâm sông tới sợ hãi. Nhiệm vụ lần này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lộ ra một cô quái dị. Tại xương mù tập trung còn sống lâu nhất Lý Mộ trở thành chiến đoán giả. Lần trước hai vị chiến đoán giả, Du Hàng Chu, Bạch Niên Lương lần nữa được tuyển chọn, không có bổ sung đến bốn người. Duy nhất gia nhập người mới dư xanh bốn. Nhiệm vụ này rất quỷ dị. Mặc dù còn không có nhìn thấy quỷ bóng dáng, nhưng trước mắt Ly Kỳ một màn đã để con sống nhiều lần Hoàng Hữu Vinh khó có thể lý giải được. Hắn cũng biết, đối mặt gặp được loại tình huống này, chí mạng nhất chính là khẩn trương bối rối, nhưng nghĩ biện pháp tìm ra quỷ dị điểm loại sự tình này vốn cũng không phải là hắn am hiểu đó a. Hoàng Hữu Vinh bắt đầu hối hận, hối hận tại sao mình muốn theo dõi Tiểu Bân, đi vào cuối thôn trong rừng cây. Nhưng, xương ngủ tập quy tắc chính là như vậy, hắn căn bản không có khả năng vi phạm chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Thật vất vả ổn định tâm thần lại, Hoàng Hữu Vinh rốt cuộc quyết định chú ý sự thông minh của hắn mặc dù không bằng Lý Mộ, Phong tụ tuyết, Đỗ thượng cảnh, dù Hàm Chu những này trong hiện thực liền siêu quần bạt tùy người, nhưng hắn là một cái hành động lực cực mạnh người. Làm ra quyết định sau, hắn phi thường dứt khoát quay đầu liền chạy. Không sai, chạy. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, nếu không cách nào ngăn cản một màn này hiện tượng bị dị, vậy liền rời đi nơi này. Nhưng Hoàng Hữu Vinh dần dần phát hiện, chính mình vẫn là xem thường nhiệm vụ lần này khó khăn cùng trình độ kinh khủng. Cảnh sát chung quanh giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh một dạng, cơ hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. quen thuộc tiếng nói chuyện lần nữa ở bên thai của hắn vang lên cái gì các ngươi là con thái dương đi là đúng vậy làm sao có thể còn tại lặp lại bọn hắn còn tại lặp lại lời nói vừa rồi căn bản không có bởi vì chính mình ngắn ngủi chạy trốn đình chỉ hoàng hữu vinh tuyệt vọng hắn không còn có biện pháp gì chính mình phảng phất lâm vào một cái không ngừng lượn vòng trong vòng xoáy không ngừng tái diễn lời mới vừa nói cái địa phương này thời gian cùng không gian phảng phất bị đơn độc cắt đi ra căn bản là không có cách thoát đi hoàng hữu vinh đã hoàn toàn đẩy ngã chính mình vừa rồi ý nghĩ cái này căn bản cũng không phải là lạc đường trình độ cái này quỷ hung lệ trình độ có thể sẽ đem vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn nếu như là lý mộ gặp được loại tình huống này sẽ làm như vậy đâu hoàng hữu vinh không hề từ bỏ hắn liều mạng nghiền ép lấy chính mình một điểm cuối cùng suy nghĩ kỳ vọng tìm tới sinh cơ lệ quỷ này không có trực tiếp giết hắn chắc chắn sẽ không là nhân từ nương tay hoặc là ôm đùa bỡn mục đích của hắn sương mù tập trung quỷ sẽ không làm sự tình nhàm chán như vậy bọn chúng hết thể thủ đoạn cũng là vì đem bọn hắn những người này kéo vào địa ngục mà tồn tại cho nên cái này không ngừng tuần hoàn thời không chính là nó giết người phương thức nếu như Còn không thể mau chóng thoát ly cái này quỷ dị kinh khủng thời không, chính mình sẽ chết, nhất định sẽ chết. Hoàng Hưu Vinh diện mục dữ tợn, gắt gao cắn môi, hắn vắt hết óc, minh tư khổ tưởng, trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn quét qua một người. Chờ chút, hắn muốn, là hắn, chính là hắn, nhất định là hắn. Hắn là quỷ, nhưng mà, đúng lúc này, Hoàng Hưu Vinh bỗng nhiên cảm giác được một trận để cho mình đáy lòng phát lạnh nhìn chăm chú. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện Điền Đại vĩ, tôn Lượng, tất cả mọi người chính diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn. Ngươi nói gì? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Quỷ dị ngữ điệu mang theo xa lạ cảm nhận, lao thẳng tới Hoàng Hưu Vinh sâu trong linh hồn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, một tấm trắng bệnh người chết gương mặt, không ngừng mà tại trước mắt hắn phóng đại bốn. Bạch Nghiên Lương tại tích tuyết thôn đi dạo. Một lần tình cờ nhìn thấy hắn Lâm Yến đối với cái này rất không hiểu. Tại một cái biết rõ có quỷ trong thôn khắp nơi loạn đi dạo, quả nhiên là cái mới vượt qua một cái nhiệm vụ người bốn. Bạch Nghiên Lương cũng không biết Lâm Yến ý nghĩ, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý tại chuyện khắp cái thôn này sau, hắn phát hiện cái thôn này chỉnh thể bố cục rất kỳ quái. Nếu như từ trên cao quan sát lời nói sẽ phát hiện nó tất cả kiến trúc vậy mà tạo thành một cái tinh tế tam giác ngược hình phát hiện điểm này bạch niên lương đứng vững bước chân như có điều suy nghĩ cái này tam giác ngược một góc chính là nhà trường thôn đâu cái kia cái khác hai cái sừng đâu chương 56. lý do thoái thác chương 56, lý do thoái thác thâm sơn cung gốc, không có gì tốt chiêu đánh ngươi dư tiểu thư lỗ băng yến cho dư xanh rót một chén nước sôi ngôm xuống vải đoá sơn cúc dư xanh dội ra hai tay tiếp nhận chén trả cười nói đến làm sao lại cái này đã rất khá chén trả phong cách cổ xưa thanh tuyền cam liệt sơn cúc phiêu hương dư xanh nói cũng là không hoàn toàn là khách sáo lỗ băng yến miễn cưỡng cười cười ngẫu nhiên ánh mắt sẽ rơi vào dư xanh ngồi trên xe lăn lỗ tỉ tỉ mẹ của ngươi không phải tuyết động thôn dân bản địa đi dư xanh bưng lấy chén trà đột nhiên hỏi đến lỗ băng yến khẽ giật mình lập tức sắc mặt không được tự nhiên mà nhìn xem nàng làm sao ngươi biết dư xanh sờ lấy xe lăn lăn can nói đến bộ này trên xe lăn có bác thông y địa viện, viện huy mà bác thông y địa viện theo ta được biết tại kính xuyên thành dư xanh ngẩng đầu nhìn về phía mặt không thay đổi lỗ băng yến nàng sẽ chú ý tới bệnh viện viện huy cái giờ này hay là bởi vì bạch Như lương nàng nhớ kỹ bạch nghiên lương nói với nàng câu nói đầu tiên chính là chỉ ra nàng trước mắt ngốc bệnh viện mà căn cứ chính là nàng dưới thân xe lăn cho nên nam nhân kia khẳng định cũng biết lỗ băng yến mụ mụ là một cái người bên ngoài mà lại nàng đến từ rời cái này thâm sơn rất rất xa thành phố lớn lỗ băng yến hiển nhiên cũng không nghĩ tới dư xanh sẽ chú ý tới điều ấy càng không có nghĩ tới nàng vậy mà lại nhận ra người bình thường căn bản là không có cách nhớ kỹ bệnh viện việt huy trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng phó nàng hỏi thăm một lát sau lỗ băng yến tại dư xanh tò mò nhìn soi mói khẽ thở dài một cái người đoán không lầm mẹ ta là người trong thành quả nhiên sao bốn nhưng là một cái thủ đô trong thành tiểu thư làm sao lại đến như thế xa xôi trên núi đến liền xem như tìm được chân ái một cái thói quen thành thị sinh hoạt nữ tử trẻ tuổi cũng hẳn là sẽ không lựa chọn tuổi ra tại cái này đèn điện là duy nhất dùng đồ điện trong thôn vượt qua đi trong này hiển nhiên còn có chính mình không biết sự tình dư xanh nhìn ra lỗ băng yến không có cái gì đảm hưng liền không tiếp tục hỏi cái gì chỉ là cùng nàng trời nam biện bắt trò chuyện bởi vì chân không tiện quan hệ dư xanh nhìn rất nhiều sách đọc rất nhiều sách chỉ là luận chi thức độ rộng có lẽ ngay cả bạch nghiên lương đều không phải là đối thủ của nàng đương nhiên đây là bởi vì bạch nghiên lương tạo nên tự mình biết biết kết cấu quan hệ hắn không muốn tại trong đầu trang quá nhiều chính mình không dùng được đồ vật tại dư xanh tận lực kết giao xuống lô băng yến lời nói cũng dần dần trở nên nhiều chút dù sao qua nhiều năm như vậy nàng ở trong thôn này căn bản là tìm không thấy một cái có thể giao lưu người tiểu dư ngươi nhớ kỹ ban đêm tuyệt đối không nên đi ra ngoài ngay cả cửa khe hở cũng đừng mở ra còn có ngày mai tới điện ngươi liền ở tại trong phòng chia ra đến dư sanh ánh mắt chốc động tràn ngập tò mò hỏi tại sao vậy Lỗ Bang Yến cắn môi một cái, tựa hồ đang xoắn suýt, nhưng trong đôi mắt nhỏ dài lại lóe lên một vòng quái dị cảm xúc. Ngươi đừng hỏi nữa, nghe ta chính là. Dư Xanh gật gật đầu, bưng lấy sơn cúc trà nhài, nhàn nhạt uống một úm năm. Nhà trưởng thôn Lý Mộ thưởng thức treo trên tường tranh chữ, thần sắc hơi kinh ngạc nghị không ra thôn trưởng tiên sinh vậy mà cất giữ lấy nhiều năm như vậy, thay mặt xa xưa tranh chữ. Lao thôn trưởng xử lấy quái trượng, ngồi tại trên ghế xích đu, cho mày. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Mộ, nói đến tổ thượng truyền xuống, cũng không phải cái gì chân phẩm. lao thôn trưởng lộ ra cảm xúc không cao. có lẽ là bởi vì chỉnh trí bằng thi thể còn bày ở trong thôn nguyên nhân Lý Mộ cười cười nói đến ta nhìn thôn trưởng tiên sinh ăn nói văn nhã phái tử coi trọng nhất định là thi thư gia truyền không biết làm sao lại rơi vào cằn tối như vậy giữa núi rừng Lý Mộ lời nói để lão thôn trưởng già mua con người bảy ra hắn gật đầu nhìn thấy chính là Lý Mộ hơi có vẻ tiếc đuôi ánh mắt hai người trẻ tuổi có chỗ không biết năm đó tổ thượng là tránh thai liền dẫn thượng gia tài mang theo thân bạn bạn trốn vào cái này tuyết động lao sơn bên trong về sau thời gian một dài thả một phong đường xương ngủ chướng mê mắt cái này rời núi chi lộ đúng là không chỗ có thể tìm ra, chúng ta hậu nhân liền một mực tại trong thôn này ở. Lão thôn trưởng thanh âm tổn tức kéo dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại như có mấy phần không cam lòng. Lần giải thích này, đến cùng có thể tin mấy phần, lý một nhưng trong lòng thì có vài. Lão thôn trưởng này tiếp nối thần sắc, ở trên mặt dừng lại thời gian quá dài. Nói chung, nhân loại chân thực biểu lộ nhưng thật ra là thoáng qua tức thì, cũng sẽ không ở trên mặt dừng lại thời gian quá dài. Cho nên, nếu như một loại nào đó biểu lộ tại một người trên mặt dừng lại quá lâu, như vậy hắn rất có thể đang làm bộ một ít chuyện. coi như không theo những nẻo chỗ rất nhỏ quan sát lý mộ cũng có thể nhìn ra lão thôn trưởng trong lời nói này lỗ thủng trong thôn này trước mắt trừ lão thôn trưởng thôn trưởng cháu gái còn có cái kia tên là tiểu Bân nam tử cơ hồ không có một cái nào là bình thường tướng mạo bọn hắn làn da ngăm đen thô giáp vô luận chiều cao hình thể đều hơi gầy, tướng mạo càng là quái dị rất Lão nhân này đến cùng che giấu thứ gì thì ra là thế lý mộ gật gật đầu đông nhiên lại tràn ngập hứng thú ngẩng lên đầu hỏi đúng rồi thôn trưởng tiên sinh không biết trở về nhà tế là cái gì ngày lễ chúng ta ngoại nhân có thể đi xem lễ sao lao thôn trưởng nết miệng cười một tiếng trên mặt nhăn nhăn nhún nhún ra phảng phất mở ra một đóa hoa đương nhiên các ngươi tất cả mọi người ta đều hoan nghênh lý mộ cũng cười cười sau đó quay người cáo biệt lao thôn trưởng nói là muốn đi trong thôn đi dạo lao thôn trưởng nhìn xem bóng lưng hắn rời đi không có ngăn cản bốn bạch nhiên lương vừa đi liền ngừng cái này kỳ quái thôn người người đều là tới lui vội vàng bọn hắn tựa hồ cũng tại thừa dịp ban ngày tranh thủ thời gian lao động ngẫu nhiên bạch nghiên lương có thể nhìn thấy có chút nam nhân để lộ phòng ở trước hắt bố hướng trong lồng nhét vào một chút thức ăn nước uống Trong lòng các nữ nhân từng cái bật thỉu, cả khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Những này nữ thôn dân, đến cùng là thế nào bị điên? Vừa nghĩ, Bạch Nghiên Lương một bên tại một gian rách nát phòng cũ trước, dừng bước. sắt trời phảng phất âm trầm mấy phần. Nơi này, chính là toàn bộ thôn phòng ốc hình thành tam giác ngược bên trong, trong đó cái thứ hai sửng. Lúc trước trông thấy Bạch Nghiên Lương liền phát hiện khác biệt. Căn phòng này trước không có bị hắc bố bao trùm lồng sắt. Hoặc là nói, căn phòng này căn bản là không có người ở. Bạch niên Lương bước một bước về phía trước, chậm rãi vươn tay sờ về phía căn này rách nát phòng cũ cửa lớn ầm ầm. Tại chạm đến trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một vài bức hình ảnh. Sấm chớp, mưa đêm như mực, thê lương tiệm điện làm cho cả ban đêm cấp tốc sụp đổ. Hết thề tại thiềm điện sát na trở nên tái nhợt, lập tức lại lập tức đen thịt Một cái trong mưa to thân ảnh ngửa mặt lên trời mà khóc. Trưa nảy mầm cây già, vươn bạch cốt giống như cành cây, như là một đôi tay vươn hướng bầu trời, tại y mắng khóc lóc kể lệ. Cũng may, chạm đến cửa phòng chính là bạch Ninh lương, hắn đặc biệt thị giác trước tiên đã nhận ra chính mình quỷ dị biến hóa, cực nhanh thu tay về. Trong đầu hình ảnh đột nhiên biến mất, nhưng từng cái nghi vẫn lại lưu lại xuống tới. Hắn vừa mới nhìn thấy. là cái gì chương năm mươi bảy nữ nhân chương năm mươi bảy nữ nhân ngươi đang làm gì gầm lên giận dữ từ bạch nghiên lương sau lưng chuyển đến tiểu bân bước nhanh chạy tới liền đẩy ra hắn nhưng mà tiểu bân nhìn thấy lại là bạch nghiên lương kinh ngạc thần sắc ngươi chẳng lẽ ngươi cũng nhìn thấy bạch nghiên lương phảng phất lúc này mới lấy lại tinh thần hắn quay đầu nhìn tiểu bân một chút vẻ mặt hốt hoảng gật gật đầu tiểu bân sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt hắn nhìn bạch nghiên lương một chút nói đến ngươi đi theo ta bốn dù hàm chu đi ở phía trước tô thiến an tính đi theo hắn nhưng lại duy trì một chút khoảng cách tô thiến nhớ kỹ. Tại Du Thành phụ viện lần thứ nhất nhìn thấy Dụ Hàm Chu lúc, hắn nhoẻn nhã đối với nàng nhẹ gật đầu. Hắn là người tốt, đối với người nào đều sẽ hết sức quan tâm, nhưng hoàn toàn là loại người tốt này, trên thực tế lạnh lùng nhất bốn. Muốn đi vào trong lòng của hắn, thật quá khó khăn. Thẳng đến về sau, nàng cũng tiến nhập xương ngủ tập, nàng vậy mà tại nơi này thấy được Dụ Hàm Chu. Không có ai biết Tô Thiến ngay lúc đó tâm tình, tại vượt qua ban sơ sợ hãi cùng bất an sau, so với tuyệt vọng, lại là vui vẻ chiếm thượng phong. Dụ Hàm Chu ban sơ đối với nàng xuất hiện cũng thật bất ngờ. hắn rất nhiệt tình mỗi lần đến phiên nàng lúc đều sẽ liên tục nhắc nhở nàng phải cẩn thận cẩn thận nhất định phải còn sống trở về hắn sẽ cho nàng bày mưu tính kế cho nàng tổng kết kinh nghiệm bày ra cấm kỵ cái này làm cho tô thiến rất cảm động nhưng thời giờ này xuống tới nàng coi là cảm tình giữa nhau đã rất sâu nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này liền xem như tại xương ngủ tập hắn thiện lương cũng không có thay đổi chút nào hắn tự hồ đối với mỗi người đều là dạng này nghĩ tới đây tô thiến trong mối cảm xúc ngổn ngang nhìn một chút trước mắt một bên trầm tư một bên tiến lên dụ hàng chu nàng bỗng nhiên dâng lên một tia dã rời nàng công dụ hàm chu bọn hắn không giống với những người thành công này người thông minh bọn họ luôn luôn nguyện ý tin tưởng mình có thể tránh thoát nguyền rủa này trở lại người bình thường sinh nhưng nàng từ trước tới giờ không cho rằng như vậy từ đó thi thất bại đằng sau nàng liền hiểu điểm này nếu như nhân sinh là một cái dài dang dặc cố sự vậy nàng cố sự vẹn vẹn chỉ là một người bình thường một đời thôi nàng rất sớm đã ý thức được chính mình cũng không phải là sinh hoạt nhân vật chính cũng vĩnh viễn không cách nào đứng tại mọi người tầm mắt trung tâm tướng mạo gia thế trí tuệ vinh quang năng lử Nếu có so đấu ai càng bình thường giải thi đấu lời nói, nàng hẳn là có thể lấy được không sai thành tích 4. Bình thường như nàng, chỉ là đuổi theo mọi người bước chân, liền đã dốc hết toàn lực. Nàng căn bản không cho rằng mình có thể thoát đi xương mù tập. Có lẽ chính là lần này, có lẽ là lần sau, nàng liền sẽ chết. Chết tại cái này cổ xưa mục nát thời không, mai táng tại chính mình bình thường nhàm chán trong chuyện xưa dụ trợ đạo. Tô Thiến bỗng nhiên đứng bước bước chân, nhẹ giọng gọi đến đang trầm tư dụ hàm chu dừng bước lại, nghi ngờ nhìn xem nàng thế nào. Tô Thiến há to miệng, lại thấy được dụ hàm chu khóa chặt lông mày. Nàng ánh mắt tối xuống, lắc đầu không có gì. ta chỉ là nghĩ đến không biết tất cả mọi người có thu hoạch gì bọn hắn à lý mộ không cần chúng ta lo lắng lâm yến rất biết phân tức cũng không cần lo lắng về phần bạch niên lương dụ hàm chu bỗng nhiên có chút khó mà hình dung bạch niên lương kỳ thật ta có chút nhìn không thấu hắn dù hàm chu lời nói để tô thiến có chút ngoài ý mớn nàng tò mò hỏi bạch tiên sinh không phải rất bình thường sao dù hàm chu quả quyết lắc đầu hắn lại là nhớ tới tự mình cùng những người kia nói chuyện thím mọi người nói tới bạch niên lương lúc vậy mà đều là đại khái giống nhau cảm thụ thư giả ngược lại là lý mộ nhược có chỗ chỉ nói một câu hắn đem chính mình giấu quá sâu, rất được. có lẽ ngay cả chính hắn đều quên chính mình vốn là hạ người gì không nói hắn so với hắn ta càng thêm lo lắng ngược lại là hoàng hữu vinh cùng người mới kia dư xanh dù hàm chu nhìn bên cạnh lồng sắt ngồi xuống xuống hắn hành động lực rất mạnh đây là một chuyện tốt cũng là một chuyện xấu về phần vị kia dư tiểu thư chân của nàng quá phiền thoái đúng vậy a tô thiến gật gật đầu nói dư tiểu thư thật đáng thương vốn là thân co tàn thận lại còn tao ngộ loại sự tình này dù hàm chu đối với nàng cách nhìn từ chối cho ý kiến hắn cũng không cảm thấy dư xanh đáng thương có lẽ Vị tiểu thư kia thế giới tinh thần muốn xa so với thân thể người khỏe mạnh đặc sắc được nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần vì dư sinh hành động bất tiện cảm thấy tiếc hận cùng lo lắng. Dù hàm chu không nói gì thêm, mà là ngồi sồn người xuống, tháo ra trên chiếc lồng hắc bố. Bởi vì Điền Đại vị gặp phải, hắn giữ vương tương đương khoảng cách an toàn. Nữ nhân nuốt ở trong lồng, không nói một lời. Trên mặt của nàng tràn đầy cho bụi ngưng kết dơ bẩn, đã thấy không rõ chân chính diện mạo. bất quá, nàng hai con mắt ngược lại là rất lớn, chỉ là không có gì thần thái. khuôn mặt của nàng biểu lộ rất dữ tợn, trên môi cũng không có huyết sắc, tóc bẩn thiểu thắt lại, thể mỏng giống như một giấy. một trận gió là có thể đem nàng phá chạy người tốt dù hàm chu phất phất tay đối với nàng lên tiếng chào. nữ nhân vẫn như cũ một mặt dữ thợn không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng hẳn là triệt để điên rồi nghe không hiểu lời của chúng ta tô thiến ánh mắt phức tạp nhìn xem trong lòng nữ nhân ai làm điên mất các nàng xuất phát từ mục đích gì coi như người điên nhưng vì cái gì tính công kích sẽ trở nên mạnh như vậy người tốt người có thể nghe hiểu ta sao dù hàm chu lần nữa với tay đối với nàng chào hỏi tại thử gần một phút đồng hồ sau dù hàm chu mới cầm lấy hắc bố một lần nữa chùm lên trên chiếc lồng tiếp lấy Hắn lại chạy tới một cái khác chiếc lồng bên ngoài, tiếp tục lời nói vừa rồi ngươi tốt, ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Tô Thiến nhìn xem Dụ Hàm Chu như thế không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại nếm thử, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hắn coi là trong những nữ nhân này sẽ tồn tại kỳ tích, có người là giả điên. Nếu như là giả điên, người nhà của nàng tại sao muốn đem nàng nhốt ở trong lồng? Khẳng định là các thôn dân đã sớm nghiệm chứng qua, những nữ nhân này, thật tất cả đều điên rồi. Nhưng, dù Hàm Chu có đôi khi chính là như thế một cái cố chấp đến để cho người ta nhức đầu nam nhân. nếu như hắn không dạng này một nhà một nhà thử, vậy hắn cũng liền không phải hắn. nghĩ tới đây, tô tiến nhìn xem bóng lưng của hắn cười nhạt một tiếng, cũng học dụ hàm chu dáng vẻ, bắt đầu hỗ trợ hỏi thầm muốn. ngồi đi. tiểu bân diện mục biểu lộ nói. bạch nghiên lương nhìn xem hắn cây quốc tựa ở góc tường, trên cái quốc còn dính lấy tươi mới bùn đất nơi này là nhà ngươi. bạch nghiên lương đánh giá chung quanh một chút, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, tam giác ngược cái cuối cùng sừng, vậy mà lại là tiểu bân nhà ngươi vừa rồi. nhìn thấy cái gì? tiểu bân con mắt nhìn chằm chằm bạch nghiên lương mặt, tựa hồ muốn nhìn được hắn có hay không nói láo. bạch nghiên lương ngược lại là không có dấu diếm. Nói một cách đơn giản, đêm khuya, mưa to lôi minh, thút ít nữ nhân, khô cạn cành cây. Tiểu Bân nghe vậy sắc mặt chấp nhận, thân hồn lặng phách nghĩ nó nói, quả nhiên là nàng. Quả nhiên là nàng Trương 58. Lý Mộ. Chương 58, Lý Mộ. Bạch Nghiên Lương An Tĩnh nhìn xem hắn, cái này tiểu Bân biểu hiện từ vừa mới bắt đầu liền rất không thích hợp. Hôm qua, thôn trưởng nói đến để bọn hắn vào thôn nghỉ ngơi một đêm lúc, tiểu Bân tuyệt pháp rất kỳ quái. Vậy căn bản không giống như là cùng Điền Đại vĩ phát sinh mâu thuẫn sau bất mãn, càng giống là tại Thỉnh Cầu, Thỉnh Cầu thôn trưởng thả bọn họ đi. Bạch Nghiên Lương tin tưởng, tuyệt đối không chỉ chính mình một người nghe được Tiểu Bân nói bóng gió nàng là ai. Bạch Nghiên Lương hỏi, "Tiểu Bân thần sắc bỗng nhiên trở nên rất quỷ dị, hắn nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, nói đến, ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ sao?" Trong phòng không khí giống như bỗng nhiên lạnh chút, Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu, "Ta tin." Tiểu Bân cười một tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương nói đến, "Cái kia tốt, ta cho ngươi biết." Bạch Nghiên Lương trong lòng hơi động, an tĩnh nhìn về phía hắn gian kia phòng cũ, là một nữ nhân, nàng chết, bị tế viết. Tiểu Bân lời nói lời ít mà ý nhiều, nhưng nghe tại người khác trong tai, lại làm cho người dùng mình tế vết. bạch Nghiên lương ngược lại là không có dư thừa phản ứng mặc dù cái từ này lạnh nhạt đến làm cho người sợ sệt tiểu bân đối với bạch Niên lương lạnh nhạt phản ứng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không có quá mức để ý hắn nhẹ gật đầu tích tuyết thôn cũng không gọi tích tuyết thôn nó ban sơ danh tự gọi vũ tế thôn một năm trở về nhà tiết mười năm trở về nhà tế nói như vậy vũ tế thôn là một năm một tiểu tế mười năm một đại tế có thể nói như vậy tiểu bân xác nhận bạch Niên lương cái này lý giải tiểu tế hiến thần đại tế hiến mao bốn rất hiển nhiên nơi này thần chỉ không phải là thần tiên mà là thân thần trí thế nào rất ngu đi, đều cái niên đại này, lại còn sẽ có ngu xuẩn như vậy tập tụ, có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bân thần sắc có chút vặn mẹo mà nhìn xem Bạch Nhiên Lương, Bạch Nhiên Lương rất rõ ràng gật gật đầu, xác thực rất ngu. đối với Tiểu Bân con mắt to sáng, bởi vì kích động huyết dịch xông lên gương mặt, lộ ra một mảnh đỏ bừng một đám buồn nôn, vô sỉ, ngu muội, người ích kỷ, đáng đời bọn họ ở chỗ này gặp cảnh cuối cùng, đáng đời ra không được vu thế thôn. Ha ha ha ha, Tiểu Bân cảm xúc hơi không khống chế được, nhưng Bạch Nhiên Lương cũng không có ngăn cản hắn, mà là tùy ý hắn nước bọt văng khắp nơi chửi rủa phát tiết. Đồng nhiên, Bạch Nghiên Lương nghĩ đến một sự kiện, hắn bốn chỗ nhìn lướt qua, không thấy được cái gì nhật lịch, liền hỏi: "Ngày mai là số mấy?" Tiểu Bân cảm xúc đang phát tiết sau rốt của ổn định chút, nghe vậy nhìn Bạch nhiên Lương một chút, nói ra: "Mùng 1 tháng 10." Hắn nói chính là lịch cũ. Lịch cũ mùng 1 tháng bốn. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Tiểu Bân, hỏi: "Ngươi biết lịch cũ mùng 1 tháng 10 là ngày gì không?" Tiểu Bân khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. Hắn ở trong thôn lớn lên, duy nhất biết đến ngày lễ chỉ có hai cái, ngày Tết cùng trở về nhà thế. Bạch Nghiên Lương mặt ngữ khí lạnh nhạt phun ra mấy chữ: "Ngày mai là áo lạnh tiết, lại gọi minh ấm tiết." quỷ đầu ngày trở về nhà tế cùng quỷ đầu ngày đụng vào nhau tuyệt đối không phải trùng hợp bạch nghiên lương xưa nay không tin tưởng trùng hợp nếu như hết thể như tiểu bân lời nói cái kia ở trong thôn vãi phá quỷ hẳn là nàng năm ngoái tại trên tế điện bị tế huyết nữ nhân nàng tên gọi là gì bạch nghiên lương hỏi nàng sao tiểu bân thần sắc có chút phức tạp có hoài niệm có sợ hãi có nghi hoặc thậm chí có một chút ái mộ nàng gọi lô nhẫn đông là một cái cực tốt nữ nhân bạch nghiên lương nhẹ gật đầu đứng dậy nói đến ta còn có việc đi trước tiểu bân không để ý tới bạch nghiên lương từ khi nói đến lô nhẫn đông cái tên này sau. Hắn tự hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức, thẳng đến Bạch Nghiên Lương đã rời đi phòng của hắn, hắn đều không có tỉnh táo lại. Bạch Nghiên Lương quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bân, trong đầu nghĩ, lại cũng không là lô nhận đông sự tình, mà là, cái này Tiểu Bân, tại năm ngoái trở về nhà tế bên trên, hoặc là nói, tại loạt sự kiện này bên trong, hắn vai trò đến tột cùng là cái gì nhân vật bốn? Lý Mộ Từ nhà trưởng thôn bên trong sau khi rời đi, trực tiếp sau khi đi núi, hắn thăm dò được, ngày mai cử hành tế tự nơi trốn, ngay tại cuối thôn tiếp tục hướng bên trong xâm nhập ở trong phía sau núi. Sắp trời âm trầm, sáng sớm còn có thái dương hiện tại đã không thấy được. Trung quanh thỉnh thoảng sẽ có thôn dân quăng tới dò xét ánh mắt nhưng tiến vào cuối thôn sơn lâm đằng sau liền không có bởi vì kề bên này không có gì đồng ruộng lý mộ bước vào trong núi rừng bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp đó là một loại hắn cũng không nói lên được cảm giác tóm lại loại cảm giác này rất không ổn tựa hồ tại đi lên phía trước lời nói hắn sẽ tao nộ phi thường không tốt sự tình lý trí nói cho hắn biết nhất định phải dừng bước lại nhưng nơi này là sương mù tập à hắn không có cách nào lừa gạt mình đầu góc hắn bây giờ muốn chính là đến phía sau núi cử hành tế điện nơi trốn nhìn xem nếu như không đi lời nói cũng sẽ bởi vì hành vi tiêu cực mà gặp phải đáng sợ sự tình lý mộ ít có mà xa vào tình cảnh lưỡng nan lúc này lâm chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng la huy, người cũng tới nơi này là Điền đại vĩ lý mộ theo thanh em nhìn lại trừ Điền đại vĩ còn có ông chó hà miêu lao ra tử trần thanh sơn trời mặc ít nói tốt lượng chứ ở trong thôn chiếu cố trượng phu thi thể đồng lỵ bọn hắn vậy mà đều ở chỗ này nhưng lý mộ chú ý tới Điền đại vĩ nói chính là cũng các người vừa rồi gặp phải bằng hữu của ta lý mộ hỏi đúng vậy a là cái kêu gọi hoàng Hưu vinh tiểu huynh đệ hắn lúc đầu nói đi theo chúng ta cùng đi Nhưng đi tới đi tới, người liền đi không thấy." Trần Thanh Sơn nói đến. Nghe được bọn hắn thuyết pháp, Lý Mộ trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn biết Hoàng Hữu Vinh sợ là sẽ ra chuyện. Nhìn trước mắt mấy người kia, Lý Mộ bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, hắn có thể là tại trong rừng cây lạc đường, mọi người có thể hay không cùng ta đi vào trung tìm xem hắn? Yêu cầu này cũng không tính quá phận, mấy người sắc mặt biến đổi mấy lần, liền cũng đáp ứng xuống đi. "Cái kia đi thôi." Lý Mộ điểm gật đầu, rốt cuộc quyết định, bước vào trong núi rừng. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn báo động dỗng nhiên đạt tới đỉnh phong. một cô manh liệt ngạt thở cảm giác phun lên trái tim của hắn tựa như sương mù tập triệu hắn một dạng không đúng có chỗ nào không đúng kỉnh lý mộ điếu ở phía sau ánh mắt vừa đi vừa về tại bốn người trên thân liếc nhìn rốt cục trong lòng của hắn run lên nhìn chằm chặp một người bóng lưng hắn không thích hợp ngay tại lý mộ phát giác được quỷ dị thời điểm đi ở phía trước điền đại vĩ bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn xem lý mộ nói đến ngươi làm sao đi được chấm như vậy lý mộ trái tim phanh phanh cuốn loạn, nhưng hắn trung quy là tại sương mù tập trung còn sống lâu nhất người Giờ phút này ngay vậy, không chỉ có không có thất kinh, thậm chí ngay cả gia tốc nhịp tim đều cưỡng ép khống chế được quanh năm không vận động, đi được hơi một chút. Lý Mộ hồi đáp Điển Đại Vĩ theo dõi hắn, đột nhiên cười cười, cái kia, ngươi đi chúng ta phía trước đi. Lý Mộ chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, nhưng bây giờ, không cho phép hắn cự tuyệt. Hắn nhẹ gật đầu, nói đến, tốt. Chương 59, sát tối. Chương 59, sát tối. Lạnh âm lãnh. Lý Mộ có thể rõ ràng cảm giác được có một khối cực kỳ đáng sợ, tràn ngập ý ánh mắt đang theo dõi phía sau lưng của hắn. Nhưng, hắn không cách nào quay đầu. Làm sao bây giờ muốn? Nên làm cái gì? Lý Mộ có thể khẳng định, trong mấy người này tuyệt đối có một con quỷ, nhưng hắn hiện tại còn không biết quỷ muốn làm thế nào, mới có thể giết chết hắn. Nó muốn giết người, nhất định phải thỏa mãn điều kiện nào đó, mà cái kia ẩn tàng cực sâu điều kiện chính là mình duy nhất sinh lộ. Lý Mộ biết, Hoàng Hữu Vinh rất có thể đã ngộ hại. Hắn hiện tại rất muốn biết Hoàng Hữu Vinh trước khi chết đến cùng gặp cái gì, nếu như có thể biết, là hắn có thể đủ phân tích ra bên trong ẩn tàng sinh lộ. Mà bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ có thể cùng quỷ đồng hành muốn. Tuyệt đọc thôn. tại lý mộ vẫn bị vây ở cuối thôn trong núi rừng lúc trong thôn cũng xảy ra chuyện hơn 10 người vây quanh ở một gian phòng ốc bên ngoài lão thôn trưởng rất nhanh được mời tới dù hàm chu Tô Thiến, bạch Nghiên lương lâm yến bốn người nghe hỏi cũng chạy tới địa điểm xảy ra chuyện thế nào lâm yến trước tiên mở miệng không rõ ràng dù hàm chu khẽ lắc đầu nhìn thoáng qua bạch Nghiên lương cùng lâm yến chúng ta cũng là vừa tới lâm yến nhớ mày thần sắc có chút bất an nàng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời nói đến sắp đến chưa rồi nàng ý tứ mọi người rất rõ ràng đã nói xong giữa chưa tụ hợp một lần theo lý thuyết hiện tại cũng nên lục tục ngao nghe trở về nhưng lý mộ hoàng hữu Vinh, dư sanh ba người nhưng không thấy bóng dáng hy vọng bọn họ bình an vô sự lao thôn trưởng xử lấy quả trượng đám người tự động phân ra một con đường hôm nay cháu gái của hắn không có đi theo hắn cụ cụ mở cửa ra đi lao thôn trưởng ho nhẹ một tiếng rồi nói ra hai cái thôn dân nghe vậy không nói một lời tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra nhưng mà mặc dù người ở chỗ này không ít nhưng ở mở cửa trong nháy mắt hay là đã dẫn phát bạo động phốc phốc phốc phốc mấy cái hắc sắc chim tại mở cửa trong nháy mắt bay ra doa đến mở cửa thôn dân liên tiếp lui về phía sau nhưng mà chân chính dọa người lại là trong phòng tràn cảnh nóc nhà tựa hồ đang dỉ nước tia sáng lờ mờ chiếu và vớt nhẹp trên mặt đất âm trầm quặng cụ vẽ giọt nước thuận mái hiên chảy xuống sau đó tụ tập tại mặt đất đại khái là bởi vì bị ngâm quan hệ nằm trên mặt đất thi thể chính phát ra nồng đầm hôi thối a ba lý lao tứ lần này là lý lao tứ tại sao có thể như vậy làm sao lại khủng hoảng tiếng kêu liên tiếp bạch niên lương ánh mắt của bốn người tại các thôn dân trên thân vừa đi vừa về đây là bọn hắn tại bọn này tướng mạo quái gì trên người thôn dân lần thứ nhất nhìn thấy kịch liệt như vậy cảm xúc Lão thôn trưởng ánh mắt khẽ run, nhưng Trung quy là cưỡng ép chấn định lại, nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Không, không có khả năng. Ta hôm qua mới gặp qua Lý lão tứ, hôm nay hắn làm sao có thể nát thành bộ dáng này? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một cái đen kịt nhỏ gầy thôn dân mặt lộ hoảng sợ kêu lên. Bạch Nghiên Lương nhìn hắn một cái, cất bước vào phòng. Dù Hàm Chu ba người thấy thế, liền cũng tiến vào. Bạch Nghiên Lương ngồi sồn người xuống, cẩn thận xem xét trước mắt bộ thi thể này. Hắn toàn thân tản ra hôi thối, toàn thân da thịt đã hư thối không chịu nổi. Tô Thiến thật sự là nhịn không được. Nôn Khan hai lần đồng dạng là nữ nhân Lâm Yến lại so nàng tốt lên rất nhiều, cố nén sinh lý khó chịu cũng ngồi xuống thân thể, cẩn thận xem xét từ hư thối trình độ đến xem, người này đã chết rất lâu, tuyệt đối không phải người kia nói tình huống, hắn không có khả năng hôm qua còn sống. Lâm Yến nói đến ân, vết thương chí mạng hẳn là ở chỗ này. Dù Hàm Chu chỉ vào thi thể trái tim bộ vị, nơi đó có một cái rõ ràng vết thương, tựa hồ là cái gì bén nhọn vật thể xuyên thấu trái tim, tạo thành tử vong của hắn. Bạch Nghiên lương mặt không đổi sắc dọn dẹp một chút nơi trái tim trung tâm thị tối cùng dòi bỏ, cẩn thận nhìn một chút. Lại phát hiện một vấn đề khác. ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói đột nhiên một trận không hiểu thấu vang động từ dưới thi thể truyền ra thi thể của hắn vậy mà tại từ từ rung động mọi người ở đây sắc mặt của biến thi biến cháy mau các thôn dân kêu sợ hãi vang vọng sơ lâm lão thôn trưởng càng là toàn thân run dậy một mép không ngừng run dậy đúng lúc này bụng của hắn đột nhiên phát ra thanh âm loa phốc phốc phốc một con quạ đen chui ra y phục của hắn lại từ hắn trong khoang bụng bay ra Cú ngay chim chết lan con quạ này tại các thôn dân đỉnh đầu bay nhảy nửa ngày mới bay đi bạch Nghiên lương cùng dụ hàm chu đồng thời ngồi xổm người xuống lấy tay xốc lên người chết quần áo thấy cảnh này liền ngay cả lâm yến đô cũng nhịn không được nữa vội vàng chạy đến một bên hòe ra mấy ngụm nước chua mà bạch Niên lương lại cùng dụ hàm chu lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương hoàn toàn chính xác tin tế huyết vô tầm bốn thật ứng với giải ngữ nửa câu đầu là nàng nhất định là nàng nàng trở về báo thủ một cái sở kỳn thô giáp đen kịt thôn dân sắc mặt hoảng sợ hô phanh hắn vừa hô xong liền bị một cây quải trượng đập vào trên đầu thẳng đánh cho chóng đầu hoa mắt sắp đứng thẳng không nổi nói hiệu nói vượn cái gì cho lão phu lan dù hàm chu bốn người khe giật mình đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thôn trưởng giận đến như vậy tất cả thôn dân đều sợ hãi rụt rẽ không còn dám nói lung tung nhưng bạch nhiên lương mấy người rõ ràng cảm giác được những này tướng mạo quá dị thôn dân chẳng đầy sợ hai bốn mấy vị còn xin mấy vị rời đi trước đây là trong thôn chúng ta sự tình. lao thôn trưởng đục ngầu ánh mắt rơi vào mấy người trên thân cũng không có quanh co lòng vòng nói bốn người cũng không có dây dưa gật đầu liền rời đi vừa rời đi cái này lý lao tứ nhà dù hàm chu liền dừng bước lại nhìn xem mọi người nói đến không thích hợp nghe bọn hắn giọng điệu cái này lý lao tứ cũng không phải là tuyết động thôn những ngày gần đây cái thứ nhất người tử vong tại lúc trước hắn còn có người đã chết không sai lâm yến trong con người chớp động lên tinh minh quan mang có người đang kêu lần này là lý lao tứ xem ra còn có lần trước lần trước nữa thế nhưng là cái này lý lao tứ đến cùng là thế nào chết tô thiến trên khuôn mặt mang theo nghi vấn trước đó nhìn thấy thi thể thời điểm bởi vì trái tim vết thương rất rõ ràng mọi người coi là đó chính là nguyên nhân cái chết cái kia hắn đến cùng là thế nào chết theo ta thấy dụ hàm chu nâng đỡ kính mắt khe những mày hắn là trước bị sọt xuyên trái tim chí mạng Bạch Nghiên Lương nghe vậy, lại là lắc đầu không? Ta không cho rằng như vậy. A, dù Hàm Chu khẽ giật mình, lập tức nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương, Bạch Tiên Sinh có ý kiến gì không? Bạch Nhiên Lương ngầm đầu, từ trong suy nghĩ của mình thoát ra, nhìn về phía ba người, chậm rãi nói đến, hắn bị giết hai lần. Một lần là người, một lần là quỷ.